c h ư ơ n một ta có thể quá muốn ra mắt c h ư ơ n một ta có thể quá muốn ra mắt tô hành là một tên đại nhất tân sinh bây giờ cách nghỉ đông chỉ còn thời gian nửa tháng không tới v ẽ xe lửa đã lấy lỏng ngày bảy tháng một liền có thể tốt hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho mẫu thân phát đi mẹ c h ặ t an bài cho ta tốt ra mắt sao ta đều đã một ư ơ i tám tuổi lại không ra mắt liền già mẫu thân ta thao ngươi m ô m ô đừng thúc được hay không a phiền chết chế tô hành không thúc không được a trước kia giống ngươi cái tuổi này đều làm lãi mãi mẫu thân thảo mẹ ngươi ta làm sao lại sinh ngươi như vậy cái đảo phản t i ê n cương hàng người khác trốn ra mắt còn đến không kịp đâu ngươi ngược lại tốt đổi tới tiện không tiện a huống hồ huống hồ huống hồ xe lửa ở trên quỹ đạo chạy lấy xung quanh cảnh sát trở nên càng quen thuộc phía trước sắp đến trạm tây xa thị đây là một chỗ ngồi tại đại hạ quốc vùng tực nam cũng không tính quá phát đạt ven biển thành thị về đến nhà lúc sau đã là buổi tối hơn sáu giờ vừa vặn gặp phải ăn cơm mới vừa ở trước bàn ăn ngồi xuống mẫu thân vương tú phân chính là cửa chất lên ta nói ngươi cũng quá chọn lấy đi cho lúc trước ngươi giới thiệu cái kia tiếp viên hàng không đều còn không được tô hành mặt trong nháy mắt chính là lục ngươi nói chưa dứt lời nói chuyện hắn liền giận a a a hình nhi toàn quốc có thể bay ngươi quản đây gọi tiếp viên hàng không cái kia trước đó cái kia phú bà đâu ngươi cũng không thích ngươi quản nhà giàu sang tiểu thư gọi phú bà tô hành nghiến răng nghiến lợi vương tú phân phiền m u ộ n lắc lắc tay làm mẹ ngươi ngươi liền làm tốt cả một đời cô độc đến cùng chuẩn bị tâm lý a một bên yên lặng đang ăn cơm phụ thân há to miệng muốn nói lại thôi ăn cơm x o n g r ử a mặt xong tô hành nằm ở trên giường soát lấy diễn đàn một thiên tên là trên đời này thật có không sạch sẽ đồ vật nhắc gan giả cẩn thận khi đi vào ba thế mời ánh vào hắn tầm mắt ta tại nhà ta tiểu khu dưới đầu chính mắt thấy miêu yêu ăn người toàn bộ quá trình lại nghe ta hêm h a i nói cứ việc lâu chủ đem sự tình t r ạ n tướng nói phi thường kỹ càng rõ ràng làm sao phía dưới dân mạng đều là không tin biên cũng quá không có trình độ không bằng s ắ t vách bối lợi á đại chiến áo đặc chi mâu đến đặc sắc đề nghị xóa tổ nghiệp trọng biên không phải liền là kinh nghiệm sao cho ngươi chính là lần đầu thấy có người đem đi hộp đêm chơi miêu nhị nương nói như vậy thanh lệ thoát tục đ ồ đều không có ta tin ngươi cái khôn khôn lâu chủ là sa bỉ không có tiểu đinh đinh ba tô hành cũng thuận tay quay về một cái ba về sau bình luận nói lâu chủ ta tin tưởng ngươi nói là thật kết quả không nghĩ đến lâu chủ rất nhanh liền phát tới nói chuyện riêng thật ngươi thật tin tưởng ta không phải đang cố ý thủy thiếp tô hành đúng lâu chủ vì cái gì rõ ràng tất cả người cũng không tin ta nói là thật còn không đợi tô hành tới kịp hồi phục thiếp mời chính là không hiểu biến mất không thấy lâu chủ tài khoản cũng thay đổi thành phong cấm trạng thái tô hành xoa nhẹ một thanh mặt trên mặt gạt ra một vệt bất đắc dĩ nụ cười bởi vì ta cũng bị không sạch xe đổ vật để mắt tới mười giờ tối mỗi mỗi tô nhất nhất bên dưới tự học buổi tối trở về nàng chỉ so với tô hành nhỏ hơn một tuổi bây giờ tại đọc cao tam Ca, n g ư ơ i trở về ta lễ vật đâu t r ì n h lý tốt tâm tình tô hành trên mặt nhìn không ra bất kỳ m á n h khỏe trở tay liền đem trước giờ đem chuẩn bị kỹ càng ba năm cao khảo năm năm mô phỏng nhét vào cái kia trắng non trong bàn tay nhỏ tô nhất nhất như bị xét đánh thân hình liên tiếp lui về phía sau phun máu ba lần thất đ ứ c như vậy khó trách n g ư ơ i ra mắt như vậy không thuận lợi tô hành xạ mặt lại n g ư ơ i có thể hay không đem n g ư ơ i điểm này tinh lực đều dùng tại học tập bên trên n g ư ơ i ca ta tình cảm sinh hoạt không cần đến người đến nộp lòng tô nhất, nhất đen lúng liếng con mắt chuyển động a có đúng không ta còn định cho ngươi giới thiệu một cái không tệ đối tượng hẹn hò đâu hiện tại xem ra không cần như thế a liền ngươi ta làm sao như vậy không tin đâu đừng xem nhẹ ta tốt ta ố t t ta thật nhiều khuê mật tỉ tỉ b i ể u tỉ cái gì từng cái như hoa như ngọc là nhất đ ẳ n g mỹ nữ giọt kia linh lợi mắt nhỏ chuyển nhanh hơn chẳng lẽ lại ngươi tính toán đợi lao mụ cho ngươi thêm giới thiệu một cái tiếp viên hàng không phú bà tô hành trong nháy mắt chính là giật cả mình có thể tuyệt đối đừng bậc này c ự c phẩm dù sao hắn là vô phúc tiêu thụ đem kẽ ngón chân bên trong cuối cùng một tia dọn nước cho lau sạch sẽ tô hành một mặt mong đợi nhìn trước mặt tiểu nhà đầu tiến cũng cho ngươi vòng vo chân cũng cho ngươi rửa nên đem phương thức liên lạc cho ta nắm lên chân tiến đến cái mũi trước mặt dùng sức hít h à xác định không có hương vị về sau tốt nhất nhất lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu không tệ không tệ xem ở ngươi bỏ công như vậy hầu hạ ta phân thượng ta đây liền đem người ta nít h ẹ chặt giao cho ngươi hoa nợ phú quý lại phối hợp thêm một đoán nợ rộ hoa sen ảnh chân dùng mặc dù là muốn so cái gì toàn quốc có thể bay nhà giàu sang số mười tám càng đáng tin cậy một điểm nhưng tô hành trong lòng làm sao vẫn là có một loại chẳng lành dự c à n đâu ngươi xác định không đang đùa ta xác định nhất định cùng khẳng định ngươi chẳng lẽ không biết đương đại người trẻ tuổi đều ưa thích dùng dạng này biệt danh té ngã giống sao Thuất ta tô tin. trò phát tự tin tức, tô hành là thấy thế thế tin rất theo mắt thức một chút. Tô nhất nhất tất thương tình một nhét hành Nhưng định như chuyện. Nhìn không hành không Chào nghe nhận nhớ chặn khỏi muốn đều đưa ao, nay, kia là, là nào nào này ngươi văn đáng nữ. ngươi, nói ngươi ngươi năm đến lần, ngăn điên cùng nhét lên khỏi miệng. Ng giác coi bi mới lại cái lúc xác cảm cậy cả đem đây vậy sự mỹ có như vậy điểm đạo lý tô hành vào đầu cuối cùng quyết định chắc chắn nhấn xuống gửi đi khóa đối phương hồi âm so trong tưởng tượng đến càng nhanh một chút người tên là gì tô hành có chút không quá xác định giống như không có tức giận chẳng lẽ nói ta trước kia t r e o mọi phương thức đều là sai lầm hiện tại nữ hải tử đều ưa thích trực tiếp như vậy sao học xong học xong chào ngươi ta gọi tô hành đằng sau liền không cần tô nhất nhất chỉ điểm tô hành chính mình biết làm như thế nào thao tác chỉ là tô hành là hai mươi lăm giới cao tam mười tám ban tô hành đồng học sao ân tô hành ngạc nhiên chừng lớn hai mắt hẳn là đối phương quen biết ta là không sai đây cũng là có ý tứ gì tô hành có chút không rõ chẳng lẽ mình nói sai sao cũng may đối phương rất nhanh lại phát tới tân tin tức ngày mai buổi sáng tiệm trà sữa không gặp không về ngay sau đó là một cái địa chỉ trực tiếp q u ă n tới tô hành con ngươi đều động đất đây đây đây đây là thành công không tà thiên kích động nước mắt kém chút không có nhỏ xuống đến chỉ là một bên tô nhất nhất nhìn qua làm sao có chút một bước ngươi giống như không thế nào cao hứng ta có không cao hứng sao có ca bằng không nói ngươi ngày mai vẫn là đường đi cùng người ta gặp mặt ta vì cái gì ta sợ ngươi gặp mặt về sau biết khóc t ô nhất nhất tâm lý yên lặng nói ra không có nhiều như vậy vì cái gì chính là cảm thấy nhanh như vậy gặp mặt quá đột nhiên điểm đến hơi lắng động lắng động đây không tốt lắm đâu ta cũng không phải ra đen thể dục sinh càng hướng h ầ người ta chủ động hẹn ta đi ra bú sữa mẹ trả ta nào có thả người ta bổ câu đạo lý được thôi ngươi vui vẻ là được rồi t ô n h ấ t nhất trong lòng mặc niệm a di đà phật ngay kế tiếp sáng sớm t ô hành đi ra ngoài giữ hẹn đi tốt nhất, nhất tự nhiên cũng là bị hắn lôi kéo đi qua dù sao thứ bảy ngươi lại không cần lên khóa chỉ là đi vào tiệm trà sữa cổng nàng chết sống không chịu đi vào các ngươi hai cái ra mắt ta một ngoại nhân tại không cảm thấy xấu hổ sao ta sợ h ỏ n g ngươi chuyện tốt ta tới c ử a chờ ngươi tin tức tốt cố lên ngươi nhất định được không bao lâu trốn ở trong tối nơi hẻo lánh quan sát đến t ô nhất nhất chính là nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc bóng người lâm miểu miểu nàng hiện chủ nhiệm lớp đồng thời cũng là tô hành đã từng chủ nhiệm lớp tô nhất nhất là tại vô ý giữa phát hiện nàng nghệ t r t tiểu hào liền muốn lấy cho đùa quái đản trêu cận tô hành một thanh kết quả không nghĩ đến c á n h d i ệ n biến thành hiện tại như vậy một bộ không thể cứu vãn cục diện đây chính là chính ngươi yêu cầu nói phải đi giữ hẹn không thể trách ta ta khuyên qua ngươi t ô nhất nhất thoái tái h niệm nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được tô hành nhìn thấy lâm m i ể u m i ể u lúc sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ dù sao tô hành cũng mới từ lâm m i ể u m i ể u trong tay tốt nghiệp chưa tới nửa năm thời gian mặc dù nhưng là làm sao vẫn còn có chút muốn cười a tô nhất nhất s ở lên cái kia khống chế không nổi điền cùng dương lên khoẻ miệng nếu không phải thật không tiện lộ diện nàng thật đúng là nhớ áp sát tới khoảng cách gần hiện trường quan sát chương hai dũng cảm học sinh trước hưởng thụ chủ nhiệm lớp chương hai dũng cảm học sinh trước hưởng thụ chủ nhiệm lớp tô hành nhìn thấy cái tên này lâm m i ể u m i ể u trong đầu trong nháy mắt chính là nổi lên một đạo thanh t u ánh nắng thiếu niên khuôn mặt đối với mình cái này đã từng học sinh nàng vẫn là có rất sâu khắc ấn tượng chỉ là đối phương là làm sao biết mình h ẹ chặt tiểu hào đâu không đợi suy nghĩ cái kia đầu tô hành chính là nói ra mục đích ra mắt năm lâm m i ể u m i ể u phát ra liên tiếp dấu hỏi cái này đã từng học sinh muốn cùng nàng lớp này chủ nhiệm ra mắt đây thật thích học sao một vệ hồng hà lạng yên leo lên nàng gương mặt trái tim kia đồng dạng cũng là đi theo bất tranh khí nhảy lên kịch liệt lên nàng vừa định đánh chữ hỏi thăm có phải hay không sai lầm chỉ thấy được tô hành lại nói nghe nói ngươi rất a o ấy hắc ngập nước đôi mắt đẹp bên trong đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó chính là leo lên nồng đậm xấu hổ chi ý hắn tại sao có thể nói như vậy người ta quá p h ậ n rồi song thủ chống lạnh tức giận không được nhất định phải tìm hắn đối chất nhau nói rõ ràng tô hành chỉ muốn nói lần đầu tiên ngươi có thể nhịn được không nhìn tới lâm m i ể u m i ể u đầy đạn mà là đi nhìn nàng tướng mạo đều là cái này nhưng thật đáng tiếc hắn là cái này cái kia phân chữ nặng nương theo lấy bước chân n ả y nhót mà giàu có tiết tấu trên dưới phật phòng t ô hành cảm giác mình bị cứng rắn k h ô n g chế đồng thời có chút miệng khô thằng đến cái k i a phân giàu có cách hắn chỉ còn không đến ba mươi cm thời điểm hắn mới tỉnh hồn lại đem ánh mắt bên trên rời như ngừng lại cái k i a tâm có chút quen thuộc lại có chút lạ lâm trên mặt ban chủ nhiệm lớp không đúng chuẩn xác mà nói hẳn là vừa tức vừa xấu hổ lại giận chủ nhiệm lớp cho nên tình huống như thế nào t ô hành không lưu loát nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước nghĩ đến một loại nào đó khả năng ngươi chính là hoa nợ phú quý đúng ta chính là ngươi nói cái tia rất ngắn ngủi dừng lại nhìn chung quanh xác nhận không ai chú ý tới mình mới đỏ lên khuôn mặt thấp giọng nói rất ta o hoa nợ phú quý tô hành chủ nhiệm lớp đừng như vậy ta sợ hãi nhưng thì thật nói thật hắn đối với lâm miệu miệu cũng không ghét dù sao có ai sẽ chán ghét một cái đỉnh lấy một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu nữ đáng yêu gương mặt đồng thời còn có được hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi nhân thê d á n g người nữ nhân đâu đây quả thực là c ự c phẩm nàng cái nào cái nào đều tốt duy nhất không tốt chính là nàng hết lần này tới lần khác là mình chủ nhiệm lớp liền tính cái kia đã là quá khứ thức nhưng là đây trôn ở thực chất bên trong huyết mạch tác chế không phải dễ dàng như vậy liền có thể chạy tiêu đừng nhìn trên mạng những người kia kêu, kêu gào lợi hại thật là muốn phát sinh ở trong hiện thực sinh hoạt lại có mấy người dám thay cả chủ nhiệm miệng t ô nhất nhất ta giết chết người a hắn cũng biết tiểu ni từ này không có nghẹn cái gì tốt cái d á m bất qua nói đi thì nói lại hắn ánh mắt rơi vào cái kia tấm mềm mại đáng yêu trên mặt tròn vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt chủ nhiệm lớp giống như cũng không phải không được t ô nhất nhất cuối cùng vẫn không thể bù đắp được hd không che dụ hoặc từ đường đi đối diện lén l é n lút lút lặn xuống tiệm trà xưa cửa sổ thủy tinh bên cạnh nàng cảm thấy đặc sắc như vậy một màn nhất định phải ghi chép lại nếu không nói tuyệt đối sẽ hối hận cả một đ tìm xong tốt nhất quay c h ủ góc độ tất cả đều ok t ô nhất nhất hưng phấn mà trà sát tay nhỏ nhấn xuống thu khóa kết quả nàng nhìn thấy cái gì điện thoại rõ ràng ghi chép tô hành đằng một tiếng đột nhiên đứng lên ngay sau đó đem trước mặt chủ nhiệm lớp lôi kéo vào trong lực sau đó dụng lực hôn xuống mơ hồ còn có thể nghe thấy tô hành gầm thét ta muốn chính là chủ nhiệm lớp t ô nhất nhất ba mắt chừng cầu ngây người đã thuộc về lao ca ngươi lở mở tranh thủ thời gian dừng tay đây là phạm pháp ta. ta biết ngươi rất nói khác mười dê ổ cứng máy tính chín, chín dê đều là màn ảnh nhỏ nhưng ngươi đây cũng quá đánh mất ta song song đây lưu lại ăn cũ sẽ không phải ảnh hưởng ta thi công a t ô t nhất nhất đầu loạn thành một nồi bột não nhưng là càng làm nàng hơn nghẹn họ nhìn chân chối một mán xuất hiện bị cường hôn chủ nhiệm lớp tại đơn giản rẽ rủa qua đi lại từ bỏ chống cự thậm chí phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn nổi lên từng kia hưởng thụ từ ngực t ô t nhất nhất không lưu lót mướt ta sẽ không phải là hoa mắt ta thế nào lại là hưởng thụ đâu lại thế nào có thể là hưởng thụ đâu ba nàng gấp đến độ đều nhanh muốn khóc không hiểu nghĩ đến tối hôm qua giật dây tô hành gửi tới nói đừng nói hiện tại nhìn như vậy đến chủ nhiệm lớp xác thực có chút tao tao gọi tàu tử tựa sát hai người xuất hiện tại trước mặt cái kia mười ngón chăm chú đan sen trắng cảnh nhìn t ô nhất nhất gọi là một cái tê cả ra đầu không phải a k thật thành a thật sự cũng đã từng chủ nhiệm lớp đ ầ m lên ta nói đúng là có thể hay không đừng như vậy nịch thiên a đây một tiếng t ậ u tử tại giữa cổ họng nàng là làm sao đ ề u hô không ra miệng dù sao trên đời này còn có cái gì so chủ nhiệm lớp lắc mình biến hóa trở thành mình t ậ u tử càng thêm ngạt thờ sự tình đâu nhất thao đà là đây là mình một tay thúc đẩy nghiệp trướng a ba nàng không thể không đem tô hành kéo đến một bên k ta thân ca ngài đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào a đây chính là ngươi đã từng chủ nhiệm lớp a tô hành nún v a i chủ nhiệm lớp thế nào chủ nhiệm lớp cũng là nữ nhân làm liền xong việc chủ nhiệm lớp nữ nữ lao bà chủ nhiệm lớp lao bà rất hợp lý a chỉ có thể nói dũng cảm người trước hưởng thụ thế giới dũng cảm học sinh trước hưởng thụ chủ nhiệm lớp các ngươi không lên vậy ta coi như lên có thể nói đi thì nói lại có hay không một loại khả năng nàng đang đ ù a n g ư ờ i chơi đâu tô nhất nhất vụng trộm nắm lâm miệng miệng một chút kết quả lại bị bắt được chân tướng mẹ a là truyền thuyết bên trong chủ nhiệm lớp nhìn chăm chú nàng vĩnh viễn sẽ ở ngươi không tưởng được thời điểm ở sau lưng vụn trộm nhìn chăm chú ngươi nàng kém chút không có bị d o a khóc ta lâm m i ể u m i ể u g ư ơ n g mặt hơi đỏ lên một trận nhăn nhó về sau vừa rồi dùng yếu ớt rồi mỗi âm thanh nói ra ta mang thẻ căn cước đi ra t ô nhất nhất ngẩn ngơ không phải ngươi nghiêm túc sao hiện tại bú sữa mẹ trà đều phải thực danh chế sao quá tuyệt vời đâu ta ca không có mang thẻ căn cước đi ra lâm m i ể u m i ể u khuấy động lấy ngón tay ngươi bây giờ đi về giúp hắn cầm thẻ căn cước giống như cũng còn kịp tốt nhất, nhất ngơi người hứng đờ nhìn về phía tô hành t ô hành trừng mắt nhìn vậy liền vất vả ngươi t ô nhất nhất quên mình là làm sao về đến nhà cả người thất hồn l ạ c phách giống như là bị rút đi hồn đồng dạng mẫu thân vương tú phân không hổ là tình báo đầu lĩnh lại biết được tô hành ra mắt thành công sự t ì n h chạy tới hướng nàng tìm hiểu nghe nói ngươi cho ngươi ca an bài một cái đối tượng hẹn họ hai người đã thành ta t ô nhất nhất n h ư n khóc có thể a không nghĩ đến ngươi làm việc vẫn rất đáng tin cậy vương tú phân rất là vừa lòng thỏa ý t ô nhất nhất nhất nhu cầu cấp bách tìm người tâm sự mẹ ngươi biết lao ca đối tượng hẹn họ là ai chăng là hắn đã từng chủ nhiệm lớp a chủ nhiệm lớp cùng mình học sinh ra mắt đây đúng sao ba chủ nhiệm lớp tốt kết quả không nghĩ đến để t ô nhất nhất hai mắt đen vâng vương tú phân lại hưng phấn mà đập thẳng bắt đ u ổ i ta còn thực sự lo lắng ngươi ca gặp người không quen chủ nhiệm lớp cái gì nghe liền rất đáng tin cậy đáng tin cậy sao bị tiểu nói này t ô nhất nhất lập tức chính là hồi tưởng lại mình lần này trở về mục đích ngươi biết ta trở về làm gì sao cho lão ca đưa thẻ căn cước đi t ô nhất nhất khó nén kích động bọn hắn đây là muốn mướn phòng đi tiết tấu a ba nhà ai người đứng đắn buổi sáng tướng song hôn buổi chiều liền đi mượn phòng vương tú phân cả kinh hai cước cách mặt đất Mướn vương y n h nước trong veo nhét vào náng trong tay. Tô Nhất Nhất đầu đều nhanh Trong không dùng. ư tay. Tô đốt bốc Hạt thẻ phụt. Trong kiểu điếm lại đắt tốt veo vào v hói. đầu đều điếm kiểu bốc lại lại tú phân nói như vậy t ô t nhất nhất hóa ra trên mạng nói người trẻ tuổi tư tưởng mở ra hành vi bảo thủ người già hành vi cởi mở tư tưởng bảo thủ là thật ta vậy ta đi tốt nhất, nhất cảm giác mình người đạ tê chơ một chút lúc này vương tú phân đột nhiên nghĩ đến cái gì biểu lộ trở nên ngưng trọng lên ngươi nói cái kia chủ nhiệm lớp sẽ không phải là cái kia ngực rất lớn chân rất t r ắ n g vị kia à. chính là nàng vương túi phân sắc mặt liếc trắng thân hình lạo đ ả o mường ngã đây không phải đem ngươi ca ép thành người khô con ta không còn sống lâu nữa tốt nhất nhất c h trong tửu điếm lúc này khoảng cách tốt nhất nhất đưa tới thẻ căn cước đã qua hơn một canh giờ hai người đều đã đầy một mươi tám tuổi đây phòng mở tự nhiên là thông thuận vô cùng chỉ là tỉnh táo lại lâm miều miều đầu có chút bốc k h i ta đây là đang làm gì a cùng mình đã từng học sinh môn phòng thật thích hợp sao nàng rõ ràng là đến hương sư vẫn tội làm sao lại cùng tô hành tướng bên trên hôn lại thành công đâu chẳng lẽ ta thật sự là một cái tao tao người anh tô hành bên này kỳ thực cũng là rất n g ộ n g hắn chỉ muốn thuận lợi hoàn thành một trận ra mắt để mình có thể thuận lợi kích hoạt hệ thống là không sai hắn nhưng thật ra là một tên xuyên việt giả hệ thống nương theo lấy hắn xuyên việt cùng nhau hàng lâm chỉ là nó một mực đều đứng tại chưa kích hoạt trạng thái bao giờ cũng không bắn ra nhắc nhở mời túc chủ mau chóng hoàn thành một trận thuận lợi ra mắt để hệ thống kích hoạt Hắn chỉ ờ chờ ai chờ, ai chờ một mực chờ trời a a an bài ra ra mực chủ c mình thành, không thân không nghĩ đến trời đất khiến giới, thế nhiệm h một mẫu mắt. mà mắt trưởng Kết đất tùy tùng đến đợi để đến liền lên. giới, bại xui kịp quả là hắn không nghĩ tới là thanh tiến độ kéo nhanh như vậy trực tiếp đã giảm b ấ t đi ở giữa quá trình tiến nhanh đến tào tháo nhi tử tào thượng h ư n h trưởng người ta nữ hải tử đều chủ động hắn cũng không tốt lùi bước không phải sao dù sao ăn thiệt thòi cũng không phải mình tô hành mặc dù không có qua m ư ớ n phòng kinh nghiệm nhưng dầu gì cũng duyệt phiến vô số biết quá trình làm như thế nào đi bước kế tiếp chính là nhà trai hoặc là nhà gái hoặc là nam nữ cùng nhau đi tắm rửa chỉ là đây thật là không thu phí liền có thể nhìn sao đông đông đông đang suy nghĩ lấy đột nhiên một đạo gấp rút tiếng đập cửa vang lên tô hành sắc mặt bám ộ t tiếng lập tức liền âm trầm xuống tô nhất nhất đây nha đầu chết tệ i t kia không phải nói không cho vây xem sao nàng vừa rồi liền muốn đổ thừa không đi còn nói cái gì có thể dùng điện thoại hỗ trợ ghi chép đây tốt đẹp m ộ t khắc nhất định phải tin tưởng nàng chụp h n h kỹ thuật tuyệt đối ra phiến đơn giản không nên quá làm là sợ m ũ thúc thúc tìm không thấy chứng cứ phạm tội sao bất quá tiếng go cửa này không khỏi cũng quá rồn rập hận không thể giữ cửa cho gó nát không giống như là tô nhất nhất phong cách t hồ h nàng cũng không có như vậy không hiểu chuyện t ô hành vô ý thức nhìn thoáng qua lâm m i ể u m i ể u người sau một mặt mộng bức lắc đầu t ô hành nhiều một cái tâm nhãn cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa phòng xuyên thấu qua mắt m è o hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua đập vào mi mắt là một tấm lạ lớp mặt một cái nữ nhân nhìn qua hai m lăm hai sáu bộ dáng làn da ngâm đen ánh mắt hung có chút dọn người t ô hành vừa định nói tìm nhầm đi kết quả đối phương mở miệng lâm m i ể u m i ể u ta biết ngươi ở bên trong tranh thủ thời gian mở cửa ân t ô hành trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc quay đầu lại nhìn lâm m i ệ u m i ệ u người sau trên mặt đồng dạng cũng là hiện lên một tia kinh ngạc chỉ là còn mang theo một vẻ bối rối thôi ta xem ra môn này không mở không được tô hành chuyển động trước cửa làn da ngăm đen nữ tử dùng sức đẩy cửa ra hung á c ánh mắt đầu tiên là đ ả o qua tô hành cuối cùng tập trung tại lâm m i ệ u m i ệ u trên thân nàng cười lạnh ngươi thật đúng là có đủ không biết xấu hổ à đều đã là ta ca nữ nhân còn chạy tới cùng nam nhân khác vương phòng may mà ta một mực d á m thị lấy ngươi bằng không thì nói thật sự để ngươi đúc thành sai l ầ lớn ba tô hành phát ra liên tiếp dấu hỏi mình đây là làm tiểu tam không đúng lấy hắn đối với lâm miểu miểu hiểu rõ biết rõ đối phương không phải như vậy người mặc dù là chủ nhiệm lớp nhưng lại rất ngấp manh dùng thuần khiết như là một tờ giấy trắng để hình dung đó là một điểm đều không quá phận càng huống hồ cưỡng hôn đối phương thời điểm đối phương phản ứng là như vậy không lưu loát vụ về xem xét chính là không có kinh nghiệm loại kia tô hành thậm chí hoài nghi đó là đối phương nụ hôn đầu tiên ngươi muốn nói nàng có nam nhân chạy đến n ăn vụng là tuyệt đối không có khả năng ngươi nói vậy ta cũng không nhận ra người ca lâm miểu miểu ủy khuất không được nước mắt đều tại trong hốc mắt đà chuyển, chuyển này nhan có lý a tô hành đôi lông mày hướng lên trên vầy một cái không có quá nhiều do dự lập tức chính là bảo hộ ở lâm m i ệ u m i ể u trước người ánh mắt bất thiện nhìn làn da ngăm đen nữ tử người sau sát mặt lập tức chính là đen lại ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác thừa dịp còn không có náo da càng lớn p h i ế n thức tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đây không phải ngươi có thể nhúng tay sự t ì n h tô hành tính tình trong nháy mắt liền lên đến để ta cút ngay ta lại không hắn lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp nhấn xuống một trăm mười nữ tử sắc mặt hơi đổi hiển nhiên còn chưa tới loại này vô pháp vô thiên trình độ nàng thâm trầm cười được tôi chỉ là đợi chút nữa ngươi cũng không nên khóc nàng cũng không phải loại kia ưa thích thừa nước đục thả câu người lập tức giải thích rõ trên người nàng lây d í n h không sạch sẽ đồ vật ngươi nếu là áp sát quá gần thế nhưng là sẽ mất mạng tự giải quyết cho t ố t ta đây người đến nhanh đi cũng nhanh tô hành mau đem môn khoá trái không đợi hắn mở miệng chủ động hỏi thăm lâm m i ể u m i ể u liền chủ động giải thích rõ sự tình nguyên do ta cũng không biết là làm sao t r e o chọc phải bọn hắn nàng không nên nói ta mệnh cách cùng với nàng ca rất xứng đôi muốn để ta gả cho anh của nàng khi nàng dâu càng trực tiếp vọt tới đại bá ta trong nhà tự tiện chủ trương đem sự tỉnh đứng yên xuống lâm m i ệ u m i ệ u là cái người đáng thương t h ờ nhỏ phụ mẫu đều mất từ nhỏ đi theo đại bá sinh hoạt đây đại bá cũng không phải hiền lành gì một mực đem nàng làm nô lệ sai sự công việc bẩn thiệu việc cực đều làm mấy lần n ô i dưỡng ở bên người chỉ vì tương lai có thể bán tốt giá tiền hung hăng kiếm lợi một bút xính l ễ phí vừa rồi cái kia lại n g à i nữ tử xuất thủ càng xa xỉ trực tiếp sách năm bó đỏ thâm tiền mặt đến nhà thấy tiền sáng mắt đại bá trong nháy mắt chính là trực quỳ nhận lấy cái kia năm mươi vạn khối tiền biểu thị từ nay về sau lâm m i ệ n m i ệ n chính là bọn hắn người toàn bộ quá trình không có hỏi tham q u a lâm miệu nửa điểm ý kiến dù sao trong mắt h nuôi nhiều năm như vậy không phải là vì giờ khắc này sao dù sao ta là không cả lâm miểu miểu n é t môi đỏ k í t mũi một cái tô hành đưa tay lau sạch sẽ trên mặt nàng nước mắt đương nhiên không cả dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là ta người lâm miểu miểu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ lông mi dài vụ sáng vụt sáng trong lòng là vừa thẹn lại ngọt ngào làm sao tiểu lộc tại đi l o ạ n thế nhưng là nàng nói ta trên người có mấy thứ bẩn thịu n h ắ c lên cái này nàng có chút sợ hãi rụt cổ một cái ta luôn cảm giác nàng giống như rất kỳ quái không phải người bình thường tô hành trong mắt lóe lên một tia thoáng qua tức thì hào quáng nhẹ giọng ă n u ủi không có việc gì ngươi bây giờ đi tắm rửa đi đợi chút nữa ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể nhìn xem có hay không mấy thứ bẩn thỉu lâm m i ể u m i ể u mặt bá một tiếng biến thành táo đỏ kiểm tra thân thể đây thật thích hợp sao khe cắn môi nàng cuối cùng vẫn trả bất cứ giá nào cố nén nội tâm ngượng ngủ hướng đi phòng tắm chỉ là ở sâu trong nội tâm cái kia vẻ mong đợi anh anh anh không có khả năng ta mới không phải tao tao d ầ m d ầ m tiếng nước không ngừng mà từ phòng tắm chuyển đến xuyên thấu qua cái kia kính mờ mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo mông lung nguyện chuyển thân thể trước ngực đầy đạn khó mà che giấu làm cho người t á n g dương nhưng tô hành tâm tư lại cũng không ở phương diện này hắn nhìn cái kia ra chỉ thành tiến độ phía trên biểu hiện hệ thống kích hoạt tám mươi nhanh hắn đau khổ chờ đợi mười tám năm hệ thống rốt cục muốn kích hoạt lên cũng liền tại lúc này tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên làm tô hành mặt tối sầm đây cũng là cái nào bước n h ó c con hắn tâm tình rất bực bội mắt nhìn thấy liền muốn cùng chủ nhiệm lớp phát sinh càng tính thực chất quan hệ kết quả lại có người đến thêm phiền thật sự là chết không yên lành a trong phòng tắm đầu lâm miểu miểu cũng là nghe thấy được tiếng đập cửa g i a mặt động tác n ừ n g lại tô hành hít sâu một hơi ta đi trước nhìn xem tình huống như thế nào đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí đi vào mắt mèo chỗ ra bên ngoài xem xét mẹ ngươi chương bốn thà ma chương bốn thà ma một đôi vằn v ệ n tia máu con mắt vừa vặn đoán tại mắt mèo phía trên tô hành n g ầ g đầu nhìn qua thình l i n h nhìn thấy một màn này doa đến nước tiểu đều kém chút không có gạt da mới dọn con mẹ nó c h ư a t r e o c h o ngươi dạng này hù dọa cha ngươi trong phòng tắm lâm m i ể u m i ể u tựa hồ cũng là ý thức được không thích hợp hất lên một đầu trắng như tuyết khăn tắm chính là đi ra thùy nội ra thịt hiện ra bừng bừng nhiệt khí gọi là một cái trong trắng lộ hồng đẹp để cho người ta không rời mắt nổi thế nào nàng có chút khẩn trương tô hành vừa định nói gặp một cái bệnh tâm thần kết quả một giây sau một cỗ cự lực bạo phát một tiếng ầm v a n g cửa phòng trong nháy mắt chính là nổ thành một đống mảnh gỗ vụn ngay sau đó phía sau cửa bệnh tâm thần rốt cục xuất hiện ở tô hành trong tầm mắt thấy rõ ràng trong nháy mắt đó tô hành chỉ muốn xin lỗi thật xin lỗi ta sai rồi cái này là cái gì bệnh tâm thần đây mẹ hắn rõ ràng cũng không phải là người màu đen đầy mỡ một người cao sền sệt k h á i vật nó không có cụ thể tứ chi phân chia cũng không có ngũ quan chỉ có một cái vằn vẹn tia máu con mắt cứ như vậy sáng loáng nhìn chằm chằm ngươi nhìn trong lòng người đầu hoảng sợ tô hành vừa nghĩ tới mình vừa rồi thế mà cùng nó thâm tình bối mặt trong dạ dày chính là nói không nên lời một trận rời sông lấp biển mãi mãi c á i chân quá tà dị đây chính là vừa rồi nữ nhân kia nói tới không sạch sẽ đổ vật sao tô hành không khỏi tự lẩm bẩm nhưng thần kinh lại có chút đại điều nghĩ đến không sạch sẽ đổ vật đã xuất hiện đợi chút nữa nên tìm cái dạng gì lý do đi cho lâm m i ể u m i ể u kiểm tra thân thể đâu a lâm m i ể u m i ể u tiếng t é t trói t a i thích hợp từ bên thai văng lên t i ế u nhi tử g ọ n vẫn còn lớn bất quá cái này cũng không khoái nhân ra bởi vì quái vật kia chính trực mắc mắc nhìn nàng chằm chằm h i ệ n nhiên là hướng về phía nàng đến tô tô hành làm sao bây giờ a lâm miệu miệu cái này mấu chốt thế mà còn có thể tiến hành bình thường suy nghĩ nếu là đổi lại đồng dạng nữ hai tử đã sớm n g ấ t đi hiện tại báo động còn kịp sao báo động cũng vô dụng trước đó nữ tử hiện thân lần nữa c ư ờ i lạnh nhìn trước mặt đây hết thảy đây là ưu du túy thích ăn ấ m khí liền xem như ba năm trăm cân đại hán cũng có thể bị nó một dây hút khô bằng vào các ngươi lực lượng căn bản khó có thể đối phó nếu muốn mạng sống nhất định phải đi cầu ta chỉ có ta mới có thể chế tài được nó nàng rất là tự tin ánh mắt rơi vào lâm m i ể u m i ể u trên thân cứ ngươi tính mệnh sau đó ngươi liền phải thành thành thật thật theo ta đi đừng có lại nhớ đùa nghịch hoa chiêu gì u du túy nghe không hiểu nhân môn càng sẽ không không công chờ đ ợ i trực tiếp chính là hóa thành một đạo hấp ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng phía lâm m i ể u m i ể u nhào tới nữ tử cũng là chịu được tính tình đều đã l ử a cháy đến nơi thế mà còn có thể nhịn xuống không đọc thủ đáp ứng ta không muốn chết nói liền tranh thủ thời gian đáp ứng ta nàng nhất định để lâm m i ệ n miệu túi đầu càng phải để tô hành nhìn lâm m i ệ u m i ệ u là làm sao thỏa hiệp ai bảo vừa rồi tô hành đối nàng như vậy bất kính đây để nàng rất khó chịu nàng chính là như vậy một cái lòng dạ hẹp hỏi người phi thường mang thủ không cần chính chúng ta có thể xử lý tô hành thân hình lắc lư trực tiếp chính là bảo hộ ở lâm m i ệ u m i ệ u trước người nữ tử t h ấ y thế trong mắt không khỏi hiện lên một vệ lanh sắc ha ha con mẹ nó ngươi đây là đang muốn chết chỉ là phạm nhân cũng dám trực diện tà ma sợ không phải không có chết qua nhưng mà một giây sau làm cho người chấn động theo một màn xuất hiện chỉ thấy tô hành trong mắt bị một vệ sáng chói lôi quang nuốt hết hóa thành một mảnh thâm túy h màu bạc toàn thân có vô số đạo khủng bố lôi hồ điên cuồng loạn đ ộ n g lấy tựa như là tại triều bái vô thượng lôi điện quân vương chết lòng bàn tay bên trong một hạt lôi quang đang không ngừng nhảy nuốt lấy không chút do dự tô hành một quyền đạn g xuất trong chốc lát trời sáng khí trong thiên điệu thanh thản cái kêu u du túy trực tiếp h ò a tan bốc hơi biến mất vô tung vô ảnh ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại đùa gì thế ba nữ tử không lưu loát nuốt một nước kinh ra đầy lưng mồ hôi lạnh cái kêu u du túy đạn sinh đến nay đã có một đoạn cho dù là nàng cũng phải bỏ phí một phen công phu mới có thể xử lý chi kết quả tô hành đâu thế mà một quyền liền trần sát đây quả thực là nói chuyện giật ân nếu không có chính mắt thấy đây hết thảy nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta nhìn lầm người nhà căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường nữ tử siết chặt nằm đ ấ m lông tơ dựng thẳng lên đối với trước mặt tô hành trong lòng sinh ra một loại bản năng sợ hai đối phương có thể một quyền miệu sát đ u du thúy tự nhiên cũng có thể một quyền đưa nàng cho miệu sát với lại đối phương khống chế lôi pháp là như thế dương cương bá đạo chính là nàng loại người này trời sinh khắc tinh bất quá cũng may đối phương cũng không có muốn đối nàng động thủ ý tứ cũng là giết tà ma cùng giết người cái kia khác biệt nhưng l ớ n lắm chỉ là không phải nói muốn sống nhất định phải đi cầu ngươi sao mẹ ngươi nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi cưới mặt chuyển vận đúng không quá phận nhưng nàng lúc này liền xem như có tính tình cũng không dám phát tác ai bảo tô hành hiện tại cường thế như vậy đâu liền tính ta nhìn lầm ta còn thực sự không nghĩ đến n g ư ơ i ta cư nhiên là người một đường nữ tử buồn bực tới cực điểm nàng cảm giác từ trước đến nay rất n h ạ bén t ô hành có phải hay không siêu phàm giả nàng còn có thể không nhìn ra được sao kết quả chính là như vậy thái quá sửng sốt không thể nhìn ra nửa điểm đến cũng không thể nói cho nàng t ô hành là đột nhiên trong nháy mắt liền nắm trong tay cỗ này sức mạnh mạnh mẽ à đây cũng quá không phù hợp khoa học nàng còn muốn nói tiếp thứ gì trong lòng lại có cảm ứng mặc dù như là chuyện này không xong chúng ta sớm muộn còn biết gặp lại nhớ ký ta danh tự ta gọi mã dai dai dứt lời thân hình thoát một cái chính là trực tiếp phá cửa sổ mà chạy biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong không thấy tung tích t ô hành hướng phía hành lang phương hướng nhìn sang rất nhanh hai đạo nhân ảnh vội vàng mà đến một nam một nữ người mặc thống nhất màu đen trang phục nhịp bước lại ổn lại nhanh cho người ta một loại không hiểu cảm giác các bách căn phòng cách vách đầu chọc nghe được bọn hắn nơi này náo ra đến động tĩnh mở cửa ra chính là một trận chửi loạn mẹ nó con chim mới nói búp bê bơm hơi không thể đánh như vậy đủ khí sẽ n ổ các ngươi làm sao lại không rõ đâu màu đen trang phục nam nữ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái đầu chọc trong nháy mắt chính là liệt rụt cổ một cái một mặt ủy khuất ba ba nổ bay bảo hiểm y tế là không cho bồi tô hành không không nói ra ngươi cố sự vay một tiếng cùng một liệt tất cả gian phòng môn đều là tự giác đóng lại đôi nam nữ này cho bọn hắn một loại t h ở không nổi cảm giác hiện nhiên không phải cái gì loại lương thiện xem náo nhiệt cũng phải phân tình huống không phải sao quả nhiên không ra tô hành sở liệu đôi nam nữ này là hướng về phía bọn hắn đến trực tiếp chính là móc ra một bản mang theo cương ấn màu đen giấy chứng nhận không đợi đối phương hai người mở miệng trước tô hành dẫn đầu tự chứng trong sạch ta cùng với nàng là bình thường tình lữ quan hệ cũng không tồn tại bất kỳ mại dâm chơi gái kỹ nữ khả năng rõ ràng yêu nhau hai người lẫn nhau gọi không ra đối phương danh tự đây đích sắc rất hình nhưng cùng với trí ngươi yên tâm hai chúng ta lẫn nhau gọi nổi danh、tự. chương năm hướng đây đánh dùng sức chương năm hướng đây đánh dùng sức lâm m i ệ u m i ệ u g ư ơ n g mặt tường đỏ hắn gọi tô hành ta gọi lâm m i ệ u m i ệ u hắn là ta học sinh ta là hắn chủ nhiệm lớp vốn là đã đủ vâu nữ hai người lúc này nghe được lâm m i ệ u m i ệ u tự bạo trên mặt hát tuyến không khỏi trở nên càng thêm nồng đậm chủ nhiệm lớp cùng học sinh 666, vẫn vẻ ngươi Chúng ta là đặc biệt tuần tổ, không phải đến bắt chơi gái kỹ nữ ngươi nghĩ nhiều, nhưng nói đi thì nói ngươi giống là là lại, các chơi. đặc chơi có gái biệt phải mại đi sẽ suy thì ta tra tổ, bắt kỹ dâm, hứa v i thần sắc nghiêm túc trực tiếp chính là tiến nhập chính đề các ngươi nơi này có hay không phát sinh cái gì siêu tự nhiên sự kiện cũng tỉ như nói vô pháp dùng khoa học đi giải thích hắn nhìn trái nhìn phải cũng không có nhìn thấy t à mà tung tích nhưng là giám sát la b à n lại minh s á t chỉ dẫn hắn tiến về nơi đây chính yếu nhất là cánh cửa này hắn quan sát tỉ mỉ một phen bạo tạ quy lực không thể bảo là không đáng sợ cũng không thể thật là bút bê bơm hơi nổ a tô hành lắc đầu không có ta chỉ nhìn thấy một cái ưa thích hút âm khí u du thúy triệu linh nhi đội trưởng hắn nói hắn không nhìn thấy hứa vĩ trong nháy mắt chính là xả mặt lại ngay cả tà ma danh tự cùng tập tính đều có thể tinh chuẩn nói ra ngươi sợ không phải đang đùa ta chơi đâu triệu linh nhi lúc này cũng là phản ứng lại tranh thủ thời gian nhìn về phía trước mặt tô hành u du túy đây chính là phi thường hung tàn tà ma một khi bị nó nhiễm được vào là sẽ bị triệt để hút khô nó hiện tại ở đâu tô hành trừng mắt nhìn bị ta một quyền đấm chết t triệu linh nhi lập tức chính là hít vào một ngụm khí lạnh bị ngươi một quyền đấm chết ngươi sợ không phải đang cùng ta nói đùa sao thành t h ự thể u du túy cho dù là ta cùng đội trưởng hai người liên thủ Cũng p hứa ả i nhiều tốn s c lực, mới có thể xử lý sạch. Kết quả người người chết lý mới một đấm ngươi nói ngươi nó. thể Kết t xử quả quyền không Hứa tin. vi cười nạo h một tiếng chỉ chỉ mình bụng dưới hướng ta chỗ này đánh toàn lực loại kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu nghiêu một vệt lôi quang lấp lóe và ảnh ngay sau đó là một tiếng v a n g trầm hứa vi gian nan từ dưới đất bỏ dậy đây sàn nhà vẫn rất trượt ha ha ha có thể đội trưởng ngươi làm sao rơi tiểu chân trâu triệu linh nhi một mặt lo lắng hứa vi khoác k h o tay ta chỉ là nhớ tới khổ sở sự tình quay đầu thừa dịp người không chú ý không tiếng động khóc giống mẹ ngươi mẹ ngươi ba tô hành cảm khái không hổ là ban ngành liên quan người chính là lợi hại miễn c ư ơ n g ăn hắn một quyền còn có thể như vậy phong khinh v ấ n đạo tiểu đ ệ thực sự bội phụ người là siêu phàm giả làm sơ sửa soạn hứa vĩ thần sắc nghiêm túc là thông qua bản thân tu luyện khống chế cố lực lượng này vẫn là tự nhiên thất tình đây liền dính đến siêu phàm giả hai đại lộ tuyến có chút siêu phàm giả đến từ một ít cổ lao t h ế gia giáo phái bọn hắn thở nhỏ tu hành sau đó nắm trong tay siêu phàm lực lượng còn có một số nhưng là tại dưới cơ duyên xảo hợp ngoài ý muốn thất tình liền lấy triệu linh nhiêu ví dụ nàng chính là tại tao nội tà ma về sau ngoài ý muốn kích phát thể nội tiềm lực sau đó liền thành liền siêu phạm chỉ là bọn hắn không nghĩ tới t ô hành thuộc về loại thứ ba、hắc. ngay tại cái kia ưu du túy hướng phía lâm miễu miễu vô d ế t tới trong n y mắt hệ thống rốt c ụ c hoàn thành kích hoạt kem giết địch hệ thống đã kích hoạt tân thủ ban thưởng cựu tiêu thần lôi đã cấp cho trong n y mắt t ô hành chính là hoàn thành d u n g hợp n ắ m trong tay cố này vô thượng thần lực u du túy chính là âm tà quỷ vật mà cựu tiêu thần lôi trí cương trí dương một quyền này xung giới cũng không liền phải ngay cả cặn cả bát đều không thừa nếu như là dạng này nói ta nghĩ ngươi h ẳ n là nhận lấy u du cho nên mới ngoại ý muốn thức tỉnh siêu phàm lực lượng còn không đợi tô hành giải thích biết được sự t ì n h chân tướng hứa vĩ lập tức chính là chủ động đem hắn phân loại làm loại thứ hai tô hành nghĩ nghĩ liền cũng không có giải thích nhiều như vậy dù sao hợp lý là được chỉ là đây cũng quá không hợp lý đi triệu linh nhi thẻ lưỡi vừa mới thức tỉnh siêu phàm lực lượng liền có thể có cường hành như vậy bạo phát người cùng người t r ê n l ệ sao có thể đại thành dạng này ta nhớ được ta mới vừa thức tỉnh thời điểm thế nhưng là ngay cả cái mắt con đều đánh không lại hứa vi cũng tương tự bị thương rất nặng hắn thức tỉnh thời điểm mặc dù do、so、triệu linh nhi lợi hại nhưng là cùng tô hành so sánh cái k i ê u kém thế nhưng là cách xa vạn giảm có lẽ đây chính là sinh vật tính đa dạng a hứa vi tận lực để mình không khóc liền xem như muốn khóc cũng phải về nhà trốn đến trong c h ă n khóc đội trưởng dựa theo thường lệ có phải hay không nên thỉnh mời hắn gia nhập chúng ta đặc tuần tổ triệu linh nhi hiển nhiên không phải lần đầu tiên từng trải dạng này sự tỉnh phi thường thuần thục rất có kinh nghiệm hứa vi nhẹ gật đầu nhìn về phía t ố hành ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đặc tuần tổ chúng ta đặc tuần tổ phụ thuộc tại đại hạ quốc quan phương thiết lập đặc thù cơ cấu chuyên môn phụ trách ban điều tra lý tả mà sự tỉnh ngươi thức tỉnh siêu phàm lực lượng hơn nữa còn là đối với tà ma có tuyệt đối áp chế tính lôi pháp ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại chúng ta đặc tuần tổ rực rỡ hà o quang hứa vi trong mắt khó nén chờ mong tô hành tuyệt đối là nhân tài bên trong nhân tài dù sao giống hắn dạng này vừa mới t h ứ c t ỉ n h liền có thể chấn sát tà ma siêu phàm giả đây chính là tương đương chi hiếm thấy chỉ cần gia nhập bọn hắn đặc tuần tổ tiếp nhận nhất chuyên nghiệp bồi dưỡng tất nhiên có thể trở thành sắc bén nhất một thanh kiếm hiện tại toàn quốc các nơi tà ma liên tiếp phát sinh liền ngay cả tây xa thị loại địa phương nhỏ này trong một tháng đều phát sinh mới lên bọn hắn đặc tuần tổ áp lực thật sự là quá lớn cho nên qua cần giống tô hành dạng người này mới tô hành trong lòng không khỏi k h é động nghĩ đến kích hoạt hệ thống đặc tính giết địch hệ thống tên như ý nghĩa đánh giết địch nhân mà có thể thu hoạch được các loại phong phú ban thưởng càng c ư ờ n g đại địch nhân càng là như thế t a ma không hề nghi ngờ là thích hợp nhất đánh giết mục tiêu nếu như gia nhập đại hạ q u a n vương có cơ quan quốc gia ở sau lưng với tư cách trợ lực hắn liền có thể đem hệ thống phát huy ra lớn nhất giá trị cách mình đánh giết l du thúy đến đ ặ c tuần tổ xuất hiện trước sau mới bất quá mười phút thời gian đây đã nói lên bọn hắn nắm trong tay một loại nào đó giám sát tà ma hoặc là siêu phàm lực lượng ba đ ộ năng lực mà một khi mình gia nhập c ũ người đem đ thu hoạch ợ có có. ban đầu điểm xuất phát cao như vậy chỉ cần có đầy đủ tài nguyên luôn ấm tương lai tuyệt đối gây gớm người phải biết rõ siêu phạm tri lộ không có thuận lợi như vậy ngươi bây giờ chỉ là vừa bắt đầu đằng sau còn rất dài đường chờ ngươi đi đi chương ũ n g k ô n hành nguyên g đủ tu hành tài nguyên ở sau ở l n chống n g g chèo ư i ư ơ i nhớ sáu ký ức tiêu trừ chương sáu ký ức tiêu trừ đãi ngộ như thế nào t u hành là cái thực sự người h ắ n quan tâm hơn tới tay lợi ích về phần khác đều là hư thiên điệu tại lâm không bằng một chim nơi tay đãi ngộ phương diện ngươi không cần lo lắng giống như ngươi nhân tài trực tiếp hưởng thụ trên cùng nhất đãi ngộ hứa vi cười lớn chỉ cần gia nhập chúng ta đ ặ c tuần tổ một trăm vạn lập tức chuyển ngươi trong thẻ ngoài ra mỗi tháng lương tạm mười vạn cắt bước thưởng bảy hiểm hải kim v ề p h ầ n chức trách tự nhiên là c h ấ n áp làm loạn tà ma người thủ hộ ở giữa bình an bất quá ngơi ư yên tâm mặc dù mấy năm gần đây tà ma sự kiện phát sinh càng ngày càng nhiều nhưng là đặc tuần tổ lực lượng cũng là một năm so một năm cường đại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói một tháng khả năng khó được ra một lần nhiệm vụ một bên triệu linh nhi n g a y vậy muốn nói lại thôi ta tháng này đều đã ra lần ba hứa vĩ tranh thủ thời gian che nàng miệng liền không thể trước tiên đem cậu lừa gạt tiến đến lại r ế t sao nhưng là đây đối với tô hành mà nói ngược lại là một chuyện tốt nhiều hơn làm nhiệm vụ mới có thể nhiều hơn đánh rét tà ma đem hệ thống giá trị phát huy đến t ự c hạn một trăm vạn trực tiếp chuyển trong thẻ sau đó còn có mười vạn lương tạm đây mua bán có thể làm t ô hành lập tức chính là đáp ứng dù sao không cần hứa vi nói hắn cũng biết không gia nhập đặc tuần tổ hậu quả quốc gia là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cường đại như vậy lực lượng tùy ý làm vậy tất nhiên là sẽ tiến hành nghiêm khắc nhất giám sát đây nhiều không được tự nhiên a thà rằng như vậy chẳng ăn quốc gia cơm làm cái biên chế quả nhiên vũ trụ cuối cùng là thi biên thấy t ô hành đáp ứng sảng khoái như vậy hứa vi lập tức chính là hưng phấn đến không kềm chế được tốt, tốt tốt người bây giờ liền cùng ta quay về căn cứ hoàn thành đăng ký vẫn là làm sao triệu linh nhi lấy tuổi trò thọc h ắ n e o nhỏ giọng nhắc nhở người ta tiểu tình lữ tại mớn ư phòng đâu người gấp gáp như vậy sẽ có hay không có chút không tốt lắm đồng thời lại thiểu mễ mễ nói cho tô hành lý giải một chút độc thân cậu mẹ đơn thân độc thân ba mươi năm còn không có nói qua cái yêu đương quá t h ẳ m rồi hứa vi xạ mặt lại bất quá cũng là ý thức được mình quả thật có chút khi gấp dù sao tô hành đã đáp ứng chẳng lẽ lại còn có thể bay đi không thành vậy chúng ta trước trao đổi một chút phương thức liên lạc buổi sáng ngày mai nói ta đến đón ngươi có thể hai người lưu lại số điện thoại di động về sau còn lẫn nhau tăng thêm vệch đây gọi ký ức tiêu trừ khí có thể ngắn ngủi tiêu trừ người bình thường gần hai đến trong vòng ba canh giờ ký ức nếu quả thật nếu là vô ý bị người bình thường nhìn thấy chúng ta liền lấy nó tiến hành ký ức tiêu trừ dù sao ngươi cũng biết tà ma loại chuyện này vẫn là tận lực phải khiêm tốn càng ít người biết càng tốt để tránh tạo thành không tất yếu khủng hoảng đang khi nói chuyện hứa v ĩ ánh mắt rơi vào tô hình sau lưng lâm m i ể u m i ể u trên thân dựa theo bình thường điều lệ chế độ mà nói chúng ta muốn đối vị nữ sĩ này tiến hành ký ức tiêu trừ lâm m i ể u m i ể u lập tức chính là trở nên có chút cục s ú c b ấ t an nhất định phải sao ân hứa v ĩ nhẹ gật đầu đây là quy định huống hồ tiêu trừ đoạn này ký ức đối với ngươi mà nói là chuyện tốt là đang bảo vệ ngươi triệu linh nhi tà ma loại vật này vẫn là rất khủng bố ngươi nhìn ta hiện tại liền xem như trở thành siêu phẩm giả nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ làm áp dụng tinh thần áp lực l a o đ ạ i rồi nếu không phải đặc tuần tổ có chuyên môn bác sĩ tâm lý tiến hành khai thông khuyên ta sợ không phải đã sớm h ỏ n g mất lâm m i ể u m i ể u do dự một chút cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu vậy được rồi hứa vĩ nói ngươi yên tâm đi hoàn toàn mới một đời ký ức tiêu trừ khí rất an toàn sẽ không với thân thể người tạo thành bất kỳ nguy hại triệu linh nhi chậm rãi bóp lấy quả súng một đạo như có như không sóng ánh sáng không ngừng mà hướng phía lâm miệu miệu đầu lan tràn đi qua rất tránh mau nhấp nháy lấy lam đèn biến thành đèn xanh ký ức tiêu trừ kết th lâm miểu miểu mở hai mắt ra trong mắt mang theo từng tia m ở mịt thế nào triệu linh nhi đưa tay ở trước mặt nàng lắc lắc ngươi còn nhớ rõ ta là a i sao lâm miểu miểu ta chỉ nhớ rõ một cái thích đan âm khí ưu du thúy hứa vĩ tái mặt làm hai người các ngươi lỗ hổng làm sao một cái đức hạnh tình huống như thế nào tô hành một mặt mậu b ớ c chẳng lẽ lại là ký ức tiêu trừ khí xảy ra vấn đề triệu linh nhi vô vỗ sau đó vệ tinh dây ẹn cẩn nhắm ngay mình bóp lấy cỏ súng bịch hai chân đạt một cái thẳng tắp cắm đi qua lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm một mặt mờ mịt một mậu bức ta đây là ở chỗ nào hứa vĩ hắn hít sâu một hơi h u y ệ t thái dương điên cuồng nhảy lên không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp không phải ký ức tiêu trừ khí có vấn đề mà là nàng có vấn đề ta lâm miểu miểu đống nhiên giật mình hứa vĩ chạy đến cửa sổ cái kia đầu móc ra đặc chế bộ đàm liên tiếp đánh mấy cái điện thoại rất nhanh hắn xoa nở h u y ệ t thái dương trở về tổ chức bên kia cũng không có cái gì đầu mối loại tình huống này vẫn là lần đầu gặp cân nhắc đến tình huống so sánh đặc thù c ộ n thêm bên trên ngươi bây giờ đã coi như là nửa cái đặc tuần tổ thành viên chúng ta có thể không cưỡng chế đối nàng tiến hành ký ức tiêu trừ sau này nếu có thời gian nói có thể mang nàng đến căn cứ tiến hành một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe nhìn xem đến cùng là phương diện nào xảy ra vấn đề lâm m i ể u m i ể u thở dài một hơi nói thật nàng không muốn vừa rồi cái k i a đoạn ký ức bị tiêu trừ bởi vì khi u du t ù y hướng phía mình nào h tới lúc tô hành kịp thời bảo hộ ở trước người mình cảnh tượng để nàng tim đập t ì n h thịch dạng này đối nàng ý nghĩa phi phạm ký ức nếu như bị tiêu trừ tuyệt đối là một loại tiết mới thời gian cũng không sớm vậy chúng ta trước hết rút lui không chậm trễ các ngươi chuyện hứa vi giao phó xong về sau kéo lấy bị tiêu trừ ký ức triệu linh nhi chính là chuẩy rời đi vụ trộm nói cho ngươi đội trưởng của chúng ta độc thân ba mươi năm đến bây giờ ngay cả yêu đương đều không có nói qua triệu linh nhi trộm đạo nói ra hứa vi s ạ mặt lại ngươi vừa rồi đã nói qua hiện tại còn muốn đến đúng ta tạo thành lần thứ hai tổn thương sao hai người rời đi về sau khách sạn nhân viên công tác rất nhanh liền đến chính là đã có người hoàn thành tổn thất bồi thường là cho hai vị đổi một cái phòng vẫn là tô hành nhìn thoáng qua sau lưng lâm miểu miểu gãi gãi đầu nói thật loại chuyện này rất g i ả g không khí bị tà ma làm thành như vậy cảm giác cái gì cũng bị mất nếu không chúng ta ai về nhà đấy hệ thống đã thất tỉnh tô hành lớn nhất mục đích đã đạt đến sau này sự tỉnh có cũng được mà không có cũng không sao chỉ là ngươi còn không có kiểm tra cho tà thân thể đâu một cái trắng non tay nhỏ vụn trộn kéo kéo hẳn ống tay á o chương bảy tối hôm qua ngươi thật giỏi chương bảy tối hôm qua ngươi thật giỏi tô hành tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau hơn tám giờ sáng có lẽ là bị cựu tiêu thần lôi cải tạo thân thể rõ ràng đêm qua dậy v ò đến hơn hai giờ mới ngủ nhưng bây giờ hắn lại cảm giác mình tinh lực phi thường dồi dào túi đầu xem xét trong ngực nằm sấp một đạo kiểu nhuyễn kiểu nhuyễn thân thể gương mặt kia phấn l ộ không t h vết trong trắng lộ hồng vô cùng m ị n màng đẹp tựa như là cái thiên sứ đồng dạng lúc này nàng đang từ từ nhắm hai mắt ngủ say sưa lấy nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn tựa như là con mèo nhỏ tô hành một trận lấp thần l i ê n c u n g giống như nằm mơ mình thật sự đem chủ nhiệm lớp bắt lại cái kia ấm áp mềm mại chân mềm thân thể mềm mại đang không ngừng nhắc nhở hắn không phải là mộng đây là chân thật phát sinh Tốt chủ nhiệm lớp liền chủ nhiệm lớp thôi, ai nhiệm liền nhiệm nhiệm chủ chủ chủ cũng lớp lớp lớp là lâm m i ể u m i ể u cũng không có trải qua cựu tiêu thần lôi cải tạo dày v ò đến muộn như vậy lúc này g ã rời cực kỳ tô hành không đành lòng cái d à y nhưng làm sao luôn luôn có một ít hôn đản ưa thích nhớ người thanh n ộ n g tô nhất nhất t a đờ mở non chết ngươi mắt thấy trong ngực nữ hài bị đánh thức tô hành kết nối điện thoại về sau chính là đưa lên chân thật nhất tri ân cần thăm hỏi thế nào ngươi đây là hỏa khí như vậy lớn hẳn là tối hôm qua cũng không thuận lợi còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc xem ra lão mụ chân chính nên chuẩn bị cho ngươi là tiểu dược hoàn lâm miệu mặt trong nháy mắt chính là đỏ lên nếu thật là dạng này vậy mình hôm nay liền không cần rời giường ngươi có biết hay không sáng sớm nhớ người thanh ngộ là một kiện để cho người ta rất khó chịu sự t ì n h tô hành mắng ta loại này người có vợ cùng ngươi loại này độc thân cầu nói là không thông ngươi là sẽ không lý giải ta dựa vào n g ư ơ i tên hốn đản tô hành ta liều mạng với người tin hay không tô nhất nhất hùng hùng hồ hồ đến cùng có chuyện gì mau nói không nói ta liền ăn tỏi rồi lão mụ để ta gọi điện thoại hỏi một chút ngươi lúc nào để người ta nữ hải tử mang về trong nhà một khối ăn một bữa cơm tô hành vô ý thức nhìn thoáng qua trong ngực nữ hải người sau có chút khẩn trương nhưng cùng lúc lại dẫn từng tia chờ mong dù sao tại cái này đổi bạn gái so đổi phiến còn muốn càng nhanh thời đại thấy phụ huynh vậy tuyệt đối xem như một loại rất sâu hứa hẹn ta không ngại tay nhỏ khẩn trương đâm đâm lại bổ sung một câu đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi cũng không để ý nói đến vội vã cuống c ù n g liếc trộm tô hành một chút là thật muốn cùng mình lớp này chủ nhiệm cùng một chỗ đâu vẫn là nói chơi một chút đâu buổi tối đi ta ban ngày còn có việc tô hành nghĩ đến hôm nay ban ngày còn phải đi đặt tuần tổ căn cứ báo đến giữa chưa khẳng định là không có thời gian vậy cũng chỉ có thể là buổi tối đầu bên kia điện thoại mơ hồ có thể nghe thấy vương tú phân bối cảnh âm t r a n h thủ h t ờ i g hành còn tối thần, làm đầu i nhìn trong ngực nữ hải nữ hải lông mi dài vụ sáng vụ sáng trên mặt nổi lên một vệ mê người màu hồng có chút thành thủng nhỏ giọng yếu đớt nói buổi sáng tốt lành sớm cái gì sớm muốn nói tối hôm qua người thật giỏi lâm m i ể u m i ể u ngượng ngùng nhăn nhó tối hôm qua n g ư ơ i thật giỏi ngủ tiếp một hồi vẫn là làm sao rời giường đi ngươi hôm nay không phải còn muốn đi báo đến sao không hổ là có thể làm giáo viên chủ n h i ệ m người vẫn rất cẩn thận đi tô hành vén chân lên một tay lấy lâm m i ể u m i ể u ôm lấy người sau phát ra một đạo tiếng kinh hô vô ý thức ôm tô hành cổ đồng thời nàng cũng kịp phản ứng trên thân trần xuồng đỏ mặt như cái quả táo ngươi làm gì mau b u ô n g ta xuống còn không có mặc quần áo đâu cùng nhau tắm rửa cùng nhau tắm rửa đôi mắt đẹp chừng lớn con ngươi động đất đây đối với nàng mà nói quả thực có chút quá vượt mức quy định đều lao phu lao thê còn thẹn thùng cái gì lâm miểu miểu ân một tiếng r ú i đầu vào tô hành trong ngực làm sao lại l a o phu l a o thê nữa nha rửa mặt xong mặc quần áo tử tế đi vào khách sạn dưới l ầ u đã là hơn chín giờ t ô nhất nhất mặc thật dày áo lông ngồi tại chạy bằng điện xe đạp bên trên biểu lộ gọi là một cái ưu á n phía ngươi sáng sớm liền gọi ta làm đây làm cái kia đợi chút nữa ta có việc phải xử lý ngươi thay ta chiếu cố một chút tàu tử ngươi khi biết lâm miểu miểu gia đình tình huống về sau tô hành là một vạn cái không nhận ý để lâm miểu miểu lại trở về cái kia cái gọi là nhà đại bá một lòng chỉ nghĩ đến đem lâm miểu miểu bán đi người có thể là người tốt lành gì chờ xong xuôi trong tay đầu chính sự hắn nhất định phải tự mình đến nhà hảo hảo cùng đối phương trò chuyện chút lâm miểu miểu hiện tại đã là hắn nữ nhân hắn tuyệt đối sẽ không khiến người khác nhung tràm để ngươi tẩu tử ngồi cái đồ chơi này ngươi không chế mất m ặ ta t tô hành cho cái kia rách dưới dạ ghệ một cước xe dây xích đều dị xét khó coi quá đờ mở hạt sầm tôi nhất, nhất mắt chợt trắng nếu như có thể ngồi tại trong xe bm e bức khóc ta cũng không muốn ngồi tại xe đạp phía trên cười ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian cho ngươi trên đời tốt nhất mội mội an bài một chiếc xe a tô hành u ố t u ố t cái mũi chờ lấy chờ ngươi mười tám tuổi sinh nhật ngày ấy ta tuyệt đối tặng ngươi một chiếc xe hắn hiện tại thế nhưng là ăn được quốc gia cơ người tiền lương mười vạn còn mua không nổi một chiếc xe an bài nhất định phải an bài tránh khỏi tiểu nha đầu này xem t h ư ờ n g mình t ô n h ấ t nhất một vạn cái không tin mắt chợ trắng, trắng hướng về phía lâm miểu miểu vỗ vỗ xe trô ngồi phía sau tậu tử đừng để ý đến hắn hắn cũng biết c lác m ó n lên xe đi ta dẫn ngươi đi bú sữa mẹ trà lâm miểu miểu nhìn trước mắt một màn này trên mặt lộ ra điểm điểm nụ cười đây là nàng chưa hề nắm giữ qua thân tình nàng trong mắt tràn đầy hâm mộ bất quá mình lập tức liền muốn trở thành tô hành tân nương phần này ôn nhu cũng đem thuộc về nàng vui vẻ ngồi lên xe phất tay hướng về phía tô hành táo biệt đi làm việc đi ta biết chiếu cố tốt từng cái hai người chân trước vừa đi hứa vĩ chân sau liền đến lái một chiếc cồn g dạ suv mau lên xe ta dẫn ngươi đi căn cứ tô hành ngồi ở tay lái phụ vị trí từ hứa vĩ trong miệng hắn biết được đặc tuần tổ càng nhiều cơ bản tin tức đặc tuần tổ hết thẻ thập đại căn cứ tây sa thị loại địa phương nhỏ này chỉ có một cái phân bộ hứa vi chính là cái này phân bộ tối cao người phụ trách bao quát hắn ở bên trong tổng cộng số năm người nhiều người địa phương lại càng dễ sinh sôi tà ma trái lại cũng thế tây sa thị từ đặc tuần tổ sáng lập đến bây giờ tà ma sự kiện cũng mới bất quá phát sinh tầm mới lên cho nên tự nhiên là không cần nhiều như vậy nhân lực toa c h ấ n chúng ta khai thác là thay phiên chế mỗi ba tháng một vòng tháng sau ta liền muốn rời nơi này triệu linh nhi muốn bị điều đi phương bắc bên kia hứa v i móc ra một h ộ c t i ề n đưa tới tô hành trước mặt tô hành khoát tay cự t u y ệ t nhìn lướt qua cột mốc đường chúng ta hiện tại là muốn đi sát vách đông hải thành phố sao đúng hứa v i phối hợp hút thuốc gật gật đầu ta nhớ được ngươi thật giống như chính là tại đông hải thành phố đọc sách đúng không tô hành gật gật đầu đúng bất quá hắn chỉ là một cái trường đại học bởi vì hắn cao t r u n g thành tích cũng không lý tưởng chương tám đặc tuân tổ chương tám đặc tuân tổ lập tức tô hành lại nghĩ tới một vấn đề cái kia đến lúc đó ta còn muốn đi đọc sách sao có thể bên trên cũng không lên đi dù sao gia nhập đ ặ c tuần tổ về sau văn bằng loại vật này đối với n g ư ơ i mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa ngươi chính yếu nhất nhiệm vụ chính là tu luyện không ngừng mà để thăng mình t h c lực để có thể ứng đối hung tàn hơn tà ma hứa vi nói đ ặ c tuần tổ là sẽ không can thiệp thành viên sinh hoạt hàng ngày ngươi muốn làm gì làm gì ăn chơi đàng điếm cũng tốt sống mơ mơ màng màng cũng được tổ chức là không gặp qua nhiều can thiệp duy nhất cần tuân thủ một điểm chính là theo gọi theo đến dù sao tà ma sẽ không chờ người chậm mở dây cũng có thể đối với nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn tạo thành không thể đo lường tổn thất hắn bóp tắt tàn thuốc cười, cười. nhưng nói thật mỗi một cái gia nhập đặc tuần tổ thành viên sẽ rất ít có n ằ m thẳng n g ư ơ i biết đây là tại sao không tô hành lắc đầu xin lắng hay nghe bởi vì thức tỉnh siêu p h à m lực lượng người tại nhìn thấy qua cái kê khoáng đạt thế giới một góc về sau cũng không biết cam tâm dừng bước ở đây đều khát vọng tại con đường này đi càng xa ngay sau đó hứa vĩ lại hướng tô hành giới thiệu trong tổ chức chế độ đẳng cấp đặc tuần viên từ thấp đến cao nhất tổng cộng chia làm sáu cái đẳng cấp thực tập đặc tuần viên chính thức đặc tuần viên cao cấp tuần tra viên ngân bài chấp sự kim bài chấp sự giám sát xứ đẳng cấp khác nhau tuần tra viên được hưởng khác biệt phúc lợi lãnh ngộ hứa vĩ móc ra mình giấy chứng nhận trực tiếp đưa tới tô hành trong tay tô hành mở ra xem hôm qua không thấy rõ ràng giấy chứng nhận hôm nay rốt cục thấy rõ ràng thính danh hứa vĩ giới tính nam ngày sinh 1993 n ă m n g à y năm tháng một ngày năm s ở thuộc bộ môn đặc tuần tổ tổ chức số hiệu sg 0 6 1 n g h ă m n ă cực vị đẳng cấp chính thức đặc tuần viên giấy chứng nhận bên trên còn có đặc thù hình mở c ù n g chip n g ư y i cư nhiên là chính thức đặc tuần viên tô hành có chút giật mình hứa vĩ mặt trong nháy mắt chính là đem lại một thanh từ tô hành trong tay đoạt lấy giấy chứng nhận có ý tứ gì tại sao ta cảm giác ngươi đang dếo cờ ta chẳng lẽ ta còn không thể khi một cái chính thức đặc tuần viên sao tô hành sáng nay linh nhi tỷ phát tin tức nói cho ta biết nói ngươi tối hôm qua thổ huyết có đúng không hứa vĩ nàng hoa mắt nhìn lầm ta đó là tại uống rượu đỏ ngươi biết giống ta dạng này có phẩm vị người buổi tối đều ưa thích lên một người đặc uống thượng lưu tô hành ngươi tốt nhất thật là một người tại đặc uống ta đang tự hỏi một vấn đề nếu như là chính thức đặc tuần viên nói mỗi tháng tiền lương có phải hay không cao hơn đúng mỗi tháng hai mươi vạn lương tạm mỗi ra một lần nhiệm vụ có ngoài định mức tích hiệu đồng thời trả lại cho người x ứ n g xe hứa vi gật đầu dùng sức phủi tay bên trong tay lái ta chiếc xe này chính là đặc tuần tổ cho x ứ n g tô hành con mắt lóe sáng lên như vậy sàng sao vậy là ngươi bỏ ra bao lâu thời gian mới từ thực tập đặc tuần viên tấn thăng làm chính thức đặc tuần viên ta ngẫm lại hứa vi gãi gãi cái cảm hơn ba năm thời gian a phải tốn giải như vậy thời gian sao mấy cái ý tứ ta đã rất nhanh hứa vi trừng mắt có thể tại thời gian ba năm bên trong tấn thăng làm chính thức đặc tuần viên tuyệt đối coi là không tệ mà tại đặc tuần tổ bên trong nhanh nhất hoàn thành tấn thăng cũng phí hết nửa năm công phu hắn lắc đầu muốn tấn thăng không dễ dàng như vậy ngươi phải hiểu được rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chỉ là một cái tiểu tiểu thực tập đặc tuần viên thôi trải qua hơn hai giờ sốc này cuối cùng tô hành đi tới đông hải thành phố đặc tuần tổ căn cứ căn cứ thiết lập ở rời xa đô thị vùng ngoại ô làm như vậy cũng là vì để tránh cho n g o ạ i ý muốn phát sinh thành phố bên trong mỗi ngày đều có đặc tuần tổ thành viên tiến hành tuần tra có thể rất tốt ứng đối đột phát tình huống thông qua đặc biệt cao áp lưới sắt trải qua tầng tầng xét duyệt về sau một tòa xa so với trong tưởng tượng càng cao hơn lớn hơn màu trắng kiến trúc xuất hiện ở tô hành trong tầm mắt tràn đầy nồng đậm hiện đại khoa k ỹ cảm giác phim khoa học viễn tưởng bên trong hình ảnh chân chính chiếu vào hiện thực hứa vĩ phi thường hài lòng tô hành đây chưa thấy qua việc đợi bộ dáng dù sao hắn lúc ấy cũng là bị hung hăng k i n h trụ đây chính là đông hải thành phố đ ặ c tuần tổ căn cứ số hiệu chín trên mặt đất một ư ơ i tầng dưới mặt đất tầng hai mươi tổng cộng tầng ba mươi nhiều nhất có thể đồng thời dung nạp một mươi người hứa vĩ giới thiệu căn cứ công trình đầy đ ủ mọi thứ trung tâm chỉ huy khu ký túc xá huấn luyện khu kho trang bị nghiên cứu khoa học khu, chữa bệnh khu khu đồng thời nếu là ngươi có thể ở sau đó trong khảo hạnh lấy được càng thêm hữu dị thành tích đến ta tay tiền thưởng sẽ trở nên càng phong phú cố lên nha nhiều để ta kiếm chút hứa vĩ không quan tâm tiền nhưng là hắn quan tâm ban thưởng điểm cống hiến điểm cống hiến quá chân quý đồng thời cũng quá khó được có thời điểm tân tân khổ khổ ra một chuyến nhiệm vụ đạt được điểm c ô n g hiến mới bất quá như vậy mười mấy hai mươi điểm muốn trao đổi trong tổ chức đồ tốt không thể rời bỏ điểm c ô n g hiến tốt ta nhất định tô hành nhẹ gật đầu hứa vĩ cười ha ha dùng sức vô vô tô hành b ả vai hãn loại này thực sự người liền nữa thích giống tô hành dạng này thực sự người không làm nhiều như vậy còn con q u ấ n quấn hứa vĩ nghe nói ngươi tìm được một cái không tệ hạt giống tốt đang lúc này một đạo giọng nữ vắng lên một tên người mặc áo da quần da nữ tử đi tới nàng dày cao góp môi đánh tại chân bóng trên sàn nhà đều biết phát ra một trận thanh thúy tiếng vang làm cho lòng người sinh áp lực gặp ngươi có chút xúi bậy a hứa vĩ hùng hùng hổ h ổ lấy ta chỉ cần nhìn thấy ngươi ra hỏa này nhất định không có chuyện tốt hắn kéo qua tô hành giới thiệu vị này chính là ta tân chiêu mộ được thành viên tô hành ta cùng ngươi giảng hắn là cái rất không tệ người kế t ụ tương lai có khả năng tấn thăng làm kim bài chấp sự suy nữ tử lập tức chính là phát ra một đạo khinh thường tiếng cười kim bài chấp sự nào có dễ dàng như vậy thập đại căn cứ kim bài chấp sự tổng cộng cũng mới không cao hơn trăm cái ngươi có thể quá biết có lác hứa vĩ vớt vớt mặt muốn nói cái gì nhưng lại có chút bất đắc dĩ ai được rồi ta lười nhác giải thích với n g ư ơ i n g ư ơ i miệng từ trước đến nay lợi hại rất ta nói không lại ngươi ngay sau đó lại hướng tô hành giới thiệu đối phương vị này là chính thức đặc tuần viên mao dung c ù n g ta cùng một năm vào đặc tuần tổ hai chúng ta tương ái tương s á t rất nhiều năm nàng không quen nhìn ta ta cũng không quen nhìn nàng có thể nàng làm không xong ta ta cũng làm không xong nàng mao dung thần sắc lãnh n ạ o ta không phải làm không xong ngươi mà là tổ chức có quy định không chiếm được tương t à n g giết bằng không nói ngươi sớm đã bị ta biến thành tàn tật hứa vĩ lúng túng sờ lên cái ốc, cười ha、hạ. xem ra hẳn là sự thật đồng thời tô hành mình cũng cảm thấy đây Mao Dung trên thân khí thế, khí là, đệ đệ đệ đệ là một u ố n hơn hứa xa vĩ. b hắn cái cũng không nhìn g qua bất quá mười lăm mười sáu tuổi tiểu nữ sinh giữ lại một đầu gọn gàng t ó c ngắn gây g ò tiểu tiểu một cái da l ự c đen ánh mắt rất lạnh cho người ta một loại rất không tốt ở chung cảm giác đồng dạng hứa vĩ cũng chú ý tới trong mắt lõe lên một vệ vẽ kinh ngạc vị này là mao dung k h ỏ miệng không thể khống chế hơi dương lên trong lòng đắc ý lộ rõ trên mặt m ở to hai mắt hảo hảo nhìn tốt cái gì mới thật sự là thiên tài trong miệng ngươi thiên tài ở trước mặt nàng so sánh căn bản tính không được cái gì quý doanh hòa tuổi gần mười sáu tuổi liền thông qua tu luyện đường tắt thức tỉnh siêu phàm lực lượng hứa vĩ nội tâm dung động chính như trước đó hắn cùng tô hành nói như thế thức tỉnh siêu phàm có hai loại đường tắt một loại là thông qua bình thường tu luyện loại thứ hai là chịu đến ngoại bộ kích thích so với người sau tính không xác định cùng ngẫu như tính cái trước hiển nhiên là một đầu càng thêm chính xác con đường t h ư h ồ liền xem như thông qua loại thứ hai đường tắt thức tỉnh siêu phàm lực lượng cũng vẫn là muốn trở về tu luyện đường đi bên trong đi nhưng là muốn thông qua bản thân tu luyện thức tỉnh siêu phàm không khác là phi thường c h i gian nan căn cứ tổ chức thống kê thông qua đây một con đường thành công thức tỉnh siêu phàm người bình quân số tuổi tại hai mươi lăm tuổi còn chừng nhưng là trước mặt quý doanh h ò a lại lấy mười sáu tuổi tuổi tác thành tựu siêu phàm đầy đủ để chứng minh nàng chơi phú là đến cỡ nào khủng bố khó trách ngươi đắc ý như vậy hứa vĩ vô ý thức siết chặt nằm đấm mao dung khỏe miệng đều nhanh muốn tới sau hai căn đi ta sẽ nói cho ngươi biết một cái càng kinh khủng sự thật ngươi có biết nàng hiện tại đạt đến loại cảnh giới nào nàng không có nhiều thừa nước đục thả câu trực tiếp công bố đáp án khai khiếu cảnh viên mãn dù là hứa vĩ làm xong chuẩn bị tâm lý thế nhưng là khi biết sự thật này thời điểm vẫn là không thể khống chế hít vào một ngụm khí lạnh siêu p h à m g i ả c cụ thể cảnh giới chia làm khai khiếu thông mạch linh động ngưng đan thần thai thần thông năm mỗi một cảnh giới lại phân làm tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ viên mãn bốn cái giai đoạn liền lấy hứa vĩ đến nói hắn hiện tại cũng mới bất quá thông mạch cảnh viên mãn đây chính là hắn khổ tu tốt bảy tám năm mới có thành tựu tại người đồng lứa bên trong còn tính là so sánh nhanh nhưng mà kết quả không nghĩ đến trước mặt gái này mười sáu tuổi tiểu nha đầu lại đã đạt tới đây nhất cao độ lại cho nàng một đoạn trưởng thành thời gian vậy còn không đến lập tức liền đuổi kịp ta hứa vĩ lòng bàn tay đều đổ mồ hôi cảm nhận được thật sâu áp lực nửa năm thời gian chỉ cần nửa năm thời gian ta liền có thể đạt đến thông mạch cảnh quý doanh hòa song thủ bỏ túi nhàn nhạt mở miệng về phần ngươi tu luyện tới số tuổi này mới thông mạch cảnh viên mãn không khỏi cũng quá phế vật đi muốn đổi làm là ta nói đã sớm tìm khối đầu hũ đập đầu chết được rồi tránh khỏi sống ở trên đời này mất mặt xấu hổ hứa vĩ đỏ lên khuôn mặt bị người dạng này n ụ c nhã thật đúng là khó chịu nhưng là không có cách người ta có tùy tiện tư bản ngươi nếu là có thể tại mười sáu tuổi thời điểm cảnh giới cũng đạt đến khai khiếu cảnh viên mãn nhất định so nàng cùng hơn mao dung rất hài lòng hứa vĩ cái phản ứng này hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là thiên tài sao ngươi chân tâm hẳn là đi thêm bên ngoài thấy chút việc đời quý doanh hòa ánh mắt kết thúc tại tô hành trên thân đôi lông mày hơi nhũ ngươi thật giống như rất bình tĩnh không hề bị lay động bộ dáng sao chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta tách ra vật tay nàng đầu tiên là bị tô hành nhan trị hấp dẫn một tấm thanh tú khuôn mặt may kiếm mắt sáng rất có vài phần khí khái hào hùng là thuộc về đi ngang qua đều phải quay đầu nhìn nhiều hai mắt loại kia chỉ là để nàng có chút khó chịu là từ đầu đến cuối tô hành đều là duy trì một bộ bình tĩnh tư thái cũng không có bởi vì nàng lấy được tiêu nhân thành t h u mà có nửa điểm tình cảm bà động làm sao ta như vậy ưu dị thành tích đều không đang đến làm cho ngươi nhìn nhiều hai mắt sao người nhà cũng có trang quý doanh hỏa cười lạnh liên tục vây mặt hất hàm sai khiến m à nhìn xem hứa vĩ ngươi không nói hắn cũng là thiên tài sao nói cho ta biết hắn hiện tại thực lực gì bị kém như vậy dùng hứa vĩ thật đúng là không có nửa điểm tính tình chớ nhìn hắn hiện tại là cái chính thức đặc t u ậ n viên là đối phương tiền bối nhưng là không được bao lâu đối phương liền sẽ toàn phương diện siêu việt hắn vô luận là thực lực hay là địa vị giống hắn loại thiên phú này bình thường thế hệ tại tổ chức sinh tồn chi đạo chính là tận lực không cùng những cái này thiên tài chi lưu phát sinh mâu thuẫn vạn nhất bị đối phương ghi hận thế nhưng là có nếm mùi đau khổ hứa vĩ đỏ lên khuôn mặt hắn hôm qua mới tại tà ma kích thế、giới. kích hoạt lên siêu phạm chi lực còn không có đường đường chính chính bước vào con đường tu luyện bất quá hắn thực lực rất có thể nhìn l ờ i còn chưa nói hết quý doanh hòa chính là không kiên nhẫn trực tiếp đánh gãy nói cách khác ngay cả khai khiếu cũng không tính nàng cười cười có chút làm càn ha ha ha l i ê n đây cũng xứng xưng là t h i ê n tài đệ đệ một cái ba hứa v i đỏ mặt lên càng thêm lợi hại hắn muốn an ủi tô hành hai câu nhưng là phát hiện tô hành căn bản không cần an ủi biểu lộ rất bình tĩnh căn cứ bên trong giống như không thể động thủ đánh người đúng không hứa vĩ ngẩn ngơ ngươi muốn làm gì quý doanh hòa sửng sốt một chút rất nhanh liền kịp phản ứng tô h à n h là có ý gì ba hắn muốn chơi ta không phải hắn một cái ngay cả khiếu đều không mở ra hỏa dựa vào cái gì dám làm ta cái này khai khiếu cảnh viên mãn siêu phạm giả hắn sáng nay lên không uống thuốc cũng may lúc này phụ trách kiểm tra nhân viên đến người mới đi theo ta bên này chúng ta cần đối với các ngươi tiến hành một cái toàn phương diện kiểm tra kiểm tra nhân viên không khỏi sợ hãi than quý doanh h ò a thiên phú một ư ơ i sáu tuổi khai khiếu cảnh viên mãn thiên tài a tốt tốt tốt chúng ta chín hào căn cứ cuối cùng lại muốn nhiều một tên cường giả ta dám cam đoan không cần một năm không Nửa năm thời gian, nàng liền có thể trở thành chính thức đặc tuần viên. Kiểm tra nhân viên liệu dữ, lực chú ý toàn Kiểm thời thể trở thức tra tập trung chú liệu vào tiếp theo giai đoạn, tức lực đều có đặc dữ, ý bộ quý doanh hòa thành r ê n t â n Đối với tô h cũng k h ô tích quá n ưu chú dị làm cho người sợ hay thang phục phá vỡ rất nhiều ghi chép tô hành thành tích nhưng là đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn không có quá nhiều trói sáng địa phương cuối cùng chính là giai đoạn thứ ba cũng là cuối cùng giai đoạn nghiệm chứng thức tỉnh siêu phàm lực lượng đ ã dạng này nói kiểm tra tổ một tên cao cấp đặc tuần viên không ngừng mà nén đặt bút v i ế t ngũ hắn trong tay cầm hai phần báo cáo một phần là quý doanh hòa một phần khác là tô hành bất quá tô hành báo cáo đặt ở tầng cao nhất phía trên rõ ràng ghi chép k h ô n g chế phẩm chất cao lôi pháp sơ bộ thức tỉnh siêu phàm nhẹ nhóm chấn sắt thành t ụ thể ưu du t ú y thành t ụ thể ưu du t ú y cái tiêu chí ít cũng là khai khiếu cảnh viên mãn trình độ kết quả là như vậy một quyền biểu như vậy không ngại tăng lớn cường độ a chương mười không cho phép ngươi xuất thủ nhìn l i ề n tốt chương mười không cho phép ngươi xuất thủ nhìn l i ề n tốt cuối cùng khảo nghiệm là thực chiến n g ư ơ i tốt nhất làm tốt bị ta tú một mặt chuẩn bị tâm lý quý doanh hòa hoạt động thân thể một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng bọn hắn ngồi thang máy đi thẳng tới dưới mặt đất tầng m ộ ư ơ i ba căn cứ chỉ dẫn đi vào một gian hoàn toàn bị kín màu bạc gian phòng bên trong trên màn hình lớn xuất hiện cao cấp đặc tuần viên gương mặt liên quan tới cuối cùng kiểm tra hiện tại cho cấp ngươi hai lựa chọn thứ nhất thách ra kiểm tra thứ hai cùng nhau kiểm tra hai cái này lựa chọn trên bản chất không hề khác gì nhau chúng ta kiểm tra nhân viên sẽ toàn bộ hành trình theo dõi các ngươi số liệu tiến hành cuối cùng chấm điểm quý doanh hòa trực tiếp chính là đánh gãy cùng nhau kiểm tra nói là chỉ đem ta cùng hắn nhốt tại một cái hoàn cảnh dưới đối mặt tả ma sao cao cấp đặc tuần viên g ậ t đầu ngươi nếu là như vậy ghét bỏ nói đơn độc kiểm tra cũng không thành vấn đề chỉ là hơi muốn hao chút thời gian không không k h ô n g n g ư ơ i lý giải sai ta ý tứ ta cầu còn không được cùng hắn một khối vừa vặn để hắn lãnh giáo một chút ta bản sự quý doanh hòa xoa tay ta sẽ không quên hắn mới vừa rồi là đến cỡ nào làm cản còn muốn n g ư ta ta không phải để hắn khoảng cách gần nhìn một cái hắn cùng ta giữ trên lệnh cao cấp đặc t u ầ n viên ánh mắt rơi vào tô hành trên thân ta không có ý kiến tô hành gật đầu Tốt. mậu bạc gian phòng hợp kim đại môn khép lại ngay sau đó từng con kim loại người giả thông qua lòng đất thông đạo bị truyền tống đi lên tổng cộng m ộ ư ơ i cái kim loại người giả trong mắt c h ấ p động lên h o n g quang rất nhanh chính là hướng phía sân bãi bên trong hai người đánh giết tới không cho phép ngươi đọc thủ để cho ta tới quý doanh hỏa rất h ư n vấn thể nội lực lượng bạo phát trực tiếp chính là hướng phía đây m ư ơ i cái kim loại người giả đánh g i t tới chỉ thấy nàng đầu ngón tay thiêu đốt lên một vệ thâm thúy h ỏ a diễm trong chốc lát kim loại người giả chính là bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn hóa thành một chỗ mảnh vỡ g ò má nàng n g ờ n g đỏ không phải mệt mỏi cũng không phải sợ hãi mà là hưng phấn ha ha ha liền đây không gì hơn cái này nàng đắc ý hướng về phía tô hành dương lên cái cảm hiện tại biết bản tiểu thư bản sự đi tô hành không để ý đến vòng thứ hai kim loại người giả rất nhanh liền đến lại là mười cái lần này cao cấp đặc tuần viên cấp ra nhắc nhở đây một nhóm kim loại người giả trình độ đại khái tại khai khiếu cảnh hậu kỳ tiếng nói vừa hạ xuống dưới quý doanh hòa lần nữa để tô hành không cho phép n h ú t n í c h tay ngươi nhìn ta biểu diễn là đủ rồi chỉ là nàng đánh giá thấp nhóm này kim loại người già thực lực trong lúc đó kém chút n g o à i ý muốn nổi lên là xe nguy hiểm thật chính nàng đều kinh c h ả y mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người có chút xấu hổ đáng chết người già kém chút hại ta mất thể diện nhóm thứ ba kim loại người già được thả ra có năm con nhan sắc càng đậm đồng đẳng với khai khiếu cảnh viên mãn trình độ bọn chúng các hạng thực lực rõ ràng không phải trước đó những binh tôn tướng cá kia có thể so sánh giao thủ một cái quý doanh hòa chính là đã rơi vào hạ phòng cai chán c ũ n g sinh mồ hôi nóng thời khắc nguy cơ một vệ lôi quang l ớ p lóe trực tiếp đem trước mặt kim loại người giả cho u a n h sát nàng lúc này mới đến lấy thở dốc biểu lộ phức tạp nhìn thoáng qua tô hành khẽ cắn môi thầm nghĩ tạng nhưng ngạo kiểu lại không mở miệng được đợi chút nữa chờ kiểm tra sau khi kết thúc chúng ta hảo hảo đánh một trận rất nhanh nhóm thứ ba kim loại người giả xuất hiện Thuân một sát, toàn tiêu khai khiếu cảnh chuẩn không đều điều viên mãn này bộ sắc, là tô hành ngón tay chính là chỉ vào nàng chót núi phế vật không cho phép ngươi xuất thủ nhìn ta biểu diễn là đủ rồi quý doanh hòa đây không phải ta trước đó lời kịch sao hắn muốn làm gì chẳng lẽ nhớ một người đối phó mấy cái này kim loại người giả điên rồi đi rất nhanh nàng chính là ý thức được tô hành không điên táo bạo tia lôi dẫn từ hắn khe hở bên trong không ngừng mà tràn lan đi ra một cố nồng đậm mùi khét tản mắt ra ngay sau đó tô hành thân hình xuyên qua tại những cái này khai khiếu cảnh viên mãn người giả giữa động tác gọi là một cái người nhẹ như h ế n người giả điên cùng nổ tùng hóa thành một chỗ cặn bã mảnh vỡ khoảng cách mười đầu khai khiếu cảnh viên mãn người giả chính là toàn diện bị tiêu diệt sạch sẽ quý doanh hòa há hốc miệng nàng rất muốn nói thứ gì nhưng lại bi ai phát hiện mình h ế t hầu giống như là bị ngăn chặn đồng dạng cái gì đều nói không ra miệng đây hợp lý sao nàng thật rất muốn hỏi đây thật hợp lý sao tô hành chỉ là h ô m qua mới mới vừa thức tỉnh ngay cả chính thức tu luyện đều còn không có kết quả hắn l ấ y sức một mình đem mười đầu khai khiếu cảnh viên mãn người giả cho bánh sát tu vi cảnh giới cho tới bây giờ cũng không có thể đại biểu tất cả đây là nàng từ nhỏ đã bị quán thâu quan niệm chỉ có thực tế chiến lược có thể nói rõ tất cả lý luận xuông ngu xuẩn nhất mà tại thời khắc này nàng đối với đạo lý này có càng thêm khắc sâu nhận biết tại đánh giết xong đây một nhóm người giả về sau cũng không có tân người giả xuất hiện cao cấp đặc tuần viên khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện trong mắt của hắn không che giấu chút nào đối với tô hành khen ngợi muốn chơi điểm kích thích hơn sao tô hành nữ mày lại ví dụ như nói t a m a đúng cao cấp đặc tuần viên cười hắn liền ưa thích tô hành dạng này người thông minh nói chuyện với nhau không phí sức quý doanh hòa trái tim để lọt nhảy vỗ t h m a mặc dù n h ư là trước đó nàng còn chưa hề chính diện đối mặt qua tà ma người già mặc dù nói là mô phỏng tà ma mà chế tắt được nhưng chúng quy không phải tà ma có thể so sánh nàng lòng bàn tay không khỏi diện ra một tia tinh mịn mồ hôi muốn sao còn chưa kịp hỏi ra lời chính là nghe được một bên tô hành không chút nghĩ ngợi dùng sức gật đầu đến t làm sao cảm giác hắn rất hưng phấn a quý doanh hòa vô ý thức nuốt ngủ nước tiếp theo phương một cái thủy tinh dụng cụ từ bên trên bắn ra ngoài bên trong thịnh phóng lấy một đầu ngủ say tà ma song đầu chó săn hình thể tráng kiện to lớn chiều dài răng nhọn móng sắc toàn thân hắc khí l ậ lở nó chỉ là yên tĩnh nằm ở nơi đó chính là cho người ta một loại vô hạn áp lực làm cho lòng người bên trong run dậy quý doanh hòa siết chặt nằm đấm một giây sau tà ma bị cưỡng chế tỉnh lại đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra bùn cây chớp động lên màu lục ngũ q u a n con ngươi cùng nàng đối mặt a nàng phát ra thê lương thét lên a đúng q u ê n nói đây là một đầu trình độ đồng đẳng với thông mạch cảnh sơ kỳ tà ma cao cấp đặc tuần viên âm thanh lại lần nữa vang lên a a a quý doanh hòa phát ra càng thêm thê lương gọi tiếng nàng chỉ muốn hỏi cái này đặc tuần tổ có phải bị bệnh hay không thế mà thả ra một đầu thông mạch cảnh sơ kỳ tà ma để bọn hắn đi đối mặt đây là ước gì bọn hắn chết đi chúng ta trực tiếp nhận thua chính là nói còn chưa nói ra miệng chính là nhìn thấy bên cạnh cái k i a đạo thẳng tắp thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng tắp hướng phía s o n g đầu chó săn giết tới không sợ hai chút nào chỉ có chiến ý quý doanh hòa sợ n g â y người trong đầu c h ố n g rông chỉ có một cái ý nghĩ ta không bằng hắn chương mười một góc áo hơi bẩn chương mười một góc áo hơi bẩn không được ta không thể trơ mắt nhìn một mình hắn đối mặt tà ma hắn sẽ chết đây chính là thông mạch cảnh tà ma tại ngắn ngủi xứng sở qua đi quý doanh hòa rất nhanh chính là tỉnh táo lại nàng làm sao có thể để tô hành một thân một mình đối mặt mình vô luận như thế nào cũng phải ra tay trợ giúp dù sao tô hành vừa rồi thế nhưng là cứu mình chỉ là nàng phát hiện mình thân thể trở nên có chút cứng cứng rắn tay chân càng là có một loại nói không nên l ờ i tê liệt cảm giác nàng minh bạch đây là bị tà ma ảnh hưởng tà ma chỗ phóng xuất ra vô hình khí tức chẳng những sẽ thả đại nhân ở sâu trong nội tâm sợ hãi càng sẽ ảnh hưởng đến khí huyết bình thường lưu truyền nàng sắp khóc ngày bình thường la hét nói phải đi chấn áp tà ma kết quả thật đến đối mặt tà ma thời điểm nàng lập tức chính là nắm sắc ổ nàng lúc này mới ý thức được mình là đến cỡ nào không chịu nổi nàng căn bản không có chính mình tưởng tượng bên trong mạnh như vậy còn phải luyện mà cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh tô hành là đến cỡ nào ưu tú trực diện tà ma g i n g khí xưa nay khó được cũng l i ề n tại nàng xứng sở công phu ở giữa tô hành đã là dết tới cái kia tà ma trước mặt xong đầu chó săn phát ra thê lương tiếng gào thét xung quanh lượn lờ lấy hắc khí trở nên càng thêm nồng đậm lương thực chỉ là cái kia đạo tiếng giống liền đủ để cho người sợ vỡ mật dọa đến hai chân như lụn ra nhưng là quý doanh họa nhưng từ tô hành trong mắt nhìn thấy bừng bừng sắc k nàng bị rung động thật sâu đến cái t h i ê u đạo c ù n g g i ạ thân ảnh như là lạc cấn đồng dạng thật sâu lưu tại nàng trong đầu xoẹ xẹt vô tận lôi điện phun ra ngoài một vệ m à u bạc nuốt hết tô hành hai mắt m à u bạc lôi điện hải dương chiếm cứ cả vùng không gian sừng sững vào trong đó tô hành như là lôi điện quân chủ đối với tà ma hắn không có chút nào ý sợ hãi sợ tại sao muốn sợ đây chính là khó được quý giá tại phú a chỉ cần đánh giết nó mà có thể lấy được thưởng cho nên tự nhiên là muốn xông lên trước đánh giết kim loại người giả sẽ không phát động hệ thống bát thưởng nhưng là đánh chết người nói hẳn là không có vấn đề a mầu liếm liếm đậm đậm. Có có、so、bạc lôi điện đang không ngừng tàn phá bừa bãi xa so với trong tưởng tượng càng thêm cuồng bạo loại này trí cương trí dương lực lượng đúng lúc là tà ma thiên địch khát tinh song đầu chó săn lúc đầu khí thế đang nổi đang chuẩn bị đại khai sát giới nhưng là nó làm sao cũng không nghĩ tới người trước mặt này loại thế mà so với nó còn muốn hung tàn bạo ngược xưa nay chỉ có nhân loại e ngại tà ma chưa bao giờ có tà ma e ngại nhân loại có thể giờ phút này nó ở sâu trong nội tâm lại hiện ra một vệt nồng đầm sợ hãi như là thủy triều đồng dạng đưa nó nốt u hết nó cũng là vật sống là có sinh mệnh là có tình cảm đã như vậy như vậy tự nhiên là sẽ sinh ra các loại cảm xúc chỉ là vấn đề mấu chốt ở chỗ đây thật hợp lý sao l ã o đại thông mạch cảnh tà ma sẽ có hay không có chút quá điên cuồng ta sợ bọn hắn sẽ chết rất khó coi vạn nhất nếu là bị dọa đến k h ẻ ra quần nhiều mất mặt một tên nữ phó quan tự lẩm bẩm ta nhớ được đã từng có một tên người mới tự cho là mình rất ngưỡng c nói muốn khiêu chiến thông mạnh cảnh tà ma kết quả ngươi đoán lầm gì trực tiếp bị dọa đến tẻ gia quần một lần biến thành căn cứ cho cười cao cấp đặc tuần viên trên mặt nụ cười trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa trừng trừng nhìn bên cạnh nữ phó quan ngươi nói cái k i a cho cười chính là ta a cao cấp đặc tuần viên biểu lộ phức tạp ban đầu hắn chính là như vậy không biết trời cao không biết dạy thành công chấn sát khai khiếu cảnh viên mãn tà ma để hắn bành trướng không được cảm thấy mình n h ư bức vô địch thiên hạ khai khiếu cảnh viên mãn tà ma còn bị ta chấn sát ta hoàn toàn cảm thấy mình có thể khiêu chiến một chút thông mạnh cảnh hắn ngây tơ coi là k hai khiếu cảnh tà ma cùng thông mạch cảnh tà ma không kém bao nhiêu nhưng rất nhanh hiện thực cho hắn hung hăng một bàn tay khi thông mạch cảnh tà ma xuất hiện ở trước mặt hắn lúc cả người hắn đều cứng ngắt lại thân thể trở nên lạnh bớt một mảnh tay chân cái gì giống như là triệt để đã mất đi trí giác khi sợ hai phóng đại đến cực hạn thời điểm hắn lại không thể khống chế sợ kẻ ra quần hắn gái kia thời điểm mới rõ ràng ý thức được dù là cảnh giới nhìn như chỉ có cách nhau một đường có thể trong đó phần này t r í n h lệnh lại đại t ự như thiên liên đợi chút nữa ta tới một cái xoái khí cứu tràng ngươi liền nhìn tốt nhìn ta là làm sao biểu diễn cao cấp đặc tuần viên trong lòng sớm đã ý nghĩ tốt tất cả tại tô hành cùng quý doanh hòa d ọ a n ư ớ c tiểu run lẩy bảy thời điểm mình như là anh hùng đồng dạng đăng tràng hoàn thành cứu vớt đợi đến lúc kia còn không phải đem hai người bọn họ mê đến cho mặt dạng này đã cho bọn hắn một hạ mạ huy giết một giết bọn hắn kiêu ngạo đồng thời cũng làm cho bọn hắn đối với ta cái này từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cao cấp đặc tuần viên sinh ra sùng bái cảm xúc ha ha ha ta đ ắ c ý cười nhưng là lao đại ba thế nào ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ra tay đi có đúng không nhanh như vậy liền được sợ tệ ra quân sao xa so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm không chịu nổi xem ra ta có thể kiên trì mười giây mới sợ tẻ ra quần là một cái rất không tệ thành tích sao không phải a ngươi nếu là lại không ra tay nói tà ta ma liền bị làm chết khô h ạ t thép phụt chật vật mới ngã xuống đất tiểu tóc đều lộn xộn không phải người hắn tuyệt đối không phải người quý doanh hỏa con người động đất trong miệng không ngừng mà tự mình lẩm bẩm trong tầm mắt gái kia đầu hung hăng nhấn dưới thân thể một trận bạo truy toàn thân lượn lời lấy hắc khí lúc này trở nên mờ nhạt đều nhanh muốn biến mất không thấy cuối cùng nương theo lấy một đạo càng thêm sáng chói lôi quang trợ hiện song đầu chó săn đang phát ra một đạo tiếng nghẹn nào về sau triệt để bị mất mạng bịch quý doanh hỏa căng thẳng cây kia dây cùng cũng triệt để đứt gây xuống tới trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất một cái ngay cả khai khiếu cảnh đều còn không có bước vào g i a hỏa chỉ là nương tựa theo hôm qua mới thức tỉnh siêu phàm lực lượng liền đem một đầu thông mạch cảnh tà ma cho chân sát người biết đây đối với ta một cái vừa đầy mười sáu tuổi hoa q u ý thiếu nữ mà nói đến cỡ nào rung động sao giải quyết t ô hành nôn tận trong lồng ngực kìm nén cho khí xoa xoa trên trán mồ hôi nóng nên nói không nói đây thông mạch cảnh tà ma có thể là muốn so hôm qua bị một q u y ề n của mình m i ệ n sát t h ấ du tùy cưỡng lên quá nhiều nhưng cũng mới chỉ là dạng này thôi thuyết thông tục điểm chính là góp cáo hơi bẩn mà tại cảm nhận được quý doanh hòa ánh mắt trong nháy mắt hắn khẽ n h ư mày cho nên là muốn thừa dịp hiện tại đánh với ta một trận sao làm s ơ suy nghĩ cũng được ca chương mười hai d i ệ p tường chơi thoát chương mười hai d i ệ p tường chơi thoát quý doanh hòa trầm mặc biết rõ hiện tại tô hành tiêu hao rất lớn không phải trạng thái tốt nhất có thể nàng vì cái gì vẫn là có một loại ảo giác cái t i ế chính là mình không thể tránh né sẽ bị tô hành bạo truy một trận đâu biết rõ sơn có hổ ta không đi biết rõ sơn được hay không cái kia thật đúng là quá được rồi đã trung thực cầu bung tha cánh cổng kim loại mở ra một bóng người vội vã và vào ọ t v cũng không phải là hướng về phía tô hành cùng quý doanh hòa mà đi mà là nhằm vào lấy cái kia bị oanh giết thành cặn bã xong đầu chó săn a tiếng kêu thảm thiết thật sự là quá thế thảm ngươi chết thật thê thảm a ngươi thế nhưng là tốt nhất đối tượng nghiên cứu cứ thế mà chết đi ta như thế nào hướng khoa nghiên bộ đám người kia bàn g a o chơi thoát cho đến giờ phút này diệp tương mới hiểu được mình chơi thoát hắn không nên ỉ vào mình là trẻ tuổi nhất cao cấp đặc cứ như vậy làm sằng làm bậy đương nhiên chủ yếu cũng là hắn không nghĩ tới tô hành thế mà có thể g i ế t chết thông mạch cảnh tà ma chỉ có thể nói tô hành thức t ỉ n h siêu phàm lực lượng thật sự là quá kinh khủng đây tuyệt đối là cấp cao nhất lôi pháp hắn tương lai tiền đồ không thể đo lường bọn hắn chín hào căn cứ nhặt được bảo nhưng là ô ô ô, ngươi vẫn là chết thật thê thảm a diệp t ư ờ n g khóc trắng đợi chút nữa tránh không được bị thượng cấp một trận xử phạt khảo nghiệm này xem như kết thúc rồi h tô hành nhìn diệp tường người sau lau nước mắt đúng kết thúc hắn ánh mắt sáng rực phất muốn đem tô hành cho xem thấu nhìn thấu ta có một cái điên cuồng ý nghĩ điên cuồng ý nghĩ tô hành đôi lông mày hướng lên trên vậy một cái đúng rất khùng rất điên cuồng thế nào ngươi vì cái gì không nói trước đó ngươi nhưng không có trầm mặc như vậy k i ể m lời mao dung nhìn hoàn thành kiểm tra trở về kiêu ngạo thiếu nữ trước đó còn một bộ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn tư thái nhưng bây giờ làm sao cùng xương đánh quả cả giống như hiệu xịu trái lại tô hành đi vào thời điểm là dạng gì tinh thần diện mạo sau khi ra ngoài vẫn là cái dạng gì tinh thần diện mạo ta vừa rồi giống như nhìn thấy diệp tường cao cấp đặc tuần viên hứa vĩ t ạ nhắc lên đối phương thời điểm trên mặt khó nén vẻ hâm mộ nói lên đến hắn hay là ta văn bối c h ọ n vẹn so ta m u ộ n một năm gia nhập đặc tuần tổ kết quả hắn sớm liền trở thành cao cấp đặc tuần viên chính thức đặc tuần viên cùng cao cấp đặc tuần viên nhìn như chỉ có cách xa một bước nhưng thực tế kém tiến viễn ta nếu là có thể trước khi chết vinh dự trở thành cao cấp đặc tuần viên cũng coi là không lưu tiến m ố i hứa vĩ nhìn rất thấu triệt giống hắn loại thiên phú này bình thường siêu pham giả cuối cùng cả đời khả năng cũng liền tại chính thức đặc tuần viên giữa bồi hồi nếu như vận khí tốt đi theo đ ồ n đội lan lộn điểm công lao nói cố gắng còn có thể tấn thăng làm cao cấp về phần cao cấp phía trên ngân bài chấp sự đời này vô vọng cũng chính bởi vì vậy cho nên hắn mới có thể đối với diệp tưởng hâm mộ gấp bất quá không có cách ai bảo người ta có thiên phú đâu tuổi con trẻ tu vi cũng đã là đạt đến nghe rợn cả người linh động cảnh không phải hắn loại này người có thể so với ngân bài chấp sự nhất định không có chạy thậm chí còn có khả năng tấn thăng làm kim bài hứa vi cảm khái xong hỏi thăm về tô hành kiểm tra tình huống tạm được tô hành gật gật đầu ta đã sớm nói lấy nơi đây hơn người thiên phú trở thành thực tập đặc tuần viên đó là không có nửa điểm vấn đề hứa vi dùng sức vô vô tô hành bả vai h ả o hào cố gắng chắc hẳn không bao lâu ngươi liền có thể bình khởi bình tọa trở thành chính thức đặc tuần viên thân phận tin tức hẳn là còn tại đi vào ta trước mang ngươi đến căn cứ khắp nơi dạo chơi hứa vĩ vừa nói một bên liếc trộm cái tiêu tiêu nạo thiếu nữ một chút tình huống như thế nào cô nàng này lúc nào trở nên như vậy không thích nói chuyện không phải mới vừa hám i ệ n g rất có thể b á b á sao kém chút không có đem tà cho mang khóc nếu không phải nói không thể tham quan kiểm tra hắn vừa rồi thật muốn thấy một lần vì nhanh nhìn xem tại kiểm tra phòng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì đến cùng tình huống như thế nào chẳng lẽ lại là kiểm tra thời điểm mất tiêu chuẩn người nói chuyện a mao dung bị trầm mặc quý doanh hòa chỉnh có chút tâm phiền ý loạn quý doanh hòa không đơn giản chỉ liên quan đến lấy nàng có thể cầm tới bao nhiêu ban thưởng càng liên quan đến lấy nàng cùng hứa vĩ vô hình bọ sức hai người đồng thời giới thiệu người mới tiến đến tự nhiên là tạo thành so sánh nàng khẳng định là không thể bại bởi hứa vĩ người tu vi cảnh giới đi tới khai khiếu cảnh viên mãn không có đạo lý sẽ thua bởi tiểu t ử kia a mao dung biết kiểm tra nhân viên toàn bộ hành trình theo dõi số liệu về sau sẽ tiến hành đúng trọng tâm nhất bình tinh cái này tinh cấp thật không đơn giản liên quan đến lấy ngươi tại trong tổ chức được coi trọng trình độ tinh cấp càng cao thường thường sẽ bị trọng điểm c h i ế u cố cho càng nhiều cơ hội cùng tài nguyên t h ư a n h ư nàng bình tinh là hai sao nữa mà hứa vĩ bình tinh chỉ có hai sao về phần cái kia đã trở thành cao cấp đặc tuần viên diệp tưởng bình tinh nhưng là để cho người ta vì đó hoảng sợ tứ tinh dựa theo nàng phán đoán quý doanh hòa đang tu luyện phương diện này như vậy có thiên phú với lại thức tỉnh siêu phàm lực lượng cũng là phẩm chất cao bình tinh c h í ít cũng hẳn là là cùng diệp tưởng cân bằng tứ tinh nhưng liền trước mắt loại tình huống này đến xem tứ tinh đã là treo bằng không thì nói sẽ không như thế một tấm chết mẹ mặt t a m tinh bắn ó i cũng không phải không được mao dung bóp bóp nắm tay cùng lắm thì chính là thu hoạch được ban t h ư ở n g thiếu điểm chỉ cần có thể siêu việt tô hành nàng là hoàn toàn có thể tiếp nhận người i miệng ồn ào quá lưu i d i u không dứt đúng không ngươi quý doanh hỏa không chút k h á c h khí nhưng làm b a u dung lại thoải mái trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ đúng vị đúng vị muốn chính là loại này mắng làm cho lòng người bên trong sung sướng rất chi kỷ ta biết ngươi cảm thấy hứng thú nhất khẳng định là khu tu luyện hớ vi trực tiếp chính là mang theo tô hành đi tới căn cứ bên trong chiếm diện tích lớn nhất khu tu luyện đây là một chỗ khoáng đạt cự hình quảng trường bày đầy các loại chuyên nghiệp khí giới Tu xác thực trước kia là không cảm ứng được nhưng là tại kích hoạt hệ thống nằm trong tay cựu tiêu thần lôi sau đó hắn liền có thể rõ ràng cảm ứng được chỉ là linh khí này xa so với trong tưởng tượng, tượng mầm manh mà muốn đưa chúng nó thu nạp vào thể nội càng là không được hắn pháp xem ra là cần đem đối ứng công pháp tu hành mới được mà đây công pháp tu hành trước mắt cũng chỉ có thể từ đặc tuần tổ thu hoạch tô hành trong lòng nghĩ ngợi đánh g i ế t u du t ù y cùng song đầu cho săn mặc dù phát động hệ thống thu hoạch được đánh g i ế t sau đó ban thưởng nhưng phần này ban thưởng lại không phải là cùng công pháp tu hành có quan hệ hứa vĩ tiếp tục nói ngươi có thể đem giữa thiên địa linh khí tưởng tượng thành thủy siêu phàm giả thể nội ẩn giấu đi khiếu huyệt chính là từng ngụm từng ngụm nước vạc vạc nước càng lớn càng dán chắc đủ khả năng dung nạp linh khí tự nhiên càng đủ siêu phàm giả đủ khả năng bạo phát đi ra thực lực tự nhiên cũng liền càng khủng bố hơn chương mười ba mười hai khiếu huyệt chương mười ba mười hai khiếu huyệt khiếu huyệt khai khiếu cảnh tô hành trong lòng không khỏi k h a động ta cũng không phải cái gì tiểu mật rồi biết cái gọi là khai khiếu chỉ là ẩn tặng trên cơ thể người bên trong m ộ ư ơ i hai cái khiếu h u y ệ t khai khiếu cảnh tu luyện chính là không ngừng đả thông khiếu h u y ệ t một cái quá trình chỉ có đả thông khiếu h u y ệ t mới có thể cất chữ giữa thiên địa linh khí thể nội linh khí càng đủ mà có thể liên tục không ngừng phóng thích nắm trong tay siêu phạm chi lực mỗi ba cái khiếu h u y ệ t là một giai đoạn đối ứng khai khiếu cảnh sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng viên mãn tô hành hỏi ta muốn làm sao mới có thể thu được chính xác tu luyện tư thế người yên tâm phàm là gia nhập đặc tuần tổ thành viên đều đem thu hoạch được miễn phí rèn luyện độc thân kích thích khiếu huyện phát môn ngoài ra còn có liên quan các loại dược vật những dược vật này có thể làm cho ngươi càng tốt hơn rèn luyện nhục thân đồng thời còn có thể không ngừng tiến hành tầm bổ nhắc lên cái này hứa vĩ trên mặt lộ ra dư vị dược vật kia、yeah, thế nhưng là tổ chức tiêu hết cả tiền vốn nghiên cứu ra đến tương đương chân quý chỉ t i ế c mỗi người chỉ có thể nhận lấy ba phân tô hành âm thầm gật đầu trước đó nhưng không có nói với ta những này đây cũng là gia nhập đặc tuần tổ ẩn hình phúc lợi bây giờ nghĩ lại ta lựa chọn quả nhiên là chính xác lưng tửa quốc gia cây to này khác tạm thời không nói đãi ngộ đó là thật không tệ sân bãi bên trong một tên làn da ngăm đen chẳng hán quắt lên một tiếng lớn song thủ nắm rơ lên một tôn thanh đồng đại đ ỉ n h đại đ ỉ n h nặng nề g h nặng đến một nghìn hai trăm cân tráng hán trên cánh tay nổi gân xanh hai mắt n ổ i cao đồng thời hô hấp lâm vào một loại nào đó quy luật bên trong lúc nhanh lúc chậm nhìn như không có quy luật chút nào thực tế mang theo kết cấu tô hành không khỏi phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin tại hắn n h ả y bén cảm giác bên trong giữa thiên địa linh khí đang không ngừng hướng phía hắn cái hót hội tụ mơ hồ có thể thấy được một đoàn màu đồng đó chính là còn chưa chính thức mở ra khiếu hẹt hớ vĩ giải thích nói bất quá nhìn hắn bộ dạng này hẳn là cũng nhanh không được bao lâu thời gian đây một khiếu hẹt mà có thể bị đả thông Tô tiếp Hành là liên đều lại vương â y mấy xem n g ờ i Tô Hành. đều thành tuần trước vừa gia nhập đặc tuần tổ người mới đêm hôm đó ta vừa đưa xong thức ăn ngoài trở về kết quả n g ư ơ i đoán làm gì thế mà đụng phải tà ma ta lúc ấy dọa nước tiểu đều kéo đi ra cũng may thời khắc nguy cấp này ngoài ý muốn thức tỉnh siêu phạm tri lực nói chuyện là một tên nhìn cùng tô hành niên kỷ không sai biệt làm tương tự chủ làn da ngâm đen g ầ y gò t h ấ p thấp đỉnh lấy cái đầu đinh vừa nhìn liền biết lâu dài tại bên ngoài phơi gió phơi nắng hắn vừa nói lòng bàn tay bên trong lại mở ra một đoá màu vàng hoa cúc từ nơi sâu xa ta cảm giác mình có thể khống chế có cây sinh trưởng nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh tà ma hướng ta nhào tới thời điểm ta trực tiếp chính là chống giông sinh trưởng ra vừa thô lại dắn chắc dây leo đem ta cho bao thành một người cầu cái k i a tà ma trong thời gian ngắn không phá được ta phòng ta liền chờ đến đặc tuần tổ người tới đem tà ma tiêu diệt vương thành dơ lên trước mặt một khối nặng đến hai trăm cân khối sắt hướng ô hành phố bảy một chút mình tiến độ tu luyện ta hiện tại vừa mở một cái khiếu huyệt chờ ta một hào nhận tổ chức cấp cho d ự vật hẳn là có thể đủ thuận lợi mở ra cái thứ hai khiếu huyệt tô hành có chút hiếu kỳ các ngươi tu luyện hô hấp pháp có trên lệch sao không có đều một cái dạng ngươi cùng ta ban đầu đồng dạng cũng coi là hô hấp pháp chia làm đủ loại khác biệt vương thành nết miệng cười một tiếng nhưng kỳ thật không có nhiều như vậy con con q u n n q u ấ n tất cả mọi người tu luyện đều là trải qua những cái này cường giả không ngừng nghiên cứu phát minh thăng cấp sau hô hấp pháp cái gọi là sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân mặc dù tu hành đều là thống nhất phát n ô n nhưng cụ thể đến người vẫn là có khác nhau có người tiến triển nhanh có người tiến triển c h ậ m có người đả thông khiếu h u y ệ t càng ngưng thực có người đả thông khiếu h u y ệ t mỏng hơn yếu bảy phần dựa vào thiên phú ba phần dựa vào tu luyện hứa vĩ nói bổ sung hô hấp pháp không phân đủ loại khác biệt nhưng trong thân thể mười hai cái khiếu h u y ệ t lại phân đủ loại khác biệt cho nên đây chính là có ít người khiếu h u y ệ t rực rỡ khác biệt nguyên nhân a tô hành đã sớm chú ý tới có người đả thông khiếu h u y ệ t hiện lên màu đồng có nhưng là nổi màu bạc h ắ n ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là tu hành tiến độ sâu cạn nguyên nhân nhưng hiện tại xem ra rất có thuyết pháp không sai hứa vĩ gật đầu căn cứ nghiên cứu phát hiện đ ở trong đó lợi hại quan hệ liền không cần ta nhiều lắm lợi đi đang khi nói chuyện hắn vận chuyển hô hấp pháp lập tức trên thân chính là sáng lên từng cái khiếu huyện tổng cộng một mươi hai cái nhưng mỗi một cái khiếu huyện rực rỡ, rỡ lại không phải nhất trí có đồng có bạc nhưng màu đồng chiếm cư tuyệt đại đa số màu bạc vẹn vẹn chỉ có ba đoàn nguyên lai cho dù là người đả thông khiếu h u y ệ t phẩm chất cũng đều là không giống nhau tô hành trong lòng không khỏi khẽ động hắn còn chú ý đến hứa vi trên người có một đoàn màu bạc bạc thâm thúy vô hạn tới gần tại màu vàng hứa vi thở dài đáng tiếc ta đây thứ ba khiếu h u y ệ t kém một chút chính là màu vàng v à n g không thì nói ta thực lực sẽ cao hơn một cái tầng lầu chỉ cần có một cái khiếu h u y ệ t là màu vàng cái kia đều đem long trời l ở đất nên đón chất bay vọn quý doanh hòa không biết lúc nào xuất hiện ở bên n g nàng không nói lời nào chỉ là yên lặng thúc dục hô hấp pháp mười hai cái khiếu huyện liên tiếp được thắp sáng không gây một là màu đồng kém nhất cũng là màu bạc mà tối cao phẩm chất khiếu h u y ệ t trực tiếp chính là đạt đến màu vàng đồng thời chiếm cứ một nửa vương thành khiếp sợ nguyên bản xung quanh yên lặng tu luyện những người khác đồng dạng cũng là khiếp sợ ba mẹ sáu cái khiếu h u y ệ t là màu vàng phẩm chất đây là cái nào lộ thiên mới không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi đáng thương ta toàn thân chỉ có một cái khiếu h u y ệ t là màu bạc đây người cùng người s o kém thật sự là quá lớn mau dung tiêu ngạo mà hất cằm lên nàng cũng không biết tại sao mình đắc ý tóm lại liền rất đắc ý quả nhiên là thiên tài bên trong thiên tài không ngoài sở liệu của ta hớ vĩ thở dài một hơi liền rất bất lực rất thất bại nhưng là quý doanh hòa mình cũng rất không hài lòng ta chính là cái phế vật ta muốn thật sự là cái gì thiên tài nói nên có màu sắc khiếu huyệt đ á n g người tẻ xịu người đây đã rất yêu rất đáng gờm rồi tốt ta nếu như ngươi là phế vật nói vậy trên đời này còn có thiên tài sao tốt ta nên đi tiến hành ghi danh hứa vĩ nhận được tin tức đem tô hành thu nhập đặc tuần tổ ban thưởng sắp cấp cho còn cần tiến hành một lần cuối cùng thẩm tra đối chiếu đồng dạng mao dung cũng thu vào tin tức hai người lick nhau thư lệnh song hành rời đi chương mười bốn ngụy tinh đấu chương mười bốn ngụy t i n h đấu ta lúc đầu coi là người mới đội ngũ bên trong chỉ có một thiên tài kết quả không nghĩ đến lại xuất hiện một cái vương thành kinh nghi bất định nhìn cái kia quý doanh hòa hắn không dám lên tiếng đến bắt chuyện tiểu nha đầu kia sắp mặt thật sự là băng lãnh cực kỳ vừa nhìn liền biết không phải loại kia tốt ở chung người còn có một thiên tài là ai t ô hành lập tức chính là hứng thú ánh mắt tại cả đám đàn bên trong đào q u a rất nhanh chính là hội tụ tại một tên số tuổi cùng mình tương tự trẻ tuổi nam tử trên thân nam tử nhân cao mã đại một m tám cái đầu thân hình thắng tắp cùng cây thương giống như hắn cùng xung quanh những người khác lộ ra có chút không hợp nhau mặt mũi tràn đầy tiêu căng có chút không coi ai ra gì nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g đây quý doanh hỏa thực lực kinh khủng để hắn không khỏi liếc mắt không có cách trực tiếp đả thông mười hai cái khiếu huyệt thiên tài ai có thể làm đến nhìn như không thấy gia hỏa này gọi ngụy tình đấu năm nay mười chín tuổi tu vi đã là đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ đả thông chín cái khiếu huyệt nghe nói hắn thức tỉnh siêu phạm trí lực đến bây giờ cũng mới bất quá nửa năm q u a n cảnh nửa năm đả thông chín cái khiếu huyệt tốc độ này tuyệt đối là nghe rợn cả người liền lấy hứa vi nêu ví dụ hắn tu luyện tốc độ đúng lúc là bình quân trình độ Đã t h ô người chín k tốt nhất cẩn thận một chút hắn hắn tính tình rất bạo chỉ có thực lực cùng hắn cờ chống tương đương người mới đủ tư cách vào hắn pháp nhãn giống chúng ta loại này người căn bản không xứng cùng hắn đáp lời bọn hắn loại thiên tài này không thể lại coi trọng chúng ta loại này người bình thường tô hành gật gật đầu trong lòng hiểu rõ còn trẻ như vậy còn như trái h ế tài, lại vương thành đại học đều không có trải qua cao trung vừa tốt nghiệp liền đi ra chạy ngoài bán gia cảnh bần hẳn tuổi nhỏ lúc phụ mẫu ra thai nạn xe cộ là ra ra mãi mãi r ử a vào thu phế phẩm nhặt đồ bỏ đi mới tay phân tay nước tiểu bắt hắn cho nuôi lớn khó trách nhìn qua g ầ y g ò yếu ớt một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng hh ta trước đó cũng chỉ có hơn tám mươi cân gần nhất là ăn trong tổ chức cấp cho xuống tới dược vật thể trọng mới tăng tới một trăm cân một m bảy mươi năm cái đầu chỉ có tám mươi cân bao nhiêu là có chút không nói được vấn đề không lớn chỉ cần ta luyện t h ậ t giỏi khẳng định là có thể xuất đầu liền xem như cả một đời làm cái thực tập đặc tuần viên cũng so với t r ư ớ c chạy ngoài bán mạnh chờ ta lại nhiều tích lũy hai năm tiền liền đem ông bà của ta tiếp nhận thành bên trong đến ở vương thành là cái lắm lời kỳ kỳ hoa hoa kể mình tốt đẹp người cảnh ổ n ào quá ổn đem nơi này khi địa phương nào đây không phải các n g ư y i n ê n nói chuyện t h ế m ngụy tinh đấu gương mặt lạnh lùng quý doanh hòa xuất hiện để hắn tâm tình trong n g á y mắt chính là trở nên hỏng bét lên hắn không tiếp thụ được trên đời này thế mà còn có so với chính mình càng thêm thiên tài nhân vật vương thành rụt cổ một cái lập tức chính là đem miệng cho nhắm lại loại nhân vật này hắn nhưng đ ắ c tội khó lường bực bội bực bội vẫn là bực bội ngụy tinh đấu xiết quả đấm hắn so bất luận kẻ nào đều cũng biết nội tình năm nay chín hào căn cứ chuẩy đại biến cách kéo lên căn cứ bên trong cạnh tranh tính để tại cùng với những cái khác căn cứ đỏ sức bên trong có thể trổ hết tài năng thu hoạch được quốc gia càng nhiều tài nguyên phụ cấp cho nên sẽ có một cái chính thức đặc tuần viên danh lệch rơi vào bọn hắn nhóm này người mới bên trong niêm ngư hiệu ứng sao cái k i ê niêm n ngư tất nhiên là ta cũng chỉ có thể là ta dù sao cũng chỉ có ta thiên tài như vậy mới có thể trực tiếp từ một tên người mới tấn thăng làm chính thức đặc tuần viên nhảy qua thực tập đặc tuần viên giai đoạn này đến lúc đó chuyển đi n ê n đến cỡ nào vi phong vừa nghĩ tới muốn ta cùng những n à y phàm phu tục tử cùng thuộc cùng một đứng hàng ta đã cảm thấy nén giận bọn hắn cũng xứng cùng ta bình khởi bình toản ta lẽ ra siêu việt bọn hắn ngự trị ở bên trên bọn họ ngụy tinh đầu ánh mắt lạnh lẽo vô luận là bên trái cái tia đả thông bốn cái khiếu h u y ệ t triệu vũ cũng tốt vẫn là bên phải cái tia đả thông năm cái khiếu h u y ệ t có tiểu thiên tài danh s ư ơ n g v ư ơ n g không cũng được đều không vào được hắn p h á p nhãn cái này danh lệch hắn tình thế bắt buộc nhất định sẽ rơi vào hắn trong tay thế nhưng là không nghĩ đến ngay tại đây mấu chốt thời điểm đột nhiên giết ra một cái quý danh h a một cái khai khiếu cảnh viên mãn siêu cấp thiên tài mười hai cái khiếu huyện toàn bộ đả thông còn có sáu cái l à màu vàng phẩm chất tại hắn chỗ đả thông chín cái khiếu huyệt bên trong cũng mới bất quá ba cái là màu vàng phẩm chất cái này cũng liền mang ý nghĩa còn lại ba cái khiếu huyệt nhất định phải toàn bộ đều là màu vàng phẩm chất hắn có thể đủ cùng quý doanh hòa cân bằng nhưng là xác suất này thật sự là quá thấp trên đời này căn bản không ai có thể c a m đoan đả thông khiếu huyệt là cái gì phẩm chất h ú n g hồ hắn hiện tại cũng không kịp căn bản không có biện pháp tại danh n g ạ c h bên dưới phát trước đó đem tu vi kéo lên đến khai khiếu cảnh viên mãn đến miệng con vịt vô cùng có khả năng bay đi ta một bước lên trời lên thẳng chính thức đặc tuần viên mộng đẹp rất có thể tan vỡ đáng chết Gia hỏa này kỳ kỳ Làm l tâm cho o ta đều ạ ngụy ta thật muốn làm hắn một trận, hắn h muốn làm nếu n k ô phải phép phế không cho chứ hắn. nội nói, đi căn cứ con bên trong nó n g lâu mẹ sớm tinh đấu trong mắt chớp động lên hắn mang vương thành ra hỏa này trong mắt hắn bất quá là rác r ư i một cái thôi hắn một bàn tay liền có thể trực tiếp đập gắt gao hắn căn bản cũng không có để vào mắt cũng liền ở thời điểm này loa phóng thanh vang lên ngụy tinh đấu trong lòng hơi động hắn biết muốn tới chính thức đặc tuần viên hoa rơi vào nhà nào muốn công bố một bên khác hớ v i cùng bao dung hoàn thành đăng ký kiên nhẫn chờ lợi bọn hắn chính đối diện là một khối to lớn thủy tinh tủ kính phía sau đều nhịp phương cách bên trong t i ê n tĩnh nằm để đó đủ loại chân quý tài nguyên phía trên rõ ràng ghi chú mấy cái này tài nguyên giá cả chỗ áp dụng tiền tệ đơn vị là điểm c ô n g hiến tiền có thể mua không đến như vậy một ít hàng hiếm đây phá kính đan thật là thèm người a nếu là ta có thể có một cái phá kính đan nói nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá đến linh động cảnh hứa v i ghé vào thủy tinh tủ kính phía trên không ngừng chạy n g ụ n ư ớ c cái kia phá kính đan cần năm trăm điểm c ô n g hiến mà trong tay hắn đầu mới bất quá hai trăm vẫn là hắn m ệ n gần chết tân tân khổ, khổ tích lui đến muốn trao đổi đây cái phá kính đan còn xa lắm đây liền xem như l i ề u mạng làm nhiệm vụ trong vòng một hai năm cũng không có trông cậy vào ai bảo đây pha kính đan chân quý như vậy như vậy kiếm không dễ đâu cần thiết vật liệu đều là chân phẩm không nói l u y ệ n chế càng là cực kỳ phong hiểm vật liệu phế đi còn dễ nói càng có khả năng đem căn cứ cho nổ không có dù sao hiện tại k h ô n g chế luyện đan kỹ nghệ là không trọn vẹn không hoàn chỉnh căn bản không thể xưng là chân chính luyện đan chương mười lăm chính thức đặc tuần viên tô hành, hành. mạo dùng cười lạnh không có ý tứ ta điểm cống hiến đã hơn bốn trăm đợi chút nữa để cử ban thưởng cấp cho xuống tới chắc hẳn hẳn là có năm trăm điểm liền có thể thuận lợi trao đổi đầy phá kính đan nàng tâm tình thật tốt d ố i cái lương mệt mỏi đến lúc đó ta lại được dẫn trước ngươi một bước ngươi liền hào hào nhìn ta sắc m ặ ta t nương môn này thật phiền à nếu là nàng dẫn trước ta một bước đột phá đến linh động cảnh nói thế tất yếu ở trước công chúng hung hăng chế nhạo ta đến lúc đó ta chắc chắn không ngẩng đầu được lên loạn tâm cảnh ảnh hưởng ta tu hành h ứ a vĩ thầm than hắn cố nhiên biết muốn thản nhiên chỗ chi nhưng trên đời chân chính có thể làm đến thản nhiên chỗ chi lại có mấy người chỉ là ân ta làm sao nhiều năm trăm điểm cống hiến điểm hớ vĩ ngây n ẩ n cả người nhìn áp bên trong số dư còn lại trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng hắn rõ ràng chỉ có hai trăm năm mươi điểm nhưng là hiện tại khoảng chừng bảy trăm năm mươi điểm đây trống rỗng nhiều xuất hiện năm trăm điểm cống hiến có một chút ngọn nguồn là cái gì quỷ lật xem rõ ràng chi tiết rất nhanh hắn con ngươi có rụt giới thiệu người mới ban thưởng đã bên giới phát điểm cống hiến năm trăm h t hứa vị thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh nói cách khác đây năm trăm điểm cống hiến điểm kỳ thực đến từ tô hành chỉ là đây không có đạo lý đi lúc nào để cử ban thưởng trở nên như vậy phong phú lại nhìn m a dung đề cử quý doanh hòa cho ta hai trăm điểm cống hiến điểm ban thưởng nàng rất kích động hai trăm điểm cống hiến điểm đây chính là tương đương phong phú bất quá tại nhìn thấy hứa v i ban thưởng về sau nàng đại não trong nháy mắt chính là đ ứ n g máy đây không hợp lý ba cũng liền tại lúc này một đạo loa phong thanh vang lên tô hành tấn thăng làm chính thức đặc tuần viên ông hứa v i đầu góc trống rỗng cái gì quỷ tô hành làm sao nhảy lên trở thành chính thức đặc tuần viên mặc dù lúc trước hắn cổ vũ tô hành nói không được bao lâu liền có thể cùng mình bình khởi bình tọa nhưng là đây nhanh sẽ có hay không có chút quá phận một chút t to lớn trên quảng trường bởi vì diệp tưởng những lời này mà trở nên t ĩ n h mịch không tiếng động tất cả người đều là kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng diệp tường ngay sau đó ý thức khôi phục không bị khống chế bạo phát ra từng đợt l i ễ u d i ễ u tiếng nghị luận hôm nay lại có thể có người tấn thăng thành chính thức đặc tuần viên hâm mộ a ta thực tập đặc tuần viên đã nhanh ba năm còn không có bất kỳ tấn thăng manh mối ta còn tưởng rằng tấn thăng sẽ là triệu ca hắn đều đã hoàn thành mấy hạng nhiệm vụ lại tu vi đã đạt đến khai khiếu cảnh viên mãn đây tô hành là ai vì cái gì ta chưa hề tại thực tập đặc tuần viên nghe được nói qua người như vậy ta cũng chưa nghe nói qua hắn đám người nhìn chung quanh n g a o n g a o tìm lấy tô hành thân ảnh bọn hắn rất là hiếu kỳ thực tập đặc tuần viên bên trong còn có biết đ i ề u như vậy nhân vật sao thế mà không ai quen biết không nói tiếng nào liền tấn thăng trở thành chính thức đặc tuần viên vương thành cũng choáng cả b u ổ i qua đi hắn mới tỉnh hồn lại nhìn trước mặt tô hành chờ một chút ngươi mới vừa nói ngươi gọi cái gì tô hành ngươi gọi tô hành ngươi sẽ không phải chính là vị kia cao cấp đặc tuần viên trong miệng tô hành a không có khả năng đụng tên đi ngươi so ta còn càng mạnh tân hôm nay mới đến căn cứ không có đạo lý trực tiếp vượt qua thực tập đặc tuần viên thân phận trực tiếp trở thành chính thức đặc tuần viên những người khác ánh mắt cũng đều là hội tụ đến tô hành trên thân mà tại nghe song vương thành giảng thuật về sau bọn hắn lập tức rời ánh mắt ngụy tinh đấu càng là khinh thường dễ cận một cái hôm nay vừa tới căn cứ người mới làm sao có thể có thể một bước lên trời trực tiếp tấn thăng làm chính thức đặc tuần viên đơn giản không có đạo lý bất quá không phải là ta cũng không phải cái này so ta còn t i ê n tài quý doanh h ò a mà là một cái chưa từng nghe nói qua danh tự đây tô hành đến cùng là người thế nào hắn nhất định phải tìm tới hảo hảo xem kỹ xem kỹ đối phương nhìn một chút đối phương có phải hay không lớn ba đầu sau tay dựa vào cái gì có thể che lại mình nhưng là lên đây đi để tất cả mọi người nhận thức một chút ngươi diệp tương ác tô hành chậm rãi di chuyển lấy nhịp bước đi lên đ à i cao vương thành tê ta dựa vào thật là ngươi a không phải anh em ngươi cũng quá ngưu bước đi hôm nay vừa tới căn cứ người mới trực tiếp một bước lên trời lắp mình biến hóa trở thành chính thức đặc tuần viên đây quả thực là phá kỷ lục đặc tuần tổ hẳn là còn không có như vậy nịch thiên nhân vật đi một ngày không đúng nửa ngày liền hoàn thành tấn thăng toàn trường lập tức chính là xôn xao một mảnh tất cả người đều là khống chế không nổi nghị luận ở mỹ không phải ngươi đang cùng ta nói đ ư ợ sao một cái hôm nay vừa tới căn cứ người mới trực tiếp hoàn thành tấn thăng bao trùm tại chúng ta mấy cái này lão nhân phía trên ta đối với gia hỏa này có ấn tượng hắn mới vừa rồi còn nhìn lén ta là tu luyện thế nào vừa nhìn liền biết là loại kia ngay cả tu hành c h i lộ đều không có chính thức đạp vào manh tân hôm qua hắn mới phát giác tỉnh siêu phàm ngay cả khiếu đều không mở ta không phục dạng n g ư ờ i này dựa vào cái gì có thể tấn thăng làm chính thức đặc tuần viên suýt nhỏ giọng một chút vừa nhìn liền biết gia hỏa này bối cảnh lai lịch không nhỏ bảo đảm không chuẩn là cái nào đó đại nhân vật thân thích mọi người nhất thời chính là câm như hến nguyên lai、like、là cá nhân liên quan vậy là tốt rồi hiểu có thể cao điệu như vậy một bước lên trời từ một cái manh tân trực tiếp tấn thăng làm chính thức đặc tuần viên cái kia bối cảnh tuyệt đối phi thường thâm hậu khủng bố phàm là hơi kém một chút bối cảnh cũng không dám cao điệu như vậy cá nhân liên quan con mẹ nó chứ đời này hận nhất chính là cá nhân liên quan nửa điểm bản sự không có toàn bộ nhờ quan hệ đem thuộc về người khác vinh dự chiếm lấy rồi ngụy tinh đấu nghiến răng nghiến lợi nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói cái kia chính thức đặc tuần viên danh ngạch hẳn là thuộc về ta Quý d o a nhưng hòa mạnh, thiên h mặc dù rất mạnh, rất thiên tài, n nàng cuối cùng vẫn cuối là quá tuổi n hiện ỏ một chút, kém mạnh mẽ, làm chút, ta thành thủ trọng. Ta là tổng hợp tất cả nhân tố nhân tuyển tốt nhất, thực cổ cả lực hợp nhân nhân xa là n g ư ờ chẳng căn cái càng không thấy cái thứ hai、so、ta càng thích hợp、người. Nhưng ổn, bản người. là là tìm ta i so tại bởi vì g i a hỏa này hắn đem nguyên bản thuộc về ta vinh quang cho cấp đoạn Ta hơn 3. 19 tuổi chính thức đặc tuần tông tổ trở thành tuần t bao quang A hợp chính nhiều nhiêu phong cách, nhiều quang tông tổ a, hắn chắc chắn điều diệu viên, cùng thực tập đặc đặc đây mẹ, bạo, đến lúc đó hắn tu vi tất nhiên có thể càng nhanh đầy thắng thông mạch cảnh linh động cảnh ngưng đăng cảnh hắn sắp trở thành trẻ tuổi nhất cường giả đỉnh cao nhưng là bây giờ bởi vì tô hành cái này cá nhân liên quan hắn tốt đẹp tương lai toàn bộ tham vỡ người hủy ta cả đời không được ta nhất định phải tranh người sống một đời chính là muốn tranh người không tranh nói cái gì đều không có người khác kiên kỵ tô hành bối cảnh nhưng là hắn không sợ hãi ta tin tưởng tại tuyệt đối thực lực trước mặt cái gì bối cảnh quan hệ toàn diện cũng chỉ là trò cười thôi huống hồ ta cũng không phải nói không có nhân mạch tập ngư nếu thật là không so đấu thực lực s o bối cảnh nói ngươi càng là chết không có chỗ trôn c h ư n g mười sáu hớ vĩ mở mày mở mặt ta c h ư n g mười sáu hớ vĩ mở mày mở mặt ta ta phụ thân từ nhỏ đã nói cho ta biết n g ư ơ i sống ở trên đời này nhất định phải đi tranh không thuộc về ngươi ngươi phải đi tranh thuộc về ngươi ngươi càng phải đi tranh ngụy t i n h đấu đứng dậy trên quảng trường có rất nhiều gia nhập đặc tuần tổ hai ba năm lâu lao tiền bối nhưng là không có một cái nào dám đứng ra hướng quyền uy phát ra chất vấn đến cuối cùng còn phải là hắn người mới này buồn cười buồn cười quả nhiên đều là một đám người tầm thưởng không xứng cùng hắn đứng tại một khối một cái ngay cả khai khiếu cảnh đều không có bước vào hôm qua mới mới vừa thức tỉnh siêu phàm mạnh tân dựa vào cái gì có thể một bước lên trời trực tiếp tấn thăng làm chính thức đặc tuần viên đây trong mắt của ta thật sự là thái hoa sinh ta không muốn biết ở trong đó ẩn giấu đi bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng dơ bẩn giao dịch ta chỉ biết là đây đối với ta mà nói quá không công bằng ngụy tinh đấu nói năng có khí phách nếu như đ â y tấn thăng danh lệch là duy nhất như vậy nó chỉ có thể là thuộc về ta hãn ngạo nghễ mà đứng trên thân khiếu h u y ệ t đ ố n g nhiên sáng lên bạc bạc bạc bạc bạc, bạc, bạc kim kim kim sáu bạc bạc kim Ta tuổi, trước phát tỉnh thời ta tu Ta thiên tài, ai là thiên tài? Ta tư bắt tư bắt nay nửa nửa gian, khai ai danh ai danh năm năm dùng năm liền luyện đến cảnh không không này ngạch, này mới phàm, lấy lấy siêu khiếu hậu giác phải cái cái chỉ có cách có cách là kỳ. ở đây mọi người đều là cảm nhận được trên người hắn phát tán đi ra c n g ý b ệ nghĩa thiên hạ khinh thường quân hùng ngay từ đầu nguyên bản những cái này không nhận ra ngụy tinh đấu thực tập đặc tuần viên còn rất buồn b ự c giá hỏa này a i vậy dựa vào cái gì dám đứng ra nhưng là tại nghe xong hắn giảng thuật sau đó t h n g cái trong nháy mắt chính là chịu phục người khác có hay không tư cách đứng ra bọn hắn không biết nhưng là đây ngụy tinh đấu đó là tuyệt đối có tư cách bọn hắn là một vạn cái ủng hộ ngụy tinh đấu bởi vì bọn hắn cũng tương tự không phục lắm lần này tấn thăng l i ê n tính ngươi là cá nhân liên quan cũng hơi giả bộ đi ngươi bây giờ là trang đều chẳng muốn giả bộ một chút trực tiếp đem tất cả mọi người làm đồ đẩn ta ngụy tinh đấu không thích bị người khi dễ cũng không muốn bị người khi dễ bởi vì từ trước đến nay chỉ có ta khi dễ người k h á c phân ngụy tinh đấu lạnh lùng nhìn thẳng nằm ở trên đài cao tô hành tô hành tranh thủ thời gian cho ta lăn xuống đến ma đến mọi người không khỏi vì đó run sợ diệp tường hơi meo lại hai mắt đang muốn nói cái gì đã thấy tô hành giơ tay lên ngăn lại hắn phát biểu hắn sửng sốt một chút chật cười cười là một cái còn chưa chính thức bước vào tu hành c h i lộ liền có thể gánh sát thông mạch cảnh tà ma siêu cấp thiên tài mà nói như thế nào lại không có tính tình đâu tô hành ở trên cao nhìn xuống lãnh đạo nhìn phía dưới ngụy tình đấu n g ư ờ i không phục ta không phục ba ngụy tình đấu gầm thét kết quả một giây sau tô hành thả người nhảy lên trực tiếp hóa thành một v ệ t màu bạc thiểm điện hướng phía hắn vỗ dết tới vậy ta liền đem người cho đánh phục động thủ với ta đây chính là người tự tìm ta thật đúng là quá hưng phấn ta đang lo tìm không thấy lý do phế bỏ ngươi kết quả không nghĩ đến chính ngươi đụng trên họng xuống đến ha ha ha ba ngụy tinh đấu hưng phấn không thôi một bên quý doanh hòa khẽ nhũ mày là một m cái khẩu hình ngu xuẩn đám người hai mắt không dám nháy một cái gắt gao nhìn chằm chằm sợ lỗ hổng trong đó bất kỳ một cái nào chi tiết có sao nói vậy bọn hắn vẫn rất muốn nhìn cái này cá nhân liên quan bị hành hạ đến chết nhất định rất sảng á chỉ là ầm ầm sáng chói lôi quang hiện lên trong nháy mắt chính là đem quảng trường chiếu dọi một mảnh trắng bạc cái kia cũ kinh khủng lực lượng ba động làm cho tất cả mọi người đều là vì chi tâm vì sợ mà tâm rung mà phát sinh ở trước mắt một màn càng làm cho bọn hắn nghẹn h ọ n g nhìn chân chối chỉ thấy hai quyền đ ụ n g nhau ngụy tinh đấu trực tiếp bị vô tình đánh nổ ôi a a a cái này sao có thể d i tuyệt đối là giả ngay cả một cái khiếu huyệt đều không có đả thông ra hỏa làm sao có thể có thể một quyền trực tiếp đem ta cánh tay đánh nổ hắn đ â y rốt cuộc là cái gì lôi pháp làm sao lại cường h à n h như vậy không thể địch nổi ta đồng dạng cũng là n ắ m trong tay lôi pháp nhưng cùng hắn so sánh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp ta ta cảm giác sương cốt toàn vỡ vụn quá đau ba ngụy tinh đấu bị tô hành cho hung hăng g ẫ m tại dưới chân đầu không ngừng mà chạy ra máu tươi nhuộm đỏ hắn mặt hắn ngụm lớn kịch liệt hô hấp lấy lồng ngực nhanh chóng phật phồng một đôi mắt đang không ngừng run r u dậy đó là sợ hãi là thật sâu sợ hãi mà tô hành đâu một mặt nhẹ nhõm lãnh đạo đập chết ngươi tựa như là chụp chết một con mũi đồng dạng dễ dàng không tốn sức chút nào ngươi thức tỉnh là âm lôi đúng không rất không tệ nhưng là tại ta cựu tiêu thần lôi trước mặt căn bản không đáng chú ý ngươi chính là cái không ra gì bị hung hăng xong bạo phế vật cái gì cựu tiêu thần lôi chưa từng nghe nói qua có người có thể thức tỉnh khủng bố như vậy siêu phạm tri lực đây cựu tiêu thần lôi chỉ là nghe danh tự đã cảm thấy lấp đầy thần tính. tuyệt đối không phải ta âm lôi có thể so bì chính như hắn nói bị hung hăng x o n g bạo ngụy tinh đấu không ngừng mà có cắp ở sâu trong nội tâm hiện ra một loại nồng đậm cảm giác bất lực nhưng là hắn rất nhanh lại an ổ i mình ngụy tinh đấu ngươi rất không cần phải như vậy thất bại trên đời tất cả lôi pháp tại đây cựu tiêu thần lôi trước mặt đều chẳng qua chỉ là rác rưởi thôi cũng không vẹn vẹn chỉ là ngươi không ra gì ngươi phải hiểu được điểm này a bốn bể tất cả người đều là trận mắt hốc mồm đây một kết cục là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thiên tài như thế yêu nghiệt như thế ngụy tinh đấu thế mà bị tô hành cho một quyền trực tiếp phế đi nói xong cá nhân liên quan đâu người ta chỗ nào cá nhân liên quan người ta rõ ràng chính là bằng vào bản thân ngạnh thực lực vinh thăng chính thức đặc tuần viên khi chi không thẹn thực chí danh quy diệp tương nhàn nhạt mở miệng nếu như các ngươi cũng có thể giống hắn dạng này đánh g i ế t thông mạch c ả n h tà ma như vậy tự nhiên cũng có thể tấn thăng trở thành chính thức đặc tuần viên hắn bình tinh n g ũ tinh không có chút nào tranh luận n g ũ tinh t nghe vậy đám người lại lần nữa hít vào khí lạnh cái gì tô hành t ừ n g đánh chết thông mạch cành tà ma đây chi tích không khỏi cũng quá nghịch thiên a cần biết tà ma thiên nhiên liền đối với nhân loại có được tuyệt đối áp chế nó lại không ngừng phóng đại người nội tâm chỗ sâu sợ hãi khiến cho tại đối mặt tà ma thời điểm căn bản là không có cách bình thường phát huy phải có thực lực cũng liền mang ý nghĩa thông mạch cảnh siêu phản giả tại đối mặt chỉ có thông mạch cảnh trình độ tà ma lúc một v một tuyệt đối không phải đối thủ nhưng là tô hành tại một cái khiếu đều không có đả thông tình hùng dưới từng đánh chết thông mạch cảnh tà ma đây quả thực là mánh nhân bên trong mánh nhân khó trách khó trách tổ chức sẽ dành cho hắn một cái chính thức đặc tuần viên danh mạch ngũ tinh bình tinh thực chí danh u y lần này ta hoàn toàn phục không có bất kỳ ý kiến tô hành không phải thiên tài mà là yêu nghiệt ngươi cho rằng ta vì cái gì không đứng ra nói chuyện ý doanh hòa một bụng ý nghĩ xấu nàng chính là cố ý muốn nhìn ngụy tinh đấu là làm sao bị tô hành cắt sửa có một loại hại người không lợi mình không hiểu sàng cảm giác ta đều không nói không phục đến thiên ngươi đến nói không phục thiên phước mời nhận rõ mình định vị được không vội vã và vội vàng chạy đến hứa vĩ cùng mao dung đúng lúc là nghe thấy được diệp t h ư ờ n g lời nói này trong n g a y mắt bọn hắn dừng bước con mẹ nó ngươi không phải nói hệ thống phạm sai lầm ban thưởng cho thêm tô hành căn bản không đáng năm trăm điểm cống hiến đáng giá sao hiện tại nói cho ta biết ban thưởng có hay không cho thêm đây tô hành có đáng giá hay không năm trăm điểm cống hiến trị một cái khiếu đều không có mở liền có thể đánh g i ế t thông mạch cành tà ma còn trực tiếp cầm tới từ trước tới nay n lưu bức nhất ngũ tinh bình tinh đây không phải yêu nghiệt ai là yêu nghiệt ân nói chuyện tranh thủ thời gian cho người cha nói chuyện hứa vĩ sản một nhóm s ả nổ n chương mười bảy khải linh dược dịch thanh thủy dược dịch chương mười bảy khải linh dược dịch thanh thủy dược dịch g i ế t gà d o a khỉ không tô hành đây g i ế t đã không phải là gà mà là hổ ngụy tinh đấu tại dưới mắt đây mấy trăm người bên trong đây tuyệt đối là người nổi bật cấp cao nhất tồn tại nhưng mà hắn còn bị tô hành cho một quyền làm bạo chớ nói chi là những người khác sợ là ngay cả ổn định đứng tại tô hành trước mặt đều không thể làm đến như vậy tự nhiên là không có bất kỳ chỉ trích thanh âm đối với tổ chức can bài bọn hắn là tâm phục khẩu phục cũng không chính là sao còn chưa chính thức tu hành hô hấp pháp liền đã nắm giữ khủng bố như thế lực lượng bạo phát nếu như lại cho tô hành một đoạn trưởng thành thời gian đà thông khiếu h u y ệ t nói như vậy hắn tất nhiên là m u ố n nhất phi t r ù n g tiên dạng này yêu nghiệt chi t ả i đà thông khiếu h u y ệ t cái gì cũng không thành vấn đề a trong lòng mọi người đều có đến hiện tại tô hành kém cũng chỉ là tu vi cảnh giới thôi thực tế chiến lược hoàn toàn là xứng đáng chính thức đặc tuần viên thân phận thế nào kinh hỷ phải không bất ngờ đúng không diệp tương ôm tô hành b ả vai hắn cũng liền chỉ so với tô hành đại cái bảy tám tuổi miễn c ư ơ n g xem như người đồng lứa ta là thuyết phục tốt một đám người mới đồng ý để ngươi trở thành chính thức đặc tuần viên trong mắt của ta giống như ngươi yêu nhiệt g c h i tài nếu như từ thực tập đặc tuần viên làm lên không khỏi cũng qua không có tí sức lực nào chúng ta muốn chính là không bám vào một khuôn mẫu muốn chính là kinh bạo thế nhân ai bảo chúng ta là như vậy không giống bình thường diệp tương khỏe miệng hơi n h t lên hắn tô hành là thiên tài chẳng lẽ ta diệp tường cũng không phải là ta diệp tường năm đó ở chín hào căn cứ đó cũng là quát tháo phong vân nhân vật hiện tại có tô hành như vậy một đạo màu mới chín hào căn cứ tuyệt đối sẽ trở nên không phải bình thường náo nhiệt nói không chừng thật có thể đưa đến nghiêm ngư hiệu ứng bọn hắn mấy cái này lao ra hỏa bây giờ nhìn lấy một tên người mới siêu việt mình tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ trong đầu khẳng định kìm nén một c u ố khí có áp lực mới có động lực đương nhiên giúp hắn cũng chính là đang giúp ta hắn bối cảnh tư liệu sạch sẽ rất thừa dịp hiện tại cho thêm hắn một điểm trợ giút đem hắn lôi kéo đến ta bên này đến đối với ta tuyệt đối có chỗ tốt căn cứ bên trong cạnh tranh. thế nhưng là rất lớn các loại kéo bẹ k ế t phái ta nếu là không xuống tay trước đến lúc đó có thể đã mượn hắn nhìn như lỗ mãng nhưng thực tế tâm tư kín đáo lấy rất không có cách căn cứ bên trong từng cái đều là nhân t ì n h ngươi nếu là không muốn bị người ăn hết liền phải lưu thêm cái tâm nhãn tử đa tạ diệp cao t h u ậ n tô hành vội vàng nói t ạ từ trước đó cùng hứa v i trong lúc nói chuyện với nhau chính là có thể biết được thực tập đặc tuần viên muốn tấn thăng là đến cỡ nào khó khăn không quan tâm ngươi lại thế nào thiên tài cũng phải ma luyện một đoạn thời gian nhưng bây giờ Hắn lại từ r ự thực c đặc độc tiếp vượt qua thực tập đặc tuần tuyệt viên giai đoạn này. Đây tuyệt đối là phần qua h đoạn đây này, n là ấ diệp, diệp tường trong tay cầm tới đăng ký hoàn tất giấy chứng nhận chỉ thấy phía trên chức vị thình lình viết chính thức đặc tuần viên hắn hiện tại trực tiếp chính là cùng hứa vĩ bình khởi bình tọa thật có ý tứ vào t r ư ớ c ban thưởng đã cấp cho đến ngươi thẻ ngân hàng bên trong một trăm vạn chính ngươi nhìn xem sau đó chính là đi theo ta nhận lấy tu hành liên quan vật tư t u hành tùy ý l h ấ t nhìn điện thoại đã c o i nhắc nhở hắn cũng lại không quá nhiều chú ý dù sao bước vào siêu phàm thế giới thế tục tiền tài đã không còn là trọng yếu như vậy đối với hắn mà nói bất quá chỉ là dễ như t r ở bàn tay tôi h hắn hiện tại càng cần hơn là để t h ă n g mình để mình trở nên cường đại thủ đoạn diệp tương tự mình mang theo hắn đi tới một gian sạch sẽ gọn gàng thiết bị đầy đủ mọi thứ gian phòng nơi này chính là ngươi tại chín hào căn cứ bên trong tư nhân không gian ngươi có thể ở chỗ này học tập cũng có thể ở chỗ này tu luyện muốn làm gì làm gì không ai sẽ quấy rời ngươi sau đó chính là cái này một khối màu đen chip bên trong bao hàm cơ sở nhất hô hấp pháp ngoài ra còn có các loại tư liệu bao hàm tu hành giảng giải tà ma tư liệu thiên linh địa b ả o phân biệt tóm lại nhìn nhiều nhìn không có chỗ xấu cố gắng không chừng ở đâu cái thời điểm liền có thể phát huy được tác dụng liền lấy cá nhân ta đến nêu ví dụ dù là ta hiện tại trở thành cao cấp đặc tuần viên ta vẫn là không có việc gì sẽ mở ra đến xem bên trong tư liệu phong phú mình nhận biết t ô hành gật gật đầu ngay sau đó diệp tường lại lấy ra hai phần tu hành tài nguyên đây quản hiện lên màu đỏ máu tên là khải linh d ự c dịch là dùng địa long chi huyết địa long cũng là một loại một loại nào đó cường đại tà ma thực lực tại linh động cảnh đến thần thai cảnh không giống nhau ngươi tốt nhất là xem một chút tư liệu liền thấy nó cụ thể tin tức ngươi hẳn phải biết tà ma mặc dù hung t à n nhưng chúng nó trên thân tất cả đều là bảo có thể rất tốt được chúng ta lợi dụng lên bọn chúng huyết dịch có thể bị ngao thành dược thịt có thể làm thành an t i ệ n xương cốt có thể bị làm thành các loại vũ khí trở khải linh dược dịch chính là thoát thai từ địa long chi huyết đối với siêu phảm giả rất có ích lợi một loại tài nguyên lấy nó làm chủ dựa vào các loại chân quý thảo dược như ngàn năm linh chi đông trùng hạ thảo thiên sơn t u y ế t liên luyện chế m à thành v ậ t đại b ổ có thể nhóm lựa trong thân thể hoạt tính ước số kích phát tiềm năng khải linh dược dịch là mỗi một cái gia nhập đặc tuần viên tổ thành viên đều có thể thu hoạch nhưng là mỗi người chỉ có thể thu hoạch ba phân tô hành gật đầu cái này hắn nghe vương thành nói qua hắn quan tâm hơn mặt khác một ống dược dịch nó bày biện ra một vệ thâm thúy màu lục chỉ từ bề ngoài chính là không khó đánh giá ra nó là muốn so đây màu đỏ khải linh dược dịch cao cấp hơn đây một ống nhưng là trở thành chính thức đặc tuần viên mới có ban thưởng tên là thanh t ụ y dược dịch nó dược lực là khải linh dược dịch gấp năm lần có thừa tương đương cương mạnh bá đạo nhưng đối với siêu phàm giả mà nói lại có được lớn lao chỗ tốt khai khiếu cảnh siêu phàm giả phục dụng có thể gia tốc khiếu h u y ệ t đà thông t h ô n g mạch cảnh siêu phàm giả phục dụng có thể gia tốc linh mạch kết nối cho dù là linh động cảnh siêu phàm giả phục dụng cũng có rất lớn chỗ tốt ngưng đ ă n cảnh nói khả năng hiệu quả thiếu chút nữa ý tứ diệp tương nói đến đây khoe miệng không khỏi nhét lên người cũng hẳn là minh mạch dược dịch phẩm chất cũng là có tốt xấu phân chia mặc dù kém không lớn nhưng mỗi người chúng quy vẫn là hy vọng đến trong tay mình đầu dược dịch phẩm chất là cấp cao nhất không sai không cần hoài nghi vô luận là khải linh dược dịch cũng tốt vẫn là thanh thủy dược dịch cũng được đều là trên cùng nhất đa tạ diệp cao tuần đây còn phải nghĩ sao khẳng định lại là diệp tường ra tay giúp đỡ hiện tại không cần phải gấp nói lời cảm tạ ngươi một mực cố gắng tu luyện sớm ngày để thăng thực lực chờ ngươi trưởng thành đến độ cao nhất định thời điểm nhiều là báo đáp cơ hội diệp tương là cái thực sự người đem lời nói phi thường minh mạch ta hiện tại đầu tư ngươi chính là hy vọng ngươi ngày sau có thể có chỗ hồi báo ta mục đích chính là đơn giản như vậy rõ ràng bất quá nha ngươi cũng không muốn có quá lớn áp lực dù sao liền tính ta không đầu tư ngươi cũng sẽ có khác người đầu tư ngươi ai bảo ngươi tiềm lực bảy ở nơi này đâu tốt ta liền không nhiều cái dày ngươi chính mình chuyển đi thôi khẳng định đã đợi không kịp chương mười tám hô hấp pháp chương mười tám hô hấp pháp chính như diệp tường nói như thế tô hành xác thực đã là đã đợi không kịp hắn muốn sớm một chút thu hoạch được hô hấp pháp sớm một chút bắt đầu chính thức tu luyện đã thông mình khiếu h u y ệ t dùng cái này đến thu hoạch được càng thêm cường đại lực lượng đem tổ chức bên dưới phát một chiếc đặc thù điện thoại kích hoạt sau đó đem chip cắm vào trong đó hô hấp pháp hiện ra tại tô hành trước mặt một cái giả lập tiểu nhân xuất hiện ở trong màn hình phía trên thắp sáng lấy từng khóa khiếu h u y ệ t cùng từng đầu linh mạch khai khiếu cảnh t h ô n g mạch cảnh là siêu phàm giả đánh căn cơ hai đại cảnh giới đây hai đại cảnh giới tu hành phải trăng đúng chỗ quyết định một người hạn mức cao nhất bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên không có kiên lại nói thế nào lên c a o ước hô hấp pháp nói khó không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản tổng cộng chia làm hai mảnh bên chi tiết giáo dục siêu phàm giả như thế nào dựa theo đặc biệt quy luật tiến hành hô hấp đem thiên địa phiêu tán linh khí dẫn đạo tiến vào thể nội bên d ư ớ i tiết giáo dục siêu phàm giả lợi dụng hô hấp pháp dẫn động thể nội linh khí không ngừng tầm bổ rèn luyện thân thể tiến tới đà thông khiếu h u y ệ t kết nối linh mạch mà cao thâm hơn linh động cảnh thì cần muốn càng cao cấp công pháp mới có thể đưa đến tu luyện tác dụng linh động cảnh cách ta còn xa tạm thời mặc kệ trước nếm thử đem giữa thiên địa linh khí dẫn đạo nhập thể nội lại nói tô hành lắng động tâm thần rất nhanh chính là tiến nhập một loại vong ngã trạng thái hô hấp cũng là trở nên q u ỷ dị lên lúc cao lúc thấp lúc gấp lúc chậm bụng khi thì phồng lên như bóng ra khi thì sụp đổ như bồn điệu xoan nguôi chỗ mơ hồ có thể thấy được từng đạo luồng khí xoáy nguyên bản giữa thiên địa không nghe sai khiến linh khí đang hô hấp pháp tác dụng dưới không ngừng mà dọc theo xoan nguôi tiến vào thể nội đó là một cỗ mát mẻ khí lưu tư dưỡng tạp phủ để cho người ta thư sướng thật thần kỳ hô hấp pháp tô hành tựa như là đạt được món đồ chơi mới hài đồng, đồng dạng vui sướng đồng thời quên cả trời đất bởi vì cái gọi là sư phó dẫn vào cửa đây là cựu tiêu thần lôi duyên cứu tô hành trong lòng không khỏi khéo động người khác không biết nhưng là hắn có thể lại biết rõ rành rành đây cựu tiêu thần lôi hai mươi bốn giờ không rán đoạn tại kích thích trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào vô hình trợ giúp hắn cải thiện tư chất để thăng cắt cốt liền ngay cả thần bí nhất đại não đều là đạt được khai phát cả người trở nên càng thêm thanh minh đối với vạn sự vạn vật nhận biết đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao dẫn động linh khí không ngừng đối nó tiến hành tầm bụ đạt đến trình độ nhất định lúc mà có thể đả thông cũng không biết ta đả thông khiếu huyệt sẽ là cái gì phẩm chất phẩm chất cao thấp quyết định một người hạn mức cao nhất quý doanh hòa sáu bạc sáu kim hạn mức cao nhất coi là thượng đẳng diệp cao tuần đồng dạng cũng là sáu bạc sáu kim nói trở lại ta còn không có gặp qua màu sắc khiếu h u y ệ t người sở hữu nghe nói màu sắc phẩm chất khiếu h u y ệ t càng hiếm thấy có thể cực lớn kéo cao nhất tên siêu phàm giả hạn mức cao nhất đủ khả năng dung nạp thiên địa linh khí là người bình thường mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần người khác phóng thích đại chiêu khả năng thể nội linh khí liền được rút sạch thanh mạn nạ rỗng nhưng là thức tỉnh màu sắc khiếu h u y ệ t người hoàn toàn có thể đem câm chú xem như tài mọn có thể một mực ném đây đối với thực tế chiến lược đề thăng là đến cỡ nào khủng bố có thể nghĩ vội vàng hai giờ thời gian chính là đi qua tô hành mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn chỉ là xem xét thời gian đều đã đã trễ thế như vậy sao trở về đi nói đều nhanh muốn đuổi không lên cơm tối tô hành trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng thời gian trôi qua thật nhanh hiện tại đã năm giờ chiều trở về nói có hơn hai giờ đường xe đợi đến ra không sai biệt lắm bảy giờ nếu là trước kia nói còn tốt không quan trọng mấy giờ về nhà nhưng bây giờ không đồng dạng hắn nhưng là có ra thất người đâu còn có thể giống như t r ư ớ c đồng dạng tiêu sái tự tại móc ra nguyên lai、like、điện thoại tập trung nhìn vào tin tức chín mươi chín có chút đáng sợ trong đó đại bộ phận đều là tô nhất nhất phát tới thân thiết ân cần thăm hỏi ngươi đến cùng làm gì đi hai giờ vẫn chưa trở lại ta nhanh không chống nổi ngươi để ta một người đối mặt chủ nhiệm lớp ta áp lực thật rất lớn tranh thủ thời gian cho ta chuyển hai trăm khối tiền không có hai trăm khối tiền vớt lên không được ta thụ thương tâm linh bằng không thì nói ta liền cùng ngươi tuyển giao ca ca ta hảo ca ca đều đã bốn giờ ngươi thế nào còn không có tin tức ngươi sẽ không phải ra ngoài bán đi tranh thủ thời gian trở về tiệm trà sữa ngồi không yên à, ngươi tương lai nặng dâu hung hăng hỏi ta gần nhất học được thế nào còn nói phải cho ta thiên vị bồi b ộ k hóa đầu ta đều lớn rồi không chống nổi ta trước đưa nàng về nhà như thế nào để lão mụ đi đối phó nàng bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nàng g á i này xấu nàng dâu thấy cha mẹ chồng khẳng định không còn dám có đảm nhiệm chủ nhiệm lớp cao cao tại thượng nàng mở ngươi máy vi tính ngươi hẳn là không ý kiến đi dù sao cũng là ngươi tương lai nàng dâu chân tâm yêu nhau hai người nên không có bất kỳ tư ẩ n bất quá ta đối với bệnh đậu mùa thể ngươi dê quận bên trong học tập tư liệu thật không phải ta giúp nàng ấn mở nhìn đến đây tô hành tâm đã n g ộ i một nữa ta mẹ nó người cái tốt nhất, nhất ngươi chính là thiếu đánh ba hắn thậm chí khi đánh chữ tay đều run run tốt nhất, nhất ngươi chờ đó cho ta ngươi nhất định phải chết ngay sau đó lại ấn mở lâm miệu mịu vẹt n à n g cũng phát tới không ít tin tức ngươi chừng nào thì trở về ngươi mội mội giống như sắp bị ta cho làm cho sụp đổ cười trộm cười trộm còn t h a dịp t ô nhất nhất không sẵn sàng chụp ảnh nàng cái kia sinh không thể luyến ảnh chụp tốt làm tốt lắm không hổ là ta tương lai n à n g dâu xem như báo thù cho ta tuyết hận chỉ là sau này còn có tin tức ta không phải cố ý ấn mở ngươi học tập tư liệu ta còn tưởng rằng thật là cái gì đường đường chính chính học tập tư liệu đâu cách màn hình t ô hành phản phất đều có thể nhìn thấy lâm miệu miệu cái kia tấm t ẹ n thùng phấn nộn khuôn mặt nhỏ ta nhắc tới không phải ta người tin không nguyên lai、like、ngươi như vậy ưa thích giáo sư cái suyê làm sao làm ta giống như đối với ngươi sớm có mưu đồ giống như tô hành xoa nhẹ một thanh mặt so với cái gì đều không biết tô nhất nhất lâm m i ệ u m i ệ u là biết hắn đi làm cái gì cho nên cũng không có thúc giục hắn tranh thủ thời gian trả lời một câu hiện tại không sai biệt lắm liền trở lại trước bảy giờ hẳn là có thể tốt lâm m i ệ u m i ệ u là dây quay về t ố t chú ý an toàn lái xe không nên quá nhanh thật sự là ôn nhu tiểu kiểu thê tô hành tâm tình mỹ mỹ. lại nhìn tô nhất n h ấ thấy t thế nào thế nào cảm giác đáng hận ta cùng ngươi lão bà chơi một ngày hai trăm khối tiền ngươi cảm thấy bên dưới được đến tại sao đến thêm tiền tức chó ngươi nhìn ta có cho hay không ngơi ư hai trăm cái to mồm liền xong việc diệp tương biết được tô hành tình huống về sau trong n g á y mắt chính là ngây ngẩn cả người ngươi gấp trở về bồi nàn dâu đúng ngươi diệp tương há to miệng ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ngươi rút kiếm tốc độ sao ngươi đây một bộ tình yêu cùng nhiệt bộ dáng thật để ta có chút sợ hãi ngươi có thể tuyệt đối không nên xa vào tại ái tình ở giữa hải dương tự hủy tương lai ngươi thiên phú tốt như vậy nếu là lãng phí thì thật là đáng tiếc hắn gặp quá nhiều tình yêu cùng nhiệt tiểu tinh nữ vì âu h ế m đối phương mà phạm ngu xuẩm hồ、đồ. tô hành tốt nhất đừng là cái gì yêu lương não muốn thật sự là nói vậy coi như không cứu nổi ngươi đều đã kết hôn sao một bên nghe len quý doanh hòa trong n g á y mắt chính là khiếp sợ không được sao đi quá được rồi ngươi tốt nhất liền tình yêu c ù n g n h ờ t đi một luyến một cái không lên tiếng n g ư ơ i bồi đối tượng ăn cơm thời điểm ta đang tu luyện n g ư ơ i bồi đối tượng dạo phố thời điểm ta đang tu luyện n g ư ơ i bồi đối tượng xem phim qua lễ tình nhân qua năm trăm hai mươi qua tết thất tịch qua lễ giáng sinh thời điểm ta còn tại tu luyện đến lúc đó ta liền sẽ hung hăng siêu về ngươi đưa ngươi dâm tại dưới chân tô hành sờ lên cái cảm có thể ngươi không cảm thấy có chút thảm sao quý doanh hòa đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói giống như xác thực có chút á ô ô ô hôn đ à n ta cùng ngươi phát nổ chương mười chín ngày mai còn có ra mắt chương mười chín ngày mai còn có ra mắt diệp tương lớn tiếng chất vấn yêu nàng dâu vẫn là yêu hoàng kim tô hành yêu nàng dâu diệp tương tức hồn hẹn yêu nàng dâu vẫn là yêu hoàng kim tô hành yêu nàng dâu diệp tương khàn giọng g ầ m thét yêu nàng dâu vẫn là yêu hoàng kim ba tô hành yêu nàng dâu ba đã ngươi như vậy yêu nàng dâu muốn về tây sa thị nói vậy ta cho ngươi thân thỉnh một phần điều lệnh đi bắt đầu từ ngày mai ngươi đem tiếp nhận hứa vi tại tây sa thị đặc tuần c h ấ t hợp thành bộ chủ quản người phụ trách thân phận toàn quyền phụ trách tây sa thị tất cả tà ma sự kiện hứa vi t ắ c đảm nhiệm ngươi phó quan tức g i ậ n tới mức run rẩy diệp tường gương mặt lạnh lùng tại trong lúc này phàm là có nửa điểm chỗ sơ xuất ta đều đem đối với ngươi tiến hành cấp bậc cao nhất vật trách ngoài ra ngươi còn muốn bao giờ cũng hướng ta báo cáo ngươi tiến độ tu luyện ta cho ngươi một tuần lễ giới hạn đi một tháng thời gian bên trong tu vi đạt đến khai khiếu cảnh sơ kỳ cũng chính là đả thông mười hai cái khiếu h u y ệ t bên trong ba cái xưa nay chỉ có có thực lực người mới có tư cách yêu nàng dâu chắc hẳn ngươi nhất định rất có thực lực đây điểm độ khó đối với ngươi mà nói không tính là gì à một bên hứa vĩ há to miệng muốn nói cái gì nhưng lại nhịn được có chút khó một tháng thời gian bên trong thật có điểm khó bất quá không có cách ai bảo tô hành làm như vậy đâu ngươi liền không phải yêu cái này nàng dâu không thể chờ ngươi về sau ngư bức còn sâu tìm không thấy nàng dâu cho nên nói liền để diệp cao tuần cho hắn một bài học để hắn ăn chút đau khổ đi hắn dạng này mới có thể chân quý mình đây một thân thiên phú mới có thể trở lại quỹ đạo đi lên hứa vĩ ta cũng không bạc đãi ngươi đây k h í huyết tán chính là đối với ngươi bồi thường ta hy vọng ngươi tại sau này thời gian bên trong có thể đủ tốt tốt phụ trợ hắn triển khai công tác đương nhiên mặc dù ngươi là hắn phó quan nhưng cũng không có nghĩa là ngươi thấp hắn nhất đẳng ngươi có thể tùy thời giám sát hắn tu hành tiến độ một khi có bất kỳ thư giãn tùy thời hướng ta báo cáo ta tự sẽ xuất thủ diệp tương là thật độc lỏng không có cách ta cũng không muốn à có thể ra hỏa này nhìn tựa như là cái yêu đương não muốn thật xa vào tại ôn nu hương bên trong vậy lời này tự xem như có bất quá loại chuyện này toàn bộ nhờ ta giám sát cũng vô dụng phải xem chính hắn từ không tự giác ta cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này lại thêm đại lực độ đã là đối với hắn không lễ phép cũng là đúng ta bản thân không lễ phép h ứ a vĩ n g h e xong con mắt trong nháy mắt chính là sáng lên khí huyết tan sao đây chính là đ ồ tốt tại tài nguyên đẳng cấp sắp xếp trung vị liệt h o à n g cấp cần năm mươi điểm, điểm cống hiến mới mới có thể trao đổi nó chủ yếu tác dụng chính là lớn mạnh siêu phàm giả khí huyết để có thể càng tốt hơn gánh chịu giữa thiên địa linh khí hắn nguyên bản liền đối với cái này an bài không có cái gì quá lớn ý nghĩa dù sao mình không được bao lâu cũng phải rời tây s a t h ị kết quả không nghĩ đến thế mà còn có ý bên ngoài n i ề vui có sao nói vậy tô hành chân tâm là hắn phúc tinh từ lúc gặp phải tô hành hắn chuyện tốt liền không có dừng lại qua hoàng cấp tô hành trong lòng không khỏi k h ẽ động ta nhớ ra rồi dựa theo tài nguyên khác biệt có thể hiệu hệ thống tính đem các loại tài nguyên tiến hành phân cấp từ cao xuống thấp vì thiên địa huyền hoàng buôn cấp trong tay của ta khải linh dược dịch liền cũng là hoàng cấp tài nguyên mà thành t ụ dược dịch nhưng là hiếm có huyền cấp tài nguyên điều lệnh chính thức thông qua từ buổi sáng mười hai giờ thoáng qua một cái tô hành chính là lắp mình biến hóa trực tiếp trở thành tây s a thị phiến khu tối cao người phụ trách cho dù là thành phố người đứng đầu thấy hắn đều phải cung cung kính kính dù sao đặc tuần tổ thật sự là quá đặc t h ủ có được tối cao hành chính cấp bậc bất quá ta cũng chỉ là trên danh nghĩa tối cao người phụ trách tuyệt đại bộ phận quyền lực vẫn là đem không chế tại hứa vĩ trong tay không quan trọng ta vốn là đối với loại chuyện này không am hiểu giao cho hắn đi xử lý ngược lại là bất đi ta không ý chuyện với lại hắn cũng coi là ta người dẫn đường ta đối với hắn tin được tô hành gật gật đầu điều lệnh có hiệu lực vậy thì nhanh lên xuất phát chấm thêm nói ta liền không đổi kịp cùng nàng dâu một khối ăn cơm tối mẹ ngươi kéo cái bức diệp tường điên c u ầ n bóp lấy người bên trong ta hận yêu đương não yêu đương nào đều chết cho ta chết được không cỗ xe chạy tại trên đường cao tốc bóng đêm dần dần dày một tháng phân ban đêm xưa nay đều là đến như vậy tấn mãnh hứa vĩ nghiêm túc lái xe cứ việc bởi vì tô hành hắn thu lợi không ít nhưng hắn vẫn là muốn thuyết phục căn cứ bên trong các loại tu luyện công trình đầy đủ mọi thứ đối với siêu phảm giả để thắng không phải một chút điểm ngươi bây giờ với tư cách một cái duy nhất vượt qua thực tập đặc tuần viên lên thẳng chính thức đặc tuần viên đặc thù tồn tại không biết có bao nhiêu người đưa ngươi coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trước đó cùng ngươi lên xung đột ngụy tình đấu đang nghe ngươi muốn trở về tìm vợ tin tức về sau trực tiếp vui ra tiếng ngươi đem người ta làm cho thảm như vậy người ta khẳng định là kìm nén một hơi muốn tìm về cái này chàng tử đến ngươi a ngươi sớm muộn sẽ hối hận tô hành gia tốc hứa vĩu mày hiện tại biết phải thêm nhanh phía trước quay đầu quay về căn cứ a tôi h nhất ta nói l miểu miểu nhất t h h gian lạng i h ra t yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau mẹ ta thích nhất loại này khéo tay tài giỏi cô gái kết quả đúng dịp không phải vợ ngươi xảo một tay thức ăn ngon trực tiếp đem lão mụ cho chính phủ đồng thời các nàng còn giống như vô cùng trò chuyện đến thậm chí còn nhớ nhận vợ ngươi làm cạn nữ a nhi tô hành phúc hắn nếm thử gia nhập kết quả lại bị mẫu thân đổi u ra ngoài đi đi đi đây có n g ư ờ i chuyện gì tô hành gấp đây là ta nàng dâu lâm miểu miểu tay khẽ run dậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên vương túi phân song thủ chống n ạ n h ta quản ngươi a đây là ta con gái ngôi tô hành đỏ ngầu cả mắt ta cái này luận cắt đúng không trước bàn ăn xưa nay chờ mặc ít nói lao ba quân liên xô liên tục tán dương gọi tốt ăn quá ngon miểu miểu nhà ta tô hành là thật có p h ư c khí thế mà có thể tìm tới ngư i dạng này nàng dâu vương tu phân nhanh đi nhìn xem mộ tổ có phải hay không b ư ớ c lên khói xanh lâm miểu miểu bị khen đều có chút không có ý tứ thẹn thùng cực kỳ quân liên xô cứ như vậy nói ngày mai đối tượng hẹn h ọ có thể đẩy có dạng này tốt nàng dâu còn dùng tướng cái gì hôn lời này vừa nói ra bà n ă n trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch không tiếng động lâm miểu miểu thật dài lông m i vụ sáng vụ sáng nhìn về phía tô hành ngày mai ra mắt không đều đã có ta cái này tiểu tức phụ sao làm sao còn muốn lấy đi ra mắt vương tú phân điên cồn g bóp lấy người bên trong cố gắng không để cho mình ngất đi nói đi ngươi là cố ý vẫn là không cẩn thận nghiệp chương a làm sao lại bày ra như vậy cái heo đồng đội nữa nhà chương hai mươi t ô hành hảo mượn mội chương hai mươi t ô hành hảo mượn mội hiện tại lập tức lập tức cho ta lăn đi cùng cầu ngồi một bàn quân liên xô ô ô ô. tô hành lúc này cũng là dựng lên lỗ thai một mặt tò mò nhìn mẫu thân hy vọng đối phương có thể cho ra một hợp lý giải thích ngày mai ra mắt ta làm sao không biết còn có chuyện như vậy sao bất quá lâm h i ể u m i ể u bên này ngược lại là không cần giải thích nhiều như vậy nàng không phải loại kia không biết chuyện nữ h à i tử không đến mức nghe được điểm gió thổi cỏ lay liền la hét t ô t nhất nhất ở một bên ngại sự tình không đủ lớn sáu trăm sáu mươi sáu ta thật đúng là đấu kỵ muốn chết mỗi ngày đều có ra mắt ai ta lúc nào mới có thể giống như ngươi mỗi ngày đều cùng khác biệt nữ h à i tử ra mắt tô hành mặt đen thui ngươi cũng cho ta cùng cầu ngồi một bàn đi khu khu tình huống là như thế này vương tú phân trên mặt khó được lộ ra vẻ xấu hổ ngươi mỗi đây không phải không có cùng ta trước đó thông khí sao ngươi đầu này lại thúc gấp ta liền cho ngươi ước ngày mai một trận ra mắt bất quá không m u ố n gấp đã tiểu t ô đều đã tìm m i ể u m i ệ u như vậy cái ưu tú cô nương ngày mai ra mắt liền đ ẩ y đi nhà ta cũng không phải loại kia ăn trong chén nhìn trong nồi người t ố i ta nguyên lai là như vậy cái tình huống ta liền nói ta làm sao không biết còn không phải đều tại ngươi thúc vội như vậy ta bị ngươi phiền bồi tối cũng không tốt đi ngủ vương tú phân trong miệng thân thiết t â n cần thăm hỏi bởi vì bên cạnh lâm m i ệ u m i ệ u tồn tại mà nuốt xuống bằng không thì nói tô hành tổ tông mười tám đời lại được bị hung hăng lôi ra đến thiên thi lâm m i ệ u m i ệ n sáng tỏ con mắt vụ sáng vụ sáng ngươi gấp gáp như vậy ra mắt t ô hành khóc còn không phải đều tại ngươi xuất hiện muộn như vậy ta tướng một cái không phải ngươi tướng một cái không phải ngươi ngươi liền nói có phải hay không là ngươi toàn trại ta t ô nhất nhất ở một bên trận mắt h ố c mùa ba còn có thể dạng n à y sao lâm miểu miểu có chút xấu hổ cúi đầu bất an khuấy động lấy ngón tay thật xin lỗi không quan hệ ta tha thứ ngươi ai bảo ta là một cái h ả o phóng người đâu tô hành vung tay lên vương tu phân đã hiểu lầm giải trừ vậy ta liền đem ngày mai ra mắt đ ẩ y không quan trọng dù sao ngươi cho an bài đối tượng hẹn họ đều không phải là cái gì người bình thường tô hành cũng sớm đã đối với mẫu thân không ôm hy vọng mặc dù tô nhất, nhất cũng không đáng tin cậy chính là lần này có thể rất khác nhau tính tôi nhất nhất muốn nói lại thôi nhưng cố kỵ bên người lâm miệng miệng lập tức đem miệng cho nhắm lại vương tú phân hung hăng trừng nàng một chút ngươi cũng muốn cùng cậu ngồi một bàn sao cái gì quỷ lần này mẫu thân ôn lại sao thế mà ngay cả từng cái nha đầu này cũng nhịn không được mở miệng nói rất khác nhau hiếu kỳ được rồi không hiếu kỳ ta đều đã có s ữ a hô hô thơm nào ngạt mềm n h ú t miệng miệng nữ nhân khác cùng ta nửa xu quan hệ không có tô hành tâm vô tặc n i ệ m khó lường bất kỳ gợn sóng nào lâm m i ệ n m i ệ n xứng đáng hắn hắn cũng phải xứng đáng lâm m i ệ n m i ệ n mình đã là có gia thất người phải có đảm đương vương tú phân rất thẳng thắn ánh mắt chuyển hướng tô hành tô hành trong lòng không khỏi k h é động chẳng lẽ còn là ta quen biết người không thành ngươi còn nhớ rõ khi con bé thường xuyên đi theo ngươi phía sau cái mông gọi ngươi tiểu tô ca ca nha đầu kia sao tô hành tinh thần trở nên hoảng hốt ngay sau đó xa xưa ký ức từ chỗ sâu trong óc hiện ra đến đúng là có như vậy cái tiểu nha đầu là khi còn bé hàng xóm dáng dấp gầy gò yếu ớt người khác đều không yêu cùng với nàng chơi duy chỉ có mình che chở nàng gọi là cái gì nhỉ l i ề u y ỉa y ỉa đúng liệu y ỉa y ỉa từng cái nha đầu này cũng bởi vì đối phương nhũ danh cùng mình đồng dạng dầu dĩ không vui tốt một đoạn thời gian coi là đối phương sẽ đem người ca, ca này từ bên người nàng cướp đi kết quả không nghĩ đến tại mười tuổi thời điểm bọn hắn một nhà người trực tiếp dọn đi rồi triệt để đã mất đi tin tức ta dựa vào nữ nhân mạng lưới quan hệ ngưu như vậy sao đã nhiều năm như vậy còn có thể liên hệ với 666 t a nguyên lai、like、là thanh mai trúc mã nha lâm miểu miểu nháy náy h mắt như cũ thanh thuần đáng yêu nhưng làm sao cho người ta không hiểu áp lực đâu t ô nhất nhất c ư ờ i lạnh cũng không chính là thanh mai trúc mã sao suốt ngày ca ca g i ả i ca ca ngăn kê ờ ai nhà nhà lão n g ọ n tô hành mẹ gọi mẹ từ trước đến nay không phải nữ hải tử chuyên môn quyền lợi hiện tại lập tức lập tức cho ta cùng cầu n g ồ i một bàn đi quân liên xô hoan n ê n hoan n ê nhiệt n liệt hoan nghênh tốt nhất, nhất lan a ngươi nha đầu này vài chục năm không thấy hiện tại cũng lớn lên thành đại cô nương lần trước ta gặp nàng ả n h trụt dáng dấp vẫn rất thủy linh cho nên liền nghĩ t á c hợp các ngươi một chút nhìn xem có hay không h í a di ta muốn thấy như nước trong veo ả n h trụt lâm miểu miểu lông mi vụ sáng vụ sáng căn bản để cho người ta cự tuyệt không được vương túi phân ho khan hai tiếng không có cách chỉ có thể kiên trì ấn mở eo bông ảnh rất nhanh một tên duyên dáng yêu kiểu nữ tử trong nháy mắt chính là xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt da trắng mỹ mạo đôi chân dài ngũ quan ngày thường cũng đ ô n chính quả nhiên là nhất đẳng mỹ nữ chỉ là so với lâm miểu miểu đến hơi còn kém chút ý tứ dù sao giống nàng dạng này thiên sứ gương mặt dáng người ma quỷ nữ hải tử đây tuyệt đối là thế gian hãn h ư u l i ề u y y có thể tìm ra rất nhiều đến nhưng là lâm m i ệ u m i ệ u chỉ có một cái vẫn rất để mắt lâm m i ệ u m i ệ u nhẹ gật đầu tô hành xạ mặt lại ngươi còn đánh giá lên đúng không ngươi chỗ nào dễ nhìn ta cảm thấy ngay cả ngươi một cây đầu ngón chân cũng không sánh nổi tô nhất nhất mặc dù người không tại hiện trường nhưng là nàng cái kia tiếng cười lạnh lại rõ ràng chuyển tới ta hiện tại liền đem nàng cự tuyệt tránh khỏi ngày mai nàng lãng phí thời gian đợi hồn g công một trận vương tú phân trả bất cứ giá nào mình tấm mặt mau này trong lòng âm thầm nói thầm không có người nào so ta càng rõ ràng hơn vì trận này ra mắt ta là làm sao đau khổ cộc t ậ n có thể nói là mặt cũng không cần mới khiến cho đối phương đáp ứng kết quả hiện tại đột nhiên đổi ý cũng không biết bọn hắn sẽ nói thế nào ta ai được rồi miểu miểu là cái cô n ư ơ n g tốt nàng mới là nhi tử lương tối đây l i ề u y y ta còn thực sự không biết nên làm sao đánh giá liền hướng mẫu thân của nàng cái kia cao cao tại thượng tư thái ta nhớ hẳn không phải là một cái tốt bao nhiêu đối phó chủ có thể kết quả để vương tú phân có chút không nghĩ đến là người ta không đáp ứng nói cái gì đều phải cùng người gặp một lần nàng r ụ t cổ một cái cảm giác giống như là phạm sai lầm học sinh tiểu học đây nếu là bởi vì mình màn áo tình cảm tan vỡ vậy ta thật là liền thành tội nhân tiến cổ không được nói cái gì ta đều không đáp ứng có cái gì tốt gặp mặt rõ ràng trước đó còn một bộ hờ hưng bộ dáng lâm miễu miễu trên mặt gạt ra một cái nụ cười chấp ngập nước mắt to nhìn tô hành ngươi hảo mội mội giống như rất hy vọng nhìn thấy ngươi chương hai mươi mốt tiểu tô ca ca ca h ư ơ n g hai mươi mốt tiểu tô ca ca tay trái c h é y nổ tay phải lờ vờ l i ề u ý ý ý ý ý ý ý ý nằm ở trên giường trong tay bưng lấy mới nhất quả táo điện thoại đều nói nữ nhân dạo phố sẽ không mệt mỏi nhưng nàng lại mệt mỏi gần chết ngươi lai、like、thật sẽ có người vì sài như thế nào tiền má phát sầu ba người tiểu quần đàn danh sưng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 nàng một mực đều làm đó là cái đùa giỡn ta vừa mới đầy mười tám tuổi liền để ta đi ra mắt đây không phải đang nói đùa chứ nhà ta gia đình điều kiện cũng không phải rất kém cõi loại kia nói muốn gấp đem nữ n h i gà đi đổi một bút xí n h lễ về p h ầ n gấp gáp như vậy liền để ta đi ra mắt sao mà tiểu tô ca ca bố n chữ lập tức chính là tại nàng trong đầu nổi lên từng cơn sóng gợn một đạo non nớt nhưng lại đầy đủ thẳng tắp thân hình chậm rãi hiện hiện cho dù là cách thời gian cùng không gian khoảng cách nàng phảng phất đều còn có thể g ử i được trên người đối phương cái kia cố dễ g ử i nhàn nhạt ánh nắm vị ta lớn lên về sau nhất định phải gả cho tiểu tô ca ca Như đồng thời không ỳ trẻ trẻ con nói, trẻ con nói ngữ, n ư như người cũ Chỉ cũng cho cấp có ở bởi bên bọn bài nên lên quen quẩn. liền an thai thế, mắt. hai họ hay h ra là vì Sẽ k có chút quá qua loa một chút, lúc cái nhỏ như một ta biết quá qua muốn loa kia lên, giờ vậy, Bây gì đi ề u xấu vẫn đến chân là l sẽ hổ móc o ạ kia. Không đi, ta không muốn đi người chết thật không có mặt mũi loại chuyện này một điểm đều không khóc liệu ý thì ý khi nắm đấm nện ở trên trăn năm đó cái kia cần trốn ở người khác sau lưng cần dựa vào người khác mới có thể đứng vững tiểu nữ hải cũng sớm đã chết rồi ta hiện tại kiên cường độc lập cực kỳ căn bản không cần bất luận kẻ nào bảo hộ nhưng vì cái gì vẫn còn có chút muốn đi đâu là bởi vì hiếu kỳ đã nhiều năm như vậy hắn biến dạng gì sao vẫn là nói muốn để hắn nhìn xem mười mấy năm sau cái kia gầy gò tiểu tiểu ta hiện tại là bực nào duyên dáng yêu kiểu tự tin phi dương nàng đem chuyện nào chia sẻ đến trong đám đã như vậy nói vậy liền đi thôi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi coi như là tiêu khiển thanh mai trúc mã đây thật là rất có ý tứ ta rất hiếu kỳ ban đầu cái kia để ngươi la hét nhất định phải gả cho hắn tiểu tô ca ca đến cùng dáng dấp ra sao đến cùng đẹp trai cỡ nào mới có thể để ngươi như vậy thần hồn điên đạo liệu ý nghĩ đã các ngươi nguyện ý thật e o giúp đi nói, ta v y a l sự là bực người Kết từ trước đến nay chỉ có chúng ta ra y ý cự tuyệt người khác phân lúc nào đến phiên người khác tới cự tuyệt chúng ta ra y ý ý ý ý truy chúng ta ra y ý ý nam sinh ưu tú biển đi hắn là cái thá gì thật quá để cao bản thân đã tìm được đối tượng l i ề u y y tự l ầ m b ầ m dựa theo đạo lý mà nói không cần đi ra mắt ta hẳn là cảm thấy cao hứng dù sao ta cũng không nghĩ tới ra mắt ta còn trẻ như vậy ta còn muốn tự do mới không muốn sớm như vậy liền rào bước tiến lên hôn nhân phận mộ lại nói nam nhân lại có cái gì tốt chỉ có vô năng nữ nhân mới có thể nghĩ đến gà đi cải biến mình vận mệnh ta l i ề u y y y y hẻ mệnh tốt như vậy phụ thân có tiền như vậy là bên cạnh tất cả người đều hâm mộ nhà giàu nữ ta mới không cần nam nhân dựa vào có thể vì cái gì ta trong đầu sẽ có một loại vắng vẻ cảm giác biết bao sảng nàng càng trở nên tâm phiền ý loạn phụ thân loại chuyện này phát sinh rất đột nhiên người ta cũng không phải cố ý ai có thể nghĩ đến người ta nhi t ử hôm nay liền thoát đơn duyên phận đến đột nhiên như vậy đâu người ta mẫu thân thái độ rất thành khẩn lần đầu tiên liền hướng chúng ta nói rõ tình huống cũng không có chậm trễ chúng ta sự t ì n h càng huống h ổ y y ì không phải là không muốn đi ra mắt sao đây là chuyện tốt mẫu thân giọng k h e thẻ nói thế nhưng là người quên mẹ hắn là làm sao cậu muốn tới cùng nhà chúng ta ì ì ra mắt tốt đừng nói nữa liệu y ý y ý thì đột nhiên bạo phát trong lòng kìm nén một đám lửa khí ta đều đã làm xong ngày mai đi ra cùng hắn ra mắt chuẩn bị kết quả hắn không tới này làm sao đều nói không đi qua cho nên ta ý là mặc kệ hắn có hay không đối tượng ngày mai đều phải đi ra cùng ta gặp mặt một lần hắn tốt nhất là có thể mang cho hắn đối tượng ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đối tượng dáng dấp đến cùng đến cỡ nào xinh đẹp để hắn như vậy thần hồn như nào người y ý y ý hề muội muội hy vọng ta cũng có thể có mặt hiện trường sao lâm miễu miễu kinh nghi một tiếng cái gì gọi là ta ý thì ý hề muội muội phiền phức đừng nói lung tung được không tô hành sọ nao c o chút lớn hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy tà ma là như vậy đáng yêu căn bản không cần ngươi nhọc lòng nhiều như vậy trực tiếp một quyền đấm chết coi như xong gọn gàng mà linh hoạt cực kỳ đã như vậy nói vậy ta ngày mai nhất định hào hào trang điểm một chút lâm miệu miệu điểm điểm cười một tiếng tuyệt đối không ném nhà ta tiểu tô ca ca mặt tô hành đều nổi ra gà xin nhờ không cần lầm ngươi thế nhưng là ta chủ n h i ệ m lớp so ta niên kỷ còn m u ù n lớn gọi ta ca ca tính chuyện gì xảy ra a quả nhiên nam nhân đều ưa thích trẻ tuổi vương t ú phân niên của ngật đầu là phải không sai nam nhân đều là dạng này quân liên xô tô hành phụ tử t r ă m miệng một lời ta không có lâm m i ể u m i ể u g ư ơ n g mặt bỏ đỏ, đỏ miệng nhỏ dán tại tô hành lỗ thai bên cạnh không thích ta bảo ngươi tiểu tô ca ca là sao vậy ta gọi ngươi là đệ đệ tiểu tô đệ đệ tô hành nhất hầu có chút phát khô thiên đô đã trễ thế như vậy ngươi có phải hay không không quay về liền đến nơi này ngủ lâm m i ể u m i ể u không có gấp tô nhất nhắc, nhắc ngược lại là gấp không thể hai chúng ta gian phòng liền cách lấp ký tưởng ngươi có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ tô hành mẹ có phải hay không nên cân nhắc cho từng cái an bài ra mắt đem nàng gà đi nàng ngủ ta sắp vách luôn cảm giác rất không tiện a chương hai mươi hai đan dược chương hai mươi hai đan dược cuối cùng lâm miểu miểu vẫn là trở về đầu tiên ta một cái vẫn còn chưa qua môn nữ hải tử ở nhà ngươi truyền đi thanh danh bất hảo tiếp theo ta thay đi giặt quần áo tất cả bên kia không thiện cuối cùng ta phải trước giờ trở về chuẩn bị một chút tốt ngày mai đi gặp cái kia liều ý ý ý ý ý ý ý ý ý, ý, ý ý mỗi m ộ i cái kia xưng h ồ vậy liền không gọi nàng là một cái rất ngoan nữ hải tử không thích nhất làm yêu đương nhiên ngươi yên tâm ta không phải trở về đại bá ta nơi đó muốn đi trường học công nhân viên chức ký túc xá ngươi không cần lo lắng cho ta t ô hành gật gật đầu không có ép buộc h ắ n tự nhiên là có thể lý giải lâm m i ể u m i ể u khó xử dù sao trước đó bọn hắn quan hệ vẫn chỉ là dừng lại tại chủ nhiệm lớp cùng học sinh cấp độ nếu thật là ở lại khó tránh khỏi có chút lắm miệng phụ nhân sẽ ở phía sau nói nàng giá rẻ tô hành đưa nàng đưa đến túc xá lầu dưới về sau chính là cưới con lửa nhỏ trở về rửa mặt xong đem cửa phòng cho k h o a trái không cho t ô nhất nhất bất kỳ một tia có cơ hội để lợi dụng được cơ hội ngươi như vậy cho đ dạng khẳng định là trong phòng làm nhận không ra người sự tỉnh người sau chửi ầm lên tô hành không thèm để ý liền hướng người đem ta dê quẩn học tập tư liệu cho lâm miệu nhìn ta đ ờ i này đều khó có khả năng sẽ tha thứ ngươi hô hấp pháp bắt đầu tu luyện bên ngoài gian phòng động tĩnh dần dần yên tĩnh tu hành tâm thần cũng đi theo t r ầ m định xuống tới hắn sẽ không quên diệp tường dạy bảo thương trọng lĩnh sự tỉnh tuyệt đối không thể phát sinh ở trên người mình con đường tu hành đi ngược dòng nước không tiến tắt tối đồng thời hắn đem cái kia khải linh dược dịch lấy ra ngựa đầu trực tiếp rót xuống dưới nhất thời một cỗ cay độc cảm giác tại thực quản lan tràn ra ngay sau đó hắn cảm giác mình toàn thân cao thấp tế bào đều bị nhen lửa đồng dạng dị thường phấn khởi khải linh dược dịch tiếp tục thời gian rất ngắn chỉ có không tới năm phút nhất định phải nắm chặt tô hành không dám có nửa điểm trì hoãn lập tức chính là đã vận hành lên hô hấp pháp giữa thiên địa tùy ý phiêu tán linh khí lập tức chính là cuồn cuộn không d ứ t hướng phía hắn thể nội lan tràn đi qua cái thứ nhất khiếu huyệt nằm ở bàn chân lúc này ở khải linh dược dịch trợ giúp d ư ớ i trở nên càng sáng trói sáng tỏ ẩn ẩn có bị đả thông dấu hiệu ẩm táo bạo lôi quang hiệu lên phước một tiếng cái thứ nhất khiếu huyệt thông tô hành thân thể run lên lập tức chính là cảm giác mình thân thể trở nên nhẹ nhàng rất nhiều nói không nên lời thư thái thần thanh khí sảng đồng thời đối với cựu tiêu thần lôi không chế cũng biến thành tiến thêm một bước diệm cao tuần nói qua khải linh dược dịch rất bá đạo. hấp thu sau đó ít nhất phải chờ thêm một đoạn thời gian tối thiểu nhất là bảy ngày mới có thể hấp thu càng cao cấp hơn thanh thủy dược dịch nhưng là tại sao ta cảm giác mình thân thể còn tốt hoàn toàn không có loại kia cái gọi là cảm giác khó chịu chẳng lẽ là bởi vì cựu tiêu thần lôi duyên cơ sao ta có thể cảm nhận được một cỗ rất nhỏ vừa đúng dòng điện tại ta huyết đục bên trong kích động t ô hành nghĩ nghĩ liền không do dự nữa trực tiếp chính là lấy ra cái kia quản huyền cấp thanh thủy dược dịch ngửa đầu một hơi toàn bộ rót xuống dưới hấp thu dược vật tốc độ nhanh cũng không phải là chuyện gì xấu ngược lại là một chuyện tốt đây ý vị ta có thể cực lớn tiết kiệm thời gian không cần giống những người khác như vậy cần đau khổ chờ đợi thể nội dược lực bị hấp thu hoàn tất bọn hắn vì ra tốc quá trình này thậm chí không tiếp khai thác các loại ma quỷ thủ đoạn rèn luyện mình nâng cự thạch bị xem như bao cắt đánh cực hẳn cực v i ê m hoàn cảnh bên dưới rèn luyện nhưng là ta không cần nhờ vào cựu tiêu thần lôi lực lượng ta trực tiếp miễn đi những n à y nghiền ép cũng là bất việc Và là là anh, thanh thủy dược dịch không hổ là huyền cấp phẩm chất, nhiên cương mạnh linh thủy dịch hổ phẩm chất, hiệu khải dịch dược dược dược cấp g quả đạo, bá hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mình tựa như biến thành một cái đun sôi t ô n bự đ ồ n g dạng đỏ rừng rực ta cảm giác mình muốn phát nổ ngoài cửa đang chuẩn bị đ ế m thử chuyển động chốt cửa cho tô hành đến cái đánh lén tô nhất nhất trong lúc đó nghe nói lời này trong nháy mắt chính là như là giống như bị chạm điện đưa tay cho ruột trở về y t ỉ thật không biết xấu hổ bất quá vì thân thể nghĩ vẫn còn không bằng để cho miệu miệu t ỷ lưu tại nơi này đâu ngươi liền nói nàng có phải hay không một cái hảo m u ộ i m u ộ i đi dạng này hảo muộn muộn an tiết cho cái một nghìn khối tiền tiền mừng tuổi không có tâm bệnh a thanh thủy dược dịch lực lượng thật bá đạo khó trách d i ệ p cao tuần nói nhất định phải cẩn thận phục d ụ n g tốt nhất là từng nhóm sử dụng năm đám nhất ổn ba nhóm là tuyệt đại bộ phận người lựa chọn có thể một hơi trực tiếp phục d ụ n g tu vi cảnh giới không một không đạt đến linh động cảnh tô hành ánh mắt hung ác hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút lên càng lộ ra điên cuồng như là ống thổi đồng dạng phát ra trận trận tiếng nổ vô tận sóng nhiệt từ trong cơ thể hắn tuân ra cả người hắn tựa như là một tôn điên cuồng thiêu đốt lên rung lô nếu như ta không có cựu tiêu thần lôi nói nói không chừng thật muốn bị no bạo sáng chói lôi quang hiện lên trong nháy mắt dựa dịch lực lượng trong nháy mắt chính là trở nên như là n g o n bảo bảo đồng dạng bị an phận h không cái thứ ba khiếu huyệt h n n lôi, g cũng lại rất thuận lợi bị xông phá nói cách khác ta hiện tại tu vi cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ tốc độ này cũng không phải bình thường nhanh ta còn nhớ rõ vương thành hắn so ta đi đầu tu luyện hô hấp pháp nhưng bây giờ lại bị ta cho bỏ lại đằng sau Vị này vào bụng vào bộ cái thứ tư không i ế u huyệt, h à h thử nhiều h liên lần, tiếp n đều k ô có đúng ả thông, thanh tủy dứt. dịch chấm Không lượng, đến ứng đây dược lực đ sao đây chính là huyền cấp phẩm chất dược dịch, dịch làm sao lại cứ như vậy tùy tiện kết thúc chẳng lẽ là bởi vì cựu tiêu thần lôi duyên cơ sao nó cường đại quá phận cho nên nhu cầu cũng so với bình thường người đại đại khái là như thế vận động viên tiêu hao cùng người bình thường tiêu hao lại thế nào có thể sẽ là đồng d ạ n g đâu thiên lý mã thiên phú liền tính lại thế nào tốt thế nhưng là người nếu là không cho đủ dinh dưỡng làm sao có thể chạy n à n dặm chỉ là nếu là không có khác thủ đoạn Ta c ò n t h ự sự c cần sẽ vì tu luyện cần thiết to lớn tài luyện nguyên buồn dầu, lớn n h ư n g c ũ n g may, ta Tu có. h à bàn n h t a y m ở ra, b ê yên n trong t ĩ n h nằm để đó h a i cái t h ầ n đang dị dược, c một á i ô m à u xám, phía trên c ó t h i ê n n h i ê n hình thành đường viên â n t n nhìn hình, hiện h thể khác tế xem xét, tùy mặt một xem mà có cái ra Uzu đồ l m à u v à n g đường song đất, đầu thành vân sen lẫn chương ó hai m ư ơ n g 23. khai khiếu cảnh viên mãn đây cái đánh g i ế t u du t y thu hoạch được đan dược liền xưng là u du t y đan song đầu chó săn liền xưng là song đầu chó săn đan a hệ thống cũng không cho càng có nhiều dùng tin tức tô hành cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi hắn tiến đến trước mũi người một chút một c ố như có như không h ư ơ n g khí khiến cho người tâm thần thanh thản càng làm cho hắn sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác đói khát tựa như là đói bụng mấy trăm năm chưa ăn qua cơm giống như người đột nhiên nhìn thấy một bản mãn hãn toàn tịch cái đồ chơi này hẳn là không độc không có hại á dù sao cũng là đến từ hệ thống ban thưởng hệ thống như thế nào đi nữa cũng không trở thành hại ta đ a n dược sinh ra từ tại tà ma mà tà ma tràn đầy với thân thể người có hại vật chất cần đi qua không ngừng rèn luyện mới có thể đem loại bỏ cũng chính bởi vì quá trình quá phức tạc cho nên căn cứ nội tu đi tài nguyên giá cả mới có thể như vậy cao tô hành điên c u ồ n g nuốt một nước chắc hẳn hệ thống hẳn là hỗ trợ hoàn thành rèn luyện sẽ có hại vật chất toàn bộ đều loại trừ chờ chút chuyện gì xảy ra ngay tại hắn giao động không chừng thời điểm đột nhiên lôi quang chất động trực tiếp chính là đem hai cái đan dược cho b ọ c lại trong nháy mắt đan dược trong nháy mắt chính là phá diện hóa thành vô số lấm ta l ấ m tấm chui vào hắn thể nội phước một tiếng quả thứ tư khiếu huyện trực tiếp chính là bị xôn phá t tô hành không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh đan dược này bên trong lực lượng thế nhưng là hơn xa tại rực dịch, dịch. cho dù là cấp thấp nhất thú du tùy đan cũng so ta trước đó phục d ụ n g thanh t ụ y dược dịch lợi hại hơn đan dược bên trong lực lượng còn không có tiêu hòa xong tô hành nhắm mắt không ngừng mà vận chuyển hô hấp pháp một cái búng tay lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã là dạng sáng năm giờ lại nhìn bản thân trong thân thể m ộ ư ơ i hai cái khiếu h u y ệ t đều bị đả thông cái này cũng liền mang ý nghĩa tô hành lúc này tu vi đã là đi tới khai khiếu cảnh viên mãn ba một buổi tối ta liền khai khiếu cảnh viên mãn đem m ộ ư ơ i hai cái khiếu hẹt toàn bộ đả thông tô hành trong lòng rung động tốc độ này đơn giản không thể tưởng tượng chỉ có thể nói đan dược bên trong lực lượng quá mức mạnh mẽ đầy đ ầ tu vi cảnh giới đột phá nhanh như vậy nhưng ta cũng không có cảm nhận được bất kỳ một tia cảm giác khó chịu rất tốt hiện tại liền để ta xem một chút ta đả thông mười hai cái khiếu huyệt đến cùng là cái gì phẩm chất ta tô hành vận chuyển hô hấp pháp khiếu huyệt liên tiếp sáng lên cái thứ nhất màu sắc phẩm chất cái thứ hai màu sắc phẩm chất quả thứ ba vẫn là màu sắc phẩm chất phóng tầm mắt nhìn tới mười hai cái khiếu huyệt tuần h một sắc toàn bộ đều là màu sắc phẩm chất ba đây đã nói lên hắn không có hạn mức cao nhất có thể nói ba khiếu huyệt bên trong đủ khả năng dung nạp thiên địa linh khí là những người khác gấp trăm lần thậm chí nghìn lần ba nếu để cho quý doanh hòa nhìn thấy tuyệt đối sẽ vì đó điên c ủ n g a tô hành tự lẩm bẩm không hiểu nghĩ đến cái kia da lượt đen tính khí nóng n ả y miệng cùng tôi độc giống như tiểu n h a đầu nàng sáu bạc sáu kim phẩm chất đã đầy đủ để cho người ta rung động mà mình đây m ộ mươi hai màu sắc khiếu huyện sợ không phải sẽ cho người nổi điên chủ yếu nhất là diệp cao tuần bên này hắn sẽ không có lời gì thật nhiều giảng màu sắc phẩm chất không nói càng là tại một đêm bên trong đem tu vi kéo lên đến khai khiếu cảnh viên mãn hắn yêu cầu nói là tại một tháng thời gian bên trong đã thông ba cái khiếu huyện nhưng ta hiện tại trực tiếp đã thông m ư ơ i hai cái vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đầy đủ cảm thụ một chút bản thân biến hóa tô hành chính là đi rửa mặt hắn sẽ không quên hôm nay còn có trọng yếu sự t ì n h phải đi xử lý tranh thủ sớm một chút đem liều ý, ý sự t ì n h cho xử lý tốt nàng có oán khí cũng là rất bình thường ta hoàn toàn có thể lý giải cũng may tại ta trong ấn tượng nàng là một cái n u thuận nghe lời cô nương chỉ cần đem sự t ì n h nói rõ hẳn là liền không có vấn đề sau đó lại đi đặt tuần tổ chú tây sa thị phân bộ đưa tin dù sao mặc kệ nói như thế nào mình cũng đều là phiến khu vực này tối cao người phụ trách g i a cái đầu cả người đều trở nên thanh thản không ít vừa mở cửa phòng chính là nhìn thấy tô nhất, nhất tựa tại trên k u n g cửa một bộ có chút h a n g hái ở trên người h ẳ n đánh giá ư cái căn mặc như vậy trang điểm lộng lẫy là sợ ngươi y y y hãy bội mội đem ngươi đem quên đi sao đi ra ngoài gặp người không được đem mình trang điểm sạch sẽ một chút ta đây có mau bệnh sao có thể ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay vô cùng x o á i tạ ơn khích lệ bất quá ta mỗi ngày đều đẹp trai như vậy đương nhiên t ô t nhất nhất cũng là không phải tại âm dương quá khí tu vi cảnh giới đ ầ t h ă n g để cả người hắn khí chất đều trở nên không giống nhau lộ ra càng thêm khí vũ yên ngang anh võ bất phảm một người tướng mạo cố nhiên trọng yếu nhưng khí chất quan trọng hơn ta cũng muốn đi t ô nhất nhất quả nhiên là có mục đích tính như thế đặc sắc một màn ta làm sao có thể không trình diện ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút có thể v à chạm ra tia lửa gì đến đến lúc đó vạn nhất miều miều t ỷ t ỷ cùng liều ý y y để đánh nhau k i a liền càng có ý tứ tô hành s ạ mặt lại ta xem như đã nhìn ra ngươi là xem náo nhiệt không chế lớn chuyện loại kia ra hỏa e sợ cho thiên hạ bất loạn xem ra tác nghiệp vẫn là có ít đến làm cho tẩu tử ngươi cho ngươi nhựa bố trí một điểm tác nghiệp mở một chút tiểu táo cái gì tô hành không thèm để ý đồng thời vô tình chưng dụng nàng tiểu điện lửa đi đón lâm miều miều ăn điệp tâm túc xá lầu dưới tỉ mỉ cả người lộ ra càng thêm kiểu mị chê đến không ít người qua đường l ư ớ c mắt không có cách ai bảo cái kia áo khoác che đậy không được trước ngực đầy đ ạ n bọn hắn quá muốn biết phía dưới đến cùng cất giấu như thế nào đại đại kinh hỷ thanh thuần gương mặt nóng bỏng dáng người cả hai kết hợp đúng là lạ thường hài hòa một điểm đều không lộ vẻ đ ộ t n ộ t tô hành là càng xem càng cảm thấy ưa thích người đây cách ăn mặc sẽ có hay không có chút quá đẹp ta sợ con gái người ta nhìn tự ti à. ạch vậy ta trở về cách ăn mặc sáu điểm chỉ mua một chút rất không cần phải nghiêm túc như vậy tô hành vô vô xe chạy bằng điện chỗ ngồi phía sau mau lên xe đi không có thời gian giải thích trước đó hắn liền đưa ra nói muốn để lâm m i ệ u m i ệ u hơi đi ra một điểm đến rời xa công nhân viên t r ư ớ c ký túc xá dù sao người đến người đi đều là đồng nghiệp nhìn thấy ảnh hưởng nhiều không tốt liền bọn hắn hai cái quan hệ vẫn là ẩn tàng vi diệu nhưng lâm m i ệ u m i ệ u lại khăng khăng như thế chúng ta chính là bình thường quan hệ nam nữ có cái gì nhận không ra người h u ố n hồ ta cũng không muốn đem ngươi che giấu trong bóng đêm đối n g ư ơ i như vậy không công bằng ta sợ ngươi thụ ý khuất lời này nghe tô hành trong đầu đoán đoán, tại người nam này, nữ đảm cái yêu đương đều phải cẩn thận từng ly từng tý len lén lút lút bảo trì độc thân người thiết lập tốt thuận tiện mình không có khe hở đón lấy một nhiệm kỳ niên đại bên trong thế mà còn có giống lâm miểu miểu khả á i như vậy nữ h à i tử ta thật sự là nhặt được bảo ăn sang xong nghỉ ngơi một hồi tô hành chính là mang theo lâm miểu miểu đi tới ước định cẩn thận quán cà phê cũng là thay quá ta cho đến bây giờ đều còn không có đối phương phương thức liên lạc bất quá dạng này cũng tốt tránh khỏi đến lúc đó lại xóa bỏ một lần loại quan hệ này so sánh phức tạp nữ h à i tử tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện tại hắn hảo hữu liệt b i ể u bên trong giống như lâm miểu miểu nói như thế không muốn để cho hắn bị k u ấ t hắn cũng không muốn để lâm miểu miểu bị k u ấ t yêu là đơn phương sao không yêu là lẫn nhau Chương t r ư ơ n g hai mươi b ố liều y ủy họ chậm rãi đứng tại quán cà phê cổng ngồi tại tài xế chạy nhanh bên trên liều y ủy không hiểu có chút khẩn trương nàng làm một đường từ đông hải thành phố bán tới càng đến gần tâm tình càng tâm thần bất định bất an h o à n g q u ọ n g l n g a xuất ra ngươi đại tiểu thư tự tin đến được không thoải mái nói cho hắn biết hiện tại ngươi lăn lộn tốt bao nhiêu là hắn cao cỡ nào không thể leo tới tồn tại chính là không thể sợ sợ ngươi liền thua càng huống hồ ta điều tra qua gia hỏa này phụ mẫu cũng chỉ là bình thường công nhân mình cũng chỉ thi đậu một cái trường đại học loại này người chính là tầng dưới chót nhất rác rời người tốt nghiệp về sau một tháng cho ăn bể bụng có thể có ba nghìn khối tiền đã là cảm ơn trời đất người có thể tới cùng hắn gặp một lần đã là đối với hắn lớn nhất ban ân nghe khuê mật cổ vũ nói liệu y y y dần dần tìm được r ũ khí đúng vậy à ta lại có cái gì tốt sợ đâu ta sở dĩ khăng khăng muốn tới thấy hắn không phải là vì nói cho hắn biết ta hiện tại đã xưa đâu bằng n à y không phải hắn đủ khả năng chạm đến sao hắn cự tuyệt cùng ta ra mắt không được cho ta cự tuyệt hắn mới được liệu y y y chăm chú nắm trong tay chìa k h ó a xe thẻ ngân hàng trong kiên một trôi thật g i i số lượng chính là nàng lớn nhất lực lượng chỗ với lại khuê mật trả lại cho ta chuẩn bị một kinh hỉ nói là đợi chút nữa gặp mặt thời điểm sẽ có đại tác dụng cụ thể là cái gì kinh hỷ ta cũng không biết đợi chút nữa thấy liền hiểu rồi liệu ý ý cất bước đi vào quán cà phê một chút nàng chính là nhìn thấy ngồi ở trong góc đầu tô hành cũng thật sự là kỳ quái rõ ràng vài chục năm không gặp mặt có thể nàng vẫn là một chút liền có thể nhận ra đối phương dáng dấp ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong đẹp mắt cũng càng có khí chất ta còn tưởng rằng sẽ là loại kia đầu đầy đ ầ u đầy mỡ nam không đúng ta vì sao lại có một loại cảm giác vui sướng liệu n tính hắn dáng dấp rất xoáy, nhìn rất đẹp, cũng cùng ta không có nửa xu quan rất rất ta h dấp xoáy đẹp, có su bình tĩnh, tranh gian tỉnh thủ thời gian cho ta tỉnh táo lại. i l ý, ý, ý hít sâu một hơi sau đó trực tiếp đi tới tô hành trước mặt tô hành đã lâu không gặp chỉ là để nàng có chút không nghĩ tới là tô hành phản ứng xa so với trong tưởng tượng còn muốn bình tĩnh lạnh nhạt mặc dù nên có lễ phép đều có có thể nàng làm sao vẫn là cảm giác khó chịu đâu chí ít cũng hẳn là đến điểm kinh hỷ cái gì đi khiến cho ta tựa như là ven đường cái gì món hàng tầm thường giống như chào ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống đi có một số việc ta muốn theo ngươi giải thích rõ ràng để tránh dẫn phát càng lớn hiểu lầm bất quá trước đó hướng ngươi chính thức giới thiệu một chút ta đối tượng lâm m i ể u m i ể u tô hành c h ă m chú n ắ m bên cạnh cô nương tay trên mặt hiển thị rõ ngọt nào liệu y y y nhìn thật sự rõ ràng chỉ là nàng không hiểu cảm thấy có chút trứng mắt ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng là dạng gì nữ hải tử để ngươi như vậy ngọt nào có lẽ chính như ta khuê mật nói như thế giống như ngươi bình thường nam hải tử có thể tìm tới một cái không thiếu cánh tay thiếu chân đối tượng cũng đã đầy đủ để cho người ta hưng phấn sự tình tại người nam này nhiều nữ thiếu niên đại nữ sinh vốn là nắm giữ tuyệt đối kén vợ kén t r ồ n g quyền một tháng kiếm ba khối tiền nữ sinh yêu cầu đối tượng kiếm một vạn đó là hợp tình lý nửa điểm m a c bệnh tìm không ra đến cho nên người đối tượng nhất định rất phổ thông a nhưng là liều ý ý thức mình bình hưởng. nào sai, trước lâm ý ý ý là ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý o ý ý u ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ộ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nếu như là trời sinh nói đây đối với cái khác nữ hải tử đến nói cũng quá không công bằng đi ánh mắt tiếp tục hướng xuống chuyển rất nhanh l i ề u y chính là chú ý tới cao ngất kia lại chịu nặng sung mãn đây càng là chính là để nàng hô hấp vì đó cứng lại vô ý thức siết chặt nằm đấm mặc dù nàng thường xuyên tự an ủi mình y ưu tú nữ nhân liền hẳn là a nhưng là tại chính thức đối mặt giàu có thời điểm những cái tia lửa mình dối người nói là như thế không chịu nổi m ộ t k í c h mới đầu tại nhìn thấy lâm miệu miệu phấn nhuận khuôn mặt thời điểm nàng vẫn còn đang suy tư đây tô hành chơi biến thái lõ lý đều không công tha nhưng là tại kiến thức qua đối phương kia nóng bỏng dáng người về sau nàng lại lập tức rơi vào trầm mặc hẳn là đây chính là truyền thuyết bên trong đồng nhan cự nhũ liệu y d y hiể vốn cho là mình nương tựa theo xuất sắc dung mạo có thể hoàn thành đối với tô hành bạn gái hành hạ đến chết tiến hành không tiếng động nhục nhã nhưng bây giờ tình huống giống như không thích hợp bị nhục nhã người tựa hồ là mình gia hỏa này thế mà có thể tìm tới như vậy cực phẩm bạn gái y duy không hoảng hốt ngươi không nên quên ngươi thế nhưng là phú gia thiên kim xuất r a ngươi cái k i u cao cao tại thượng tư thái hung hăng dèm pha hắn đầu năm nay đẹp mắt vừa nắm một bó to nhưng là đẹp mắt lại có tiền bạch phú mỹ đây chính là hàng hiếm k h ê mật nhỏ giọng lầu ta cũng không có nghĩ đến mẹ ta thế mà an bài n g ư ờ i cùng ta ra mắt chỉ là duyên phận đến đột nhiên như vậy ngay tại ngắn ngủi này không đến một ngày công phu bên trong ta gặp âu yếm cái kia nàng tuân theo không muốn chậm trễ ngươi thời gian lý niệm cho nên liền nghĩ hủy bỏ trận này ra mắt kết quả không nghĩ đến vẫn là đã dẫn phát hiểu lầm ở chỗ này ta xin lỗi ngươi tô hành trước tiên mở miệng trực tiếp tiến vào chính đề thái độ phi thường thành khẩn hắn còn giống như là cái kia hắn không có quá lớn biến hóa như cũ ô nu lễ phép tự nhiên hào phóng liệu y y trong lòng không khỏi tự lẩm bẩm rất nhiều phụ bụi ký ức tại thời khắc này dần dần trở lên rõ ràng đến lúc kia mình không phải liền là bị trên người hắn loại này đặc thù phẩm chất hấp dẫn mới có thể la hét muốn gả cho hắn sao người suy nghĩ nhiều chúng ta giao y y thì thì hiện ì h tại thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư làm sao lại thật đáp ứng cùng ngươi loại này người ra mắt ngươi thiếu hướng trên mặt mình rắt vàng một cái ngay cả chính quy đều thi không đậu rắt rưởi một năm thu nhập ngay cả mười vạn khối tiền đều không đạt được gia đình nhạc khốn ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy cái gì cho y y y hạnh phúc khuê mật tâm dương q u á i khí đấy mặt khác một tên khuê mật tranh thủ thời gian p ụ họa đồng dạng bén nhọn trói t a y ngươi còn đặt đây giải thích lên ngươi cho rằng ngươi là ai thật sự cho rằng chúng ta ra y y ý thì ý ý sẽ coi trọng ngươi loại này người chúng ta ra y ý thì ý ý ý ý ý ý mười tám tuổi thế nhưng là có thể lái được bên trên bọt còn ngươi xin hỏi ngươi mở là xe gì phục vụ viên đến cổng chức kia giả hệ là ai có thể làm phiền chuyển một chút không tô hành ho nhẹ một tiếng chờ ta chuyển cái xe rất nhanh liền trở về hai tên khuê mật trong nháy mắt chính là cười đến trước ngựa sau lật ha ha ha ha, chết cười ta c ư nhiên là cưới giả hệ tới khó trách trên thân một cỗ nghèo kết hủ lậu vị kém chút không có đem tà cho h ô n g chết nhìn cái kia phí sức chuyển xe bóng lưng liệu y ý, ý không khỏi trở nên thất thần khuê mật nói đúng mở pod làm sao có thể cùng cưới giả hệ góp một bàn đâu chỉ là như vậy nói chuyện có thể hay không quá hại người một chút hắn dù sao cũng là khi còn bé một cái duy nhất nguyện ý chiếu cố trợ giúp quan tâm ta đồng bạn ta thật sự là có chút không đành lòng nhưng rất nhanh phần này không đành lòng chính là bị va đập tan thành mây khói chỉ thấy hai tên khuê mật lẫn nhau cùng nhau gật đầu là thời điểm phóng đại chiêu đem chúng ta chuẩn bị kinh hỷ lộ ra tới đi chương hai mươi năm tức giận lâm m i ể u m i ể u chương hai mươi năm tức giận lâm m i ể u m i ể u triệu triệu học trường khi nhìn thấy khuê mật chuẩn bị cho mình kinh hỉ trong nháy mắt đó liệu y g ợ h ì bao nhiêu là có chút thất thố nàng tuyệt đối không ngờ rằng khuê mật thế mà chơi như vậy lớn đem mình thầm mến học trưởng đều cho mời đi theo muốn chết ta nói sớm triệu học trưởng sẽ đến nói ta nên đem bạ lẹn xỉ ạ gạ vớ đen cho m ặ c vào liền tính trời lạnh cũng phải bảo trì ưu nhã để triệu học trưởng nhìn thấy ta đây bình thường một mặt h ắ n bạn nhất nếu là không thích ta vậy ta thế nhưng là hội tầm nát liệu y gợi ý, ý thì có chút t h ẹ n thùng triệu học trưởng là bọn hắn trường học tinh anh đường đường chính chính cao tài sinh đồng thời còn là hội chủ tịch sinh viên các loại thưởng lớn nắm bắt tới tay mềm liệu y y là tại thuật cưỡi ngựa trận đấu bên trên bếp hắn triệu học trưởng người khoác kiến ngựa tiêu sái tự nhiên bộ dáng hấp dẫn sâu đầm nàng nàng trở thành một đám vì đó thét lên nữ sinh bên trong một thành viên một phen nghe ngóng sau mới biết được hắn nguyên lai、like、là đông hải thành phố tiếng tăm lừng lây triệu g i a công tử ca hắn phía sau chỗ gia tộc xa so với nhà mình càng có thực lực cỡ nào liệu y y trước kia không hiểu cái gì gọi là thầm mến thẳng đến nàng liên tiếp mấy cái ban đêm đều mọc thấy mình tại cùng đây triệu học trưởng vu sơn mây mưa thời điểm nàng vừa rồi ý thức được mình có thể là thật xuân tâm manh động chỉ là thầm mến xưa nay đều là cẩn thận từng ly từng th tại trong mắt người khác ta là cao không thể chạm bạch phú mỹ nhưng là tại triệu học trường trong mắt ta có vô hạn tự ti hắn thật coi trọng ta lại thích ta như vậy nữ h à i sao liệu y ý n g h ĩ rất buồn rầu nàng muốn tới gần nhưng lại không dám áp sát quá gần chỉ là nàng không nghĩ đến khuê mật thế mà tại dạng này trường học dưới đem triệu học trường cho mời tới triệu học trường ngươi hiểu lầm ta không phải đến ra mắt nàng có chút b ố i r ố i luôn cũng giải thích sợ đối phương hiểu lầm cái gì nguyên bản viên kêu bởi vì tô hành mà nổi lên gọn sóng tâm lúc này cũng toàn bộ đều thắt ở trước mặt triệu học trường trên thân y ý, ý, ý, ý, ý ngươi yên tâm ta làm sao lại hiểu lầm đâu ngươi như thế nào đi nữa bụng đói an quảng cũng không có khả năng tìm dạng người này ra mắt ta triệu học trưởng song thủ bỏ túi cười nhạt một tiếng nghiễm nhiên không có đem tô hành đem thả ở trong mắt liệu ý y y y do dự một chút lời này sẽ có hay không có chút quá đau đớn tô hành nữa nha nhưng là tổn thương liền tổn thương tôi h là chính hắn vô năng dựa vào cái gì muốn để ta như vậy thương xót triệu học trưởng lời mặc dù cậu thả một chút nhưng chính là như vậy chuyện gì không phải sao triệu học trưởng ngươi nói đúng đem lần này khó nghe á c độc lại nói xuất khẩu trong nháy mắt l i ề u y ỉa lập tức chính là cảm giác mình toàn thân trở nên dễ dàng không ít giống như thao xuống cái gì nặng nề g h bao phủ rất có một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi cảm giác điều k i ệ n g kỵ gì tô hành cảm xúc nhớ tới dị vạn l ân tình toàn diện xéo ngay cho ta đi ta hiện tại chỉ muốn muốn lấy được triệu học trường khẳng định để hắn nhìn nhiều ta một chút muốn trách thì trách ngươi tô hành thật sự là quá vô năng cùng ta t r í n h l ệ n h tựa như là trời cùng đất đồng dạng lớn như vậy sau lưng khuê mật l i ế c nh nhau trên mặt đều là lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười các nàng vừa rồi liền nhìn ra liều y ỉ bất quá bây giờ tốt triệu học trưởng đến liệu y y kịp thời tỉnh lộ nên dạng này hung hăng nục n h ã hắn hắn cũng không nhìn một chút mình là cái thá gì thế mà còn dám chủ động đưa ra cự tuyệt ra mắt nhớ kỹ không phải ngươi cự tuyệt liệu y y y là liệu y y y đưa ngươi cho hung hăng cự tuyệt tô hành như c ũ n vững vàng khi khi ngồi trên đế trên mặt cũng không có bất kỳ một tia biểu tình biến hóa nhưng là ngồi ở bên cạnh cô nương lại là nhịn không được ngươi quá phận dựa vào cái gì nói như vậy tô hành lâm miệu m i ệ n ở trường học bên trong đây chính là có tiếng người hình ảnh nàng tính tình mệm tựa như là một bà đông chưa từng có thấy nàng đỏ mặt tía thay qua nhưng lúc này giờ phút này bởi vì tô hành nàng lại giận dữ đập bàn mỹ nữ ta nói sai cái gì sao Y y là thiên kim đại tiểu thư giá trị một trăm vạn xe thể thao bất quá chỉ là nàng mười tám tuổi muốn liền có thể nắm bắt tới tay quà sinh nhật hắn cùng với nàng trinh lệnh so giả hệ cùng h ọ trinh lệnh còn muốn lớn cho nên ngươi cảm thấy y y có thể sẽ để ý loại này người sao sẽ ra ngoài cùng loại này người ra mắt sao triệu học t r ư ở n g hùng hổ d o a người dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy dáng người tốt như vậy hoàn toàn có thể tìm được chất lượng tốt hơn nam tính vì sao nhất định phải không có mắt như thế cùng hắn dạng người này cùng một chỗ đâu đem ngươi phương thức liên lạc cho ta ta vài phút an bài cho ngươi so với hắn ưu tú gấp trăm ngàn lần cao phu x o á i ngươi nhất định là chưa từng gặp qua chân chính ưu tú nam nhân mới có thể bị hắn trò che đậy hai mắt là thời điểm mở mắt nhìn thế giới ta đi công kích tính thật mạnh triệu học trưởng không hổ là cầm qua biện luận giải thi đấu hạng nhất kim bài biệt tay những lời này xuống tới trực tiếp chính là đem tô hành cho đã d ẫ m vào trong đất so bùn cắt còn muốn càng h è n mọn hai vị khuê mật đều là hít vào một n g ụ n khí lạnh không dám tưởng tượng như vậy một phen sắc bén n g ô từ nếu là nhắm vào mình nói mình đến sụp đổ thành cái dặng gì liệu y y thể vô ý thức xiết chặt nằm đấm trong lòng có chút không đành lòng tô hành đã làm sai điều gì sao hắn cũng không có làm gì sai cho nên hắn không nên chịu đến dạng này n ụ c nhã ước hiếp chỉ là được rồi ta vẫn là không nói cái gì tốt đi vạn nhất t r e o đến triệu học t r ư ở n g không cao hứng cái kia thật đúng là hối hận cũng không kịp ta cuối cùng lập lại một lần không phải ngươi cự tuyệt y y thể ra mắt mà là y y cự tuyệt ngươi ra mắt ngươi còn chưa có tư cách cự tuyệt nàng triệu học trưởng nói năng có khí phách mặc dù đều là cự tuyệt nhưng là ai trước ai về sau cái kia khác biệt vẫn là rất lớn ngay sau đó hắn p h ủ tay Tốt. không cần thiết tại loại này trên thân người lãng phí nhiều thời gian như vậy chúng ta đi thôi ta tại kim hiên mua một bản hai tên khuê mật nghe xong con mắt trong nháy mắt chính là sáng lên có chút kích động kim hiên đây chính là đông hải thành phố cấp cao nhất món ăn quảng đông nhà ăn ngay bình thường một tòa khó cầu tùy tiện ăn bữa cơm đều phải mấy chục vạn triệu học trưởng ngươi thủ bút này cũng quá lớn a triệu học trưởng một mặt không quan trọng đến vai không có cách ai bảo y hôm nay mất hứng như vậy đâu không phải mời nàng ăn chút tốt để nàng buông lỏng một chút tâm tình khuê mật lập tức chính là nổi lên hống liệu y i y mặt không thể khống chế đỏ lên một trái tim càng là bịch bịch nhảy lên nàng ánh mắt tại tô hành cùng triệu học t r ư ở n g giữa không ngừng nhảy lên thật có lỗi còn phải là triệu học t r ư ở n g nếu như nói ngươi là một cái đong đóm vì ta trong bóng đêm đốt sáng lên một tia vi quang mang cho ta đi một tia ấm áp chữa trị như vậy triệu học t r ư ở n g tựa như là mặt trời đồng dạng xua tán đi tất cả hạ cám mà tại hắn trước mặt ngươi h à o quang lại như thế yếu ớt buồn cười đương nhiên cái này cũng không trách ngươi muốn trách thì trách triệu học trường quá ưu tú nàng nhịp bước kiên định không thay đổi chăm chú đi theo lấy triệu học trường tuyệt không lay được chỉ là ngay tại sắp rời đi quán cà phê trong nháy mắt đi ở đằng trước bưng triệu học t r ư ở n g đống nhiên dừng bước trên mặt hiện ra một vện nồng đậm vẻ hoáng sợ chương hai mươi sáu tà ma lại xuất hiện chương hai mươi sáu tà ma lại xuất hiện thật xin lỗi ta vừa rồi đầu đ ứ n g máy không có mắng qua bọn hắn lâm miểu miểu vện h lên miệng nhỏ hốc mắt đỏ đỏ gọi là một cái tội nghiệp nàng thật sâu vì chính mình không có bảo vệ tốt tô hành mà cảm thấy ấ y náy chỉ là nàng xưa nay không am hiểu c á i nhau đường đường chính chính thô tục là một câu đều không có năm g i bằng không nói vừa rồi sẽ không cứ như vậy để triệu học trường đại phát thần uy tô hành thấy vừa tức vừa cảm thấy buồn cười làm gì chấp nhận với bọn họ đem mình thân thể chọc tức coi như được không bù mất ngươi nếu là thật nuốt không trôi khẩu khí này nói vậy liền ta đến một vệ rất nhỏ lôi quang tại đ ấ y mắt hiện lên lâm m i ể u m i ể u kịp thời kéo hắn lại tay quên đi thôi ngươi nói đúng ta không chấp nhận với hắn ta chủ yếu vẫn là lo lắng ngươi sẽ thụ thường dù sao thời trước thanh mai trúc mã hiện nay đối với ngươi như vậy nói lời ác độc lòng tự trọng cũng không nên nát một chỗ bất quá bây giờ cũng tốt tránh khỏi ta về sau nơm nớp lo sợ nàng cắn cắn môi đỏ có chút xấu hổ sợ hãi ngươi bị người đọt đi lời nói này ta tựa như là cái gì hàng bán chạy giống như lâm m i ể u m i ể u một thanh một mực khoác lên hắn cổ tay nhọ giọng lầu bầu trong mắt ta ngươi chính là quý hiếm nhất hàng chỉ có thể nói trong mắt người tình biến thành tây thi lời này một chút cũng không giả tô hành thật muốn yêu chết cái nữ h à i này ô m chặt lấy chính là dùng sức tại cái kia tấm phấn nộn trên mặt hôn một cái ai nha nữ h à i mặt mũi tràn đầy t h à n thủng duy chỉ có không có ghép bỏ cũng liền ở thời điểm này tô hành cảm nhận được một vệ không giống nhau lực lượng, lượng giật mình trong lòng ta túy kim hiên ăn một bữa cơm lại uống chút ít rượu đêm nay thì có thể thuận lợi đem liều y ý hiển nương môn này cho lên ha <cười> ha người sợ là không biết đi ngươi hai cái khuê mật cũng sớm đã bị ta dùng tiền thu mua hiện tại hoàn toàn là ta người sờ lên trong túi tiểu dược hoàn triệu học trưởng trong mắt lóe lên một vệ tạ t ác chỉ là một giây sau một màn màu đen giống như thủy triều trong n g á y mắt chính là đem chọn phiến không gian n mất mất cái k i a màu đen như là vĩnh dạ đồng dạng sền sệ thâm thúy để cho người ta từ đ ấ y lòng sinh ra một vệ t nồng đậm v ẻ sợ hãi xưa nay lấy lớn mật lấy xương triệu học trưởng giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi thân hình không thể khống chế liên tiếp lui về phía sau mấy bước đây đây là cái gì liệu ý y h y cùng khuê mật đồng dạng cũng là chú ý tới không khỏi phát ra hoảng sợ gọi tiếng chỉ cảm thấy thân thể băng hàn tay chân không thể động đậy cũng l i ề n tại lúc này màu đen bên trong lan tràn ra một đầu mọc đầy quỷ dị đường vân đại xà cái k i a đường vân lại phát ra trận trận tinh quang yêu dị tới cực điểm đại xà ước trừng ư trừng ư thành bàn tay rộng chiều cao không biết mấy phần đầu hiện lên hình tăng rác tương tự một thanh sắc bén trường mâu đôi mắt đỏ tươi không ngừng p h ư ớ lưới phát ra tê tê tiếng vang cùng cặp tia đỏ tươi không ngừng phước lưới phát ra tê tê tiếng vang cùng cặp tia đỏ tươi đây rốt cuộc là cái gì làm sao lại dọa người như vậy ta trực giác nói cho ta biết nó tuyệt đối không phải cái gì phổ thông đơn giản sinh linh không khỏi để ta nhớ tới trước kia tại trên mạng xem qua một chút thần thần quỷ quỷ thết mời chẳng lẽ lại trên đời này thật có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại không được ta chân không thể động đậy toàn thân sách không lên một tia khí lực làm sao bây giờ ta hiện tại liền chạy trốn đều làm không được chẳng lẽ lại ta phải chết ở chỗ này sao ba đại xa chỗ đến màu đen lan tràn cái bàn bị vô tình thối vệ chưa từng lưu lại nửa điểm vết tích thấy một màn này triệu học trưởng càng thêm khẳng định trong lòng trực giác đây chính là siêu việt tự nhiên lực lượng liệu ý y thì, thì đám người dùng sức che miệng tận lực không để cho mình rít gào lên âm thanh sợ rước lấy đối phương chú ý có thể cứ việc các nàng biết rõ điểm này nhưng miệng lại không thể khống chế run lẩy bẩy trên dưới lợp phát ra tiếng vang trong đó mắng tô hành mắng hung nhất một tên q u ê mật dưới hông một trận ấm áp một cỗ mùi khai chuyển đến cái kia nước tiểu lại làm ư ớ t ánh sáng chân thần khí dì ra nàng nhanh khóc chân tâm không phải nàng muốn như thế thật sự là nàng khống chế không nổi đầu này đ ạ i x à hướng thẳng đến đoạn trước nhất triệu học trưởng đánh g i t tới giống như một đạo màu đen như chấp giận nhanh để cho người ta căn bản phân biệt không rõ trong trước mắt công phu chính là đi tới trước mắt triệu học trưởng sợ vỡ mật rốt cuộc khống chế không nổi phát ra tiếng thét trói thai không chẳng lẽ ta phải chết sao ta không cam tâm ta có được tốt đẹp t i ề n đồ trong thẻ còn có mấy trăm vạn không có hoa ánh sáng thậm chí còn hẹn sắt vách hệ hệ hoa cùng nhau đi nhìn pháo hoa tú sao có thể cứ như vậy chết đi quá thua t h i ệ t cũng may ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trong lúc bất t r ợ t một bóng người d ế t tới trước người một tia sáng lấp lóe đầu kia đại xả trong nháy mắt chính là bị bất lui tập trung nhìn vào đó là một tên nước chừng khoảng ba mươi tuổi nam tử người mặc màu đen trang phục ánh mắt băng lãnh trong tay nắm lấy một thanh màu trắng bạc trường đao hắn trên người có một loại bệ n g h ệ thiên hạ khí chất nhất là vừa rồi một đao kia chạm ra bộ dáng đơn giản không nên q u á x o á i trực tiếp chính là đem triệu học trưởng cho nhìn ngây người, người triệu học trưởng còn như vậy càng không nói đến liều ý, ý ý cùng hai tên khuê mật các nàng trực tiếp chính là nhìn cảm xúc bành trướng trong mắt kìm lòng không đặng toát ra vẻ s ù n g bái lão tiên h đây cũng quá xoái đi, đây là cái gì tiết mục không phải là anh hùng cứu mỹ nhân tốt có mị lực nam nhân tốt man ba nam nhân cầm trong tay trường đao lạnh lùng nhìn trước mặt đại xả không nói một lời huy động chính là đánh rết tiến lên đao quang lấp lóe không ngừng mà va chạm ra nồng đậm hòa tình cái k i a tiếng sắt thép va chạm càng là nghe được người nhiệt huyết dân trào tránh chuyển xây dịch động tác gọn gàng mà linh hoạt gọi là một cái tiêu sái tự nhiên trong lúc vô hình bày ra nam tử khí phách càng là nhìn hai tên khuê mật thẳng nuốt nước miếng các nàng xưa nay mắt cao hơn đầu không đem nam nhân để vào mắt nhưng là cho tới hôm nay thấy một lần cái nam nhân này các nàng trong nháy mắt chính là bị chinh phục triệt triệt để để cái này mới là mình trong suy nghĩ như ý lan quân chết ba cuối cùng chiến đấu đi tới hồi cối nương theo lấy nam nhân một đạo gầm nhẹ đao quang chất động ở giữa đầu kia màu đen đại xà trong nháy mắt chính là bị đánh giết thành hai nửa chết không thể chết lại làm xong đây hết thể sau đó nam nhân lấy khăn tay ra chậm rãi lau sạch lấy đao trên thân nhiễm lấy dòng máu màu đen cái kia màu đen huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất trong nháy mắt chính là hóa thành q u ỷ dị hắc khí phiêu tán tại giữa thiên địa. chiến đấu kết thúc chúng ta an toàn quái vật kia bị hắn giết chết rồi hắn thực lực thật mạnh đơn giản không phải người chỉ là ta muốn hỏi hắn đến cùng là thân phận gì không phải là truyền thuyết bên trong ban ngành liên quan cao thủ hắn nhất định là loại kia hiểu khách mười bước giết một người ngàn dặm không lưu ngân nếu như giống như vậy nam nhân nếu là có thể làm ta bạn trai thì tốt biết bao. Ta c h í n h là t r ê n đời này nhất có cảm g i á c an toàn nữ n hai â n Đến lúc đó lúc m n g đ ra n g o à i n g ư ờ i khác cũng không đến hồng hâm mộ t a h a i t ê nhục c h o a m ơ m n g h ế t b à i này đ ế mươi Trưng 27, siêu phảm không thể đủ. ư n g 27, siêu p h m không thể、đủ. đại ủ đ xa chết bốn bể cái kia cố làm cho người t h ở không nổi h u áp lập tức chính là đ ố n g nhiên không còn triệu học trưởng xem như có thể t h ở dốc hắn từng ngụm từng ngụm cấp đoạt mới mẻ không khí chưa hề cảm giác thế giới là như thế này mỹ diệu đây là trở về từ có chết bất quá cố lực lượng này đến cùng là làm thế nào đạt được t là là này. Này hắn trong mắt chớp động lên điên quần hà quang trước đó hắn một mực đều coi là chỉ cần nắm trong tay tiền quyền chính là cái thế giới này chúa tệ nhưng là cho tới bây giờ hắn nhìn thấy cỗ này áp đảo thế tục phía trên lực lượng hắn lập tức chính là ý thức được mình là đến cỡ nào ngu xuẩn tiền di quyền tại tuyến sát sinh sát lực lượng trước mặt cất cho không bằng hắn muốn hắn muốn khống chế cố lực lượng này trở thành siêu p h à m bất hủ tồn tại nam nhân dứt khoát thu đ a o chậm rãi hướng phía các nàng mấy người chỗ phương hướng đi tới triệu học trưởng nhớ đây sẽ không phải là hướng ta đến a chẳng lẽ nói là người trong nhà vì ta mời đến bảo tiêu không hổ là ta triệu ra l i ê n ngay cả dạng này năng nhân dị sĩ đều có thể tùy tiện điều động quá n mưu đợi chút nữa ta muốn để hắn nói rõ ràng cố lực lượng này là làm sao tới ta cũng phải khống chế liệu y t h nhớ đây sẽ không phải là hướng ta đến a chẳng lẽ lại là bởi vì ta mỹ mạo đem hắn hấp dẫn sao thế nhưng là triệu học trưởng lại nên làm cái gì ta rất khó làm lựa chọn mặc dù triệu học trưởng là ta cho tới nay hâm mộ đối tượng nhưng là cái nam nhân này hắn thật rất đẹp xúc động ta phương tâm hai tên q u ê mật nhớ đây sẽ không phải là hướng ta đến a cố sự hướng đi liền hẳn là như thế anh hùng cứu mỹ nhân về sau mỹ nữ lấy thân báo đáp từ đó vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt hắn vũ lực chị như vậy k i người chắc hẳn tố chất thân thể nhất định rất mức cứng rắn đến lúc đó chỉ sợ trên giường công phu cũng phi thường cao minh ta sợ là muốn không xuống dưỡng anh anh anh nhưng mà nam nhân không nhìn thẳng đám người bọn họ phảng phất trong mắt thế giới căn bản liền không có bọn hắn tồn tại trong n a y mắt vô luận là triệu học t r ư ở n g cũng tốt l i ề u ý ỉa ý ỉa đáng khuê mật cũng được trên mặt nụ cười đều là cứng đờ làm sao có thể có thể đây thế mà không phải hướng ta đến sao chẳng lẽ còn có so ta càng hấp dẫn hắn tập trung nhìn vào là sau lương tô hành bọn hắn khiếp sợ trận mắt hốc mồm cuốn loạn điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không thể nào là hướng về phía tô hành đi tô hành có cái gì đáng giá hắn quan tâm kỹ càng nhưng mà mặc dù bọn hắn lại thế nào không nguyện ý ý tưởng có thể sự thật chính là như thế nam nhân đến đến tô hành trước mặt hơi cúi đầu biểu hiện được có chút cung kính t r ư ờ n g quan mặc nhiêm tà ảnh đã bị thanh lý hoàn tất một màn này trực tiếp chính là đem triệu học trưởng mấy người toàn bộ đều cho nhìn ngây người tình huống như thế nào vì cái gì cái này có được tuyệt đối siêu phạm lực lượng nam nhân muốn xưng hô tô hành vì t r ư ờ n g quan bọn hắn sẽ không phải là nghe lầm a nhưng là từ tô hành cái k i a lạnh nhạt phản ứng chính là không khó suy đoán ra tất cả tất cả đều là thật sự phát sinh cũng không tồn tại nghe lầm khả năng ân đối mặt hứa vi báo cáo tô hành khẽ vất cảm vẫn như cũng là bộ kia nước chảy mây trôi tư thái liệu ý ý h ì hà nội tâm rung động không khỏi tự l ầ m b ầ m trường quan chẳng lẽ tô hành cũng là cái này hệ thống người đồng thời có được so người nam nhân trước mắt này cấp bậc cao hơn chức vị chỉ là đây dựa vào cái gì tô hành rõ ràng nhìn qua như vậy phổ thông mới bất quá một ư ơ i tám tuổi mới vừa trưởng thành không lâu dựa vào cái gì có thể có được cao cấp như vậy khác chức vị tô hành ngươi đến cùng trên thân ẩ n giấu đi như thế nào bí mật rời đi ngươi những năm này ta vốn cho rằng chỉ có ta sinh hoạt phát sinh lòng trời lở đất cả biến kết quả không nghĩ đến ngươi sinh hoạt cũng tương tự trở nên không đồng dạng ta vốn cho rằng ngươi chỉ có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy sự thật chứng minh ta sai rồi ta trung quy vẫn là khinh thường ngươi đối với ngươi không đủ giải nàng nội tâm lặng yên phát sinh biến hóa bởi vì hứa vĩ cung k í n h tô hành tại nàng trong lòng dần dần trở nên không phổ thông đồng thời bao quát lấy một tầng đồng đậm cảm giác thần bí để nàng k ì m lòng không đặng muốn đi thâm nhập hiểu rõ đi tìm tòi hư thực nàng thậm chí đang nghĩ có lẽ vừa rồi bản thân liền không nên như vậy qua loa cùng tô hành phân do giới hạn t r i u học trưởng tại hắn trước mặt tựa hồ trở nên như vậy không có ý nghĩa chí ít tại mắt của ta bên trong hắn trên thân không có dĩ vãng loại kia lóa mắt hào quang. Tô h à ngay h thân phát trên ta, ta sau đó hắn ánh mắt chuyển di tại hứa vĩ trên thân có được như thế siêu phạm lực lượng ngươi tại sao muốn phối hợp hắn đạo diễn dạng này một màn kịch ngươi rõ ràng chính là vượt lên trên chúng sinh cần tất cả người vì đó ngưỡng vọng tồn tại ngươi phối hợp hắn chỉ biết kéo thấp ngươi cấp bậc hứa vĩ sắc mặt lạnh lẽo nhưng lại bị sau lưng tô hành trò kéo lại ta tự mình tới hứa vi cung cung kính kính lui lại nghe lời răm rắp không dám có bất kỳ một tia ngẫu nghịch hiện tại tây xa thị vùng này tô hành mới là tối cao người phụ trách tất cả người đều phải nghe lệnh của hắn không được có nửa điểm vi phạm đặc tuần tổ chấn sát tà ma hộ nhất phương an định chính phủ những ngành khác cần vô điều kiện phối hợp hắn công tác cũng chính bởi vì vậy đặc tuần tổ có được gáp đảo cao hơn hết quyền lợi tô hành chậm rãi di chuyển lấy n h ị bước mỗi một bước đều p h á n phất đạp ở triệu học trường đ y lỏng để hắn tâm ngăn không được phá thoái xuất hiện từng đạo không thể chữa trị hợp khe nước không không được qua đây một bản giấy chứng nhận chậm rãi từ tô hành trong tay móc ra đưa tới triệu học trường trước mặt chỉ thấy trước vị một cột thình lình viết chính thức đặc tuần viên không nói đến ta là chính thức đặc tuần viên liền xem như cấp thấp nhất thực tập đặc tuần viên nhục nhã cũng là tối kỵ tô hành một c ư ớ c trực tiếp đạp ở triệu học trường trên mặt đem hắn hung hăng g i ẫ m tại dưới chân trên mặt mang một vệt bình tĩnh nụ cười đương nhiên tại chúng ta vòng tròn bên trong còn có một câu càng thêm lưu truyền rộng rãi cái k i a chính là siêu phảm không thể đ ụ a n h ba triệu học trưởng đại não anh minh chỉ cảm thấy trước mắt thế giới đang không ngừng sụp đổ trời đất quay cuồng vạn vật đã mất đi sát thái chỉ có tô hành nói tại hắn đấy lòng bên trong không ngừng mà q u e n quẩn siêu p h à m không thể đủ đương nhiên ngươi nói là cái gì hắn muốn đối ta như vậy cung kính bởi vì ta thực lực tại phía xa trên hắn tiếng nói rơi xuống trong n g a y mắt mấy chục đầu mặc n h i ê m tả ảnh từ hát cám bên trong sinh sôi mà ra tùy tiện bạo ngược chương hai mươi tám liệu y ỉa y ỉa ta không muốn lắng quên chương hai mươi tám liệu y ỉa y ỉa ta không muốn lắng quên mỗi một đầu mặc n h i ê m tả ảnh phát tán đi ra khí tức đều không thể so với chi bị hứa vĩ chém rất yếu bọn chúng xuất hiện trong nháy mắt chính là khiến cho toàn bộ khu vực trở nên bạo loạn vô cùng phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng loại kia manh liệt ngạt thở cảm giác lại một lần dâng lên trong lòng triệu học trưởng trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi nhưng là hắn lại nhìn thấy ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống mình tô hành mặt mũi tràn đầy lãnh đ ạ m căn bản không đem đây yêu tả giữ tận mặc nhiềm tả ảnh để vào mắt hắn sao dám ba rất nhanh hắn chính là minh m ạ c h tô hành vì cái gì dám chỉ thấy tô hành con ngón búng ra một hạt lôi quang nợ rộ sáng chói màu bạc trong nháy mắt chính là lấp kín cả vùng không gian t r ư ớ một giây còn tại tùy ý khiêu vũ tà Ma, một giây sau. chính là hóa thành bột m ị t biến mất tại giữa thiên địa một phát cho hết m i ể u triệu học trưởng nhìn trợn mắt hốc mồm kém chút quên đi hô hấp nguyên lai、like、đây chính là tô hành thực lực sao trước đó cái kia hứa v ị đối mặt một đầu mặc n h i ê m tạ ảnh còn dùng một phen công phu mới đem chém giết kết quả đến phiên hắn mười đầu con ngón búng ra toàn bộ trấn diện khó trách khó trách muốn gọi hắn là trưởng quan khó trách hắn như vậy đối với ta chẳng thèm nó tới giờ khắc này ta đối với siêu phàm không thể nhục đây năm chữ lại có khắc sâu hơn lý giải chỉ là ta không cam tâm ta cũng muốn khống chế dạng này lực lượng như vậy ta liền có thể giống hắn như vậy cao cao tại thượng áp đảo thế nhân đỉnh đầu lôi quang tàn phá bừa bãi áo bào lật qua lật lại lưu cho liệu y ý thì chỉ có một đạo thẳng tắp bóng lưng nàng trong lúc nhất thời nhìn ngây người suy nghĩ không khỏi trở lại nhiều năm trước đêm ấy tại mình bất lực nhất cần trợ giúp nhất thời điểm tô hành cũng chính là giống như bây giờ đứng ra đem mình che trở tại sau lưng lưu cho mình một đạo đồng dạng bóng lưng chỉ là hiện tại phần này che trở lại không thuộc về ta liệu y thì không khỏi tự lẩm b ầ m lâm miễu miễu cái tiêm mọc ra thiên sứ gương mặt có được dáng người ma quỷ rõ ràng k i ế p nhược quá phận lại dám ở tô hành chịu đến ước hiếp thời điểm. dũng cảm đứng ra nữ hải trở thành tô hành thiên tuyển cũng là duy nhất có thể cái kia vốn nên là thuộc về ta trên đời này so mất đi thống khổ hơn sự tình chính là đã từng nắm giữ qua một hàng thanh lệ dọc theo nàng khỏe mắt không ngừng t r ư ợ xuống hối hận không hối hận cũng vô dụng lâm miệu miệu chú ý tới một màn này bốn mắt đối mặt trong nháy mắt nàng chỉ lộ ra một cái yên tĩnh mỉm cười người yên tâm đi đã ngươi đem cái này vị trí chống đi vậy ta có thể nhất định sẽ cô mà c h â n quý đến chết cũng không tung tay mặc dù nam hải này có chút không tôn sư trọng đạo ưa thích mạnh miệm nhưng người nào nói ta cũng không phải thích thú đâu một vệ thiếu nữ có một đ ỏ hửng leo lên gương mặt tươi đẹp như xuân tô hành tu vi cảnh giới đây là khai khiếu cảnh viên mãn mười hai cái khiếu hệ u y toàn t bộ đà thông đứng ở phía sau từ vĩ thấy rất rõ ràng thật sự rõ ràng trong n g á y mắt hắn nội tâm chính là nhấc lên kinh đ à o hải lãng ra đầu kém chút không có nổ tung bởi vì hắn lại quá là rõ ràng tô hành tốc độ tăng lên rõ ràng hôm qua mới mới vừa thu hoạch được hô hấp pháp chính thức bước vào tu hành c h i lộ kết quả chỉ dùng một buổi tối liền đi xong người khác đã nhiều năm đường cho dù là quý doanh hòa loại này kỳ tài ngốt trời ở trước mặt hắn cũng yếu phát nổ a diệm cao tuần ngài tính sai trung u i vẫn là quá coi thường tô hành còn một tháng thời gian bên trong đ ã thông ba cái khiếu h ệ n người ta một đêm trực tiếp cho ngươi đ ã thông mười hai cái ta đây cung cung kính kính thái độ thật đúng là nửa điểm mà bệnh không có đối với tô hành là một vạn cái tâm phục khẩu phục tương lai tô hành phát đạt cho dù là từ giữa kẽ tay để lọt nửa điểm chỗ tốt cho ta cũng đầy đủ ta vinh hoa phú quý cả đời hứa v i cười miệng đều không khép lại được hắn đây coi như là dính vào thô nhất bắt đ u ổ i nương theo lấy mười đầu mặc n i ê m tả ảnh mất mạng b a phủ tại trong khu vực này h ắ cám dần dần lui tán mặt trời chiếu xuống trên thân người ấm áp từng bước xua tan lấy đáy lòng của mọi người rét lạnh hứa vĩ đã là liên hệ giải quyết tốt hậu quả tổ người đến xử lý dù sao phát sinh dạng này sự t ì n h tự nhiên là được thật tốt kết thúc công việc để tránh dẫn phát càng lớn khủng hoảng mà đối với triệu học trưởng l i ề u y y y là đám người tự nhiên là muốn tiến hành ký ức thanh trừ c ố lực lượng này đến cùng là từ đâu mà đến các ngươi là làm sao thu hoạch được ta đột nhiên cảm thấy đã các ngươi đều có thể thu hoạch được c ố này siêu phàm lực lượng ta tự nhiên cũng có thể thu hoạch được đồng thời vô cùng có khả năng so với các ngươi càng thêm cường đại tô hành ta trước đó xem từ ngươi hiện tại vẫn xem thường ngươi về sau còn muốn tiếp tục xem thường ngươi ba chính là bởi vì như thế ta mới nhất định phải thu hoạch được cỗ này siêu p h à m lực lượng ta mới có thể bảo trùm tại ngươi phía trên triệu học trưởng nội tâm kiêu ngạo không cho phép hắn liền bộ dạng như vậy cuối đầu h ắ n từ trước đến nay đều là một cái ưu tú người vô luận đi đến nơi nào đều chỉ có người khác ngưỡng vọng hắn phân chưa từng có hắn ngưỡng vọng người khác phân hắn không phục hắn không cam lòng huống hồ tại kiến thức qua cỗ này siêu p h à m lực lượng về sau ai lại còn có thể giống như chiếc đồng dạng bảo trì l ạ n nhạt từng trải làm khó thủy hết ngồi đáy giếng tại gặp qua giếng bên ngoài thế giới về sau sẽ rất khó lại trở về đại giếng hứa v i mặt mũi tràn đầy lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái rất nhanh hắn đã từng tùy tùng triệu linh nhi mang theo ký ức tiêu trừ khí chính là xuất hiện ở hắn trước mặt không có việc gì không có bất kỳ thống khổ chờ ngươi tỉnh lại về sau đã phát sinh đây hết thảy đều biết lãng quên ngươi vẫn là cái tia đời này tục giới ưu tú ngươi nhân trung long phượng bởi vì ngươi không biết siêu phàm cho nên đương nhiên sẽ không bởi vì siêu phàm mà thống khổ triệu học trưởng trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ liệu mạng kháng cự không ta không cần ta không cần lãng quên ta không nên bị người xem như đồ đần ta muốn biết thế giới này chân tướng không h á n tiếng kêu rên trở nên càng ngày càng yếu ớt dần dần từ bỏ giấy ruộng cả người triệt để hôn mê bất tỉnh liệu ý ý khi nhìn trước mắt một màn này tâm thuấn ở giữa chính là nâng lên cổ họng ký ức thế mà muốn bị tiêu trừ sao khó trách trước đó chưa từng nghe nói qua có quan hệ với siêu phạm sự t ì n h chỉ là khi bị mơ mơ màng màng đồ đần thật được không ta cảm thấy triệu học t r ư ở n g lựa chọn là đúng cùng lắng quên không bằng ghi k h á c ta không cam tâm cứ như vậy đem phát sinh tất cả toàn bộ xóa đi đây dù sao cũng là ta nhân sinh bên trong có nổi bật một tờ bao nhiêu người khát vọng mình bình thường nhân sinh c ó bất bình p h ẳ m ta trải qua nhưng lại muốn lãng quên cũng quá thống khổ a hướng hồ cái tiêu đạo tắm rửa tại lôi quang như là quân vương đồng dạng thân ả n h ta làm sao bỏ được lãng quên nước mắt khống chế không nổi chạy sôi xuống tới nàng khẩn cầu lấy triệu linh nhi có thể hay không không lãng quên không thể lãng quên đối với ngươi mà nói là một loại giải thoát canh cánh trong lòng thật chẳng lẽ liền thỏa mãn sao có thể nàng vì cái gì có thể không bị tiêu trừ ký ức liệu ý t h nhìn lâm miều, miều triệu linh nhi cười bởi vì nàng là tô hành nữ nhân chương hai mươi chín tô hành có nàng dâu khoái hoặc ngươi không hiểu chương hai mươi chín tô hành có nàng dâu khoái hoặc ngươi không hiểu ý n g ĩ a ý n g ĩ a khuê mật tâm thanh ở bên thai v ă n g lên liệu ý nghĩa ý n g ĩ a đại nào lúc này mới khôi phục ý thức nàng có chút mở mịt nhìn bố n bề ta đây là ở đâu chúng ta không phải đến ra mắt sao đi ra hỏa kia đã bị ta cho đổi u mau nhìn cái kia cưới giả hệ xe điện chở một cái nữ hài người chính là ngươi thanh mai t r ú c mã phi phi phi cái gì thanh mai t r ú c mã dù sao ra hỏa kia chính là tô hành Hắn nhìn thấy ngươi trực tiếp mở họp, l i ề n mang bạn tự ti, theo xịt chết ta. gái xéo đi, cười Thoải mái sám ha ha ha, xéo là l ư u cho con cưới c h mở xe con người, cưới xe người, ạ y bằng điện chỉ xứng chỉ thuận r rét o n g gió c ị đông lạnh. Liêu thì h u ý t theo ngón tay chỉ vào phương hướng nhìn sang đúng là có cái nam sinh cưới xe chạy bằng điện chở nữ sinh có thể là trời rất là lạnh b ì n h điện không có điện một cái tiểu tiểu dốc đứng đều lên không đi ngồi tại chỗ ngồi phía sau nữ sinh không thể không xuống xe ở phía sau dùng sức đẩy thấy thế nào làm sao chật vật nhưng là vô luận là nam sinh còn là nữ sinh đều không có ảo não nhìn nhau qua đi thoải mái cười to cười sán lạ người so đây ánh nắng còn muốn càng tươi đẹp ý nghĩa ý nghĩa người làm sao rơi lệ ta rơi lệ sao liệu ý n g a ý thì sờ sờ gõ má quả nhiên không biết lúc nào một hàng thanh lệ chạy sôi xuống tới ta cũng không biết vì cái gì rơi lệ cũng cảm giác trong đầu không hiểu có chút khổ sở muốn khóc nàng có chút khóc không thành tiếng hai tên khuê mật vội vàng ă n đ u ổ i tốt tốt không sao ta lái xe mau chóng rời đi đi, ra mắt sự tỉnh liền xem như đã qua một đoạn thời gian từ nay về sau ngươi cùng cái k i a tô hành sẽ không bao giờ lại có bất kỳ gấm mắt các người nhất đau lưng đoạn là cả một đời người dưng dựa theo đạo lý đến nói ta h ẳ n là vui vẻ thế nhưng là ta làm sao càng muốn khóc hơn nữa nha liệu y y khởi động cỗ xe c ư ờ i xe chạy bằng điện người còn có thể cười đến vui vẻ như vậy mở b u t nàng càng hẳn là cười s á n g lạ nhưng là nàng nhưng thật giống như bị mất khoái hoạt năng lực cỗ xe chạy tại trên đường quán cà phê cảnh hoang tàn khắp nơi phản phất đã trải qua một loại nào đó gặp nạn nhìn thấy mà giật mình nghe nói là gas nổ tung tóm lại có thể do người bất quá vạn hạnh là không có người thổ thương đáng k u ê mật tự lẩm bẩm đi thôi y y y y y chúng ta nhanh đi bệnh viện thăm hỏi một chút triệu học trường đi nghe nói hắn tại trên đường đụng đại vận biến thành người thực vật triệu học trường Các ngươi đột i thôi, ta không muốn đi. Thế nào? Ý à, ý ngươi không phải ta Thế nhất không không kìa, muốn nào? ngưỡng m Ý r r i ệ u học t ư ở nhiên g giờ người sao? ta Bây n ư thương, vậy đáng b ế n thành người cũng n thực vật, tốt xấu tham i ế n giống một c á đi.、Ta? Đột nhiên i Ta. g như liền đối với hắn không có cảm giác liệu y y tự lẩm bẩm nàng cảm giác cùng tô hành ra mắt giống như xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cũng cái gì đều không nhớ được trong đầu tựa như là thiếu một khối vắng vẻ có một loại không h i ể u cảm giác c h ố n g g i ố n g ngươi bật học đi ngươi đặc tuần tổ thiết lập ở tây sa thị phân bộ nằm ở trung tâm thành phố tối cao vạn giai đại lâu đỉnh chóp nhất ba tầng bởi vì ánh mắt nhất khoáng đạn bị vô tình t r ư n g dụng bất quá yên tâm nên cho tiền là một điểm không ít đặc tuần tổ có thể xa so với trong tưởng tượng có tiền quá nhiều người tổng phụ trách văn phòng cửa đóng lại trong n g á y mắt hứa vi chính là không kịp chờ đợi hỏi trong lòng nghi vấn một đêm liền đả thông mười hai cái khiếu huyện đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vĩ đại hành động vĩ đại người minh bạch việc này nếu là truyền đi nói sẽ tạo thành như thế nào hành động sao không đơn giản chín hào căn cứ toàn bộ đặc tuần tổ thập đại căn cứ đều là ngươi liên c u ồ n liền đây tô hành ngồi tại gia thật trên ghế xoay một mặt bình tĩnh ngay sau đó màu sắc khiếu h u y ệ từng t cái được thắp sáng rõ ràng hiện ra tại hứa vi trước mặt hứa vi cả kinh cái cằm kém chút không có rơi trên mặt đất ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào 12 cái khiếu h u y ệ ta toàn chất là màu bộ b đều phẩm sắc Ngươi không này này ngươi không có hạn mức cao nhất có thể nói.、Vô、cùng có khả năng đánh gì? giả biết điều siêu có có có mức cao có có thể hay khả phàm Vô ý Ý vị vị vơ c ự c hạn, đ a n hoàn toàn mới cảnh g giới, lâm mới bước vào hoàn toàn mới lĩnh、vực. Hứa chính toàn là trực tiếp chính là một cái trực mới vi cái vực. qu� bởi vì tô hành đầu này bắp đùi so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thô ta hiện tại cần đem chuyện này hồi báo cho diệp cao tuần sau hứa vĩ vốn nên nên hoàn toàn nghe lệnh tại diệp tường phàm là có nửa điểm gió thổi cỏ l â y đều ngay đầu tiên hướng hắn báo cáo nhưng là bây giờ tại kiến thức đến tô hành triển lộ ra khủng bố về sau hắn lập tức chính là một lần nữa cho đội h i ệ n nhiên là tô hành ưu tiên cấp phải lớn tại diệp tường loại chuyện này hay là ta mình đến nói a vừa vặn cũng cho diệp cao tuần một kinh hỉ kinh hỉ sợ không phải kinh hãi hứa vĩ cười khổ một tiếng ban đầu diệp tường nói đến cỡ nào lời thề x o n sắt hiện tại liền đến cỡ nào đánh mặt thật sự cho rằng người ta tô hành sẽ làm bị thương trọng lĩnh không có ý tứ người ta thực sự là yêu quái nhiệt g thật thiên tài nhưng nói đi thì nói lại ngươi tình huống này có phải hay không nên khiêm tốn một chút hứa vĩ đề nghị dù sao quá khoa trương quá dọa người đầu năm nay cũng không thể giả heo ăn thịt hổ một bộ này tô hành lắc đầu ngươi nhất định phải kịp thời triển lộ mình tài hoa thiên phú chiếm được càng nhiều chú ý như thế mới có thể có càng nhiều tài nguyên khuynh tả tại ngươi trên thân nội danh phải thừa dịp sớm càng h u n g hồ ta không sợ hãi ai chọc tới ta, ta đờ mở làm ai hứa vi trong lòng rung động nhưng là người ta tô hành có cùng t ừ bản a giảng thật muốn hắn có tô hành một nửa ngưỡng bức bảo đảm so tô hành còn cùng hơn ngươi nói đúng điệu thấp đó là kẻ yếu làm sự tình ta có thực lực dựa vào cái gì không cao điều hứa vi bình tĩnh phân tích về sau càng phát giác tô hành có đạo lý ngươi một mực che giấu thực lực làm sao có thể đạt được tầng cao nhất đại nhân vật chú ý con đường tu hành tài nguyên trọng yếu nhất xả phụ cũng khó không bột đấu gột nên hồ mà muốn có được càng nhiều tu hành tài nguyên nhất định phải triển lộ ngươi giá trị bằng không thì nói tổ chức dựa vào cái gì ở trên thân thể ngươi chút xuống tâm v i ế t tô hành cách làm không có tâm bệnh vậy ta trước hết cáo tử ngươi tranh thủ thời gian cho diệp cao tuần gọi điện thoại a hứa vĩ sau khi rời đi gọi cho diệp tường điện thoại chính là thông diệp cao tuần tô hành ngươi cuối cùng gọi điện thoại cho ta so ta trong dự đoán còn muốn trầm hơn được khí ta đã sớm nói với ngươi rồi đợi ở căn cứ bên trong mới là chính xác nhất lựa chọn căn cứ những cái này thiết bị có thể toàn bộ đều là cho chúng ta chế tạo riêng có thể tốt nhất nghiền ép ra chúng ta tiềm ẩn lực lượng rời đi những ngày thiết bị tu hành tiến độ là muốn giảm mất đi nhiều không biết bao nhiêu người nhớ đợi ở căn cứ bên trong mà không được ngươi ngược lại tốt chủ động hướng mặt ngoài chạy hai chữ hồ đồ n g ư ơ i bây giờ muốn về đến cũng không phải không được ta cho ngươi đánh cái cớm lập tức đem ngươi cho triệu hồi đến với tư cách cao cấp đặc t u ậ n viên ta đây chút ít tiểu quyền lợi vẫn là có diệp cao tuần ta làm sao nghe ngươi lợi này giống như rất đắc ý đó là nhất định phải bởi vì ngươi cuối cùng túi đầu trước ta nhượng bộ n g ư ơ i trẻ tuổi có nhuệ khí là tốt nhưng quá duệ không thể được hiện tại diệt diệt ngươi phách lối kêu căng trong lòng ta đầu tư sướng cực kỳ ha ha, ha. thế nhưng là ta không nghĩ sớm như vậy liền trở lại tại ấm hồ hồ t r o n g chăn ôm lấy sữa hô hô nàng dâu ngủ ngon khoái hoạt là như ngươi loại này độc thân cầu vô pháp trải nghiệm tô hành con mẹ nó chứ cho ngươi mặt m ũ i đúng không tối hôm qua ta đã thông mười hai cái khiếu h u y ệ t ngươi mười hai cái khiếu h u y ệ t tất cả đều là màu sắc phẩm chất ta chương ba mươi mẫu bức diệp tường chương ba mươi mẫu bức diệp tường ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì đi đạo tâm luôn, luôn kiên định chưa hề mê man qua diệp tường giờ phút này lại hiếm thấy đầu góc choáng thế nhân đều nói ta là thiên tài nhưng thấy tô hành sau đó ta mới hiểu được cái gì gọi là chân chính thiên tài một buổi tối đã thông mười hai cái khiếu huyện đồng thời toàn bộ đều là màu sắc phẩm chất đây quả thực n g ư ờ tiên diệp tương kích động điện thoại đều cầm ngược tô hành ngươi xác định không phải đ a n g cùng ta đùa giỡn hay sao ngươi cảm thấy ta là loại kia ưa thích nói đùa người sao ta con mẹ nó chứ hiện tại liền nghĩ qua đến tây xa thị xem thật kỹ một chút ngươi đến cùng có hay không đang khoác lắp b ư ớ c diệp tương gấp đến độ thẳng dập chân đáng tiếc ta hiện tại thoát thân không ra đông hải thành phố gần nhất tà ma sự kiện liên tiếp phát sinh loạn thành một bảy ta dựa vào tô hành nghe được tà ma con mắt liền đăm đăm dù sao tà ma đồng đẳng với tu hành tài nguyên tài lữ phát địa cũng không phải nói đ ù a ta hiện tại hối hận trở về sớm biết dạng này nói ta liền đợi tại ngươi bên kia ta người này không nhìn được nhất tà ma làm loạn nhìn thấy tà ma tiện tay ngứa liền muốn hung hăng chơi nó diệp tương kinh ngạc tiểu tử ngươi thật không tầm thường tà ma cái đồ chơi này xưa nay đều là hung t à n cho dù là cao cấp đặc t u ậ n viên cũng không nguyện ý đối mặt dù sao hơi không cẩn thận đều đem mất mạng kết quả tiểu tử ngươi ngược lại tốt lại hận không thể xông lên đầu tiên dây ta hiện tại là càng ngày càng thường thất ngươi tinh thần trọng nghĩa rất đủ sao tô hành bị khen đều nhanh nếu không có ý tốt tranh thủ thời gian dừng lại lại khen xuống dưới ta đều nhanh thành thánh người ngươi kịp thời hướng ta báo cáo lựa chọn là chính xác ta bên này chỉnh lý tốt ngươi hồ sơ sẽ đưa lên g i a o đặc tuần tổ ra ngươi như vậy một thiên tài là tuyệt đối chuyện tốt những lãnh đạo kia sợ là nằm mơ đều phải c ở i tỉnh đến lúc đó ngươi liền đợi đến tổ chức chuyên môn cho ngươi phái phát tài nguyên a diệp tương có chút kích động tô hành khỏe miệng hơi nhấc lên đây không phải liền là hắn mục đích sao bằng không thì nói hắn cần gì phải bại lộ mình thiên phú tuyệt đối đ i ệ thấp cũng không phải cái gì chuyện tốt bất quá cửa hải cuối năm đã tới ngươi tạm thời tới trước tây sa thị an tâm qua hết cái này năm lại nói s i ê n g năng tu luyện cố gắng để thăng mình thực lực ta nhìn ngươi bộ dáng này sợ là không được bao lâu thời gian liền có thể đột phá đến t h ô n g mạch cảnh chờ đến linh động cảnh ngươi liền muốn bắt đầu cân nhắc tân tu hành pháp môn tu hành pháp môn bình thường đến dạng là không thể trực tiếp cho dù sao trong tổ chức quản lý vẫn là rất nghiêm ngặt nhưng ta nhìn ngươi tình huống này nói cũng có thể phá lệ một lần diệp tương nói rất nhiều không ngừng mà vì tô hành tiền đồ tiến hành ngư đồ tô hành kiên nhẫn nghe từng cái nhớ kỹ hắn dù sao cũng là cái người mới có người chỉ điểm tự nhiên là có thể thiếu đi rất nhiều đường q u e n co công pháp tu hành có đúng không t ô hành âm thầm ghi tạc trong lòng hô hấp pháp là cơ sở chỉ thích dùng cho phía trước hai cảnh chờ đến linh động cảnh cũng có chút không đủ dùng cũng liền ở thời điểm này siêu p h à m giả nhóm đều biết lựa chọn tu hành cái khác phù hợp bản thân công pháp dùng cái này thu hoạch được càng lớn để thăng mà thường thường chất lượng tốt công pháp tu hành là phi thường đắt đỏ cần chính mình tích lũy điểm cống hiến tiến hành trao đổi điểm cống hiến thu hoạch phương thức mặc dù không ít nhưng phần lớn đều không dễ đứng núi chịu xảo chính là chấn áp tà ma dựa theo tà ma thực lực phân chia điểm cống hiến tiếp theo Có có c tôi hành ma trong tay xuất hiện từng viên đan dược đen h u i phía trên có mặc nhiệm t à ảnh hình vẽ không nhiều không ít hết thảy mười cái lại thêm diệp tường cho hắn phái phát tới tu hành tài nguyên hắn thông mạch cảnh tu hành tài nguyên xem như không cần buồn Cái gọi là tây h mạch, chỉ h ô n nối trong g là kết t n chín ẩn ngấp linh mạch, khiến cho cùng thể mạch, cho khiếu h cái cái u ệ t thành một thể, thế thể tốt phát thể Tây hình chính như hơn huy liền càng nội lượng. cái có lực ra xa thị phía k h u ngoại trừ hứa v ĩ triệu linh nhi bên ngoài còn có hai tên thành viên khác bọn hắn thực lực cũng đều là tại khai khiếu cảnh cấp bậc là thực tập đặc tuần viên đối với tô hành bọn hắn là không có bất kỳ ý kiến bởi vì bọn hắn cũng nghe nói chín hào căn cứ bên trong phát sinh sự tình ngụy tinh đấu thật sự là rét gà dọa khỉ tốt đối tượng trong lúc vô hình thay tô hành đã giảm mất đi không nhỏ phiền p h ư c cùng dưới trướng thành viên đều thấy qua mặt về sau tô hành chính là rời đi lâm m i ệ u m i ệ u còn tại dưới lầu tiệm trà sữa đợi nàng đâu lúc đầu tô hành là dự định mang nàng một khối lên lầu nhưng là bị nàng từ chối nhã nhặn ta cũng không phải các ngươi đặc tuần tổ người không t i ệ n lắm t ỉ n h những người khác nói xấu cho ngươi t r e o chọc đến phiền phước tô hành trong đầu nghe đoán đoán kỳ thực ngươi cũng có thể đến dù sao ngươi thể chất giống như có chút đặc thù lần trước cái kia ký ức tiêu trừ khí liền đối với ngươi vô hiệu mặt khác hắn còn có một cái phỏng đoán cũng không nói ra miệng cái kia chính là gần nhất tao ngộ tà ma giống như toàn bộ đều là hướng về phía lâm miệu m i ệ n đến vô luận là tại khách sạn cũng tốt hay là tại quán cà phê cũng được tà ma đến có chút quá không giải thích được hứa vi nói như thế tây sa thị từ trước đến nay rất bình tĩnh tà ma sinh động chỉ số một mực đứng tại bình quân dây trở xuống kết quả là đây hai ba ngày thế mà liên tiếp xuất hiện tà ma rất quỳ dị muốn phải cho ta kiểm tra thân thể sao lâm miệu miệu gương mặt đỏ lên có chút bối rối khuấy động lấy ngón tay thế nhưng trời còn chưa có tối đâu tô hành không không ngơi ư nghĩ sai a rằng thật nếu không phải cùng tự mình tùy tùng chủ nhiệm đắm lên hắn thật đúng là không biết có chút chủ nhiệm lớp mặt ngoài một bộ sau lưng lại là một bộ nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ ai nói liền nhất định phải trời tối hai người đang chuẩn bị đi làm không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình một cái nữ nhân lại l ặ n g yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hai người giống như quỷ mị mã g a i g a i ngươi thật đúng là gia nhập đặc tuần tổ a bất quá cũng thế liền ngươi trỗi triển lộ ra tiềm lực đặc tuần tổ làm sao lại b u ô n g tha còn ngươi tô hành luốt v ố t nợ mi tâm ta đang tự hỏi một vấn đề nếu như như ngươi loại này đáng ghét g i a hỏa bị c h ấ n áp nói đặc tuần tổ sẽ ban thưởng cho ta điểm cống hiến sao mã g a i g a i mặt đ ố n g nhiên tối đen đủ đặc tuần tổ cũng không phải là vô địch có thời điểm đặc tuần tổ còn phải mượn nhờ chúng ta mấy cái này thế ra giáo phái lực lượng mã d i a i d i a i cũng không có nói láo tô hành là biết bởi vì có chút chuyển thừa đã lâu thế ra giáo phái nắm trong tay khó có thể tưởng tượng lực lượng cho dù là đặc tuần tổ cũng không dám tùy tiện các tội bất quá ngươi thực lực giống như rất bình thường cũng liền khai khiếu cảnh hậu kỳ thật không biết ngươi tại thần khí cái gì mã d i a i d i a i nghe được trong đầu lập tức chính là giật mình nàng không rõ tô hành là làm sao một chút liền xem thấu mình tu vi cảnh giới rõ ràng tô hành thức tỉnh siêu phàm lực lượng cũng mới bất quá hai ba ngày thời gian dựa theo đạo lý mà nói hắn là không thể nào nhìn t ấ u mình trừ phi hắn thực lực hơn mình xa chỉ là điều này có thể sao t ô hành liền xem như thiên tài bên trong thiên tài tu vi cảnh giới cũng không có khả năng tại hai ba ngày bên trong siêu việt nam mã d i a i d i a i hít sâu một hơi tận lực để mình chấn định lại không bị tô hành cho dao động tâm thần ta hôm nay tới tìm ngươi chỉ có một cái mục đích cái kia chính là thông chi ngươi ngươi ngày tốt lành lập tức liền muốn tới đầu chương ba mươi mốt cho ngươi mặt mũi ngươi không cần chương ba mươi mốt cho ngươi mặt mũi ngươi không cần t ô hành híp híp mắt a ngươi cũng không phải là muốn nói s a o lưng ngươi cái kia ka ka a mã g i i g i i trong lòng giật mình hẳn là đây t ô hành sẽ đọc tâm thuật không thành nếu không nói hẳn lại là làm sao biết nếu thật là đ o á n được đây đầu góc không khỏi cũng quá linh hoạt đi bất quá việc đã đến nước này ta cũng không có cái gì tốt che giấu nàng gật gật đầu thừa nhận không tệ chính là t a c a hắn tu hành có thành cựu ít ngày nữa sắp xuất quan đến lúc đó chắc chắn hung hăng đưa ngươi hành hạ đến chết ngươi đoạt hắn nữ nhân chỉ có một con đường chết ngươi ca là cái gì vô cùng ghê gớm nhân vật sao bằng không thì đâu nhắc lên huynh trưởng thời điểm mã d a i d a i trên mặt tràn đầy đều là t i ê u ngạo song thủ bỏ túi c h ẳ n g không được taka chính là chúng ta mã gia nhất mạch người thừa kế thiên phú dị bẩm tuổi c ò n trẻ liền đem chúng ta mã ra huyền âm kinh cho tham lộ đầy đủ ngươi có biết hay không huyền âm kinh đến cỡ nào dường g à như là thiên thư đồng d ạ n g nhìn ngươi hận không thể tự đâm hai mắt cảm thấy mình như thế nào như thế ngu xuẩn cho dù là ta cũng mới ngộ ra khúc dạo đầu một chút điểm hắn là chúng ta mã ra có khả năng nhất tại ba mươi tuổi trước đó bước vào ngưng đan cảnh siêu cấp thiên tài huyền âm kinh tô hành trong miệng lặp lại một lần trong khoảng thời gian này nhàn rỗi vô sự thời điểm hắn điên cùng hấp thu có quan hệ với siêu phạm giả tri thức phát triển lấy mình tấm mắt tự nhiên cũng là biết rất nhiều truyền thừa đã lâu thế ra giáo phái trong tay nắm rất nhiều huyền diệu tu hành pháp môn đặc tuần tổ bên trong tu hành pháp môn có rất nhiều chính là từ trong tay bọn họ thu hoạch đây huyền âm kinh n g h ị đến chính là mã gia tuyệt học nghe thấy danh tự chính là không khó đánh giá ra đây là một môn âm t à c ô n g pháp chỉ là hắn cựu tiêu thần lôi trí cương trí dương trời sinh chính là âm t à lực lượng khắc tinh nếu thật là đối mặt mã giai g i a huynh trưởng hắn cũng có được tuyệt đối ưu thế người huynh trưởng hiện tại tu vi gì cảnh giới ha ha cũng là không ngại trực tiệt khi nói cho ngươi ta huynh trưởng đang bế quan trước đó cũng đã là thông mạch cảnh trung kỳ lần bế quan này đi ra chắc hẳn hẳn là có thể đột phá đến thông mạch cảnh hậu kỳ n g ư ơ i phải biết rõ hắn năm nay mới bất quá hai mươi ba tuổi có được vô hạn tiềm năng tô hành khẽ vất c ằ m mã g a i g a i cũng là đúng là kiêu ngạo tư bản hai mươi ba tuổi thông mạnh cảnh hậu kỳ đủ b á đạo nói không chừng thật có cơ hội có thể tại ba mươi tuổi trước đó bước vào ngưng đ ă n g cảnh kiên nhẫn chờ xem ít ngày nữa huynh trưởng ta chính là sẽ tìm đến ngươi mã g a i g a i thông trầm nói mà trước đó ta biết nhìn chằm chằm vào ngươi tuyệt đối không cho ngươi chạy không cần tô hành k h o á t tay á o cái gì không cần ta nói là không cần chờ ngươi huynh trưởng đến tìm ta trực tiếp đi tìm ngươi huynh trưởng ngươi điên rồi sao biết huynh trưởng ta muốn tới tìm ngươi ngươi không chủ động trốn đi đến tìm kiếm đặc tuần tổ che chở ngược lại là muốn chủ động đi tìm huynh trưởng ta ngươi cử chỉ này rõ ràng chính là đang chịu chết ta m ã dai dai trên mặt khống chế không nổi lộ ra vẻ hoảng sợ tô hành hành vi quá điên cuồng ta người này không thích bị động ta thích chủ động tô hành khoe miệng nổi lên một vệ t nghiền ngẫm nụ cười hiện tại lập tức lập tức cho ta dẫn đường ta nếu là không mang theo đâu lời còn chưa nói hết một bàn tay chính là hung hăng quất vào trên mặt ba thế đại lượt t r m đầu kém chút đều không có cho trực tiếp quất sai lệch mạ dai dai đầu vào ngọc khoe m i ệ ngươi lỗ lộ mũi máu, mắt hãi. không bị khống chế chảy máu, trong mắt lộ ra thật trong n g bị sâu ra sợ hãi. Ngươi, nàng lúc này mới ý thức được trước mặt tô hành giống như không phải cái gì tốt tính tình ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tại ta đầu tiên là đem vũ du tùy cho dẫn tới ý dục như hại ta tính mệnh hiện nay lại công nhiên ở trước mặt ta kêu gào làm sao là ai cho ngươi hảo giác ta là loại kia ôn nhu người đương nhiên ta cũng xác thực có ôn nhu một mặt bất quá không thuộc về ngươi tô hành mặt không thay đổi hoạt động cổ tay hiện tại cần ta lập lại một lần nữa sao ngươi không dẫn đường ta liền rút đến ngươi chết mới thôi bình tĩnh lời nói bên trong lần chứa nồng đậm sắc ý mã g a i g a i một trái tim không ngừng mà có cắp nàng bụng mặt lại không sinh ra nửa điểm ngẫu nghịch c h i tâm ta hiện tại liền dẫn đường tô hành bay đầu lại trên mặt lộ ra để mã g a i g a i hoài nghi nhân sinh ôn lu đây thật cùng vừa rồi cái tia bạo ngược nam nhân là cùng là một người sao m i ể u m i ể u không có hụ dọa ngươi đi lâm m i ể u m i ể u cưỡng ép cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười lắc đầu đúng là có chút đáng sợ nhưng là ta có thể hiểu được cái này cũng không trách ngươi là nàng làm ác trước đây nàng nên đánh cái tia bàn tay rút ra ngoài trong n á y mắt ba một thanh em văng lên nàng là thật run run một chút dù sao tại nàng trong ấn tượng tô hành xưa nay ôn nu bất quá từng trải chuyện này ta cũng minh bạch n g u y ê n lai hắn ôn nu chỉ vì ta cũng không phải là tất cả người đều có thể hưởng dụng đến hắn ôn nu cứ như vậy nói ta lại có cái gì tốt sợ hãi càng h u n g h ổ là cái nữ nhân này luôn nhìn ta chằm chằm không để tại trước hắn hiện tại làm ra tất cả cũng là vì ta an toàn nhớ sợ hãi là có sợ hãi nhưng sợ hãi qua đi càng nhiều là ấm áp cùng cảm động là tràn đầy cảm giác an toàn giống như ngươi làm rõ sai trái nữ hại không nhiều lắm ta thật sợ ngươi thốt ra một câu nam nhân như thế nào đi nữa đều không nên đánh nữ nhân thiện lương cùng thánh mẫu là có khác nhau có ít người nàng trời sinh liền không xứng bị thiện lương đối đãi cũng t h ỉ như nói trước mặt mã dai dai lặp đi lặp lại nhiều lần nói đến một chút hầu n ô n l o ạ n ngữ nàng không nên đánh ai nên đánh lâm m i ể u m i ể u lấy dũng khí ta muốn đi theo cùng nhau đi sao tô hành nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt mặc dù nói chuyện này là bởi vì ngươi mà lên nhưng là ngươi yên tâm ta có năng lực xử lý tốt dù sao tràng diện có thể có chút huyết tinh tàn nhẫn ngươi liền ngoan ngoan đợi cho ở chỗ này đi ta để hứa vi tiếp ngươi lên lầu cho ngươi tìm yên tính gian phòng、Ấn. không có việc gì nói ngươi liền nhìn xem có thể hay không cho từng cái nhiều bố trí một điểm tác nghiệp tránh khỏi nàng suốt ngày nhàn rỗi nhất cả chứng không có chuyện làm tô nhất nhất giơ qua t ố t lâm miểu miểu nhu thuận nhẹ gật đầu không cho tô hành thêm phiền cũng đã là lớn nhất trợ giúp mà tô hành sở dĩ an bài hứa vị nối liền lâu cũng là lo lắng lại phát sinh khác đ ư ờ n g rẽ lý do an toàn hứa vi rất nhanh liền đến dưới lầu biết được sự t ì n h chân tướng về sau lập tức chính là âm trầm khuôn mặt mã ra lại như thế nào dám nhớ thương đặc tuần tổ người đều phải chết lao hứa ngươi liền thủ đến nơi đây a ta không muốn đánh lấy đặc tuần tổ danh hào ý thế hết người đây là chúng ta bí mật tân đoán để ta tự mình tới giải quyết chương ba mươi hai huy hoàng ai đều có khác cầm nhất thời khi vĩnh cửu chương ba mươi hai huy hoàng ai đều có khác cầm nhất thời khi vĩnh cửu thu xếp tốt tất cả t ô hành chính là xuất phát mã d a i d a i mở ra là một c ố cỡ lớn xe việt giã cùng với nàng nhỏ nhắn sinh sắn hình thể có rất lớn xuất nhập t ô hành ngồi ở hàng sau để nàng đảm nhiệm tài xế nhắm mắt dưỡng thần đồng thời hỏi đến đối phương kỹ lưỡng hơn tin tức bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng ta nói cái gì người đáp cái gì không chuẩn có bất kỳ che giấu từ ngực các ngươi mã ra cái gì trình độ có bao nhiêu người gia tộc bên trong người mạnh nhất là tu vi gì chúng ta mã ra đã từng cũng là huy hoàng qua cường thịnh thời kỳ tô hành trực tiếp lạnh lùng đánh gãy ta nói nói ngươi là nghe không hiểu sao ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì không cần cùng ta g i ả n g trước kia ta liền muốn biết hiện tại huy hoàng ai đều có khác cầm nhất thời khi vĩnh cửu huống hồ ngươi nói như vậy nhiều chẳng phải từ khía cạnh nói rõ các ngươi mã ra hiện tại cô đơn không được sao mã giai dai đỏ lên khuôn mặt chính như tô hành nói như thế bọn hắn mã ra hiện tại bất quá chỉ là một cái không ra gì tiểu nhân và tôi nếu là thật có nói như vậy ngưỡng bức nàng về phần bị tô hành cho đánh thành ngu xuẩn mà không có chút nào nửa điểm sức hoàn t h ủ sao chúng ta mã ra hiện tại hết thể mười ba người tối cường là chúng ta phụ thân tu vi cảnh giới đạt đến linh động cảnh sơ kỳ bất quá tội của hắn đi lên khí huyết bắt đầu suy bại thực lực kém xa trước đây sức chiến đấu trên cơ bản có thể bỏ qua không tính theo sát phía sau chính là ta huynh trưởng mã sung hắn là chúng ta mã ra cuối cùng hy vọng tu vi cảnh giới ngươi cũng đã biết thông mạch cảnh trung kỳ sau khi xuất q u a n có thể là thông mạch cảnh hậu kỳ x ế p ở vị trí thứ ba nhưng là ta nhị thúc nghe đến đó tô hành trực tiếp đánh gãy t ố t không cần nói nhiều ngươi huynh trưởng đều có thể xếp tại thứ hai còn lại bất quá chỉ là một chút tàn binh bại tướng không ra gì phế vật tôi sách cũng là trang sách mã g i i dai nước mắt trực tiếp chạy xuống dưới quá nhục nhã người tất cả người cũng không coi trọng ngươi có thể hết lần này tới lần khác ngươi cũng bất tranh khí bọn hắn mã ra chính là như vậy kéo hông lan lộn là càng ngày càng tệ bất quá cũng may hiện tại c ó n à n g huynh trưởng mã sung tại ta tin tưởng huynh trưởng nhất định có thể dẫn đầu chúng ta mã ra tái hiện ngày xưa huy hoàng mà bước mặt bắt đầu từ c h ấ n áp tô hành bắt đầu hắn bất quá ba ngày trước mới phát giác tỉnh siêu phàm c h i lực liền xem như đạt được hô hấp pháp bước vào tu hành c h i lộ thế nhưng là hắn tu vi cảnh giới lại có thể cao thăng đi đâu vậy chứ sợ không phải ngay cả một cái khiếu huyệt đều không có đạt thông huynh trưởng lần này bế quan liền xem như không có thu hoạch vẫn như cũng là duy trì thông mạch cảnh trung kỳ tu vi cũng làm theo có thể đem hắn cho hung hăng hành hạ đến chết đến lúc đó ta nhất định phải báo thù rửa hận hung hăng tại trên mặt hắn tắt b ạ t hai đem hắn mặt cũng cho ta quất xương giống như lầu heo mã gia nằm ở tây sa thị tiểu nam sơn nơi đây khoảng cách nội thành ước chừng hai mươi km đường xe là một chỗ còn chưa trải qua chính phủ khai phát man hoang khu vực không khí trong lành linh khí tự nhiên cũng là muốn nồng đậm mấy phần trải qua một đoạn nát đường rất nhanh đứng lặng tại giữa sườn núi mã gia chính là đến tô hành không lên sơn ngươi đi đem ngươi huynh trưởng cho gọi xuống nói đúng là có người đến làm hắn đương nhiên ta cũng sợ các ngươi mã ra nội bộ có cái gì cơ quan cảm ấy an toàn ta quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ cẩn thận vi d i ệ u mã giai giai thật cuồng bất quá cuồng điểm tốt đợi chút nữa nhìn ngươi là làm sao bị huynh trưởng ta cho hung hăng thu thập t r ả đạp mã giai giai lập tức lên núi mà t u hành bên này nhưng lại yên lặng móc ra mặc n h i ê m tả ả n h đan không nhiều không ít hết thể mười cái hắn một hơi toàn bộ nhét vào miệng bên trong kéo kẹt kéo kẹt giống như là nhai hạt đầu đồng dạng đem đan rực toàn bộ đều cho nuốt vào trong bụng lập tức một dòng lũ lớn tại thể nội quanh quẩn nóng hổi mà tràn đầy sinh cơ tô hành trong mắt hiện ra một bạc lôi quang không ngừng vận chuyển hô hấp pháp liên tiếp phát ra hổ báo lôi âm trên thân mỗi một t ấ c máu thịt đều giống như tại t ừ n g trải lấy một loại nào đó rèn luyện càng lớn mạnh ẩ n nấp tại thể nội đ i ề u thứ nhất linh mạch dần dần sinh trưởng kết nối lấy khiếu h u y ệ t cùng khiếu h u y ệ t rất nhanh điều thứ nhất linh mạch bị đả thông tô hành tu vi cảnh giới nhảy lên trực tiếp từ khai khiếu cảnh đi tới thông mạch cảnh khí tức tăng vọt đồng thời khiếu huyện giữa lực lượng lưu truyền cũng biến thành càng thêm thông thuận đây chính là thông mạch cảnh sao quả nhiên khác nhau linh mạch đem khiếu huyện nối liền cùng nhau k cũng còn cũ mở mở liền i n ở thời điểm này tinh thất môn từ từ mở ra một đạo thẳng tắp anh võ thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt không phải huynh trưởng mã sung lại là người nào một tháng thời gian không thấy mã sung cả người khí chất trở lên lớn không giống nhau cho mã giai giai một loại thần bí khó lường cảm giác nàng nội tâm phi thường kích động nước mắt kém chút không có chạy ra rất hiển nhiên huynh trưởng bế quan rất có đột phá tu vi cảnh giới đạt đến xa so với ta tưởng tượng bên trong càng cao thâm hơn trình độ lần này ổn ta mã ra tất hưng tất nhiên bởi vì huynh trưởng hướng đi hưng thịnh ha ha ha tô hành người cả gan khiêu khích đến ta mã ra cổng đến đây không khác là đang tìm cái chết ha ha dai dài, ta bế quan thu hoạch rất nhiều tu vi nhất cử bước vào thông mạch cảnh viên mãn ta bây giờ cách linh động cảnh chỉ có cách nhau một đường mã xung khởi mở tiếng cười đinh thai nhức góc nội tâm đắc ý lộ rõ trên mặt Ta lúc này hắn cuối cùng chú ý tới mã giai giai mặt xưng phủ giống như đầu heo tình huống như thế nào nguyên mặt làm sao xưng thành dạng này huynh trưởng xin tha thứ ta vô năng không thể bảo vệ cẩn thận ngươi nhìn chúng nữ nhân Mã m dai dai bịch ộ bị trong tiếng t ự c chính chiếm tiếp đất. kia người nhân xuống Nữ là quỳ dạp bị nháy mắt mã xung trực tiếp chính là bạo phát một cỗ khiếp người khí tức quét sạch mà ra hướng phía mã giai giai nào h tới nàng trong nháy mắt chính là cảm giác mình như rơi xuống hầm băng cả người muốn không thở nổi đồng dạng một trái tim ngăn không được r u n dày đây chính là thông mạch cảnh viên mãn lực lượng sao t hệ nội chín cái linh mạch kết nối lấy mười hai cái khiếu huyện tạo thành một cái chính thể chu thiên tuần hoàn đến nơi lên trốn đầu đôi hô ứng chín cái linh mạch đả thông trong nháy mắt lực lượng hợp lại là một hiện lên không thể ngăn cản chi thế giống như ngập trời hồng thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản khiếu huyệt bên trong linh khí tiến tới trả lại bản thân không ngừng mà tư dưỡng toàn thân mỗi một chỗ khiến cho khí huyết trở nên càng thêm hùng hồn huyết nhục cứng cấp hơn khác hẳn với p h à m nhân cho dù là bị một trăm mã ô tô đụng đầu cũng sẽ không có quá lớn sự tình tính dưỡng mấy ngày mà có thể hoàn hảo như lúc ban đầu mã dai dai siết chặt nằm đấm chỉ có thông mạch cảnh viên mãn mới có thể coi là chân chính nên đòn t h biến bất quá cố uy áp này tới cũng nhanh đi cũng nhanh mã sung rất nhanh chính là bình tĩnh lại trong mắt chất động lên từng đạo tinh mang nữ nhân kia không đơn giản ta đã sớm liệu đến để mắt tới nàng người sẽ không chỉ ta một cái chẳng qua là lúc đó phúc trí tâm linh trong nháy mắt đó đốn nộ đang ở trước mắt nếu là không kịp thời bắt lấy chỉ sợ không thể có đủ hôm nay m ộ t phá cho nên không thể không tạm thời gác lại nàng ngươi một mực thực hiện ta bàn giao xuống dưới nhiệm vụ không tệ dai dai ta không nên trách tội ngươi mã dai dai nước mắt tràn mi mà ra là ta vô năng nếu là ta thực lực càng tăng mạnh hơn hành ngược lại cũng không đến mức khiến người khác đắc thủ chỉ sợ nữ nhân kia nguyên âm c r i thân đã bị người cất đoạt mã sung hít sâu một hơi không sao nguyên âm c h i thân không phải mấu chốt người nàng mới là mấu chốt chỉ cần người còn sống vậy liền không ảnh hưởng toàn cục hiện tại nữ nhân kia ở đâu tranh thủ thời gian mang ta tới việc này không nên chậm trễ ta nhất định phải tranh thủ thời gian đạt được nàng mã g a i g a i biểu lộ trở nên có chút quái dị nữ nhân kia bị đặc tuần tổ người chăm sóc đi lên đặc tuần tổ thế mà cùng đặc tuần tổ có quan hệ sao lần này coi như khó giải quyết mã sung nhữ n g mày đi qua đi lại so với thế gia giáo phái mà nói đặc tuần tổ tuyệt đối coi là nhân tài mới nổi bọn hắn là xưa nay xem thường loại này không nắm chắc t u n thế lực nhưng là đặc tuần tổ lương tựa cơ quan quốc gia phát triển tình thế tấn mãnh vẹn vẹn mấy chục năm phát triển liền gắng sức đuổi theo bởi vậy đối với đặc tuần tổ thế gia giáo phái là đã xem t h ư ờ n g lại sâu sắc kiếm kỵ cảm thấy bọn hắn không g ó c gác không có truyền thừa là chó săn nhưng lại không thể không thừa nhận bọn hắn thực lực hung hãn cho dù là ta mã ra đứng tại đỉnh phong thời kỳ cũng không dám cùng đặc tuần tổ tranh phong càng không nói đến hiện tại chúng ta mã ra như trong gió nến t à n đồng dạng khó khăn huynh trưởng kỳ thực ngươi rất không cần phải như thế khó xử bởi vì người kia ngay tại dưới núi mã giai rụt cổ một cái、Bá. mã sung sắc mặt lập tức thay đổi hắn là có ý gì không phải là xem thường chúng ta mã ra cảm thấy chúng ta mã ra dễ khi dễ trực tiếp đã tìm tới cửa đại khái là ý tứ như vậy a ha ha đúng làm như mai ta mã ra đều cô đơn đến loại trình độ này sao là cái a miêu a cầu cũng dám tìm tới cửa ước hiếp một lần sao mã sung tự dễ một chút bất quá cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu góc vẫn như cũng là duy trì lý trí mau nói đi người kia tin tức cặn kẽ nếu thật là cái gì khó lường đại nhân vật hắn biết không chút do dự trực tiếp lựa chọn chôn xa dù sao lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt cùng người ta ăn thua đủ lãng phí mình cả đời tiềm lực đó mới là ngu xuẩn phải hiểu được c ẩ n nhẫn r ộ n g tích lương cao tưởng chậm sư ơ n g vương đây là lao tổ tông lưu lại lời lẽ t r í lý chỉ là coi hắn nghe thấy tô hành chẳng qua ở ba ngày trước mới phát giác tỉnh siêu p h à m lập tức giật mình ngay sau đó sắc mặt bá một tiếng âm chầm như nước ba ngày trước mới phát giác tỉnh siêu p h à m dù là hắn thiên phú lại thế nào dị bẩm cũng mới bất quá khai khiếu cảnh ta liền tính hắn là thiên tài bên trong thiên tài lúc này tu vi đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ đã thông sau cái khiếu huyện nhưng ta đã là thông mạnh cảnh đình phong chấn sát hắn đây còn không phải là thuận tay sự t ì n h mã d i a i d i a i muốn nói lại thôi cảm thấy huynh trưởng thật sự là quá điên cuồng nào có người có thể trong vòng ba ngày liền đem tu vi kéo ngả vào khai khiếu cảnh trung kỳ đ ã thông sau cái khiếu hệt đâu đây quả thực là điên rồi quả nhiên là quá để cao cái kia tô hành đi hắn mới phát giác tỉnh b ấ t quá ba ngày liền dám công khai đăng lâm ta mã gia chính là lớn nhất nhục nhã ta mã gia thật không đến mức nghèo túng đến lúc này mã sung hít sâu một hơi đem trong lòng tức giận chế trụ đã như vậy vậy ta liền sẽ một hồi hắn xem hắn đến cùng dựa vào cái gì như thế như vậy hung hăng n g n g n ư ợ c huynh trưởng đến lúc đó còn xin lưu thủ không cần giết chết dù sao đối phương là đặc tuần tổ người mã g a i g a i nhắc nhở đặc tuần tổ người đương nhiên có thể g i ế t dù sao những cái này cổ lao thế gia giáo phái hoàn toàn có thực lực không đem đặc tuần tổ đem thả ở trong mắt nhưng là bọn hắn mạ ra không được bọn hắn mạ ra chính là nến tàn trong gió thời lên diệt chịu không được dạng này dày vò cho nên cho tô hành một cái vừa khi giáo hấn là đủ rồi trong nội tâm của ta tự có đếm mã xung thả người nhảy lên hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp từ giữa sườn núi bay thấp mà xuống rất nhanh chính là xuất hiện ở tô hành trước mặt ngươi chính là cái kia tô hành là ta mã s u n g trực tiếp gật đầu một v ệ t đen nhánh chi quang bao trùm tại hắn trên hai tay hóa thành hình rắn hư ảnh sinh động như thật âm hàn bức người hắn thức tỉnh siêu phàm chi lực chính là âm xả một khi bị âm xả thương tới thể nội lực lượng lưu chuyển sẽ t ắ c không thông nếu là hắn tu vi cảnh giới đi vào linh động cảnh như vậy âm xả lực lượng sẽ trở nên càng khủng bố hơn có thể trực tiếp từng bước xâm chiếm đối phương thể nội lực lượng triệt để hút khô biến hóa để cho bản thân sử dụng trả lại bản thân tạ mã ra là cô đơn nhưng cũng tuyệt không phải loại người như ngươi có thể tùy ước hiếp lại dám tìm tới cửa đến vậy liền đem ngươi hai chân lưu tại nơi này a m ã sung trong mắt d ũ n g động bừng bừng tức giận hắn một mực lấy phục hưng mạ ra làm nhiệm vụ của mình kết quả bây giờ lại thảm tao tô hành làm đ ụ c như vậy quả nhiên là không thể chịu đ ư ợ c nếu là nói ngươi tô hành là cái gì ghê gớm đại nhân vật thực lực tu vi cao quá phận còn chưa tính có thể hết lần này tới lần khác ngươi mới bất quá mới vừa thức tỉnh ba ngày không đến đây quả thực là tại hung hăng t r ả đạp ta mã gia tôn nghiêm mã sung thi t r i ể n ra g i a t ộ c t u y ệ t học thất tinh bước bước chân dựa theo đặc biệt quy tích liên tiếp khởi động trên mặt đất có bảy bôi ánh sao chất động trong chớp mắt công phu hắn chính là dết tới tô hành trước mặt bàn tay như là lưỡi dao đồng dạng đâm ra cái kia âm xả trực tiếp cắn xé đi qua mã g a i g a i vừa lúc ở thời khắc mấu chốt này đến sợ hãi thán phục liên tục thất tinh bước lại bị huynh trưởng tu luyện tới bậc này hoàn cảnh mỗi một bước bước ra đều rất giống có tinh thần minh d i ệ t hắn quy tích để cho người ta không thể phỏng đoán phân biệt không rõ từ phương nào hướng dết ra cái kia tô hành chỉ sợ là muốn bị huynh trưởng một kích quật ngã tốt tốt tốt t ai bảo ngươi c u ồ n g vọng như vậy tự lại đâu dám một người trực tiếp giết tới ta mã ra đến thật coi ta mã ra là cái gì quả hở mềm không thành chương ba mươi b ố một quyền đánh nát ngươi tầm cao khí ngạo chương ba mươi b ố một quyền đánh nát ngươi tầm cao khí ngạo thất t i n h bước tốt huyền diệu bộ pháp thật nhanh thân hình như là trên trời tinh thần chuyển động đồng dạng thoáng qua giữa chính là xuất hiện ở ta sau lưng tô hành trong lòng không khỏi khe run ta không có tập được bất kỳ một môn võ học thật sự là quá bị thua thiệt trở về đi sau đó nhất định phải đi đặt tuần tổ làm đến một môn thích hợp ta võ học đem ta đây một thân lực lượng càng tốt hơn phát huy ra đi không không đúng trước mắt không phải liền là có một môn võ học sao đây thất tinh bước làm sao lại không thích học ta cái gì n g ư ơ i hắn đều là ta hắn trong mắt lóe lên một vệ h ứ n g thực đã đây thất tinh bước huyền diệu như thế như vậy không ngại giao cho cho mình để mình cũng ăn chút m ả n h khang xoẹt xẹt vô tận lôi quang sinh sôi thiên địa trực tiếp chính là bị chiếu dọi thành một mảnh trắng b ạ c trí cương trí dương cựu tiêu thần lôi trời sinh chính là một chút âm tả chi lực khắc tinh cái kia c ắ n xe tới âm xạ như là băng tuyết tao nội lệ dương trong nháy mắt chính là phát ra thống khổ tiếng kêu gen hình thần câu diệt siêu phàm chi lực cùng siêu phàm giả chính là một thể đ ồ n g nguyên siêu phàm chi lực bị thương tự nhiên cũng là sẽ phản hồi đến siêu phàm giả bản thân mã xung thân hình một trận lắc lư cả người như là bao cắt đồng dạng bay thấp ra ngoài trên mặt đất t r ù n g điệp lật ra mấy vòng đầy bụi đất hơi có vẻ chật vật cùng lúc trước hăng hái hình thành so sánh rõ ràng một màn này là thật là không có đem mã g a i g a i cho nhìn ốc nàng tuyệt đối không ngờ rằng tô hành thần lôi đúng là như vậy uy manh bá đạo cứ như vậy đơn giản nhẹ nhầm phá âm xả song song vừa rồi ta nên nhắc nhở hứng trưởng chủ quan mã giai trong lòng không ngừng têu khổ nàng vừa rồi nghĩ đến là tại tu vi cảnh giới có được ưu thế tuyệt đối linh t r ư ờ n g hoàn toàn có thể không nhìn đây khắc chế quan hệ cho nên liền không có nhắc nhở đây lời miệng tránh khỏi bị nói chuyện bé xé ra to vườn lo vô cớ kết quả hiện tại tốt trực tiếp bị nặng đây rốt cuộc là cái gì lôi pháp như thế nào kinh người như thế phun ra một ngụm máu tươi về sau mã s u n g cảm giác mình cả người tốt hơn nhiều hắn một cái bậy dậy lập tức chính là từ dưới đất đứng lên đến nghi ngờ không thôi nhìn trước mặt tô hành không còn có trước đó cái kia phân kinh m i ệ n đây lôi pháp cực kỳ bá đạo càng như thế nhẹ nhom pha ta âm xả khó trách người dám phách lối như vậy dám một mình đến ta mã ra gây sự nguyên lai、like、không phải cái gì mù quán g vô chi mà là không có sợ hãi chỉ là ta tu vi cảnh giới b ả y ở nơi này ngươi làm sao p h á ta hắn trợn mắt tròn xoe vừa rồi thất bại để hắn cực kỳ khó chịu cảm thấy có chút mất mặt hiện tại thù mới hận cũ cùng nhau tiêu mất đi hắn lại lần nữa thi triển thất tinh bước hướng phía t ô hành vồ dết tới làm sao ngươi cảm thấy ta chỉ biết bị động phòng thủ sao t ô hành ánh mắt lạnh lẽo thúc giục cựu tiêu thần lôi hóa thành từng đạo lôi hồ như là phi kiếm đồng dạng liên tục không ngừng hướng lấy mã súng chém dết tới lôi hồ vạch phá không khí từng đợt mùi khét lẹn truyền đến để mã súng trong đầu cò hắn liên tục xuất thủ âm x ả lại xuất hiện hướng phía cái k i a lôi h ổ hành kích tới từng đợt manh liệt đà kích cảm giác chuyển đến để hắn đau đến không muốn sống hắn chỉ có thể một vị bị đánh hoàn toàn bị đối phương cho nắm m ũ i dẫn đi muốn phản kích lại nửa bước khó đi không đúng cái này căn bản liền không phải khai khiếu cảnh siêu phạm giả đủ khả năng nắm giữ thực lực khai khiếu cảnh thể nội linh khí mà manh không đủ để trèo chống hắn như thế tần số cao công kích đồng thời hắn đối với siêu phạm chi lực khống chế như thế cẩn thận nhập vi đây rõ ràng chính là thông mạch cảnh biểu h ệ ba mã sung kịp phản ứng nhưng đã là đã chậm tô hành lấn người tiến lên một quyền lôi cuốn lấy đầy trời lôi quang oanh tới đem hắn cả người triệt để đánh bay ra ngoài hắn trải qua d â y ruộng muốn bỏ lên đến nhưng lại không thể động đậy vô tận tê liệt cảm giác vào tới để hắn đau khổ và thuần mã g a i g a i ngươi hại ta mã sung tức g i ậ n đến thổ huyết n g ư ờ i quản đây gọi mới vừa thức tỉnh ba ngày không đến mạnh tân nhà ai người tốt ba ngày không đến thời gian tu vi cảnh giới liền kéo lên đến thông mạch cảnh a mã giai trợn mắt hốc mồm cái gì thông mạch cảnh huynh trưởng sợ không phải tính sai đi Ta l chẳng lẽ nói hắn tại ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong liền từ một cái cái gì cũng không hiểu m i n h tân tấn thăng làm thông mạnh cảnh siêu phàm giả năm mã giai giai có chút chóng đầu cái thế giới này làm sao điên thành nàng hoàn toàn không nhận ra bộ dáng cảnh giới lề thăng nếu là thật có đơn giản như vậy liền tốt nàng cũng không trở thành một mực kẹt tại khai khiếu cảnh tô hành một chân hung hăng g i ẫ m tại mã xuống ngực đem hắn hung hăng nhấn trên mặt đất ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một bên n gây ra như phông mã dai dai kết quả này người hài lòng sao mã dai dai trên mặt c ư ơ n g ép gạt ra một k i a so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười đấy hài lòng nàng vốn cho rằng kết cục là huynh trưởng đại phát thần uy nhẹ nhõm đem tô hành cho chân áp mình lại ra tay hung hăng báo bạn thai này mối thủ kết quả không nghĩ đến kết cục c ư như là huynh trưởng bị hung hăng nhấn trên mặt đất mã sát bị tô hành nhẹ nhõm chân áp có lẽ ta vừa rồi không nên ở trước mặt hắn nói nhiều như vậy lời hung áp bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là có chút b u ồ n c ư ờ i gia tộc bên trong lợi hại nhất huynh trưởng còn không phải hắn đối thủ thì càng không cần phải nói còn lại mấy cái bên kia cái tàn binh bại tướng ta muốn ta là thật t r e o chọc không nên t r e o chọc người mã g i a dinh thự bên trong mã s u n g cung cung kính kính đem một quyển sách đưa tới tô hành trước mặt đây chính là chúng ta mã g i a tuyệt học thất tinh bức là một môn huyền cấp võ học cái gọi là gia tộc tuyệt học chính là không thể giao cho cho ngoại nhân chỉ có người mình mới có thể tu luyện bí mật bất chuyển nhưng là dưới mắt loại tình huống này tô hành lớn hắn có thể không cho sao hắn tâm cao khí não bị tô hành cho một quyền đánh tan đã trung thực cầu đông tha huyền cấp tô hành khẽ vất cảm hắn cũng là minh bạch công pháp võ học liền cùng dược dịch đồng dạng đều bị chia làm thiên điệu huyền hoàng bốn đẳng cấp từ từ mở ra sổ tô hành lập tức tìm hiểu lên đây thất tinh bước tới lui tự nhiên biến hóa đa đoan nếu là học được đem tăng lên rất nhiều hắn thực tế chiến lược người đến dạy ta tô hành trực tiếp sai sử mã s u n g đến tự học khẳng định là không bằng danh sư chỉ điểm mã s u n g tại môn võ học này phía trên đầu nhập vào nhiều như vậy t i n h lực hắn lý giải cũng không phải đồng dạng khắc sâu、Tốt. mã súng gật đầu một bên mã giai biểu lộ phức tạp súng kính nhất linh trưởng lại bị tô hành như thế sai s ử cảm giác tâm cũng phải nát bất quá đây thất tinh bước t h â m ảo quá phận ngươi muốn hiểu thấu đáo không phải dễ dàng như vậy một sự kiện cho dù là ta từ nhỏ bắt đầu học tập hiện nay cũng mới bất quá đến nhập môn giai đoạn chương ba mươi lăm lâm miệu miệu bí mật chương ba mươi lăm lâm miệu miệu bí mật m ã d a i d a i ở một bên cười lạnh liên tục ngồi lợi tô hành xấu mặt chỉ là chân đạp thất tinh tô hành thân hình lắc lư ở giữa mang theo từng trận tinh phong cả người giống như quỷ mị đồng dạng chỉ ở mặt đất lưu lại bảy bôi ánh sao ánh sao chấp động thật lâu trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp vừa rồi dập cái này cũng liền mang ý nghĩa tô hành đã đem thất tinh bức tu luyện đến viên mãn hoàn cảnh từ ngực gặp tình hình này mã dai dai trên mặt nụ cười cứng đờ không lưu loát n u ố t xuống từng ngụm từng ngụm nước cái gì quỷ lúc này mới mấy giờ trôi qua hắn liền đem ta mã ra tuyệt học thất tinh bức tu luyện đến viên mãn hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin liền ngay cả huynh trưởng ban đầu tu luyện môn võ học này cũng là c h ọ n vẹn dùng bảy tám năm thời gian mới đem hoàn toàn ngộ ra mã s u n g nội tâm cũng là phi thường độc dung tinh mang kéo dài đến thời gian ba cái hô hấp mới dập tắt mà ta cũng mới chỉ có thể tiếp tục hai hơi thời gian đây đã nói lên hắn đối với thất tinh b ứ ớ c tạo nghệ trên ta xa nếu như nói trước đó hắn còn có một tia tâm cao khí n g ạ o còn xuất lại như vậy hiện tại hắn là chịu phục triệt đề ta thấy qua rất nhiều thiên tài nhưng thiên tài chân chính chỉ có hắn một cái mã xung lần này minh bạch mình là bị bại không an cũng không phải là mình quá kéo hông mà là đây tô hành quá yêu nghiệt ta như vậy có thiên phú sao tô hành mình đều cảm thấy bất ngờ đây võ học vào tay lên đó là một điểm đều không có độ khó một điểm l i ề n thông không đúng rõ ràng là ta đang tu luyện quá trình bên trong cựu tiêu thần lôi không ngừng mã kích thích ta đại nào chỗ sâu nhất khu vực cho tới đầu nào trở nên dị thường thanh minh mã sung động tác toàn bộ c h ầ m dần bị ta thuộc nằm lòng ta tương đương với nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực đây cựu tiêu thần lôi coi là thật thật là đáng sợ nếu không có nó nói ta còn thực sự không có cách nào nhanh như vậy liền triệt để học được đây thất tính bước cựu tiêu thần lôi sao m à người t i ê n tô hành trong lòng có vạn trượng gợn sóng đang cùng mã sung giao thủ quá trình bên trong đối phương âm x ả đối với hắn cấu thành uy hiếp cơ bản là không nhưng là đây thất tinh bước lại là thật tạo thành không nhỏ uy hiếp đồng thời cũng làm cho hắn khắc sâu cảm nhận được võ học tầm quan trọng chỉ có ma lực không có kỹ xảo là không làm được chờ về đi căn cứ nhìn xem có thể hay không tìm tới mấy môn cường đại lại thích hợp ta võ học tô hành chậm rãi thu công h ỏ i thăm về có quan hệ với lâm miệu miệu sự t ì n h nhấc lên cái này mã sung trong nháy mắt chính là mồ hôi đ ồ n g đ ị a là ta bị ma quỷ ám ảnh ta không nỗ lực nhúng c h à n g không thuộc về ta nữ nhân kém chút liền đúc thành đại h o a nói điểm chính chớ nói nhảm nhiệu như vậy liền ngơi dạng này còn đúc thành không được đại họa tô hành thần sắc băng lãnh không chút khách khí mã sung cười khổ một tiếng xác thực có tô hành thủ hộ hắn lại thế nào nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp tổn thương lâm m i ệ u m i ệ u nửa phần trên người nàng có một c ố âm khí âm khí đối với người biết ta tu luyện công pháp là ra truyền xuống tới tuyệt học huyền âm kinh âm khí đối với ta mà nói là v ậ t đại bù cho nên sẽ đối với âm khí đặc biệt mất cảm tại nàng trên thân ta cảm nhận được một c ố rất thuần túy âm khí thuần túy có thể nói là để cho người ta có chút khó có thể tin mã sung chi tiết bàn giao về phần cỗ này âm khí đến cùng là chuyện gì xảy ra ta cũng nói không rõ ràng tóm lại nàng hấp dẫn sâu đậm lấy ta dùng hát cám bên trong liệt nhật để hình dung đó là một điểm đều không đủ xác định mã sung không có nói láo về sau tô hành nhẹ gật đầu xem ra lâm m i ể u m i ể u thật không đơn giản a bất quá lâm m i ể u m i ể u hẳn là hoàn toàn không biết rõ tình hình nàng như vậy ngấp anh ngốc như vậy hồ hồ một cái hoàn toàn chính là một cái người vật vô hại tiểu cầu không được đến nhanh đi về cho nàng thâm nhập hơn nữa kiểm tra một chút thân thể ta ngược lại thật ra muốn nhìn trên người nàng đến cùng cất dấu bí mật gì xử lý tốt mã ra sự tình tô hành đứng dậy chính là chuẩn bị rời đi mã sung chủ động đưa ra thay cái phương thức liên lạc mặc dù ta mã ra hiện tại rất n h è túng nhưng ít nhiều vẫn là có chút nhân mạch quan hệ quen biết không ít thế gia giáo phái tử đ ệ bởi vì cái gọi là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường không phải sao cố gắng ta về sau liền có thể giúp đỡ được gì có đạo lý tô hành nhẹ gật đầu kỳ thực đặc tuần tổ có không ít thành viên đều cùng bên ngoài người có liên quan dù sao có thời điểm đúng là cần dùng đến bọn hắn phát triển thuộc về mình nhân mạch rất trọng yếu ta lắm miệng nhắc nhở ngươi m ộ t câu liên quan tới lâm m i ể u vẫn là cẩn thận một chút nàng đã có thể dẫn dụ đến ta tự nhiên cũng biết dẫn dụ đến những người khác chính như ta mới vừa nói như thế tại chúng ta thế giới bên trong nàng tựa như là mặt trời đồng dạng l o a mắt muốn không chú ý đến cũng khó khăn chờ tô hành nhìn thấy lâm m i ệ u m i ệ u thời điểm nàng cả người đã ngủ tựa ở trên mặt bàn khoe môi nít lên một chuỗi trong suốt chất lỏng ngủ nàng cho người ta cảm giác rất dịu dàng ngoan ngoãn lông sủ mềm hồ hồ nàng ngược lại là nghe lời quả nhiên là một bước đều không có rời đi sợ cho tô hành t r ọ c đi phiền phức a ngươi trở về rồi lâm m i ệ u m i ệ u cảm ứng được cái gì đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra có chút kinh hỉ đối với nàng mà nói chỉ cần nhìn thấy tô hành tâm tình liền sẽ trở nên rất tốt ai nha ngụm nước đều chảy ra nàng có chút xấu hổ bối rối lau sạch lấy đi dẫn ta đi gặp đại bá của ngươi tại trở về trên đường tô hành liền đã nghĩ thông suốt đã mã ra sự t ì n h giải quyết xong như vậy thì đến lượn tay đem lâm miệu miệu việc nhà xử lý kịp thời làm ra c ắ t chém tránh khỏi phiên phước Tốt. Lâm miểu miểu đầu tiên là do dự một chút, nhưng là tại tiếp tô mắt Lâm là miểu miểu cái kia kiên đầu định định đầu. nhưng nên hành ánh trong ngáy nàng là do chính dùng gật lại, sức thoải mái tinh thần tà ma ta còn có thể xử lý tốt đại bá của ngươi cũng không thể so tà ma còn muốn hung tàn hơn a tô hành luốt vớt nàng đầu tại tu vi cảnh giới bước vào thông mạch cảnh về sau hắn thân cao lại tăng mấy cm hiện tại là đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn một m tám năm đại chỉ có một m sáu xuất đầu lâm miểu miểu tại hắn trước mặt hơi có vẻ đến bỏ túi đáng yêu lâm miểu miểu đại bá một nhà ở tại thành trung thôn có một tòa nhà ba tầng cao tự xây phòng chờ hai người đến thời điểm đối phương đang tại sắt vách thực phẩm phụ trong tiệm chơi mặt trượt liên quan tới lâm miểu miểu sự tình ta muốn theo ngươi nói một chút ngươi là đối phương rất là lôi thôi miệng đầy dâu mép trên thân y phục s á m một tầng đen một tầng trên thân tản mát ra một cô ba đập vào mặt vị chua chí ít có một tuần lễ không tắm qua tắm nhìn thấy tô hành hắn cũng không để ý tới tiếp tục xoa xoa mặt t r ư ớ c lâm m i ể u m i ể u ngươi nói là nàng cả đời đại sự ta đã đem nàng gả cho người khác ngươi đừng tới tìm ta năm mươi vạn đã thu vào trong túi hắn sao có thể cứ như vậy dễ dàng p h u n ra huống hồ cái kêu mã dai dai vừa nhìn liền biết không phải tốt t r e o chọc nhân vật hắn đắc tội không nổi không muốn chết cút nhanh lên a đều tại ngươi đem ta phong thủy cho hỏng lại một thanh thua lâm đại bá trực tiếp đem đoán khí toàn rơi tại tô hành trên thân tô hành tướng mạo thanh tú nhã nhặn xem xét biết là loại lương thiện hắn tất nhiên là không để vào mắt miệng bên trong hùng hùng hổ h ổ không ngừng chỉ ô n muốn g cưới c ta. h là lâm đại bá rất hiển nhiên là nhìn lầm tô hành tô hành nhã nhặn b i ể u t ư ợ n g dưới ẩn dấu là điên c u ồ n g g i a thú một bàn tay trực tiếp q u ạ tới t lâm đại bá lộn nào từ trên ghế t h ế ngã xuống tới trùng điệp té ngã trên đất ta kiên nhẫn là có h ạ độ tô hành bình tĩnh mở miệng tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị lâm đại bá hô hấp xếp chặt lập tức chính là ý thức được không thích hợp mà đ â y hữu nguyên bản còn muốn hát đệm hai câu đột nhiên cảm nhận được tô hành trên thân phát ra huy áp lập tức ý thức được tô hành không phải cái gì tốt cho chủ ngoan ngoan đem miệng cho nhắm lại càng là chủ động thúc giục để hắn nhanh đi về trông nom việc nhà sự t ì n h cho xử lý tốt sợ liên lụy đến bọn hắn tuất ta trở về với ngươi lâm đại bá hít sâu m ộ t hơi ánh mắt đào qua lâm m i ể u m i ể u trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn tại bên ngoài tìm đến giúp đỡ có đúng không ngươi cho rằng dạng này liền có thể cải biến mình vận mệnh không có khả năng ta nuôi dưỡng ngươi như vậy lớn chính là trông cậy vào tương lai ngươi có thể bán một cái giá tốt bằng không thì nói ta chẳng phải là thua thiệt bọn hắn nơi này xưa nay như thế g ả nữ nhi bán nữ nhi xính lệ nhất định phải đầy đủ mười tám và tám đó là cất b ớ c giá thu được xính lệ càng nhiều càng có mặt mũi nếu là tiện nghi liền đem nữ nhi cho g ả đi đây chính là sẽ bị người cho chế nạo hiện tại thật vất vả có người trực tiếp cho hắn năm mươi vạn nói muốn đem lâm m i ể u m i ể u cho mang đi hắn cao hứng còn không kịp đâu cái nào quan tâm lâm m i ể u m i ể u chết x ố n g a liền xem như đem lâm miệu miệu moi tim mù gan cũng không đóng hiểu do sự tình thân nữ nhi ta đều bỏ được càng hướng hồ nàng chỉ là ta chất nữ t ô hành muốn h ỏ n g hắn c h u y ệ n tốt hắn là một vạn cái không đáp ứng chờ đến ra lâm đại bá trong nháy mắt thần khí rồi lên dù sao cũng là mình địa bàn lập tức đem lâm m i ệ u m i ệ u bá mâu hô lên cao lớn vạm vỡ đàn bà đánh đá biết được t ô hành là đến h ỏ n g c h u y ệ n tốt lập tức chính là cơ lấy g a o b ế p một bộ muốn cùng t ô hành l i ề u mạng tư thế lâm m i ệ u m i ệ u đã được chúng ta gả cho người khác ngươi đừng tới nơi này quay dối chân mắt tròn xoe hung thân áp sát hùng hồ dọa người đáng tiếc t ô hành lù lù bất động bá mẫu ngươi trước tiên đem đao thả xuống chúng ta có chuyện hào hào nói lâm miệu gấp xoay quanh trong nhà kích cỡ sống muốn nàng làm ruộng coi như xong không cao hứng thời điểm còn phải cầm nàng chút giận nàng đều quên mình vô cớ chịu qua bao nhiêu đánh đây cũng chính là nàng liệu mạng đọc sách muốn thoát đi cái nhà này nguyên nhân rất tốt vậy ta liền không có gánh nặng trong lòng t ô hành để lâm miệu miệu đi ra ngoài trước ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện riêng lâm miệu miệu muốn nói lại tôi nàng biết hiện tại t ô hành trở nên không tầm t h ư ờ n g sợ hai tô hành vì mình mà làm ra quá mức sự tình cho tô hành dứt lấy phiền phức ta có chừng mực tô hành vỗ vỗ nàng đầu t ố t lâm miệu miệu ngoan ngoan đi ra người h ứ a thích lâm miệu miều đúng không ta nhìn đi ra đừng trang chỉ tiếc người âu hiếm lâm miệu miều đã được chúng ta bán cho người khác đi trừ phi ngươi mở một cái cao hơn, hơn giá nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác người ta một hơi cho năm mươi vạn ta muốn n g ư ơ i một trăm vạn không quá phận a b á mẫu v i n mặt hất hàm sai khiến đánh giá tô hành mặt mũi tràn đầy khinh thường bất quá nhìn ngươi nghèo kiết hủ lậu bộ dáng hẳn là móc không ra đây một trăm vạn vậy ngươi liền trơ mắt nhìn âu yếm nữ nhân gả cho người khác a nàng liên tiếp cười lạnh còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân ngươi cũng không nhìn một chút mình là cái thá gì tô hành dần dần đáp trả đối phương vấn đề ngươi nói đúng ta xác thực ưa thích miểu miểu về phần đây một trăm vạn ta cũng không phải nói móc không ra không có nói đùa ta thật có thuận lợi vào trước đặc tuần tổ một trăm vạn ban thưởng đã vào chức mục liền yên tĩnh nằm tại hắn trong thẻ một điểm không hề đọc qua hoàn toàn là t h à n h toán nổi ân bá mẫu giật mình ngươi thật có ta ngược lại thật ra nhìn lầm không nghĩ đến ngươi thế mà như vậy có thực lực phải làm sao mới ổn đây đáp ứng hay là không đáp ứng đâu nữ nhân kia cũng không tốt đối phó nếu là hủy nàng ước bảo đảm không chuẩn sẽ tìm đến ta phiền phức đang suy nghĩ lấy tô hành mở miệng làm gì xoắn suy đâu ta lại không có đ ị n h cho bá mẫu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi bá một tiếng âm chầm xuống con mẹ nó ngươi đang đồ ta lâm đại bá cũng là nổi giận danh con mẹ ngươi nhưng mà một giây sau một cây tối hôm băng l á n h nòng súng trực tiếp nhét vào hắn miệng bên trong cái kia băng l á n h xúc cảm cùng nồng đậm mùi thuốc súng không một không chứng minh nhét vào mình miệng bên trong là đồ thật lâm đại bá trong nháy mắt chính làm động vô ý thức giơ tay lên làm dáng đầu hàng hắn dọa đến sắc mặt trắng bệnh càng không ngừng chạy mồ hôi hai chân phát run trực tiếp cho tô hành quỳ xuống một bên bá mẫu đồng dạng cũng làm m ộ n g thương đây là hàng thật giá thật thương đây đối với bọn hắn mấy cái này dân bình thường mà nói thật là quá có lợi uy hiếp một trăm vạn không cho là bởi vì ta có so tiền càng dùng tốt hơn đồ vật tô hành mặt mũi tràn đầy bình tĩnh hiện tại chúng ta có thể hào hào nói một chút sao đại bá l i ề u mạng chỉ vào cái đầu có thể quá có thể ngươi nhìn ta cứ nói đi trên đời này khẳng định có so tiền càng dễ bàn hơn nói đồ vật thương loại vật này tại đặc tuần tổ cũng không tính cái gì vật hy hữu phạm l à tấn thăng làm chính thức đặc tuần viên người đều có thể xứng thương mặc dù thương cái đồ chơi này đối với tà ma không dùng được nhưng nó đối với người dễ dùng sau ba phút t ô hành rời khỏi phòng trên tay nhiều một bản đơn độc một tờ hộ khẩu bản phía trên chỉ có lâm miệu một người tin tức tốt bá phụ ngươi bà mâu đem ngươi gả cho ta từ nay về sau ngươi thật sự là ta nặng dâu tô hành một thanh ôm lấy lâm m i ể u m i ể u xoay một vòng người sau hét lên kinh ngạc c âm thanh vô ý thức ôm tô hành cổ một đôi mắt đẹp chấp động lên sáng long lánh hào quang giống b ả o thạch đồng dạng mê người l o a mắt nhìn trong tay hộ khẩu bản nói cách khác chúng ta có thể đăng ký kết hôn b ị n bịch một trái tim ngăn không được nhảy lên kịch liệt lấy tại cái này tuyệt đại bộ phận người đều cầm hôn nhân làm trò đùa buổi sáng linh chứng buổi chiều ly hôn nhân đại nàng thế nhưng là hết sức chăm chú đối đã kết hôn chuyện này kết hôn là thần thánh lại trang nghiêm chỉ là còn không được tô hành trả lời để nằm tâm ngăn không được run lên không đi chẳng lẽ nói hắn không có như vậy yêu ta không có muốn cùng ta kết hôn ủy khuất sông lên đầu hốc mắt trong nháy mắt chính là đỏ lên lâm miệu miệu l i ề u mạng hấp ký tận lực không để cho mình nước mắt rơi xuống ta còn tưởng rằng ngươi giống ta yêu ngươi yêu như nhau ta đây bởi vì ta còn chưa tới p h á p định kết hôn tuổi tác lâm miệu miệu ngơ ngác một chút đúng a ngươi vừa mới đầy một ư ơ i tám tuổi trong nháy mắt chính là nín khóc mỉm cười ngươi chẳng ghét ngươi đem ta hụ chết ngươi biết không ta còn tưởng rằng ngươi không muốn cùng ta kết hôn đâu tôi hành một mặt bất đắc dĩ ai ai bảo người nào đó c h â u già g ặ m có non vốn cho rằng sẽ chọc cho lâm miểu miểu vừa khóc vừa gạo kết quả không nghĩ đến đi thẳng một trăm em m ở rẽ phải liền có một quán rượu ta m u ố n ă n ngươi đây khỏa có non thiếu nữ mây đỏ đầy mặt đôi mắt đẹp tinh quang lấp lóe chương ba mươi bảy tô nhất nhất ta đờ m ở cùng ngươi phát nổ chương ba mươi bảy tô nhất nhất ta đờ m ở cùng ngươi phát nổ cho ngươi hai trăm khối tiền chính mình ra ngoài bên ngoài đùa d ỡ n một chút đ a n g t ạ i nghiêm túc viết lâm miểu miểu bố trí đến tác nghiệp tô nhất nhất trong lúc bất trợt liền thu vào tô hành phát tới hẹ chặt tin tức nàng con mắt trong nháy mắt chính là sáng lên dù sao nàng chính là một cái tham tiền thấy tiền sáng mắt loại kia đang chuẩn bị nhận lấy lại đột nhiên ở giữa ý thức được không thích hợp nhốn mày có vấn đề tuyệt đối có vấn đề hắn lúc nào trở nên hảo tâm như vậy đây quả thực không phù hợp hắn phong cách không được ta không thể cứ như vậy tùy tiện thu hắn hai trăm khối tiền nếu không nói bị hắn bắn cũng không biết tạm thời thử t r ư ớ c một chút hắn nội tình ngươi muốn làm gì không làm gì chính là cảm thấy ngươi vất vả vẫn luôn ở đây bận b i ể u việc học tốt h ta t ô n h ấ t nhất trong lòng hơi động nhận lấy đây hai trăm khối tiền giả bộ đi ra ngoài vậy ta liền ra ngoài bên ngoài mua trả sữa uống nàng cũng không có rời xa mà là núp ở đối diện nơi hẻo lánh nàng ngược lại là muốn nhìn một chút tô hành trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì chẳng được bao lâu chính là nhìn thấy tô hành trở về còn mang theo lâm miểu miểu liền đây t ô nhất nhất sờ lên cái cảm chờ đợi năm phút về sau cẩn thận từng ly từng tí chạy vào trong nhà đem lỗ thai rán tại tô hành trên cửa phòng rất nhanh nàng cả người đỏ ấm gương mặt đỏ như quả táo đều nhanh muốn bốc u khói loại kia c ơ m tối thời điểm mẹ người im miệng ta cảnh cáo ngươi nếu là còn dám quấy dậy ngươi ca chuyện tốt có tin ta hay không gặp ngươi vương t ú phân trứng mắt đây dù sao liên quan đến lấy chúng ta lao tô ra hương hòa c h u y ể n thừa ta rất muốn nói thô t ụ ca tô nhất nhất gắt gao bóp lấy mình cổ nàng liền biết đây hai trăm khối tiền thu không được ba ngồi tại đối diện tô hành một mặt không quan trọng nhưng là bên cạnh lâm miểu miểu mặt lại đỏ thấu thấu thế mà bị cô em chồng nghe lén đây cũng quá lung túng mình thật không cần là người nhất là mình vẫn là nàng chủ nhiệm lớp xưa nay ở trường học bên trong lấy nghiêm trình hình tượng gặp người chủ nhiệm lớp bí mật diện mục chân thật lại là như thế như vậy nghiệp t r ư n g a từ hôm nay trở đi miểu miểu ngay ở chỗ này ở tô hành ho nhẹ một tiếng quan tuyên tin tức này trước đó không được đó là bởi vì lâm miệu miệu còn không có đáp ứng muốn g ả cho hắn nhưng bây giờ không đồng dạng hộ khẩu bản đều đã nắm bắt tới tay lấy hay không lấy chồng đây còn không phải là vô cùng đơn giản sự tình chỉ đợi hắn tuổi tắc đạt tiêu chuẩn liền có thể đi kéo trứng hy vọng các ngươi không nên cảm thấy ta là một cái tùy tiện người đừng dùng kỳ quái ánh mắt như ta lâm miệu miệu nhỏ giọng nói vương tú phân vung tay lên nếu ai dám ở sau lưng n h i ề u lại nhải ngươi một câu ta liền lấy dao bếp l i ề u mạng với ngươi ngay sau đó lại chỉ vào tô hành cái mũi tiểu tử ngươi nếu là dám bội tình bạc nghĩa nói Ta liền chặt mạng, ngươi dễ hiểu không? Cùng lắm thì liền mười ạ n n g g ơ i hiểu liền dễ dù không? thì hậu, không họ tô. Một bên phụ thân để tuyệt run tô tô. tô Cùng cũng bên n g cả lắm Một ta ra ra sao sợ ư ngươi nương cái một ô hôn tô, n người chúng không ngươi thật ta họ sự là lại có ác, đủ đều đấu ba m cái khác, quá họ thật h t sự là nếu là hắn khi dễ ngươi ngươi liền nói với ta ta thay ngươi làm chủ t ô ta di lâm miểu miểu ngoan ngoan gật đầu còn gọi a di t ô hành trứng mắt gọi là mẹ lâm miểu miểu khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ vương tú phân không uống rượu nhưng cả người lại say chóng mặt một bên t ô nhất nhất nhìn nghiến răng n g h i ế n lợi ta bảo ngươi như vậy nhiều âm thanh mẹ cũng không có thấy ngươi vui thành d ạ n g này xem ra sau này ta phải gọi ngươi a di vương a di im miệng ngươi ca mới vừa không phải cho ngươi vòng vó hai trăm khối tiền sao chính ngươi vào internet mua mấy quyển tân sinh hải nhi hộ lý bảo đ i ệ n đợi đến thời điểm cũng cho ngươi ca mang mang hải từ cái gì t ô nhất nhất ta dựa vào còn chưa kết hôn liền đã có ba năm mang hoa kinh nghiệm đây tại ra mắt thị trường có thể hay không càng có sức cạnh tranh đâu ăn xong cơm tối lâm miểu miểu hỗ trợ dọn dẹp bát đũa tốt nhất rửa cánh cửa nhìn khó trách lão mụ sẽ như vậy thích nàng tô hành ngươi xem như nhật bảo ngươi về sau nếu là dám cô phụ n à n g nói ta tuyệt đối không tha cho ngươi tô hành ù、uh, à một tiếng không nói đến ta có phải hay không loại này bội tình bạc n g h ĩ a người cái này cùng ngươi lại có quan hệ thế nào tô nhất nhất trừng mắt võ ngân phụ nghĩa bạch nhã làng ngươi không nên quên là ai từ đó cho ngươi dắt cầu đ ắ p dây nếu không phải ta nói ngươi có thể bắt lấy ngươi trước kia chủ nhiệm l ớ p sau liền xem như cho ngươi mượn mười cái gan ngươi cũng không dám tùy tùng chủ nhiệm ra mắt ta đều là ta công lao tô hành vớt vớt cái mũi có sao nói vậy tô nhất nhất nói vẫn là có như vậy mấy phần đạo lý nếu như không phải nàng mình thật đúng là chưa hẳn dám đi đây chính là chủ nhiệm lớp a ai dám lên còn có giữa ban ngày các ngươi liền làm chuyện loại này thật không xấu hổ tô nhất nhất đạp tô hành một ước ta hiện tại chính là phát dục giai đoạn buổi tối nếu là không có ngủ ngon nói thế nhưng là sẽ không thể cao cho nên ngươi minh bạch ta ý tứ a tô hành đã sớm chuẩn bị trực tiếp chính là móc ra một đôi máy trợ tính h giao cho tô nhất nhất trong tay mang cho cái này ngươi liền không cần lo lắng buổi tối sẽ bị ầm đến ta đờ mờ liệu mạng với ngươi rửa mặt xong mặt lông xù gấu nhỏ áo ngủ lâm lượm miều, miều nằm ở trên giường tô hành thấy thế nào làm sao ưa thích lần này thật thành ta tô ra t i ể u tức phụ ngươi đừng bày ra bộ dáng đó như ta ta sợ ngày mai ta còn được khóa đâu đến đi ngủ sớm một chút lâm m i ệ u m i ệ u có chút thẹn thùng đương nhiên cũng có thể là bị dày v ò mệt mỏi tóm lại tô hành tiên phú dị bẩm khác hẳn với thường nhân nhìn lời này của ngươi nói ta không phải như vậy người sau ba phút căn phòng c á c h vách nghiến răng nghiến lợi tô nhất nhất tiên lặng móc ra thai nghe tô hành ngươi cái xúc sinh ngươi không phải người sau hai giờ lâm m i ệ n m i ệ n ngủ thật say tô hành cho nàng đem chăn mền đắp tốt tại nàng phấn n ộ trên mặt hôn một cái lúc này mới bỏ qua tu vi cảnh giới đạt đến thông mạch cảnh hắn tinh lực tràn đầy cho dù là ba ngày ba đêm không ngủ được cũng không có vấn đề gì loại kia hắn lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập đ ặ c tuần tổ hậu trường tại thương thành giao diện tìm lên công pháp võ học thất tinh bức thành công để hắn nếm đến mắt ngọt n chính như nói như thế chỉ có một thân man lực là không được có thể đem m ộ ư ơ i phân lực phát huy ra năm phân đến đó là bình thường trình độ có thể đem m ộ ư ơ i phân lực phát huy ra tám phút đến đó là luyện qua trình độ có thể đem m ư ơ i phân lực phát huy ra m ư ơ i phân đến đó là cao thủ có thể đem m ư ơ i phân lực phát huy ra m ư ơ i hai phần đến đó mới là đại sư tô hành nhớ khi kỹ pháp đại sư không muốn làm cái gì vô nao mã a phu cựu tiêu thần lôi là có thể trợ giúp hắn nhẹ nhõm thu thập mã sung trí lưu đó là bởi vì mã sung quá q u i bắp nếu thật là để hắn đụng phải loại kia tuyệt đỉnh cao thủ hắn rất có thể liền đối phương g ó cáo đều không đụng tới biết h ổ thẹn s a u đó dũng liền sợ món ăn không tự biết ta muốn từ công phu quyền cước tới tay binh khí cái gì tạm thời về sau thoáng quyền cước là căn cơ căn cơ vững chắc mới có thể tiến thêm một bước trải qua một phen sang chọn một môn quyền pháp chính là ánh vào hắn tầm mắt lôi ảnh quyền phẩm cấp huyền cấp đặc tính tấn mạnh vô cùng quyền ả uy lực kinh ngư t r ư ở n g ba mươi tám lôi ảnh quyền kinh người điểm c ô n g hiến chương ba mươi tám lôi ảnh quyền kinh người điểm c ô n g hiến điểm vào tình hình cụ thể và tỉ mỉ mà có thể nhìn thấy biểu thị người mặc quần áo luyện công nam tử liên tiếp ra quyền mỗi một quyền đều mang lôi bạo c h i âm cứng mánh nổ tung đây quả thực là vì ta lượn thân định chế quyền pháp tô hành là càng xem càng yêu thích chỉ là cái giá tiền này quả thực là hung hăng khuyên lui hắn cần thiết điểm c ô n g hiến thế mà lớn tám trăm điểm không sai chính là tám trăm điểm tô hành ngay từ đầu còn tưởng rằng mình bị hoa mắt dù sao ban đầu hứa vi trao đổi phá kính đan cũng mới bất quá năm trăm điểm cống hiến điểm mà thôi đây lôi ảnh quyền thế mà còn muốn so phá kính đan quý hơn chỉ có thể nói rõ đồng dạng đều là huyền cấp phẩm chất cũng là có phân chia cao thấp chỉ là càng xem càng cảm thấy ưa thích trong đầu ngứa tạm thời trước hết để cho ta xem một chút mình bao nhiêu ít điểm cống hiến đi ân ba trăm điểm t ô hành không khỏi giật mình hắn lúc nào có ba trăm điểm cống hiến điểm ngay sau đó nhìn thoáng qua điểm cống hiến kỹ càng thu chi lập tức chính là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là chấn sắt tà ma bên dưới phát ban thưởng u du túy cùng mặc nghiêm tả ảnh chỉ là liền xem như có ba trăm điểm cống hiến điểm nói cũng quá ít đi a t ô hành những n h ư mày còn kém năm trăm điểm đây điểm cống hiến thế nhưng là tương đương kiếm không dễ hứa vĩ vì, vì cái viên kia phá kính đan càng là dốc hết tâm huyết dưới mắt muốn có được điểm cống hiến liền hai cái biện pháp thứ nhất là c h ấ n áp tà ma sự kiện thứ hai hoàn thành tổ chức bên dưới phát nhiệm vụ vô luận là cái trước vẫn là người sau đều rất bị động tà ma loại chuyện này không phải nhớ phát sinh liền có thể phát sinh người sau nhiệm vụ cũng không phải nhớ rơi xuống trên đầu người liền có thể rơi xuống trên đầu ngươi mặc dù phát sinh tà ma sự kiện đối với ta mà nói có lợi đã có thể có được đặc tuần tổ điểm c ô n g hiến lại có thể phát động hệ thống lấy được tưởng nhưng là cái này cũng liền mang ý nghĩa thiên hạ không yên ổn nếu như có thể nói ta vẫn là hy vọng vạn sự trôi chảy tà ma sự kiện ít phát sinh điểm đương nhiên ta cũng không phải nói không thể trực tiếp hỏi tổ chức m u ố n chỉ cần ta mở miệng tổ chức khẳng định sẽ đáp ứng nhưng một mực hỏi như vậy nói cũng có chút không tốt lắm khó tránh khỏi sẽ bị người nói xấu huống hồ cũng liền như vậy mấy trăm điểm điểm c ô n g hiến thôi khó được ngược lại ta đóng lại á p tô hành lấy ra đến từ diệm tường không hàng tài nguyên tu luyện ngũ quản dược dịch cộng thêm ba cái đan dược cái tiêu ngũ quản dược dịch đều là thanh t ụ y dược dịch bình thường đến giảng tu vi đột phá đến thông mạch cảnh chỉ biết ban thưởng một ống nhưng là bởi vì hắn là nhân tài đặc thù d u y ê n cớ trực tiếp nhiều phần thưởng bốn quản mà còn lại đ a n dược nhưng là so thanh t ụ y dược dịch cường đại gấp m ộ ư ơ i lần huyền cấp đ a n dược long h ổ báo nguyên đan t ô hành biết nó tại đặc tuần tổ áp thương thành bên trong có bán một điểm cống hiến một cái đắt một nhóm hứa v i vì thế còn hung hăng nổ nước bỏ qua kết quả không nghĩ đến thế mà trực tiếp ban thưởng cho hắn với lại một hơi ba cái đây nếu để cho hứa vĩ biết sợ là sẽ phải trực tiếp khóc trắng trong nhà cầu dựa vào cái gì người cùng người lãnh ngộ liền có thể kém lớn như vậy chứ bắt đầu hấp thu luyện hóa tô hành trong mắt chớp động lên tính quang những này toàn bộ đều là hắn để thăng tư lương hắn muốn sàng ăn đại đại để thăng mình thực lực cũng không biết có phải là hắn hay không n à o giác luôn cảm giác lâm m i ể u m i ể u ở bên người tu luyện lên giống như càng thêm thông t h u ậ n giữa thiên địa linh khí cũng biến thành càng thêm n ồ n g đậm một buổi tối dược dịch cùng đan dược lực lượng toàn bộ hấp thu song tất đầu thứ tư linh mạch đầu thứ năm linh mạch thứ sáu đầu linh mạch cũng là bị đả thông đầy tốc độ tăng lên không thể bảo là không k h o trương trời mới vừa tờ mờ sáng tiến b à o tô hành trong ngực lâm miểu miểu chính là tình với tư cách cao tam chủ nhiệm lớp nàng áp lực rất lớn mỗi ngày đều phải s a n g sớm nhất là hai ngày này bởi vì tô hành chậm trễ dạy học tiến độ nàng càng đến nghiền ép thời gian toàn bộ đều bù lại bất quá lại kiên trì mấy ngày liền thả nghỉ đông cùng sinh viên không giống nhau cao tam học sinh đều là tới gần ăn tết mới bắt đầu nghỉ ta đi trường học ngươi ngủ t i ế p a dựa mặt mặc trình tề lâm miểu miểu tại tô hành trên mặt hôn một cái chính là vội vàng chạy tới trường học trong chăn vẫn như c ũ là lưu lại lâm miểu miểu nhiệt độ cơ thể nhưng là tô hành lại cảm giác băng đá lành mẹ ta sẽ không phải thật là cái gì yêu đương nào a trước kia không có nàng dâu thời điểm không cảm thấy một người ổ chăn có cái gì băng lãnh nhưng là hiện tại từ lúc có nàng dâu về sau ta là một điểm đều không chịu nổi tô hành cũng là tranh thủ thời gian rời giường tu luyện hô hấp pháp tu luyện thất tinh bước sau đó đi hướng bạn giai đại lâu cứ điểm cùng hứa vĩ luật bàn tính lấy lâm m i ệ u m i ệ u không sai biệt lắm tan tầm chính là cưới con l ừ a nhỏ đi tiếp nàng dâu về nhà đặc tuần tổ là xứng xe nhất là chính thức đặc tuần viên càng là có hai trăm vạn hạng mức ngươi xác định không làm một chiếc xe sao suốt ngày cưới một cái tiểu điện lửa luôn cảm giác có chút một người người tốt xấu cũng là một tên chính thức đặc tuần viên tô hành nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt hắn liền ưa thích lâm miệu miệu ngồi tại điện lửa đằng sau nằm ở hắn e o cái loại cảm giác này thời gian ngày qua ngày một đoạn thời gian cũng là chưa từng xảy ra tà ma sự kiện giống nhau hứa vi nói như thế tây xa thị tà ma sinh động chỉ số cũng không tính quá cao m ệ t chết ta về đến nhà tô nhất nhất không có hình tượng chút nào nằm trên ghế salon lại kiên trì ba ngày ba ngày sau liền có thể nghỉ trong khoảng thời gian này lâm miệu miệu thế nhưng là không có thiếu cho nàng thiên vị dị vãng nàng học tập đến mười một giờ liền có thể ngủ nhưng là hiện tại thường xuyên m ộ ư ơ i hai giờ đều còn không thể tắt đèn mặc dù dạng này nỗ lực hiệu quả là mắt trần có thể thấy nàng ở trường học bên trong thành tích lại tăng lên hai ba mươi tên thế nhưng là đây cũng quá khổ đi ta biết cao t a m học sinh không là người thế nhưng là đây cũng quá không là người cho tới nàng chủ động tìm tới tô hành đem một hộp hộ cạo mổ tổ không không một nhát vào hắn trong tay ngươi có thể hay không ra sức điểm buổi tối cùng t à u tự làm điểm người trưởng thành yêu làm sự tình đừng cứ mãi để ngươi cơ nhĩ nghỉ không cần tắt phế đạo lý ngươi không hiểu sao tô hành sờ lên cái mũi bất động thanh sắc tiếp nhận đồng thời không quên cho lâm miểu miểu một cái đâm lưng vẫn là quá nhàn t ă n g nghiệp quá ít đến tăng lớn cường độ tô nhất nhất tô hành n g ư ơ i cái xuất sinh n g ư ơ i đơn giản không phải người đem ta đồ vật trả lại cho ta hiện tại lập tức lập tức tô hành n g ư ơ i một cái nữ hải tử ra muốn cái đồ chơi này làm cái gì ngay cả nam nhân tay nhỏ đều không có sơ qua độc thân cầu tô nhất nhất t a mẹ nó ồ ồ ồ quá khi dễ người tô hành dĩ nhiên không phải phương diện kia có vấn đề chỉ là đau lòng lâm m i ể u m i ể u quá mệt nhọc dù sao mỗi ngày sáng sớm ngủ trễ khó khăn biết bao hắn yên lặng đem tô nhất nhất tâm ý bỏ vào tầng dưới chót nhất cái kia ngăn kéo nhưng mà lại tại rửa mặt xong trở về thời điểm phát hiện nó bị đặt ở phía trên nhất lâm miểu miểu mặt mũi tràn đầy quan hệ bất chính ánh mắt đung đưa dập d ờ n t ô nhất nhất bốn mươi lăm độ góc nhìn lên trời rơi lệ ô ô ồ cuối cùng có thể ngủ ngon giấc ta thật đúng là quá khó khăn t h i ể u nam sơn mã ra từ khi bị tô hành cho hung hăng đánh bại về sau mã xung chính là rút kinh nghiệm sương máu ngày qua ngày siêng năng tu luyện ta không cam tâm mã d a i d a i người muốn báo thủ mã xung dừng một chút trên mặt không khỏi lộ ra một vệ đắng chát nụ cười báo thủ nói thôi được rồi ngươi chỉ có tự mình cùng hắn giao thủ qua mới có thể minh bạch hắn c ù n g bố hắn tựa như là một t o à núi lớn đồng dạng không phải chúng ta đủ khả năng vượt qua hắn là chân chính thiên tài mã d i a i d i a i ha to miệng nàng thật thật không cam tâm không cam tâm huynh trưởng liên chiến thắng tô hành lòng tin đều không có ta đối với tô hành thủy t r u n g đều ôm lấy lấy một loại mánh liệt hận ý bởi vì tại ta trong suy nghĩ huynh trưởng chính là vô địch tồn tại thế nhưng là hắn lại đem huynh trưởng đánh bại như vậy triệt đề để... ta ta cảm giác thế giới đều sụp đổ tín ngưỡng pha toái ta hy vọng dường nào hắn có thể tỉnh lại lên rửa sạch nhục nhã báo thủ rửa hận a mã giai nắm chặt lấy năm đấm nội tâm nhắc lên t chương ba mươi chín huyền âm chi thể chương ba mươi chín huyền âm chi thể đ ỉ n h viện bên trong một tên nam tử đứng chắp tay thần s ắ c lãnh n ạ o hoàng tiên h giáo trương soái quả nhiên là hắn thanh âm này ta không có nhận lầm chỉ là gia hỏa này làm sao lại tìm tới cửa ta cùng hắn lại không có quá lớn gặp nhau mã s u n g sắc mặt hơi đổi đây hoàng thiên giáo thật không đơn giản chính là truyền thừa mấy ngàn năm lâu giáo phái trong giáo nhân tài đông đúc cao thủ xuất hiện lớp lớp tài nguyên hùng hậu truyền thừa rất nhiều dùng như mặt trời ban trưa bốn chữ để hình dung là một điểm đều không đủ mà trương n à y x o á i mặc dù cùng hắn tuổi tác tương tự nhưng là nhờ vào hoàng thiên giáo hùng hậu tài nguyên cho nên tu vi cảnh giới tại phía xa trên hắn không có cách tu hành giảng cứu chính là tài nguyên dù là ngươi lại thế nào không có thiên phú chỉ cần đầy đủ tài nguyên trồng chất đi qua vậy cũng có thể thành tài trái lại cũng là đồng dạng đạo lý có thiên phú không có tài nguyên nửa bước khó đi nguyên lai là trương hình sao ngươi lại tới đây mã sung không dám có nửa điểm lãnh đạo cung cung kính kính mở miệng không có cách đây hoàng thiên giáo thế nhưng là hắn không thể t r e o vào siêu nhiên tồn tại cùng lúc đó hắn trong lòng đang không ngừng suy nghĩ ta cùng t r ư ơ n g này xoáy bất quá gặp mặt một lần thôi hiện tại hắn đột nhiên đang lâm ta mã ra tất nhiên là mang theo một loại nào đó mục đích đến chỉ là đến tột cùng là vì cái nào đâu ta mã ra công pháp võ học hắn cũng nhìn không thuận mắt mới phải nhưng mà quỳ xuống chương xoáy đổ ập xuống chính là buộc hắn quỳ xuống không chút khắc khí mã sung sắc mặt hơi đổi trương hình ngươi đây là không kỳ đúng không đây chính là người tự tìm t r ư ơ n g xoáy ngang nhiên xuất thủ trực tiếp chính là hướng phía mã sung bắt tới âm xả thất tính bước mã sung vai cả linh hồn lúc này liền là thi t r i ể n ra mình cường đại nhất tuyệt học chỉ là hữu dụng không t r ư ơ n g xoáy khỏe miệng nổi lên một vệ khinh miệt nụ cười dễ dàng liền phá trừ cái kia âm xả một trưởng hung hăng đập vào mã sung trên bờ vai mã sung trong nháy mắt chính là như bị xét đánh cả người bay rớt ra ngoài trùng điệp rơi xuống trên mặt đất huynh trưởng mã giai gấp tranh thủ thời gian ôm lấy cái kia ho ra màu không ngừng mã sung gấp nước mắt đều nhanh muốn xuất hiện ngươi đây là vì cái nào vì sao vô duyên vô c ớ đối với huynh trưởng ta bên dưới như thế n g o a n thủ huynh trưởng ta giống như không có đắc tội ngươi đi ta để hắn quỳ xuống hắn không quỳ thì nên trách không được ta trương xoáy một mặt lãnh đạo căn bản không có nửa điểm đả thương người ấ y n ã y trương minh đối với ta xuất thủ cũng nên có cái nguyên nhân đi cho dù chết cũng phải cái chết rõ ràng không phải sao mã xung siết chặt nằm đấm nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể không ngừng mà cười làm lành hừ trương xoáy hử lạnh một tiếng ngươi mã xung thật sự là có rất lớn mật tìm được một vị thân mang huyền âm chi thể nữ tử lại dám mất riêng mà không hướng ta báo cáo huyền âm chi thể n g ư ờ i nói là m ã sung trong đầu lập tức chính là nổi lên lâm m i ệ u m i ệ u thân hình quả nhiên không ra hắn sở liệu đây lâm m i ệ u m i ệ u quả thật là cái phiền thức vẫn là cái đại phiền thoái mình b ấ t quá chỉ là cùng với nàng có ngắn ngủi tiếp xúc liền là ta rước lấy h ỏ a sát thân ta không dám tưởng tượng cùng lâm m i ệ u m i ệ u kết làm bạn nữ tô hành sau này sẽ nên đón bao nhiêu s á t cơ tô hành nguy rồi huyền âm chi thể là cái gì ngươi không cần biết cũng không xứng biết chương xoáy lạnh lùng mở miệng hiện tại một mực đem nữ nhân kia giao g i cho ta ma sung quay đầu sang chỗ khác nữ nhân kia không tại ta chỗ này ta không có đắc thủ nàng n g ư ơ i cái phế vật quả nhiên cùng ta nghĩ như thế vô năng chương xoáy khỏe miệng nổi lên một vệ khinh miệt nụ cười nữ nhân kia hiện tại ở đâu mau nói cho ta biết mã s u n g x i ế t chặt n ắ m đấm mở miệng một tiếng phế vật thật coi ta không có tính khí sao n g ư ơ i muốn biết nữ nhân kia hạ lạc ta lại không nói cho ngươi đây là ta đối với ngươi cuối cùng phản kháng cũng là trong nội tâm của ta cuối cùng bậc thường hắn nói ta không biết ngươi nói láo chương xoáy hai tay trong nháy mắt hoa đá bao trùm lên một tầng màu vàng sẫm hắn nắm trong tay siêu phàm nhang thổ vâng càng thêm bạo liệt một q u y ề n hung hăng rơi đập tại hắn ngực mã sung cảm giác mình ngũ tạm lục phủ cũng phải nát trong miệng cùng thổ máu tươi ngay sau đó trương xoáy chân hung hăng giẫm tại hắn trên mặt thành thật khai báo lại không bàn giao nói ta liền giẫm bạo ngươi đầu ta không biết mã sung mắt t r ợ n tròn huyết nhất cỗ tiếp lấy một cỗ từ trong miệng chảy ra người muốn chết ta biết mau dừng tay ta biết ở đâu mã d a i d a i sớm đã lệ rơi đ ầ y mặt nàng hiện tại là tô hành nữ nhân tô hành là đặc tuần tổ thành viên người khác ngay tại tây xã thị đặc tuần tổ trương xoáy trong mắt lóe lên một vệ dị sắc hắn có thể tùy ý t r ả đạp mã ra nhưng là đây đ ặ c tuần tổ nói ta hoàng thiên giáo thành viên giống như thật lâu không có dính qua đ ặ c tuần tạo thành viên máu ha ha cười lạnh một tiếng trương xoáy trốn đi thật xa mã d i a i d i a i ôm chặt lấy mã xung nước mắt l ã chả chảy dòng huynh t r ư ở n g ngươi chịu đựng không thể chết ta mã xung t ậ n l ự c nói tranh thủ thời gian phát tin tức cho tô hành nói cho hắn biết trương xoáy hướng về phía lâm m i ể u miệu đi xoẹ xẹt đầy trời lôi quang kêu vũ đem chọn phiến không gian chiếu dọi một mảnh trắng bạc thực lực đồng đẳng với thông mạch cảnh hậu kỳ tà ma trong nháy mắt chính là bị cắn giết thành m ả n h vỡ cùng nhau xuất hành triệu linh nhi cảm thán nguyên lai cùng tô hành một khối làm nhiệm vụ chấn áp tà ma là như vậy đơn giản nhẹ nhõm bên cạnh hứa vĩ hung hăng mang qua nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận may là có tô hành bằng không thì nói thực lực đạt đến thông mạch cảnh hậu kỳ có được phi thiên tri năng tốc độ cực nhanh chuột bay thật đúng là không phải tốt như vậy thu thập hắn mặc dù n g ư ợ n nhờ thông phá kính đan tu vi thuận lợi đột phá đến linh động cảnh sơ kỳ nhưng là thật luận thực tế chiến lực kém xa tít tắp chỉ có thông mạch cảnh tô hành còn có một đầu lòng bàn tay sinh sôi lấy lôi điện tô hành ánh mắt lạch l é o hắn nhạy bén cảm nhận được một đầu khác chuột bay k h í tức mắt thấy đồng bọn bỏ mình mất mạng nó liền lập tức hướng phía tương phản phương hướng thoát đi bọn hắn chỗ khu vực là trường học nếu để cho nó tiến vào trường học bên trong đại khai sát giới nói vậy coi như phiền thoái phải không sai chính là lâm m i ệ u m i ệ u tô nhất nhất chỗ trường học chỉ có thể nói lâm m i ệ u m i ệ u là thiên nhiên tà ma dẫn d ụ khí vô luận đến đâu cái nào cái nào đều biết phát sinh tà ma sự kiện mà trải qua tô hành một đoạn thời gian dài thâm nhập tìm tòi hắn cũng là ý thức được lâm m i ệ u m i ệ u vô cùng có khả năng thân mang đặc thù nào đó thể chất cho nên mới sẽ như vậy tà môn mặc dù đánh giết tà ma đối với tô hành có các loại chỗ tốt nhưng là cầm nàng dâu đánh ổ loại chuyện này cũng không phải người bình thường có thể làm được vẫn là phải nghĩ biện pháp đem m i ệ u m i ệ u đây thể chất đặc thù cho xử lý một chút tô hành chuẩn bị chờ thêm xong năm liền trở về chín hào căn cứ đa phương hỏi thăm một chút nhìn xem có cái gì tốt biện pháp giải quyết trước xử lý chuột bay a tô hành ổn định lại tâm thần lập tức liền là hướng phía tà ma bỏ chạy phương hướng đổi tới rất nhanh hắn chính là tại lầu một nhà vệ sinh nữ phát hiện chuột bay tung tích vạn hạnh lúc này chính vào đi học trong lúc đó nếu không nói vẫn thật là giải thích không rõ chuột bay hình thể đến cực đại ước chừng tám chín tuổi hài đồng trọng lượng sau lưng mọc lên hai cánh hai mắt đỏ tươi trong miệng mọc r a răng nanh lợi c h ả o càng l à c ó thể tùy tiện xuyên thủng tấm thép nó săn thức ăn phương thức hung tắn nhất yêu thích đem người cái cổ mở ra hút khô máu tươi lại mòi tim m ù bụng trước mắt đầu này chuột bay đã là phát d ụ n hoàn toàn tu vi cảnh giới đạt đến thông mạch cảnh viên mãn lại so vừa rồi cái kia đầu càng thêm cao thâm bất quá lúc này đối mặt tô hành nó trong mắt chỉ có nồng đậm k i ê n kỵ cái kia nhảy lên lôi quang để nó cảm nhận được thật sâu sợ hãi chết tô hành đã không còn bất cứ chút do dự nào trực tiếp chính là đậu thủ lôi quang hóa thành phi nhận hướng phía cái kia chuột bay chém giết tới chuột bay thân hình linh hoạt ngự phong chi năng càng làm cho nó tới lui tự nhiên chỉ là làm sao tô hành công kích thật sự là quá mức dày đặc như là một tấm kín không kẽ hở lưới lớn đồng dạng để nó căn bản không chỗ có thể đội mười hai cái màu s ắ c phẩm chất khiếu huyện để hắn có được có thể gánh chịu càng nhiều linh khí cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có cao hơn bay liên tục trèo trống có thể có mánh liệt hơn bạo phát tại cái kia lôi quang phi nhận lanh kết giới c h ộ t bay trong n g á y mắt chính là mất mạng phát ra một đạo tiếng nghẹn nào ngã xuống trong vũng máu cùng lúc đó một cố như có như không tinh khí bị hấp thu trải qua hệ thống chi thủ hóa thành một cái s á m không trượt thu đ ă n g dược đường vân sen lẫn thành một cái c h ộ t bay bộ dáng tăng thêm vừa rồi một con kia tô hành trong tay đầu đã có hai cái ăn g dược c h ộ t bay r ă n g nanh có thể dùng đến rèn đúc vật liệu trao đổi thành điểm cống hiến vì cái kia lôi ả n h quyền tô hành có thể nói là nỗ lực rất nhiều đầy trong đầu nhớ đều là điểm cống hiến gỡ xuống hai cái g i n g nanh t ô hành lập tức liền là thông chi để giải quyết tốt hậu quả tổ người đến tiến hành thu thập chỉ là hết lần này tới lần khác tại lúc này một bóng người vội vã vọt vào nhà vệ sinh nữ muốn v ẻ ra quần bên trong miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm thanh â m này làm sao quen thuộc như vậy t ô hành tập trung nhìn vào không phải cái kia t ô nhất nhất lại là người nào t ô nhất nhất đồng dạng cũng là phát hiện t ô hành trận mắt hốc mồm không phải ngươi tại sao lại ở chỗ này nơi này là nhà vệ sinh nữ mới đúng chứ ta dựa vào ca ngươi cũng không thể khi biến thai a đến lúc đó bị bắt lại lưu lại a cũ ảnh hưởng ta thi công t ô hành xả mặt lại mau tới nhà vệ sinh đi đợi chút nữa kẻ ra quần bên trong ai cho ngươi thu thập t ố nhất nhất mặt đỏ lên tranh thủ thời gian đóng cửa lại tô hành thừa dịp bất ngờ tranh thủ thời gian dùng rào chắn đối với cái kia một mảnh vết máu loang lộ tiến hành che chắn đồng thời đem đăng tại sửa chữa nhãn hiệu treo ở nhà vệ sinh nữ cổng t n h ấ t nhất cũng không có phát hiện cái kia một mảnh bị che chắn khu vực nàng đầy trong đầu nghĩ đến đều là tô hành xuất hiện tại nhà vệ sinh nữ đây góc dạng mau để cho ta kiểm tra một chút ngươi điện thoại có ý tứ gì ngươi là cảm thấy ta đến nhà vệ sinh nữ chụp ảnh tới đây sao bằng không thì đâu ngươi đối với ngươi ca thật không thể giải thích Ta đối với n g ư ơ i cũng thực h k đi nhanh lên đi ngươi đều đã tốt nghiệp còn tới trường học làm cái gì liền tính nhớ nàng dâu cũng không thể chạy đến trường học bên trong đến tìm ảnh hưởng nhiều không tốt ta cũng không muốn để cho người khác biết ta có như vậy một cái yêu đương nao ca ca t ô nhất nhất vội vàng trở lại phòng học kết quả xong ca người muốn bị lục chương bốn mươi nàng dâu mới là chân ái mội mội chỉ là ngoài ý muốn chương bốn mươi nàng dâu mới là chân ái mội mội chỉ là ngoài ý muốn rất đẹp a đây là ai a giống như không phải lớp chúng ta a ta nhìn không giống như là học sinh nào có học sinh không mặc đồng phục lớp học đồng học liệu diễu nghị luận ánh mắt không hẹn mà cùng đều là rơi vào bục giảng bên cạnh một tên nam tử trên thân ngũ quan rõ ràng ánh mắt sắp bén khoe miệng thủy trung đều ngậm lấy một v ệ như có như không mỉm cười một đầu tỉ mỉ quản lý qua tóc dối mang theo từng tia từng lòng theo chỉ ả m lâm miểu miểu giác. giống việc Cứ con con cựu n ỏ đồng đó, đánh dạng dễ khi dễ, nhưng là nàng chủ nhiệm lớp thân phận dù sao cũng con không có cái nào học sinh dám như vậy không kiêng nghề gì cả đánh giá hắn. gì dễ dễ, dù dám tại khi chủ học cái giá là lớp là có cả c vậy sao là giờ này k h ắ p này dẫn phát đám người sợ hai thán phục nam tử lại là như vậy không kiêng nghề gì cả ánh mắt tại lâm m i ể u m i ể u trên thân không ngừng rút tẩu lâm m i ể u m i ể u khe nhũ mày cảm nhận được một tia khó chịu người là ta là tân chuyển trường đến học sinh liền phân phối tại lớp các ngươi là nghiêm túc sao cái giờ này còn có tân chuyển trường đến học sinh với lại thân là chủ nhiệm lớp ta vì cái gì không có thu được thông chi cái này không trọng yếu trọng yếu là ta muốn hỏi lâm lão sư tan tầm về sau có thời gian không ta nhớ ước ngươi uống cái trà sữa sau đó lại đi có phong cách nhà hàng tây mị mị ăn xong một bữa n g ư ơ i yên tâm đi thổ lộ dùng hoa hồng ta đã sớm chuẩn bị tốt bốn bề đồng học đều là phát ra xôn xao âm thanh có chút không dám tin tưởng hắn đây là m u ộ n ước lâm lão sư khá lắm học sinh ước chủ nhiệm lớp thật thích học sao quá ngưu bậc a lâm miểu miểu thanh xuân ôn nhu hình tượng s ố n tại trong lòng bọn họ lưu lại tốt đẹp lạc ấn chỉ là trở ngại học sinh tùy tùng chủ nhiệm to lớn hồng câu bọn hắn cũng chỉ có thể đem phần này tâm ý đẻ xuống nhưng giờ phút này lại có người lớn mật như thế thuyết minh tâm ý trong chấp đoán g này chính là để bọn hắn nổ điên cuồng hồ nào lấy ban cấp trong nháy mắt chính là loạn thành hối loạn họ hét tâm ý cùng chợ bán thức ăn không khác chút nào lâm miểu miểu sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên có chút khó coi ta không biết ngươi muốn làm gì nhưng xin ngươi đừng n h u loạn lớp học trật tự huống hồ ta đã có bạn trai ta rất yêu hắn hắn cũng rất yêu ta chúng ta là vô luận như thế nào cũng không biết tách ra tốt nhất, nhất lúc này sốt ruột bận bị hoảng xông về phía trước chính là lâm lão sư đã có đối tượng còn xin ngươi không cần quấy dối nàng đại gia ngươi đây chính là anh của nàng nữ nhân là nàng tổ tử nàng há có thể làm như không thấy ta mặc kệ ngươi có phải hay không có bạn trai p h à m là ta để mắt tới nữ nhân vậy cũng chỉ có thể là thuộc về ta t ố nhất nhất ba ngươi đặt đây b á đạo tổng giám đốc đâu lớp học vang lên lần nữa xôn xao âm thanh suy tính một chút t a lâm lao sư ta thật rất muốn ngươi cân nhắc đại gia ngươi a ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao nàng mới nói mình có bạn trai ngươi đây là quấy dối ngươi biết không tranh thủ thời gian cho ta lăn a tốt nhất, nhất bảo hộ ở lâm miệu miệu trước người ánh mắt giữ dằn chừng mắt nhìn cái này không hiệu thấu nam nhân một giây sau nàng chú ý đến cái nam nhân này ánh mắt trở nên có chút h u n g lạnh giống như là phát cùng giống như dạ thú ta dựa vào xong ta sẽ không phải muốn bị đánh a tô hành a tô hành vì ngươi ta thật sự là nỗ lực rất rất nhiều ngươi ăn tết i không cho ta một cái to lớn hơn bao thật là quá không nói được cũng đúng như nàng đoán trước như vậy nam nhân đ ỗ n g nhiên nâng tay lên hung hăng hướng phía nàng mắt quất tới m u ố n ta nói như ngươi loại này nữ nhân chính là tiện chính là thiếu đánh một t á t này thế đại lực trầm tiếng do dích ảo tôi nhất nhất có lại thành một đoàn sợ hãi nhắm mắt lại nhưng là trong dự đoán cái tắt cũng không có rơi vào trên mặt mở mắt ra tôi hành thân ảnh đứng ở nàng trước người giữ lại cái kia rơi xuống tay k nàng con ngươi hơi run rẩy lấy ta dựa vào ngươi muốn chơi như vậy cực hạ n sao kém chút làm ta sợ muốn chết ta trái tim nhỏ thật sự là chịu không được nàng liên tiếp vỗ ngực một mặt lòng còn sợ hãi tranh thủ thời gian đi có người muốn đào ngươi góc tưởng muốn đem tẩu tự cho nạy ra đi làm hắn nàng cũng là tính khí nóng nảy chủ không chịu ăn thiệt t h i có cửu báo cửu lớp học những bạn học khác lần nữa sao động phát ra liên tiếp làm ổn âm thanh tốt nhất, nhất ngươi ca có chút xoáy a tốt nhất, nhất ngươi ca vẫn rất quan tâm ngươi sao tô nhất nhất song thủ chống n ạ n h có chút đắc ý vậy cũng không tô hành xoay người tô nhất nhất tranh thủ thời gian mở miệng ta không sao không cần lo lắng cho ta bên cạnh đi tô hành một thanh đẩy bay nàng trên dưới nhìn lâm miểu miểu xác nhận đối phương một sợi tóc đều không có thiếu về sau mới gật gật đầu ngươi không có việc gì liền tốt vị vô tình đẩy ra tô nhất nhất vụng trộm rơi lấy tiểu chân trâu quả nhiên nàng dâu mới là chân ái mội mội chỉ là ngoài ý mớn lâm miểu miểu kéo lại tô hành ống tay á o ta đã liên hệ bảo an lập tức liền mời hắn ra ngoài ngươi trông cậy vào sáu mươi tuổi ngay cả sở mátphone đều chơi không rõ bảo an đại gia giải quyết hắn sợ là có chút khó khăn tô hành lắc đầu trước mặt g i a hỏa này không phải dễ đối phó như vậy hắn có thể nhạy bén ý thức được đối phương cùng mình là người một đường kết hợp với mã xung phát cho mình tin nhắn tin tức chính là không khó đánh giá ra đối phương thân phận hoàng thiên giáo t r ư ơ n g soái mà liên quan tới hoàng thiên giáo tư liệu hắn cũng là xem qua tự nhiên minh bạch đây là như thế nào to lớn c ự vật thế nhưng là thì tính sao đâu đều công nhân đào ngươi góp tưởng muốn đem vợ ngươi cho lấy đi ngươi còn quản hắn nhiều như vậy làm điều ra ngoài bên ngoài đây không phải thương lượng là đặc tuần tổ mệnh lệnh o mấy cái ca chân g xoáy một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng song thủ b ỏ t ú i bước đến nặng nhẹ như bước đi ra phía ngoài đến cửa phòng học thời điểm hắn lại đột nhiên quay đầu nhìn lầm m i ể u m i ể u nhà hàng tây hoa hồng đỏ đợi chút nữa hướng ngươi thổ lộ nhất định phải đáp ứng và không thì ta biết rất xấu hổ ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía tô nhất nhất n g ư ơ i mặt ta có định mình quyết định một chút là bên nào a ha ha nói xong hắn phát ra liên tiếp vui sướng tiếng cười rời phòng học tô nhất nhất trong lòng không hiểu có chút tăng lên đối phương cho nàng một loại rất không thoải mái cảm giác lâm m i ể u m i ể u bắt lấy tô hành cổ tay ta cùng đi với ngươi ngươi không cần ngươi cứ đợi ở chỗ này nên làm gì làm cái đó bên ngoài mưa gió ta biết giúp ngươi từng cái cản trở tô hành đẩy ra nàng nắm chắc tay lâm m i ể u m i ể u còn muốn nói điều gì nhưng rất nhanh lại nhị n được chỉ là nhu thuận nghe lời nhẹ gật đầu tuất ta nghe ngươi nhất định phải bình an vô sự trở về ân tô hành theo sát trương x o á y nhị bước đi ra trường học liền xem như hoàng thiên giáo cũng phải chú ý xã hội ảnh hưởng ngay trước nhiều người như vậy mặt giết người thế nhưng là sẽ dẫn phát khủng hoảng giết các người đặc tuần tổ người lại được các người đặc tuần tổ đến chủ ít chúng ta đều cảm thấy không có ý tứ t r ư ơ n g xoáy vào đầu n h ế t miệng cười một tiếng lộ ra miệng đầy lành lạnh răng trắng t r ư ơ n g bốn mươi mốt pháp khí chương bốn mươi mốt pháp khí hai người ở trường học đằng sau sườn núi nhỏ đứng thẳng lúc này chính vào khi đi học p h ầ n cho nên không có học sinh nhận hiện vừa vẫn thích hợp bọn hắn giải quyết tần đoán đừng hỏi ta vì cái gì như vậy cuồng hoàng tiên giáo làm việc xưa nay như thế t r ư ơ n g xoáy hít mắt khuôn mặt tươi cười huyện chuyển đánh giá trước mặt tô hành bất quá con mẹ nó ngươi thật đáng t r ư ớ ta thế mà phá nàng nguyên âm tri thân nếu là nàng vẫn là bảo trì xử nữ trạng thái nên đến cỡ nào h à a mỹ trong lòng ta đầu mặc dù không thoải mái nhưng miễn cưỡng miễn cưỡng vẫn là có thể chịu đựng chỉ là phần này chịu đựng là xây dựng ở hành hạ đến chết người điều kiện tiên quyết ngược ta bên trong một b u ồ n l ử a giận nhất định phải tại ngươi trên thân đạt được phát tiết hy vọng ngươi không nên chết quá nhanh bằng không thì nói ta cũng chỉ có thể phát tiết ở trên người nàng tô hành ánh mắt tiến tĩnh trên mặt không có nửa điểm gần sóng chân xoáy khỏe môi v ệ lên ngươi thật giống như rất ưa thích bị n ụ c nhã nha thế mà không có nửa điểm phản ứng tô hành ta chẳng qua là cảm thấy cùng ngươi loại này người không có cái gì thật nhiều、dàng. chương xoáy cười đến càng sáng l ặ n hơn ta cũng là nghĩ như vậy ta cần gì phải cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói nhảm nhiều như vậy đâu hắn chậm rãi nói ra tô hành tư liệu tô hành chính thức đặc tuần viên thức tỉnh vô thượng l ô i pháp chiến lược bưu hãn hắn khinh miệt tiểu tiếu nói thật cái này thật đúng là không đáng chú ý liền tính thức tỉnh trí cao lôi pháp lại như thế nào ta làm theo có thể đem ngươi dẫm tại dưới chân về phần đây chính thức đặc tuần viên thân phận ha ha chẳng lẽ chết tại ta hoàng thiên giáo trong tay cao cấp đặc tuần viên liền có ít đi sao tô hành hoạt động cổ tay thật quần vọng chương xoáy nhất miệm cái kia không có cách ta hoàng thiên giáo có cổn g vọng tư bản tiếng nói rơi xuống trong n g á y mắt linh động cảnh tu vi nhìn một cái không s ó t gì một cô cực kỳ cảm giác gáp bách khí tức di tán mà mở hắn nhàn nhạt mở miệng trước đó nói rõ một chút ta cũng không phải mã xung loại rác rửa kia giống hắn loại phế vật này ta chỉ dùng một chiêu liền cho miểu nhan thổ một vệ tấu vàng bao trùm tại hắn hai tay biến thành đáng tin nhất q u y ề n sáo một giây sau hắn thân cung dết ra như là mũi tên đồng dạng mang theo một vệ khói bụi trong chớp mắt công phu chính là xuất hiện ở tô hành trước mặt ngay sau đó một quyền n a n g nhiên n a n h ra trực kích mặt hắn khoe miệng nổi lên một vệ bạo ngược nụ cười s á t lục khoái cảm luôn luôn như vậy mỹ d i ệ u nhưng là một giây sau vô tận lôi quang h i ệ n ra đến tàn phá bừa bãi không ngừng hóa thành một cây t r ứ n g âu hướng thẳng đến hắn đâm tới g i a n g d ắ c bao trùm tại trên hai tay quần sáo trong nháy mắt chính là sụp đổ ngay sau đó cái k i a cố kinh khủng lực lượng đem hắn cấp hiên phi ra ngoài c h ơ n g xoáy đập ầm ầm trên mặt đất khoe miệng tràn ra một tiêu m à u tươi hắn một cái bậy dậy tranh thủ thời gian đứng lên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn trước mặt tô hành con mẹ nó ngươi có chút đồ vật ta thiếu chút nữa ngươi nói h ắ ngay đột nhiên tay, không chung ngưng kết ra một cây lại dùi chi một mang âm, ám theo thét tô cây rách đá, xé rách không khí, mang theo gào thét chi âm, hướng phía tô hành gào sau á t đi q u Ngay a s đó hắn lại lần nữa giết ra giống như bạo ngược mánh hổ một t r ư ờ n g hướng phía t ô hành vô xuống một trường này huyền diệu đến c ự c điểm không giống với vừa rồi h i ệ n nhiên là một môn cao thâm võ học h ổ chấn sơn hà t a y tốc độ cùng lực lượng kết hợp h o à n mỹ hung manh đến c ự c điểm một t r ư ờ n g đánh, đánh ra có thể bộc phát ra m á n h liệt lực chủ kích môn võ học này là chính là ta hoàng thiên giáo tuyên học đứng hàng huyền cấp nhất là tại ta ngày đem siêng năng tu lợi dưới n g h i nhiên đã đạt đến đăng phong tạo cực hoàn cảnh liền tính người lôi pháp khủng bố có thể đối mặt ta đây cương mánh tuyệt luân một trường thì phải làm thế nào đây t r ư ơ n g xoáy ánh mắt dày đặc phản p h ấ t cùng môn võ học này hợp hai là một có như vậy mấy phần m á n h hổ thần vận chỉ là thất tính bước tô hành điều khiển như cánh tay đồng dạng đem mã ra môn tuyệt học này cho phát huy ra không thể không nói mã ra năm đó đúng là huy hoàng qua môn tuyệt học này huyền diệu đến cực điểm cho dù là tại huyền cấp trong đội ngũ vậy cũng thuộc về t h ư ợ n g phẩm chỉ tiếc mã ra môn tuyệt học này hiện nay lại tại tô hành một n g i nhân trong tay phát dương quang đại quả nhiên là không hiểu có chút trầm trọng tinh lưu điện giật một cước ngang nhiên đá ra m ũ i chân lôi quang c h ấ p động lực lượng kinh khủng bạo phát thất tinh bước môn võ học này không đơn giản chỉ có tránh c h u y ệ n x ê dịch c à n g có tiến công c h i pháp thuộc về là công thủ gồm nhiều mặt bị điện giật qua đầu góc chính là dễ dùng tô hành hoàn mỹ lĩnh ngộ tinh túy trong đó h ả o d i ệ u thi chuyển đi ra lại như vậy thuận buồn xuôi gió hai cỗ lực lượng đụng vào nhau chân xoáy cả người trong nháy mắt chính là bay rớt ra ngoài phát ra một đạo tiêu thảm hắn miệng mũi phun máu không ngừng bộ dáng so vừa rồi thê thảm nhiều không còn có trước đó như vậy gặp ý trong mắt nhảy lên vô tận phẫn nộ cái gì điều đó không có khả năng hắn lực lượng làm sao lại mạnh mẽ như thế ta thế nhưng là linh động cảnh cường giả hắn đỉnh thiên cũng mới bất quá thông mạch cảnh còn có chính là bộ pháp này rõ ràng chính là mã gia tuyệt học mã xung cái này không biết xấu hổ xuất sinh thế mà đem bản thân tuyệt học c h u y ể n thụ cho ngươi hắn xứng đáng mã gia lão tổ tông sao bất quá ngươi phá ta hổ chấn sơn hà t a y cũng không có nghĩa là ngươi như vậy bắt lấy thắng lợi trên tay của ta còn nắm vút át chủ bài ta hoàng thiên giáo nội tỉnh xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm thâm hậu đang khi nói chuyện một cái phi đao xuất hiện ở hắn trong tay cái viên kia phi đao lưu c h u y ể n lên thần dị bảo quang như là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật đồng dạng nhưng là tô hành lại cảm nhận được nồng đậm s á c ý đây là pháp khí tô hành con n g ư ơ i hơi co rụt không tệ đao này tên là trà phong chính là một kiện hàng thật giá thật huyền cấp pháp khí uy lực không thể đ ị ợ h nổi chết tại đây giới đao cao thủ nhiều vô số kể trước đó bọn hắn đều cho là ta lớn nhất ỷ vào là hồ chấn sơn hà tây thật t ì n h không biết cái này mới là ta chân chính át chủ bài trương soái ha ha cung tiếu chết đi ngươi đang khi nói chuyện chính là đột nhiên thúc giục trong tay phi đao phi đao h ư một tiếng xé nát không khí lấy so đạn còn muốn càng nhanh tốc độ hướng phía t ô hành đầu chém đi qua t ô hành hít sâu một hơi điều động thể nội m ộ ư ơ i hai cái khiếu h u y ệ t bên trong lực lượng t r ư ơ n g xoáy trợn mắt hốc mồm m ộ ư ơ i hai cái màu s ắ c phẩm chất khiếu h u y ệ t ngươi thế mà điên cùng như vậy ta đều có chút không nỡ giết ngươi bằng không ngươi gia nhập ta hoàng thiên giáo a giống như ngươi nhân tài nếu là có thể vào ta hoàng thiên giáo tất nhiên có thể có được trọng điểm bồi dưỡng mà ta cũng tất nhiên có thể có được một bút phong phú ban thưởng nhân tài vô luật là ở đâu đều là bị tranh đoạt không cần ta tại đặt tuần tổ đợi liền rất tốt không muốn cuốn vào các ngươi hoàng thiên giáo phân tranh có người địa phương liền có giang hồ vô luận chỗ nào đều như thế điều này cũng đúng ngươi nếu là gia nhập ta hoàng thiên h i ề giáo khẳng định sẽ bị mấy cái k i a thiên tài để mắt tới bọn hắn cho phép thiên tài xuất hiện nhưng không cho phép thiên tài như vậy người xuất hiện muốn trách thì trách ngươi dẫn trước rất rất nhiều để cho người ta sợ hãi cho nên ngươi vẫn là đi chết đi ngẫm lại ngư ơ i dạng này thiên tài chết trong tay ta ta không hiểu còn có chút t i ê u ngạo đâu nhưng mà tô hành lòng bàn tay bên trong d ũ n g động l ô i quang lại hướng thẳng đến cái tia phi đao bắt tới c h ư ơ i hai nhỏ yếu chính là nguyên tội c h ư ơ i hai nhỏ yếu chính là nguyên tội con mẹ nó ngươi muốn chết một màn như thế nhìn trương xoáy mí mắt t h ỉ n h thịch một loạn đây không khỏi cũng quá không đem hắn pháp khí để ở trong mắt ta nhưng mà phi đao lại bị đoạn ngừng cũng không có như cùng trong tưởng tượng như vậy trực tiếp đem tô hành tay cho chặt đ ứ t người người người trương xoáy trong lòng hiện ra vô hạn sợ hãi tại hắn chiến đấu tiếp sống bên trong chưa bao giờ thấy qua giống tô hành như vậy hùng manh tồn tại phá cho ta a ba hắn l i ề u mạng túc h dục nhưng mà cái kia phi đao cùng hắn liên quan lại trở nên càng ngày càng yếu ớ t cuối cùng cho đến triệt để cắt đứt liên lạc trương xoáy bịch một tiếng trực tiếp quỳ g i m xuống đất hai mắt chống dông vô thần trôi này phi đao lúc này đang lẳng lặng nằm tại tô hành trong tay nghiễm nhiên hoàn toàn biến thành tô hành bộ dáng pháp khí không tệ ta nhận lấy ngươi dám đây chính là ta thiên tân vạn khổ mới lấy được ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết sao ngươi giống như này công khai bắt đi trương xoáy muốn rách cả mí mắt tô hành cười ngươi đang cùng ta nói đùa sao ngươi một kẻ hấp hối sắp chết còn tại ư vật ngoài thân ngươi có tư cách gì quan tâm tử vong khí tức trong nháy mắt chính là đem trương xoáy cho bao phủ lại hắn mở môi run dậy trước khi tới hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ thất bại dù sao hắn điều tra qua đây tô hành cũng liền chuyện như vậy bại một cái mã s u n g liền coi chính mình vô địch thiên hạ cái kia mã s u n g bất quá chỉ là phế vật chi lưu thôi trên căn bản không được mặt bàn càng h u n g hồ ta là linh động cảnh c ư ờ n giả g cái kia tô hành nhiều nhất cũng liền thông mạch cảnh ưu thế tại ta ta không thể lại thua có thể kết quả không nghĩ đến tô hành xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh hơn cường thái quá loại kia liền ngay cả mình tế ra cuối cùng phi đao pháp khí đều không có có thể đem đánh bại ngược lại là làm cho đối phương đem pháp khí cho chiếm đi ta thế nhưng là hoàng thiên giáo người là hoàng tiên giáo trọng điểm bồi dưỡng thành viên tại hoàng thiên giáo đó cũng là sắp xếp thượng đẳng đường đường chính chính hạt giống thành viên n g ư ơ i nếu là g i ế ta t nói hoàng thiên giáo tuyệt đối sẽ không vương tha ngươi n g ư ơ i thật nghĩ rõ chưa tô hành tay đột nhiên hất lên trôi này phi đao chính là chạm ra trực tiếp chính là đem hắn đầu cho nạo xuống tới n g ư ơ i rất hài hước ca ngươi muốn lấy tính mạng của ta thời điểm có thể từng nghĩ tới ta là đặc tuần tổ người hoàng thiên giáo lại như thế nào ngươi có thể g i ế ta t đặc tuần tổ người ta liền không thể g i ế t ngươi hoàng thiên giáo người sao đúng lúc này tô hành chú ý đến một vệ tinh khí từ trương xoáy trong thân thể rút ra hóa thành một cái màu máu đang rượt đang ư ợ t phía trên đường vân rõ ràng là cái kia nham thổ kiểu dáng nguyên lai、like、không đơn giản giới hạn tại tà ma tô hành như có điều suy nghĩ cũng l i ề n tại lúc này hai đạo nhân ảnh vội vàng chạy đến không phải người khác chính là mã sung hai huynh hội đây là trường x o á y thi thể ba hắn c h ế t chết tại ngươi trong tay ngươi thế mà giết hắn mã giai giai vạn phần sự khiếp sợ t r ư ơ n g này x o á y thế nhưng là hàng thật giá thật linh động cảnh cường giả liền ngay cả ta ca đều bị hắn một chiêu cho giam giữ càng không nói đến trong tay hắn còn có một cái ngang ngược pháp khí cái kia chạm phong đao thần càn giết thần phật càn giết phận sắc bén khó khí ngươi là làm sao làm được chẳng lẽ lại có cao cấp đặc tuần viên xuất thủ sao m ã sung run giọng nói ra nơi nào có cái gì cao cấp đặc tuần viên nơi này rõ ràng liền tô hành một cái nói cách khác giết chết trương x o á i chính là tô hành điều đó không có khả năng m ã g a i g a i kinh hãi nghẹn n à o tô hành mở ra bàn tay c h ạ g phong đao sáng loang xuất hiện ở trước mắt pháp khí đều bị ngươi cho chiếm quả nhiên là bị ngươi g i ế t chết ngươi lại có thể làm đến loại trình độ này ngay cả trương x o á i đều có thể rất chết thật bất khả tư nghị mạ giai g a i động dung và phần người ở dai dai cũng đã biết hắn tại hoàng thiên giáo bên trong có được như thế nào hết sức quan trọng địa vị hiện tại người đem hắn giết hoàng thiên giáo người tuyệt đối sẽ không gông tha n g ư ơ i người bày ra đại sự người biết không nàng ý đồ tại tô hành trên mặt tìm tới một tia đậu dùng nhưng là nàng thất vọng tô hành vẫn như cũng là bình tĩnh vô cùng người không sợ ta vì sao muốn sợ hắn đều phải giết ta chẳng lẽ lại ta còn muốn bỏ mặc hắn rời đi sao ta cũng không giống như ngươi dạng này tiện ngươi m ã dai dai mặt đỏ lên thế nhưng ngươi có cân nhắc qua hậu quả sao không muốn cân nhắc nhiều như vậy bởi vì cái gọi là b ì n h tới tướng đỡ nước tới đất ngăn cùng lo lắng không bằng để thăng mình thực lực để đến lúc đó ta có thể tới một cái giết một cái m ã dai dai run r ậ y không ngừng ngươi thật là một cái kẻ điên mã xung quát lớn im miệng ngươi đừng lại nhiều lời sợ đầu sợ đôi lo trước lo sau lo lắng đây sợ hai cái kia khó trách ngươi tu vi nửa bước không vào c h ú người ta nên p tiên tiến bộ dũng m như là... phú rất khủng bố nhưng là cất bước quá muộn người bây giờ cần có nhất chính là phát dục thời gian phấn khởi tiến lên ít nhất cũng phải đợi đến người tu vi cảnh giới đạt đến linh động cảnh mới bao nhiêu xem như có sức tự vệ trở lên đều là lời từ đáy lòng huyền âm chi thể lâm m i ể u m i ể u nàng là huyền âm chi thể trương x o á i là như thế này nói với ta nhưng là huyền âm chi thể đến cùng là cái gì ta cũng không rõ ràng ngươi có thể lợi dụng đặc tuần tổ quyền hạn h ả o h ả o điều tra một phen đây là mã xung c u ố i cùng nói tô hành nhớ kỹ phần ân tình này ngay sau đó hớ vi đến đây là hoàng tiên giáo trương x o á i hắn khiếp sợ nhìn trước mặt cỗ thi thể này ngươi đem hắn giết đúng tô hành gật đầu hắn muốn giết ta đây không phải quá phận điểm hắn nhớ nảy ra đi ta nàng dâu đây không thể nhịn hớ vĩ hóa ra vợ ngươi so ngươi mệnh còn trọng yếu hơn lần này phiền phức cũng lớn chương x o á y tại hoàng thiên giáo địa vị thế nhưng là rất không bình thường nếu là khác cái gì bắt c n còn dễ nói ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thông báo một chút diệp cao tuần xem hắn có thể hay không quyết định t ố t t ô hành biết nghe lời phải lập tức liền là liên hệ diệp tường hoàng thiên giáo chương x o á y diệp tường ngữ khí rất nghiêm trọng sự tình có hơi phiền thoái chỉ sợ hoàng thiên giáo người sẽ không như vậy tùy tiện buông tha ngươi sẽ kéo dài không ngừng phái ra cao thủ đến tìm về cái này trang tử t ô hành đóng lại đôi mắt ta hiểu được trung uy vẫn là quá yếu tất cho nên từng cái mới có thể như vậy sắc mặt nghiêm trọng p h ạ m là hắn thực lực đủ mạnh hành hoàng thiên giáo lại có sợ gì chi sợ chi ngươi không có thực lực liền xem như người ta trèo lên đầu ngươi đến ngươi cũng chỉ có thể cung cung kính kính cười làm lành bởi vì ngươi không thể chơi vào chương bốn mươi ba chỉ cho ta khi dễ người không chuẩn người khi dễ ta chương bốn mươi ba chỉ cho ta khi dễ người không chuẩn người khi dễ ta đêm ba mươi pháo âm thanh từng trận từng nhà đều rất náo nhiệt nhưng tô i hành gia năm nay vô cùng náo nhiệt bởi vì nhiều một cái lâm miều miều vương tú phân người một nhà đương nhiên là muốn một khối quá tết t ô t nhất nhất đến chế đều là muốn gả cho taka trước giờ tại nhà chúng ta ăn tết không có gì không ổn quân liên xô đến a miểu miểu thúc thúc a không, ba chuẩn bị cho ngươi một cái đại hồng bao đây là lâm miểu miểu chưa hề trải nghiệm qua ôn u dị vãng tại đại bán ơ i đó nàng sở thụ đến chỉ có bạch nhãn c ù n g cố gắng đường huynh đệ nhóm tiền mừng tuổi là ba năm một trăm khối nàng mới bất quá năm khối m ộ ư ơ i khối nàng bị khuất nhưng nàng không dám lộ ra bởi vì nàng là một cái không có nhà người nơi đó không phải nàng già nàng ở nơi đó là dư thừa nhưng bây giờ tốt nàng có thuộc về mình ra có chân thành đối đãi nhà của mình người rốt cuộc không phải cái kia bị xa lánh tại náo nhiệt bên ngoài cơ khổ tiểu hài ta đây quá cảm động tô hành ô ô ồ một thanh ôn vào tô hành trong ngực nước mắt rốt cuộc không nín được chạy xuống người một nhà ở bên cạnh yên tới nhìn không nói gì trong mắt tràn đầy thật sâu chịu mến lâm m i ể u m i ể u thật sự là quá khổ nữ hải ra ra một người dựa vào mình từng bước một cố gắng mới đi cho tới hôm nay thật rất không dễ dàng tô hành ngươi nếu là bỏ được để nàng chạy một giọt nước mắt ta đều chặn ngươi tin hay không vương tú phân một thanh kéo lấy tô hành lỗ thai một mặt nghiêm túc lâm miễu miễu đôi mắt đẹp tinh quang lấp lóe tràn đầy đối với tô hành cương triều mẹ hắn thương ta còn đến không kịp đâu làm sao bỏ được khi dễ ta ta là nam nhân nam nhân sao có thể để âu yếm nữ nhân rơi nước mắt tô hành uống cái say mềm hắn nghĩ tới trong khoảng thời gian này tao n ộ nghĩ đến hoàng thiên giáo nghĩ đến c h ơ n g soái nghĩ đến diệp tưởng đám người cái kia nặng nề ngư khí những này đều để cho người ta không t h ở nổi muốn đem người đẻ sụp đổ nhưng hắn đôi mắt lại chiều sáng rạng rỡ như sáng trói tinh thần ta tô hành nhất định phải từng bước một trèo lên trên trở thành cưng giả đang lâm trí cao ta muốn để tất cả người cũng không dám đến trêu cho ta ta muốn để bọn hắn tại chọc ta trước đó h ả o h ả o suy nghĩ đại giới là cái gì đi mẹ hắn trương soái đi mẹ hắn hoàng thiên giáo chọc lão tử lão tử muốn để các ngươi chết chỉ cho lão tử khi dễ người không chuẩn bất luận kẻ nào khi dễ lão tử t ô nhất nhất cười ha ha ca ngươi là tiểu bát thái ngươi uống say bắt đầu nói nói nhảm lâm miệu miệu đem tô hành nâng trở về phòng nàng so bất cứ người nào đều càng rõ ràng hơn tô hành không có uống say là bởi vì ta sao nàng khét cắn môi đỏ cước ép gạt ra một tia lòng chưa sót lục ư ờ i cho ngươi thêm phiền t o á i lời còn chưa dứt tô hành ngón tay chính là chống đỡ nàng miệm không chuẩn nói loại này nói nhảm giữa chúng ta có cần phải phân rõ ràng như vậy sao lại nói ngươi không có sai sai đều là bọn hắn là bọn hắn phạm tiện bọn hắn đang chết người bị hại lúc nào trở nên có l ỗ i đây quả thực không có đạo lý tô hành tâm là nóng hổi lâm miệu miệu cảm nhận được nàng lau khô trên mặt nước mắt ánh mắt dần dần trở nên kiên định ân ta nghe ngươi không nói loại này gù rũ nói ta muốn một mực tích cực lạc quan mặc kệ gặp phải cái dạng gì nan đề đều phải dắt tay một khối giải quyết không có cái gì là chúng ta không giải quyết được ta muốn làm ngươi mặt trời một mực cấm áp ngươi t ô hành nhìn trước mặt chiếu sáng mình nữ hải một trái tim mạnh mẽ nhảy lên kìm lòng không được mở miệng lâm lao sư anh người chán ghét t ô hành tắn cắn nàng n g ó tay ân người suy nghĩ lại một chút ngươi phải gọi ta cái gì lâm miểu miểu cố nén trong lòng xấu hổ chậm rãi mở miệng t ô hành đồng học lời còn chưa nói hết c ư ờ n g mà hữu lực bàn tay lớn liền đem nàng ôm lên giường cộng t ô nhất nhất gương mặt đỏ đỏ ám xì một ngụm vẫn là các ngươi chơi hoa ngày thứ hai ngày đầu tháng riêng là năm mới bị thoải mái qua lâm miểu miểu có một loại nữ nhân kiểu mị t ô hành là thấy thế nào đều không cảm thấy ngán ta nói s a n g sớm các người muốn chán n g á n như vậy chít chít sao mặc đồ ngủ t ô nhất nhất nhịn không được giật cả mình người biết ta thích nhất nàng điểm nào nhất sao điểm nào nhất thích nhất nàng bằng e người thân thiết t ô nhất nhất vô ý thức nhìn một chút lâm m i ệ u m i ệ u g i à u có lại cúi đầu nhìn một chút mình cằn cỗi tô hành người tên hôn đản từng cái tới tàu tự chuẩn bị cho người năm mới lấy vật lâm m i ệ u m i ệ u tiền lương cũng không tính quá cao nhưng là nàng làm người lại dị thường cần kiệm tiết kiệm các nữ sinh ưa thích các loại mua mua mua y phục túi sách đồ trang điểm một đồng lớn có thể nàng lại ngay cả một kiện ra dáng đồ trang điểm đều không có nàng đem tất cả tiền lương toàn bộ đều toàn lên đã có tiểu hai mươi vạn số tiền này đến lúc đó liền cho ngươi dùng để cưới ta liền tính không cần xính lễ có thể kết hôn cũng là một bút không nhỏ chi tiêu tô hành lúc ấy nghe lâm miệu miệu kế hoạch kém chút không có rơi nước mắt dạng này thần tiên nàng dâu rốt cuộc muốn đi nơi nào mới có thể tìm được ca ta thật rất may mắn lúc ấy ta dung cả một m lần không có bởi vì ngươi là lớp của ta chủ nhiệm liền rút lui bằng không thì nói ta tuyệt đối sẽ hối hận cả một đời lâm miệu cho tô hành người một nhà đều chuẩn bị một phần lễ vật là một khối tiểu hoàng kim tiểu hoàng kim ta tham món lợi nhỏ hoàng kim ta thích nhất chính là tiểu hoàng kim t ô nhất nhất con mắt kém chút không có trực tiếp biến thành tiền ký hiệu đây là hoàng kim chế tạo thành bình an vô sự bài hạng liên bài bên trên cái gì đều không có k h á c ngụ ý bình an vô sự đây sợ là phải không ít tiền a vương tú phân cầm ở trong tay ước lượng một chút vẫn rất có phân lượng chính là bởi vì biết đây là lâm miểu miểu một phen tâm ý cho nên nàng mới vui vẻ tiếp nhận cảm động nước mắt đều nhanh muốn chạy xuống không phải mộ tổ bốc lên khói xanh thật tìm không thấy dạng này con dâu quân liên xô bất t i ệ n ngôn tử chỉ là ôm lây trong tay hạng liên hung hăng cười ngây nô đến ta reo lên cho ngươi lâm m i ệ u m i ệ u ra hiệu tô hành xoay người tự mình đem hạng l i ề n cho tô hành đeo lên nàng quan sát tỉ mỉ lấy càng xem càng cảm thấy hài lòng cười hai con mắt con con cùng n g u y ệ t nha giống như hắc hắc ta chọn lễ vật vẫn rất thích hợp ngươi lễ vật này ta thật đúng là rất ưa thích tô hành một thanh ô m lấy hôn một cái vương túi phân chừng quân liên xô một chút người sau lập tức k i ị m phản ứng cũng hôn một cái tô nhất nhất, ba các ngươi lễ phép sao thì ra như vậy liền ta một đầu độc thân cậu thôi ô ô ô rốt cuộc không muốn cùng các ngươi chơi màn đêm buông xuống trên giường lâm miệng ngủ thật say tô hành nhưng là ngồi xếp bằng tại một bên t i ế n t i n h tu luyện hắn từng nhóm đem chuột bay đan cùng nguồn gốc từ trương soái nham thổ đan cho hấp thu luyện hóa tinh thần u lực lượng không ngừng mà lớn mạnh lấy hắn khí huyết để hắn tu vi một đường tăng vọt thành công khai thác điều thứ tám linh mạch chỉ cần đem còn thừa đầu thứ chín linh mạch khai thác chính là thông mạch cảnh viên mãn nhanh không cần bao lâu thời gian liền có thể đạt đến tô hành chậm rãi mở hai mắt ra sắc mặt lại là hơi đổi bởi vì hắn phát hiện bên giường chẳng biết lúc nào nhiều một đôi giày chương bốn mươi b ố hoàng thiên giáo tiểu quỷ vương chương bốn mươi b ố hoàng thiên giáo tiểu quỷ vương chuẩn xác mà nói là một đôi màu đỏ dày thê tại lúc ban đêm nhìn thấy cái đồ chơi này làm sao đều sẽ cảm giác đến t à môn đúng không bất quá tô hành biểu hiện lại phi thường bình tĩnh bởi vì hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy đây màu đỏ dày thê hắn đã sớm nói mình bị không sạch sẽ đổ vật theo dõi cũng chính bởi vì vậy mới có thể như vậy khẩn cấp muốn đi ra mắt kích hoạt hệ thống cầu được phương pháp bảo vệ tính mạng nguyên lai tưởng rằng thu hoạch được cựu tiêu thần lôi đây không sạch sẽ đổ vật bị doa lui hóa ra là mình cả nghĩ quá rồi đối phương còn nhìn chằm chằm vào mình không có tính toán muốn bông tha mình ý tứ làm mẹ ngươi thật coi ta là dễ khi dễ tô hành trong mắt l ó e lên một vệ t v ẻ n g o a n lệ trước kia hắn c ũ n g đúng hiện tại hắn c h ọ n quyền xuất kích không cần biết ngươi là cái gì không sạch sẽ tà ma toàn diện cho ta để mạng lại hoàng thiên giáo tây sa thị phân đà một tên tướng m ạ o g âm n u nam tử chính bảo nắm lấy cổ quái thế đứng tiến hành một loại nào đó chiều sâu tu luyện nông đậm quỷ khí lượn l ờ tại hắn bên cạnh để hắn lộ ra càng thêm lạnh như băng thật lâu hắn mở hai mắt ra càng thêm lạnh như b n g cuối cùng ta quỷ khí chu thiên công lại tiến hơn một bước đối với quỷ khí khống chế đạt đến tùy tâm sở dục hoàn cảnh từ vừa mới bắt đầu mười tám biến hóa để thăng đến hiện tại ba mươi sáu biến hóa t r ư ơ n g xoáy phế vật kia càng không làm gì được ta nửa phần trọng yếu nhất là ta tu vi nghiễm nhiên đột phá đến linh động cảnh trung kỳ cái gọi là linh động cảnh chính là chỉ thể nội linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định tiến hành thăng hoa từ linh khí chuyển hóa làm linh lực đây cũng chính là vì sao lại nói linh động cảnh là đường danh giới bởi vì cùng thông m ạ c h cảnh siêu phàm giả hoàn toàn lại không cùng một vĩ độ bên trên tu hành độ dài hai năm giới tu vi cảnh giới liền đạt đến linh động cảnh trung kỳ không hổ là ta tiểu quỷ vương ta thật đúng là quá thiên tài ha ha, ha. tiểu quỷ vương cùng tiếu không chỉ nhưng mà đúng lúc này hắn nghe được thứ nhất để hắn vì đó động dung tin tức cái gì chân g x o á i bị người cho xử lý liền ngay cả kiện pháp khí kia cũng bị người cho cùng nhau cướp đi năm đó ta cùng hắn cùng nhau tranh đoạt đây c h à n phong đ a o thuộc về quyền kết quả tiểu tử này lợi dụng bản thân nhân mạch cỡ ép từ trong tay của ta cướp đi vì thế ta liền cùng hắn kết không h i ể u thù hận hiện tại hắn nhưng đã chết thật là khiến người ta thổn thức đồng thời lại khiến người ta cảm thấy có chút t i ế ệ t đối dù sao ta bao nhiêu muốn tự tay giết chết hắn báo thù rửa hận tiểu quỷ vương un dung cảm thán bất quá ta rất ngạc nhiên hắn đến cùng là chết tại a i trong tay chẳng lẽ giết chết hắn người không biết chương này xoáy là ta hoàng thiên giáo người sao đặc tuần tổ nếu như là đặc tuần tổ nói liền có thể hiểu nhưng nói đi thì nói lại hắn làm sao lại chọc đặc tuần tổ người huyền âm chi thể ba tiểu quỷ vương nghe vậy trong nháy mắt chính là ngồi không yên con mắt t r ừ n g lớn như trung đồng đây chính là truyền thuyết bên trong huyền âm chi thể có được trên đời tinh khiết nhất tâm khí nếu như là ta có thể đạt được nàng ta quỷ khí chu thiên công tất nhiên cũng có thể tại ba năm thời gian bên trong tôi diễn đến tầng thứ chín đến lúc đó nói ta liền có thể thi triển ra một trăm linh tám biến hóa không được đây huyền âm chi thể ta n h ấ y định phải lấy được hắn lập tức liền là hướng lên phía trên báo cáo trương soái thủ liền từ ta đến báo a ta nhất định sẽ chém xuống đối phương trên cổ đầu người hoàng thiên giáo bên trong chức vụ hệ thống chia làm trưởng giáo đường chủ hộ pháp thành viên cao cấp trung cấp thành viên đ ề cấp thành viên hắn cùng trương soái đều là thành viên cao cấp đồng thời cũng là trong giáo trẻ tuổi nhất hai tên thành viên cao cấp tại thân tình hành động trước đó hắn vốn cho rằng hộ pháp đồng ý là được kết quả không nghĩ đến chuyện này liên quan đến cư n h i n như thế lớn liền ngay cả đường chủ đều hiện thân xuất hiện ở online nhiều người hội nghị bên trong ta dựa vào thế mà ngay cả triệu triệu chủ đều kinh động ta thật không nghĩ tới a bất quá cũng là dù sao việc quan hệ huyền âm chi thể trọng đại như vậy trong giáo các hệ thế lực khẳng định đều muốn đạt được ở sau l ư n g tiến hành kịch liệt nhất chiến đấu như vậy vấn đề đến thật có thể đến phiên ta tới đón cái này công việc béo bở sao tiểu quỷ vương trong lòng không khỏi đánh lấy c h ố n g ngươi muốn đi thay trương x o á i báo thủ triệu triệu chủ lạnh giọng hỏi là không sai trương x o á i dù sao cũng là ta hoàng thiên giáo thành viên cao cấp cứ như vậy không minh bạch bị người giết ngay cả cái hậu tục đều không có không khỏi cũng quá không nói được tiểu quỷ vương nói lời này thời điểm gọi là một cái trột dạ n g dù sao hắn cùng trương soái quan hệ thế nhưng là thế như nước với lửa nhưng mà tốt vậy ngươi liền đi a triệu triệu chủ tại ngắn ngủi suy tư qua đi lập tức chính là đáp ứng x u ố n g dưới phải tất yếu đem huyền â m chi thể cho mang về tiểu quỷ vương ngây ngẩn cả người a đây vì cái gì đáp ứng ba bởi vì ngươi xuất thủ thích hợp nhất chúng ta mấy cái này lạo già không thích hợp xuất thủ đặc tuần tổ người chằm chằm đến quá chặn cái kia giết chết trương soái tô hành là diệp từng người ngươi biết diệp tưởng phía sau người là ai a đây tô hành cũng không phải cái gì không có bối cảnh không có thế lực người cô đơn diệp t ư ờ n g ba tiểu quỷ vương chấn động trong lòng gia hỏa này danh tự thế nhưng lại như sấm bên hai có tiếng hung tàn chết ở trong tay hắn hoàng thiên giáo thành viên vô số kể trọng yếu nhất là sau lưng của hắn vị đại nhân vật kia thế nhưng là đặc tuần tổ cao tầng thực lực siêu t u y ệ t tô hành là diệp tường người diệp tường là vị đại nhân vật kia người như vậy tô hành tự nhiên cũng chính là vị đại nhân vật kia người khó trách chậm chạp không có động tĩnh nguyên lai là có chỗ cố kỵ văn bối giữa ân oán t ử văn bối đi giải quyết rất thích hợp thế nhưng là nếu như ngơi một cái lạo già đột nhiên hạ tràng vậy liền làm hư quý củ tiểu quỷ vương trong lòng vui vẻ đây chính chính tốt là tiện nghi mình diệu ai chỉ có thể nói quả nhiên là dũng cảm người trước hưởng thụ thế giới những người kia cũng là bởi vì quá rõ ràng phía sau lợi hại quan hệ cho nên mới sẽ như vậy do dự vẫn luôn ở đây tính toán kết quả không công để hắn nhặt được cái đại đ ề lọt yên tâm đi triệu triệu chủ ta nhất định không có nhục sứ mệnh tiểu quỷ vương ấp đ úng ấp đ úng lập tức chính là xuất động mục tiêu chính là tô hành ra trước hết giết tô hành sau đó lại cướp đi huyền âm chi thể cũng không biết đây huyền âm chi thể ta có thể hay không được chia một c h i n canh sáng loáng mang về trong giáo chị sợ là muốn bị những cái này bối cảnh thâm hậu ra hỏa cho c h i a c ắ t thế nhưng là một người nuốt riêng nói ta lại không có lá g â n này được rồi trước giải quyết tô hành rồi nói sau l i ê n tính không được chia một c h é n canh cũng coi là một cái công lớn tiểu quỷ vương l ắ t đầu lại không đi so đo nhiều như vậy thả người nhảy lên đi thẳng tới tô hành bên cửa sổ kết quả một trận nồng đậm quỷ khí chuyển đến tiểu quỷ vương trong nháy mắt chính là ngây ngẩn cả người tình huống như thế nào tại sao có thể có nồng đậm như vậy quỷ khí đây tô hành tu luyện không phải lôi phát sao với lại đây âm khí phẩm chất tốt sinh cao cấp trên ta xa hắn sát mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi đột nhiên hướng phía trong cửa sổ đầu nhìn sang kết quả không nhìn không sao xem xét liền để hắn nhìn thấy chúng sinh đều không thể quên một màn chương bốn mươi lăm thật quý vương chương bốn mươi lăm thật quý vương chỉ thấy nguyên bản ấm áp một mảnh gian phòng bên trong lúc này toàn bộ đều bị âm trầm quỷ khí bao phủ trở nên như là hầm băng đồng dạng rét lạnh thầu xương một đầu vòng xoáy thông đạo l ạ n g y ê n ngưng k ế t không biết thông hướng nơi nào thần bí xa xăm chỉ thấy được bên giường cặp kia dậy thêu nổi lên từng trận hầm băng tựa hồ là cảm ứ n g được cái gì về sau vòng xoáy chỗ sâu chuyển đến từng đợt như chuông không biết do tình hình người nghe tuyệt đối sẽ cho rằng tiếng cười chủ nhân là cái mỹ nhân tuyệt thế cũng liền ở thời điểm này vòng xoáy nổi lên từng cơn sóng vợn ngay sau đó một đôi thon thon tay ngọc từ đó ló ra tay ngọc chủ nhân người mặc màu đỏ chót quần áo phi thường vui mừng chỉ là lại là một cái tám chín tuổi tiểu nước hải nàng ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa con mắt lóe sáng tinh tinh như là từ tranh tết phía trên đi xuống bút bê đồng dạng trắng nón nhưng là trốn ở ngoài cửa sổ tiểu quỷ vương nhưng từ nàng trên thân cảm nhận được cái kia ngập trời một dạng quỷ khí đây đây đây hắn mở n ô i run run trên dưới hai hàng răng không ngừng đánh đụng c h ạ m cả người trở nên lạnh leo t h ấ u xương đã mất đi nhiệt độ chính là bởi vì ta tu luyện là quỷ đạo cho nên mới so bất cứ người nào đều càng rõ ràng hơn đây quỷ khí là đến cỡ nào khủng bố đây thỏa đáng là quỷ vương quỷ vương cấp bậc tồn tại cho dù là đường chủ cấp bậc cường giả đến cũng chưa chắc có thể từ nàng trong tay đ à o thoát đây tô hành lại xui xẻo như vậy bị đẳng cấp này khác tả mà theo dõi song hắn căn bản không cần ta tới giết đây quỷ vương chính là sẽ đem hắn nuốt chừng lấy hầu như không còn tiểu quỷ vương mặt bỏ lên hắn tự phong mình vì tiểu quỷ vương nhưng là tại chính thức quỷ vương trước mặt hắn chính là một cái đệ bên trong đệ bên trong đệ có thể hỏi đ ệ ở chỗ đây huyền âm chi thể nên làm thế nào cho phải cái kia quỷ vương giết chết tô hành về sau tuyệt đối sẽ không bông tha đây huyền âm chi thể lý trí nói cho ta biết nên tranh thủ thời gian rút lui nơi đây để tránh bị lan đến trong đó bị cái kia quỷ vương để mắt tới liền xem như có một trăm đầu m ệ n h cũng không đủ ta đến sống nhưng ta chân làm sao nhất không nổi lạc đâu ta cái này lòng hiếu kỳ trọng m a bệnh đến cùng lúc nào mới có thể thay đổi thay đổi quỷ vương nữ hại khuôn mặt tươi cười huyện chuyển nhìn trước mắt tô hành thời gian nhanh đến ngươi dự định lúc nào theo ta đi chủ nhân nhà ta thế nhưng là chờ ngươi đi cưới nàng lời này vừa nói ra tiểu quỷ vương trực tiếp chính là k h ẻ gia quần ta mẹ nó cái gì quỷ đây quỷ vương phía sau thế mà còn có một tôn chủ nhân ba quỷ vương chủ nhân cái kia phải là thực lực gì một khi hàng thế nói chỉ sợ toàn bộ nhân g i a n đều đem biến thành vô tận quỷ vực tô hành ngươi tranh thủ thời gian đi theo đi qua đi đừng đem người ta cho c h ọ c giận đến lúc đó tất cả người đều phải xong đời ngươi liền hy sinh một chút mình có thể sao coi như là vì toàn loài người nhưng là đi ngươi mô mô ai mẹ hắn muốn cưới ngươi chủ nhân a ta đã có nàng dâu được không tranh thủ thời gian đi chết đi đối mặt đáng sợ như thế tồn tại tô hành lại như cùng thái sơn đồng dạng lù lù bất động không có nửa điểm vẻ sợ hãi đây là tiểu quỷ vương tuyệt đối không thể làm đến hắn quả nhiên là bội phục tô hành phần này giúp khí thật sự là đáng khen chỉ là n g ư ơ i là gan cũng quá mập đi lại dám mắng quỷ vương ngươi sợ là chết cũng không biết chết như thế nào nhưng mà mới chỉ là mắng sao không đây còn thiếu rất nhiều tô hành lòng bàn tay bên trong hiện ra vô hạn lôi quang hung hăng hướng phía tiểu nữ hải t i ể quỷ vương đánh ra ngoa tà ba tiểu quỷ vương dọa đến lại tệ ra quần m ấ y dọn quả nhiên thích uống thủy người nước tiểu nhiều con mẹ nó ngươi sắp điên a đây chính là quỷ vương ngươi là sống ngắn sao vô tận quỷ khí n g ư n g kết tiểu nữ hải quỷ vương từng ngón tay ra hướng phía cái kia g ì m xuống xuống tới một trường ngành tới ngươi làm như vậy chủ nhân thế nhưng là sẽ sinh khí chủ nhân siêu cấp siêu cấp thích ngươi phiền phước x i n ngươi đừng làm ra loại này sẽ để cho chủ nhân thương tâm khổ sở sự t ì n h đến được không lôi quang cùng q u khí không ngừng mà va chạm b ộ c phát ra chói lọi chói mắt hà quang tiểu quỷ vương nhìn trận mắt h ớ mộn hắn vốn cho rằng chỉ cần loại này quỷ vương vừa ra tay tô hành chính là sẽ lập tức mất mạng thân tử đạo tiêu thế nhưng là không nghĩ tới tô hành lôi pháp phẩm chất đúng là như vậy cao cấp có thể cùng cái kia vô thượng quỷ khí chống lại con mẹ nó chứ chỉ có thể nói may ta không có động thủ bằng không nói rất có thể sẽ rơi vào cùng cái kia trương xoáy đồng dạng hạ tràng l i ê n tính ta tu vi cảnh giới đạt đến linh động cảnh lại như thế nào thế nhưng là ta quỷ khí thiên nhiên bị hắn khắc chế hắn chính là ta trí mạng khắc tinh tiểu quỷ vương trong lòng vạn phần n ắ m chắc dù sao cái kia quỷ vương phóng xuất ra quỷ khí thế nhưng là so với hắn càng thêm cao cấp lôi quang tiếp tục không ngừng tàn phá bừa bãi lấy vững vàng ngăn chặn cái kia c ố quỷ khí tiểu nữ hài sắc mặt hơi đổi là cựu tiêu thần lôi ngươi thế mà nắm trong tay cựu tiêu thần lôi đây là vô số quỷ vật nhất là chi sợ hãi khắc t ì n h khó trách ngươi dám như vậy không nghe lời đáng ghét ta lần này ta còn thực sự bắt ngươi không dễ làm thế nhưng là chủ nhân bên kia nên làm thế nào cho phải tốt xoắn suýt thật đ á n g buồn b ự c rất hiển nhiên nàng nhận ra đây lôi pháp lai lịch bằng không thì nói sẽ không như thế vội vàng hấp tấp đã ngươi biết ta lợi hại vậy thì nhanh lên cút đi chớ tới tìm ta nữa chủ nhân nhà ngươi nghĩ như vậy c ta giới thiệu cho ngươi một cái đối tượng như thế nào ngươi nhìn ngoài cửa sổ ra hỏa này thế nào dáng dấp mặc dù không kịp ta một phần vạn x o à y khí nhưng tốt xấu là cái nam nhân không phải sao mẹ ngươi cha ngươi n g ư ơ i da n g ư ơ i sữa n g ư ơ i tổ tông n g ư ơ i quả thực là xuất sinh tiểu quỷ vương chửi h ầ m lên không mang theo ngươi như vậy đ ụ c nhãng ư ờ i được không tiểu nữ hải vảnh miệng lắc đầu hắn dáng dấp quá xấu tô hành ta ơn khích lệ ta biết ta rất x o á i bất quá chờ nói nữa tiểu quỷ vương ô ô ô làm phiền các ngươi có thể hay không suy tính một chút ta cảm thụ hợp lại khi dễ ta một người đúng không ta cùng các ngươi phát nổ mắt vừa mở quyết định chắc chắn quay đầu liền chạy con mắt đều không mang theo nháy một chút lúc này không trượt chờ đến khi nào đây vô thượng vị vương nháy mắt mấy cái liền có thể diệt mình được không ngươi nhìn ngươi bây giờ không làm gì được ta nửa phần ta cũng không làm gì được ngươi nửa phần hai người chúng ta cứng tại nơi này cũng không phải chuyện gì bằng không nói ngươi về trước đi tiểu nữ h ả i tóm lấy bím tóc vậy được rồi ta cũng chỉ có thể đi về trước đáng ghét ta nên tại ngươi không chế cựu tiêu thần lôi trước đó bắt đi ngươi tô hành loại lời này ngay trước ta mặt nói không tốt lắm đâu vòng xoáy chầm rãi k é p kín ai có đôi khi qua tuân tú cũng là một loại buôn dầu quỷ khí từng bước tiêu tán gian phòng khôi phục cấm áp trên giường lâm miệng miệng khóa chặt lông mày tựa hồ là đang làm một loại nào đó ác mộng nàng mới vừa rồi bị ngăn cách nhưng ít nhiều vẫn là nhận lấy quỷ khí ảnh hưởng tô hành lập tức chui vào ô chăn đưa nàng ôm vào trong lòng cái thiên nhiễu chặt lấy lông mày lập tức chính là g i ã n ra chương bốn mươi sáu giám sát xứ chương bốn mươi sáu giám sát xứ tết mùng hai tô hành ra đến một vị không tưởng được khách nhân diệp cao tuần tô hành một lần cho là mình bị h ó a mắt ngày s a o lại tới đây tự nhiên là đến thăm ngươi diệp tường trong tay dẫn theo không ít quà tặng cùng vương tú phân đánh thành một mảnh ngụy trang mà thành thân phận là tô hành ở trường học sư ca dù sao diệp tường năm nay cũng mới bất quá hai năm h a i sáu nói mình trước mắt đang học nghiên cứu sinh cũng không có ai hoài nghi vương tú phân rất nhiệt tình đón đối phương t i ế n đến nói ra câu k i a kinh điển nói ngươi nói ngươi tới thì tới còn mang nhiều đồ như vậy làm cái gì trên tay động tác đó là một điểm đều không mang theo trần trừ đợi vương tú phân rời đi cho hai người sáng tạo một chỗ không gian về sau tô hành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tiến nhập chủ đề là bởi vì trương xoáy sự tình cho nên mới cố ý tới một chuyến sao diệp tương khép cười một tiếng trương xoáy chết đúng là phiến p h ứ c nhưng chúng ta đặc tuần tổ cũng không phải ăn chay thật có thể nhìn ngươi bị nhầm bạo mà bỏ mặc ta biết thời khắc nhìn chằm chằm hoàng thiên giáo những lao dạc kia bọn hắn không dám tùy ý hạ tràng trương xoáy là hoàng thiên giáo thành viên cao cấp người hay là ta đặc tuần tổ chính thức đặc tuần viên đâu luận thân phận luận địa vị không biết cao hơn hắn gấp bao nhiêu lần lại nói chúng ta đặc tuần tổ tốt xấu là lương tựa quốc gia quan phương cơ cấu nó hoàng thiên giáo nhiều nhất bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu dân gian tổ chức thôi từ một loại nào đó góc độ mà nói bọn chúng tồn tại là không phù hợp quy củ cũng chính là lịch sử còn sót lại vấn đề không tốt tiến hành ngược dòng tìm hiểu bọn chúng nên tiếp nhận chúng ta đặc tuần tổ giám thị nếu không có hiện tại tà ma liên tiếp phát sinh đặc tuần tổ không g à n h phản ứng bọn hắn và không nói thật đem bọn hắn cho một quyền làm nát đặc tuần tổ nếu là ngay cả người mình đều không bảo vệ được nói chuyến đi chẳng phải là muốn bị người cho c h ế cười nói lời này thời điểm diệp tường ngôn ngữ bên trong tràn đầy một tia bá đạo chi ý tô hành trong lòng lập tức chính là ấm áp hắn cũng biết đặc tuần tổ sẽ không như vậy ngồi nhìn mặc kệ nếu là ngay cả người mình đều che chở không được hắn cần gì phải gia nhập đặc tuần tổ đâu nhưng ta cũng minh bạch tất cả vẫn là phải dựa vào mình chỉ có mình c ư ờ n g đại mới có thể chân chính sống yên vận chưa từng có ai có thể cả một đời sinh hoạt tại người khác che chở phía dưới nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định mới có thể càng tốt hơn bảo vệ tốt người bên cạnh người nhất là miểu miều, miều. nàng thân có đặc thù huyền âm chi thể tối hôm qua trốn ở ngoài cửa sổ ra hoặc kia sợ không phải cũng là hướng về phía m i ể u m i ể u đến ta có dự cảm sau này còn biết không ngừng mà có người để mắt tới nàng lại càng ngày càng cường đại bởi vậy ta nhất định phải cố gắng gấp b ộ i sớm ngày đột phá đặt đến linh động cảnh không linh động cảnh còn thiếu rất nhiều nhất định phải là ngưng đăng cảnh thần thai cảnh lại hoặc là nói là đăng lâm trí cao đặt đến truyền thuyết kia bên trong siêu thoát cảnh chỉ có như thế mới có thể bảo vệ m i ể u m i ể u an toàn nếu không nói ta đem trơ mắt nhìn nàng từ bên cạnh ta bị những người khác cướp đi dạng này sự tình tuyệt đối không d u n g phát sinh ý niệm tới đây tô hành cũng là minh bạch diệp tường lần này đến đây cái thứ hai mục đích m i ể u miểu đối với huyền âm chi thể đây là truyền thuyết bên trong thể chất đặc thù ẩn chứa khủng bố tiềm năng một khi kích phát nói không phải tầm t h ư ờ n g chúng ta cũng là từ một ít cổ tịch bên trong tìm tới tư liệu diệp tường chi tiết nói tới một chút cổ lao văn hiến ghi chép rất nhiều kỳ dị hiếm thấy sự tích mới đầu chúng ta đều làm chỉ là hoang đường nội dung thôi thẳng đến huyền âm chi thể xuất hiện chúng ta vừa rồi ý thức được có lẽ sự tình không có chúng ta nhớ đơn giản như vậy như vậy như thế nào kích phát huyền âm chi thể tiềm năng này chúng ta hiểu rõ cũng là phi thường có hạn tạm không rõ ràng đúng lúc này diệp tường sắc mặt hơi đ ộ n g một chút chúng ta ra ngoài bên ngoài a tô hành cũng là cảm ứng được cái gì lập tức liền là đi theo diệp tường bước chân đi tới phụ cận một khối đất trống chính vào năm mới thời gian không ít hài đồng tụ tập nơi đây vui lụa ở mỹ các đại nhân tắm rửa dưới ánh mặt trời tán gấu hai tên người mặc màu đen hành chính áo giả kịch lao giả ánh vào tô hành tầm mắt bọn hắn nhìn qua mang hài tử phụ huynh không con át gây nên nhưng là hắn lại nhạy cảm, cảm nhận được hai người phát ra khí tức khủng bố đây là siêu cấp cường giả thực lực tại phía xa diệp tường phía、trên. đứng tại trước mặt bọn hắn tô hành cảm giác mình như chân núi bên dưới giống như con kiến nhỏ bé cho nên đây là ngân bài chấp sự kim bài chấp sự hay là giám sát s ứ chu giám sát tống giám sát diệp tường thu hồi trên mặt bất cần đời mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hành lễ tô hành hít sâu một hơi đồng dạng cũng là hành lễ thế mà hai người đều là đặc tuần tổ bên trong cấp bậc cao nhất giám sát s ứ khó trách bọn hắn khí tức là như vậy như vượt sâu như biển chu giám sát bản danh chu trung quân năm nay sáu mươi chín tuổi nhưng tinh thần sức mạnh cũng rất đủ nhìn qua năm mươi suất đầu bộ dáng một m tám đại cái nhưng nhìn qua phi thường ôn hòa lúc này hắn đang nguyện chuyển cự tuyệt một tên a di muốn liên lạc với phương thức thỉnh cầu mà đứng tại bên cạnh hắn tống giám sát bản danh tống lệ năm nay sáu mươi lăm tuổi là chu trung quân văn bối hắn muốn so chu trung quân thấp một cái đầu tướng mạo thâm độc toàn thân tản mát ra một c ố không tốt ở trung k h í thức hoàn mỹ phù hợp con dâu trong miệng ác độc gia công tướng mạo tiểu tô a tiểu tô ngươi thật đúng là một người bận rộn tại chín hào căn cứ thời điểm ta liền muốn thấy ngươi một mặt kết quả không nghĩ đến ngươi thế mà vội vã chạy trở về tây xá thị chu trung quân cười h á hả tô hành hơi có vẻ xấu hổ khi đó hắn vội vã trở về thấy lâm m i ể u m i ể u cho nên liền là không có ở chín hào căn cứ chờ lâu ta một mực đều có chú ý ngươi đã thông mười hai cái màu s ắ c phẩm chất khiếu huyện có đúng không không tệ không tệ mà ở bên cạnh tống lệ ánh mắt hung á c ánh mắt sắc bén như lao hướng thẳng đến tô hành q u ấ t tới mười hai cái màu s ắ c phẩm chất khiếu huyện ừ thật giả tô hành thân thể r u lên không thể khống chế vận chuyển lên để hô hấp pháp mười hai cái màu s ắ c phẩm chất khiếu huyện cứ như vậy sáng loáng sáng lên, lên tô hành trong lòng kinh hãi hắn thân thể lại hoàn toàn không nhận mình k h n g chế đây chính là giám sát xứ thực l ư c sao không khỏi cũng quá kinh khủng thật không biết hắn tu vi cảnh giới đạt đến loại nào hoàn cảnh không được ta mới là c ô thân thể này chủ nhân dựa vào cái gì bị hắn không chế lôi quang sáng trói không ngừng mà tiến hành đấu tranh rất nhanh tô hành chính là khôi phục đối với thân thể quyền chủ đạo một lần nữa trở về làm thân thể chủ nhân đem đối phương cố lực lượng kia cho xa lánh ra ngoài tống lệ trong mắt không khỏi hiện lên một vệt lanh sắc lại có thể đối kháng ta lực lượng ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự chỉ là này lại sẽ không đối với ta quá không tôn trọng điểm đang khi nói chuyện một cỗ càng thêm mênh mông lực lượng hướng thẳng đến tô hành nuốt hết tới cũng may lúc này bên cạnh chu trung quân kịp thời xuất thủ hóa giải hắn có chút bất mãn nhìn thoáng qua tống lệ tốt nếu như đã xác nhận đối phương không có nói láo quả thật là đả thông mười hai cái màu s ắ c phẩm chất khiếu huyệt trở thành chúng ta đặc tuần tổ từ trước tới nay đệ nhất nhân chúng ta nên giúp cho ngợi khen không phải sao dứt lời hắn chính là tự tay đem một phương đàn m ộ c chế tạo thành hộp gấm nhét vào tô hành trong tay tô hành mở ra xem bên trong yên tĩnh nằm để đó một cái màu xanh biết đan dược đan dược tản mát ra từng đợt nồng đậm thanh hương để bên cạnh diệp tường điên quân nuốt nước, nước miếng không ngừng đây là địa cấp đan dược thúy nguyên dưỡng sinh đan so với k á c đan dược bá đạo dược lực nó dược lực, tương đương ôn h trên cơ bản sẽ không với thân thể người tạo thành bất kỳ tổn thương mà nó công hiệu không chỉ có cực hạn tại đề thăng siêu phàm giả tu vi cảnh giới càng là có thể cấp độ sâu ôn dưỡng siêu phàm giả huyết đủ. địa cấp phẩm chất đan dược sao tô hành trong lòng không khỏi k h ẽ động tuần này giám sát thật đúng là có khá hào phóng thế mà ngay cả chân quý như vậy đan dược đều bỏ được cho ta giống như vậy một cái đan dược nếu như tại đ ặ c tuần trong tổ dùng điểm cống hiến trao đổi nói ít nhất phải ba nghìn điểm không chỉ đi tống lệ trong mắt đồng dạng cũng là hiện lên một vệ dị sắc xuất thủ có cần phải hào phóng như vậy sao không phải liền là đả thông m ư ơ i hai cái mẫu tác phẩm chất k i ế u huyện ta chỉ có thể nói khiếu huyệt chỉ là cơ sở tương lai có thể đi đến một bước nào còn phải nhìn hắn bản thân đang khi nói chuyện trên người hắn mười hai cái khiếu huyệt đồng dạng cũng là sáng lên chương bốn mươi bảy ta lại không cam lòng chương bốn mươi bảy ta lại không cam lòng kim kim kim kim kim kim kim, kim màu màu màu màu màu bảy kim ngũ thải đồng dạng cũng là tương đương ghê gớm chỉ là cùng ta so với đến cuối cùng vẫn là kém một chút ý tứ có lẽ đây chính là hắn đối với ta như vậy cựu thị nguyên nhân đây cách cục cũng quá nhỏ a bất quá địa vị cao thấp cũng không thể đủ nói rõ một người cách cục k í cỡ tô hành trong lòng tính toán là như vậy cái đạo lý nhưng là vạn nhất tiểu tô một ngày kia có thể phóng ra chúng ta thủy chung đều không thể phóng ra một bước kia đ ạ t đến trước đó chỗ không có cảnh giới đâu người trẻ tuổi luôn luôn giỏi về sáng tạo kỳ tích chu trung quân mặt mũi hiền lành đối với tô hành ôm lấy rất lớn kỳ vọng tống lệ sắc mặt càng lộ vẻ băng lãnh bất quá không nói thêm gì nữa lần này chúng ta đến đây chủ yếu là vì nhìn một chút người sau đó lại thuận đường nói một câu cái k i u hoàng thiên giáo sự tình trương xoáy bị ngươi giết giết đến tốt chu trung quân giút cho cực độ khẳng định người này là hoàng thiên giáo diệp đường chủ trọng điểm bồi dưỡng nhân vật ở trong giáo địa vị không phải bình thường bất quá ngươi không cần lo lắng cái gì ta đặc tuần tổ cũng không phải ăn chay đừng nói là giết hắn một cái đường chủ coi trọng thành viên chính là giết nàng độc cô trưởng giáo coi trọng thành viên đó cũng là hắn đáng lời hoàng thiên giáo làm nhiều việc á c có một số việc mặc dù làm rất m ị t mờ nhưng c h ú n g quy là không thể gạt được chúng ta đặc tuần tổ pháp nhãn ta chỉ muốn nói cho ngươi đừng có chỗ lo lắng nếu là vì vậy mà trở nên q u o vòi đây mới thực sự là phạm sai lầm văn bối minh mạch tô hành vội vàng mờ miệng b ấ tống quá c lệ hư giám sát tiên c h hề có chỗ sầu lo, càng chưa từng tiến, là cái kia có sầu lệ lệnh o c nhìn ra được tống giám sát là phi thường không thích như vậy tùy tiện người trẻ tuổi cảm thấy người trẻ tuổi nên điệu thấp thành thành thật, thật. chỉ là ta muốn nói nếu như người trẻ tuổi không khí thịnh vậy c ò người cứ ọ i n g tống r Trước ẻ tuổi sao. đó lệ mắt thả tinh quang dám như thế bất kính nặng hơn cấp ta đ ặ c tuần tổ đối với loại người như n g ư ơ i tự có một bộ trừng phạt biện pháp xem ra n g ư ơ i làm u ố n t h ụ một triệu t h ự c không dám dâu dếm ta b ả n ý vì ngươi dắt cầu đắp dây cho ngươi một cái hướng hoàng thiên giáo xin lỗi cơ hội biến chiến tranh thành tớ lụa đáng tiếc ngươi không chất quý vậy liền không đoán ta được còn hướng hoàng thiên giáo xin lỗi ta nói ta không có làm gì sai là bọn hắn gây chuyện thị phi trước đây cái kia trường x o á i đáng chết tống lệ tức giận đến đều run run đem đầu mâu chỉ hướng một bên chu trung quân đây chính là ngươi xem trọng người ta làm sao không cảm thấy hắn có chỗ nào đáng giá ngươi đi xem tốt ha ha thời gian sẽ cho ra đáp án chu trung quân không nguyện ý đối với chuyện như thế này mà tranh cãi thêm cái gì trực tiếp chính là tiến nhập thứ hai chính đề huyền âm chi thể trước đây chưa hề xuất hiện qua nàng nhất định thân mang lấy rất nhiều bí mật nếu là thuận tiện nói ta muốn đem nàng mang về đế đ ô một hào căn cứ bên trong đối nàng tiến hành toàn phương diện nghiên cứu không biết ngươi xem coi thế nào t ô hành k h nhữ mày nghiên cứu làm sao nghe và có chút không quá thoải mái bộ dáng hắn đối với chu trung quân là có tín h i ệ u biết chu trung quân là sẽ không tổn thương lâm m i ể u m i ể u nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ đến loại địa phương kia thật toàn từ chu trung quân định đoạt sao chỉ sợ sẽ có cùng loại với tống lệ loại này cấp tiến phân tử đối với lâm m i ể u m i ể u tiến hành càng xâm nhập thêm phân tích còn cần đến trưng cầu hắn ý kiến sao thân có huyền âm chi thể người cũng không phải hắn càng huống hồ liền xem như hắn hắn cũng hoàn toàn có nghĩa vụ phối hợp chúng ta công tác huyền âm chi thể bí mật một khi bị giải khai nói không chừng sẽ gia tốc chúng ta tất cả siêu phạm giả tiến hóa n h i bước đây đối với siêu phàm giả quần thể mà nói không khác là thiên đại c h u y ệ n tốt l i ê n tính nàng vì thế mà hy sinh có thể tất cả người đều biết nhớ kỹ nàng t í n h dân dạng này ghi tên sử sách cơ hội cũng không phải người người đều có tô hành sắc mặt bá một tiếng lập tức chính là âm chầm xuống làm sao không đem ngươi cầm lấy đi làm nghiên cứu có lẽ ngươi cũng thân mang một loại nào đó huyền bí đến lúc đó ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi hy sinh tống lệ lúc này ngược lại là không có tức giận tô hành trong lòng lập tức chính là sinh ra chẳng lành dự cảm một giây sau lâm miệu miệu chính là xuất hiện ở nơi này người mặc màu đen g i i k h o n áo khoác nam tử cưỡng ép ở nàng cái k i a tấm phấn nộn khuôn mặt nhỏ lộ ra có chút tái nhợt hốc mắt từng hồng nước mắt lúc nào cũng có thể trượt xuống cuối cùng tại nhìn thấy tô hành trong nháy mắt đó nàng rốt cuộc nhịn không nổi tô hành thanh âm kia tràn đầy bị khuất nghe được tô hành tâm đều nhanh muốn nát ngươi hắn muốn rách cả m ỹ mắt mà nhìn xem trước mặt tống lệ đừng quá mức tống lệ khỏe miệng bứt lên một vệt đường cong nhưng ta càng muốn như vậy quá phần đâu ngươi lại có thể làm gì được ta ngươi b ấ t quá chỉ là thông mạch cảnh mà ta tu vi cảnh giới đặt đến ngươi không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh chỉ cần một ngón tay ta liền có thể ấn trước ngươi còn chưa rõ sao n g ư ơ i căn bản không có quyền nói chuyện nàng vận mệnh căn bản không phải n g ư ơ i đủ khả năng khoảng thậm chí chính n g ư ơ i vận mệnh đều chủ đạo không được diệp tương sắc mặt trầm xuống nhìn nam tử áo đen kia chu viêm ai cho phép ngươi làm như vậy đặc tuần tổ thành viên không được đối với người bình thường đ ộ n g thủ đây là thiết luật tên là chu viêm nam tử nết miệng cười một tiếng nàng là người bình thường n g ư ơ i đang cùng ta nói đùa vẫn là không có tình ngủ thân có huyền âm chi thể nàng là mẹ ngươi người bình thường a hắn đầu vai có khắp ba cái màu bạc ngôi sau đây là cao cấp đặc tuần viên biểu tượng đủ rồi tranh thủ thời gian buông nàng ra chu trung quân lên tiếng ngữ khí dị thường bình tĩnh tiền nạo chu viêm nhau mắt k í h sâu một hơi tựa hồ là cảm ứng được cái gì lập tức chính là bông tay lâm miệu miệu nước mắt c h ấ p động nào vào tô hành trong ngực nàng tựa như là bị tổn thương nhỏ con thân thể một mực run run không ngừng nhất là cặp mắt kia càng là đã mất đi trước kia hào quang không có việc gì không có việc gì tô hành vỗ nhẹ nàng phía sau tống lệ chu viêm đều cười không có việc gì người có tư cách gì nói không có việc gì chu trung quân ánh mắt đảo qua tô hành lâm miệu đã người ta không nhận ý đó chính là được rồi chúng ta không cường nhân chỗ khó tống lệ cười lệnh nàng có nghĩa vụ phối hợp chúng ta đặc tuần tổ công tác đã các người đặc tuần tổ như vậy và ba không bằng đem nàng giao cho chúng ta hoàng thiên giáo lại một đường âm thanh vang lên người đến là một tên phụ nhân khí tức không chút nào thua ở chu trung quân tống lệ hai người diệp tương khỏe miệng phát khô hoàng thiên giáo trưởng giáo đ ộ c c â u ngọc đ ộ c c â u ngọc ánh mắt đảo qua lâm miểu miểu cũng không nhìn tô hành một chút liền đem lực chú ý tập trung vào trước mặt chu trung quân tống lệ trên thân hai người tam p ư ơ n g thế lực vì lâm miểu miểu tranh chấp không ngừng mà buồn cười là với tư cách người trong cuộc lâm miểu miểu lại hoàn toàn không nói gì quyền lợi chúng ta tựa như là đây trên t ấ t huyết áp mặc người chém giết thôi chính như vừa rồi tống lệ nói như thế chúng ta vận mệnh bị người khác nắm trong tay tô hành ôm chặt lấy lâm miều m i ể u nàng thân thể như c ũ băng lãnh như c ũ không có nhiệt độ mà mình thân thể đồng dạng cũng là như thế hiện tại hắn đừng nói ấm áp người khác liền ngay cả mình đều ấm áp không được tốt tốt tốt đây thật là rất có ý tứ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng là các ngươi c ư ờ i đến cuối cùng hay là ta c ư ờ i đến cuối cùng các ngươi khinh miệt ta có thể cảm thụ được đơn giản là chúng ta xem thường hơi không quan hệ nặng nhẹ Các sâu kiến trong mắt bọn hắn bất quá cũng chỉ là sâu kiến thôi nhưng ta lại không cam lòng như thế ta muốn từng bước một đang lầm tuyệt đỉnh ta để ngươi nhóm hối hận đối địch với ta ta muốn đem các ngươi toàn đều dẫm tại dưới chân ngưỡng vọng ta tập trung ba chương bốn mươi tám vậy liền nhanh hơn hắn chương bốn mươi tám vậy liền nhanh hơn hắn t ô hành quên y mình là làm sao mang theo lâm m i ể u m i ể u trở về trong đầu hôn hôn đ ộ i đội giống như là phát một trận đại tiêu toàn thân nóng hổi cực kỳ ý thức chỗ sâu một mảnh hư vô hỗn độn không thấy bất kỳ một tia ánh sáng lại tại lúc này đột nhiên có một đạo lôi quang chất động đem vạn sự vạn vật đều chiếu d ọ i t r i ế n sáng ngay sau đó là ngàn vạn đạo từ trên xuống dưới đột nhiên rủ xuống lôi điện toàn bộ thế giới đều bao phủ tại trong b i ể n xét mê mang đó là hắn ngẩng đầu hướng phía cái t i ê một mảnh mênh mông hư vô nhìn lại lôi điện sen lẫn thành một đạo vĩ nạn thân ảnh đó là chân chính lôi điện quân vương vô thượng chố tể hắn k tô hành nội tâm xúc động cảm nhận được vô hạn rung động hắn liều mạng muốn nhìn rõ ràng đối phương gương mặt nhưng đoán thấy nhưng thủy trung đều là một mảnh hỗn độn hư vô ngay tại thức tỉnh trong nháy mắt hắn đông nhiên giật mình khuôn mặt kia không phải liền làm ì n h sao quá tốt rồi ngươi đã tỉnh làm sao đi ra ngoài một chuyến liền sốt u cao nữa nha bên giường mẫu thân khóc nước mắt dư n g dưng nàng ngày bình thường mặc dù tùy tiện nhưng nội tâm cũng là rất mềm mại tinh tế tỉ mỉ ngươi có phải hay không chọc cái gì không nên chọc người nếu là thật đụng phải khó khăn gì nhớ kỹ cùng chúng ta nói à đừng một thân một mình gánh chịu t ô hành nhìn về phía bên cạnh phụ thân trầm mặc ít nói xưa nay trung thực cái nam nhân này trên mặt tựa hồ là mang theo một tia tổn thương mình không cẩn thận có đến hắn nói lời này thời điểm mình đều rõ ràng không tin t ô hành nhìn về phía t ô nhất nhất người sau cắn chặt m ô i dưới không có việc gì cái gì đều không phát sinh t ô hành cuối cùng ánh mắt rơi vào lâm m i ể u m i ể u trên thân ta tại ta còn tại ta một mực đều tại tay nhỏ chăm chú giữ lại hắn năm ngón tay rất dùng sức tựa hồ là đang sợ hai phân biệt vạn hạch là so với vừa rồi băng lãnh nàng rõ ràng khôi phục một tia nhiệt độ ta không có việc gì trên giường nằm một hồi t ô hành thu vào diệp tường tin nhắn hai người tại phụ cận một nhà tiệm trà sữa gặp mặt sự tình tạm thời giải quyết diệp t ư ờ n g trạng thái tinh thần có chút không hề tốt đẹp gì lâm m i ể u m i ể u tạm thời sẽ không có việc tạm thời sao t ô hành trong miệng lặp lại một lần chính là cái kia lao x u ấ t sinh sư tử mà mồm được rồi không nói cái này diệp t ư ờ n g nắm chặt n ắ m đấm lại buông ra muốn để tống lệ bỏ đi chủ ý hà tiện là không thể nào t ô hành nghĩ cũng biết chu trung quân tất nhiên là bỏ ra cực lớn đại giới mới khiến cho đối phương như vậy coi như thôi người nhà ngươi hẳn là không cái gì trở ngại chu viêm cái kia hỗ trướng nhiều ít vẫn là biết một chút có chừng có mực tô hành trầm mặc so với trên lục thể tổn thương phương diện tinh thần tổn thương mới là lớn nhất gặp kinh hãi để phụ mẫu như thế lo lắng hai hùng đêm không thể say rớt đây chu viêm thật đáng chết nhắc tào tháo tào tháo đến một bộ hắc y chu viêm lại lần nữa xuất hiện mẹ ngươi trực tiếp bị ta sợ quá khóc ngược lại là cha ngươi nhìn là cái người thành thật thế mà còn dám cầm đao chỉ vào người của ta bất quá ngươi yên tâm ta người này khinh thường đối với người bình thường độc thủ ta cũng có được thuộc về ta kiêu ngạo chu viêm ở bên cạnh cái bàn ngồi xuống bắt chéo hai chân ánh mắt thâm trầm trên d ư ớ i đánh giá tô hành quyên nói cho ngươi ngụy tinh đấu xưng hô ta một tiếng sư h u n h ngươi tại trước mặt mọi người đem hắn ngược thảm như vậy là một điểm mặt mũi đều không lưu cho ta à phế vật tô hành ánh mắt lạnh lẽo chu viêm cho là mình nghe lầm ngươi nói cái gì ta nói ngụy tinh đấu chính là cái phế vật cũng chỉ dám gọi phía sau người thay mình xuất đầu sao ta cả một đời đều xem thường hắn tô hành uống một ngụm cà phê chu viêm ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng ngươi có biết hay không ngơi khiêu khích ta đại giới là cái gì chu dám sắt nói giữa những người tuổi trẻ ân oán giao cho người trẻ tuổi mình đi giải quyết ta năm nay hai mươi bảy đại ngươi mới bất quá chín tuổi cũng có thể phân loại đến người trẻ tuổi phạm chủ không có tâm bệnh à. diệp tương vô bản chu viêm đừng quá mức ngươi cho rằng không ai có thể trị được ngươi sao ha ha ha chu viêm cười to nếu như ta phượng dương quyền không có tu luyện tới thức thứ chín hỏa phượng triều dương hoàn cảnh ta không dám đối với ngươi phách lối như vậy nhưng thật đáng tiếc ta chính là như vậy thiên phú dị bẩm chẳng những thuận lợi bước ra một bước kia càng là triệt để khống chế dùng lô hỏa thuần thanh để hình dung cũng một điểm đều không đủ nghe vậy diệp tường sắc mặt lập tức chính là thay đổi hòa phượng triệu dương ngươi thế mà nhanh như vậy liền hiểu được ngươi thật đúng là thiên phú dị bẩm chu viêm ánh mắt kết thúc tại tô hành trên thân khỏe môi vệt lên nhìn thấy đi ngươi lớn nhất ỷ vào còn như vậy kinh hoàng trong lòng ngươi đầu nhất định phi thường không dễ chịu à. nào có thể đoán được tô hành thần sắc không thay đổi ta người này xưa nay t h ờ phụng dựa vào trời dựa vào không bằng dựa vào chính mình ai cũng không có cách nào trở thành ta ỷ vào ta chính là chính ta lớn nhất ỷ vào chu viêm trong mắt hơi hiếp ngươi ngược lại là có chút q ố c khí chu viêm sau khi rời đi diệp tường lấy ra tô hành tâm tâm niệm niệm quyền pháp lôi ảnh quyền đây cũng không phải là cái gì quyền lực tùy hứng mà là tô hành dựa vào mình điểm c ô n g hiến trao đổi hắn đem từ trương xoáy trong tay thu hoạch được pháp khí bán ra cho đặc tuần tổ đổi lấy đến điểm c ô n g hiến như thế chính là thuận lợi đổi được môn quyền pháp này sau đó thời gian bên trong tô hành chính là một mực khắc khổ tu hành lôi ảnh quyền h ắ n phán đoán quả nhiên không có sai môn quyền pháp này cùng hắn phi thường phù hợp học tập lên cứ gọi là một cái thuận buồn xôi gió vạn giai đại lâu tầng cao nhất tô hành không ngừng mà cùng diệp tường giao thủ đụng trạm l ô i ảnh quyền tại hắn trong tay vận dụng có thể nói là tương đương thành thạo một chiêu một thức đều là ẩn chứa sát cơ vô hạn ngươi thật đúng là chọn đúng võ học tu luyện l ô i ảnh quyền người ta thấy qua không ít nhưng là đều không có ngươi hiệu quả như thế với lại ngươi đây tốc độ tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh như vậy một môn huyền cấp võ học người khác muốn hoàn toàn hiểu rõ ít nhất phải ba năm năm công phu kết quả vừa mới qua đi bao lâu thời gian không đến năm ngày thời gian ngươi liền đã hoàn toàn hiểu rõ đ ặ t đến truyền thuyết bên trong suất thần nhập hóa hoàn cảnh ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy nắm giữ thiên phú như vậy chi nhân diệp tương nhịn không được sinh ra hiệu kỳ sẽ có hay không có một ngày tống giám sát hối hận như thế chả đạp còn ngươi tống giám sát sự tình quá xa ta không đi nghĩ nhiều như vậy nhưng là đây chu viêm cố gắng một chút cũng không phải nói không có khả năng tô hành mặt không biểu tình chu viêm cao cấp đặc tuần viên thu vi cảnh giới linh động cảnh viên mãn mới chỉ là kém cả một cái đại cảnh giới mà thôi ta chỉ cảm thấy có thể đụng tay đến có thể đụng tay đến liền có chút quá khoa trường đi cả một cái đại cảnh giới không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt ngang chu viêm nếu là nghe được ngươi lời nói này không phải giận tím mặt không thể quá miệt thị người ta theo ta thấy n g ư đi tối t i h vào một gian phong bế phòng tu luyện tô hành tại trên bộ đoàn ngồi xếp bằng xuống lập tức lấy ra cái viên kia chủ giám sát tặng cho địa cấp đan dược đây cái thúy nguyên dưỡng sinh đan đến cỡ nào trần quý không cần quá nhiều lắm l ờ i chỉ cần nhớ kỹ đây chính là ngay cả diệp tưởng cũng vì đó tâm động tồn tại là đủ rồi đan dược hương khí tràn ngập cả phòng tô hành cảm giác mình mỗi một chỗ tế bào đều là đạt được kích phát trở nên vô cùng sinh động một ngụm đem đan dược nuốt tiến vào trong bụng ôn hòa dược lực c h ậ m chậm, chậm tản mắt ra tư dượng hắn mỗi một chỗ huyết đủ. một cỗ tinh thần u bành trướng lực lượng dọc theo linh mạch dóc vào khiếu huyệt cái gọi là linh động cảnh chỉ chính là khiếu huyệt bên trong linh khí chuyển biến làm cao hơn phẩm chất tồn tại linh lực quá trình này không hề nghi ngờ là phi thường khó khăn rất nhiều thông mạch cảnh viên mãn siêu phẩm giả tại một bước này đã nhiều năm thử mấy chục hơn trăm lần đều không thể thành công cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên linh động cảnh mới có thể bị coi là là siêu phảm giả đường danh giới chỉ có chân chính bước vào linh động cảnh mới có thể coi là có chút thành cựu mà trước đó khai khiếu cảnh thông mạch cảnh bất quá chỉ là nhà trói thôi căn bản không nhập môn màu trắng bạc lôi quang sáng trói lấp lóe tại bên trong cả gian phòng đang dược bên trong lực lượng không ngừng mà bị hấp thu luyện hóa trở thành tô hành tấn thăng chất dinh dưỡng khiếu h i ệ bên trong linh khí như là đun mợ thủy động dạng không ngừng sôi trào đang tiến hành thăng hoa thuế biến nương theo lấy ba một tiếng phản phất có nào đó tầm giấy cửa sổ bị xuyên phá khiếu h ẹ t bên trong nguyên bản lơ lỏng linh khí trong lúc bất chợt trở nên ngưng thực lên từ vừa mới bắt đầu màu vàng nhạt từ từ chuyển hóa làm màu vàng sáng tô hành thành công bước ra từ linh khí chuyển biến làm linh lực quá trình hiện tại hắn là đường đường chính chính linh động cảnh cường giả quả thật rất không bình thường linh lực khối lượng là linh khí mấy chục thậm chí hơn trăm lần khó trách nói một trăm vị thông mạch cảnh siêu phàm giả đều không nhất định là một vị linh động cảnh siêu phàm giả đối thủ nhị giả căn bản cũng không phải là tại một cái thứ nguyên bên trên trước đó bị ta chém giết trương soái thật có linh động cảnh trình độ sao tại sao ta cảm giác hắn cùng hiện tại ta kém không phải một chút điểm tô hành đầu ngón tay nhảy nhót lấy một vệt màu bạc tia lôi dẫn đây bôi tia lôi dẫn so dĩ vãng càng thêm lương thực càng thêm chặt chẽ uy lực của nó ít nhất là dĩ vãng gấp m ộ ư ơ i lần có thừa đương nhiên trọng yếu nhất là linh khí chuyển biến làm linh lực về sau hắn có thể thi chuyển đi ra biến hóa càng nhiều hơn dạng hóa linh động cảnh tu hành quá trình chính là đem m ộ ư ơ i hai cái khiếu huyệt bên trong linh khí toàn bộ đều chuyển hóa làm linh lực đây là một cái dài rằng giặc lại phi thường cần kiên nhẫn quá trình ta hiện tại chỉ có một cái khiếu huyệt hoàn thành chuyển biến còn rất dài đường muốn đi bất quá đan dược lực lượng cũng không có như vậy lui tán địa cấp đan dược quả thật không phải đóng ta thừa này công phu nhất cổ tác khí tăng lớn cường độ tận lực nhiều chuyển biến mấy cái khiếu h u y ệ t bên trong linh khí tô hành ổn định tâm thần tiếp tục tiến vào tu luyện trạng thái c h ọ n vẹn dùng một ngày một đêm công phu đan dược bên trong lực lượng mới bị hắn cho hấp thu hầu như không còn mà quả thứ ba khiếu h u y ệ t bên trong linh khí có nhiều hơn một nửa bị hắn chuyển hóa làm linh lực ngươi tiểu từ này tu vi tốc độ lại r á n g r ấ p nhanh như vậy sao lúc này mới một ngày một đêm công phu cũng nhanh hoàn thành ba cái khiếu huyện chuyển biến diệp tương thấy về sau liên tiếp phát ra sợ hai t h á n phục hắn liếc mắt một cái thấy ngay tô hành biến hóa trong lòng không khỏi thầm giật mình đồng thời sinh ra một vệ nồng đậm cấp bách cảm giác tiếp tục như vậy nữa nói sợ là không cần bao lâu thời gian hắn thu vi cảnh giới liền có thể siêu việt ta ta hiện tại cũng mới bất quá hoàn thành mười hai cái khiếu h ệ p chuyển biến cái tiêng ngưng đan cảnh đại môn tuy nói ngay tại trước mắt ta thế nhưng là ta lại chậm chạp không bước ra một bước kia không được ta phải tranh thủ thời gian tìm tới đột phá thời cơ nếu như bị tô hành cho cái sau vượt cái trước vậy coi như mất mặt ném đại phát ban đầu nghĩ đến để tô hành đưa đến nghiêm ngư hiệu ứng cho căn cứ bên trong những người khác một điểm áp lực kết quả không nghĩ đến áp lực này thế mà cho đến ta trên đầu bây giờ suy nghĩ một chút dùng n i ê m ngư để hình dung tô hành bao nhiêu là có chút không quá vừa khi g i a hỏa này rõ ràng chính là cám ậ p một v ệ đắng chát nụ cười không khỏi tại khoe miệng của hắn nổi lên đã như vậy nói vậy ta cũng là thời điểm chuẩn bị trở về chín hào căn cứ nơi này có ngươi tọa c h ấ n ta rất tiến tâm diệp tướng nguyên bản kế hoạch là dự định chờ lâu hai ngày nhiều buổi một buổi tô hành nhưng là bây giờ nhìn thấy tô hành tu vi cảnh giới để thăng nhanh như vậy hắn áp lực k é o căng khẩn cấp muốn trở về chín hào căn cứ gia tốc mình tu hành tiến độ tốt tô hành gật gật đầu khá bạo trọng tại phân biệt trước đó l i ê n để chúng ta thông t h ố n g khoái khoái tranh tài một trận a diệp tương thoát khỏi thượng y hề, lộ ra mình cường tráng nửa người trên trong mắt nhảy lên nồng đậm c h i ế n ý tô hành là thiên tài chẳng lẽ ta cũng không phải là thiên tài sao ta thế nhưng là chín h ả o căn cứ trẻ tuổi nhất cao cấp đặc tuần viên ta cũng có được thuộc về chính ta kiêu ngạo ta cả đời này không kém a i bành bành bành quyền cước không ngừng va chạm toàn bộ tu lựa t r à n g bị đánh ông ông tác hưởng khoan thai tới chậm hứa vĩ nhìn trước mắt một màn này chân đều mềm lún kém chút không có trực tiếp cho quỳ xuống tô hành thế mà phát triển đến có thể cùng diệp cao tuần đánh có đến có quay về bước này sao cuối cùng chiến đấu kết quả tự nhiên là diệp tường càng hơn một bậc dù sao hắn nhưng là mười hai cái khiếu huyệt bên trong linh khí toàn bộ hoàn thành chuyển biến hắn chậm rãi thu công trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí đầu đầy mồ hôi nóng ánh mắt lại là dị thường sáng tỏ sảng ta vẫn là cái kia ta chiến thiên đấu địa không gì làm không được ta tô hành ngươi rất mạnh nhưng ta tuyệt không yếu mà lại nhìn tô hành hai chân lim trung bình tấn nhắm mắt tựa hồ lâm vào một loại nào đó nhập định trạng thái lại lần nữa mở mắt ra thời điểm hắn khí tức biến đổi quả thứ ba khiếu huyệt bên trong linh khí hoàn toàn chuyển biến làm linh lực diệp tướng nghe vậy trên mặt nụ cười trong nháy mắt chính là cứng ngắc ở không hỉ hỉ đây còn có thiên lý hay không có hay không vương pháp một trận chiến đấu liền trợ giúp hắn hoàn thành quả thứ ba khiếu h ệ p chuyển biến đơn giản không có cách nào chơi ta kỳ thực có một cái không thành thục đề nghị ngươi hoàn toàn có thể cân nhắc trực tiếp quay về đông hải thành phố dựa mặt xong diệp tường thay xong y phục chính là chuẩn bị đi nơi này không có cách nào đợi càng đợi càng bị đà kích tô hành khi dễ người thành thật tây xa thị sân khấu có nhỏ chứa không nổi ngươi chỉ có đến đông hải thành phố mới có thể thỏa thích thi triển ngươi tại hoa tô hành trong lòng không khỏi khé động xác thực diệp cao tuần nói đúng tây xa thị sân khấu quá nhỏ ta tay cầm hệ thống lại không cách nào đạt được thỏa thích phát huy đông hải thành phố liền không đồng dạng t a ma tu hành dưới mắt ta chân chính thiếu không phải thời gian mà là t a ma ta cần càng nhiều t a ma trở thành ta tấn thăng tư lương huống hồ liên quan tới miểu miểu huyền âm chi thể cũng chỉ có đông hải thành phố có thể thời ra ta muốn ta là nên suy nghĩ thật kỹ một chút sau này con đường chương năm mươi linh động cảnh t a ma chương năm mươi linh động cảnh t a ma công pháp tu hành ta hiện tại nhu cầu cấp bách một môn công pháp tu hành diệp cao tuần nói không sai tại tu vi cảnh giới bước vào linh động cảnh về sau cơ sở nhất hô hấp pháp liền lộ ra có chút không đủ dùng nghiêm trọng trì hoãn ta để thăng bước chân chỉ là diệp cao tuần cũng không có nghĩ đến ta tu v i cảnh giới sẽ tăng lên nhanh như vậy cho nên còn chưa kịp hướng tổ chức thân thình dù sao giống ta dạng này nhân tài đặc t h ủ công pháp tu hành là tùy tiện cho cũng được tạm thời liền kiên nhẫn trước chờ thêm mấy ngày à đưa tiễn diệp tưởng về sau tô hành xét lại bản thân một phen mới đưa lực chú ý tập trung vào trước mặt hứa vĩ trên thân ngươi có phải hay không cũng sắp bị điều đi đúng hứa vĩ gật gật đầu nhiệm kỳ đã đủ lại có mấy ngày công phu liền muốn rời khỏi trước kia ta nằm mơ đều muốn rời đi địa phương quỷ quái này nhưng là hiện tại lại có chút không nỡ dù sao ta chính là ở chỗ này mới gặp ngươi ngươi có thể nói là cải biến ta nhân sinh nhân vật mấu chốt triệu linh nhi cũng tới nàng cũng sắp bị đ i ề u đi cảm khái nói hy vọng ở chỗ này cuối cùng mấy ngày đừng lại có cái gì tà ma sự kiện phát sinh bình an vô sự để ta vượt qua mấy ngày n à y tốt nhất hứa vĩ mặt trong nháy mắt chính là l ụ như vậy điểm xấu nói cũng không thể nói nói chuyện chỉ định muốn ra cái gì được rẽ triệu linh nhi rụt cổ một cái nhỏ giọng bức bức có như vậy mơ hồ sao một giây sau kiểm tra đến hư hư thực, thực linh động cảnh cấp bậc tà ma ba đ ộ n siêu p h à m la bàn điên c u ồ n g l o ạ n động lấy triệu linh nhi dùng sức bóp lấy m ì n h c ổ ta thật sự là hận không thể cầm châm khe hở bên trên ta đầy chết miệng hứa v i vớt vớt nở h u y ệ t thái dương linh động cảnh cấp bậc tà ma đây thật là lần đầu tiên phiền phức lớn rồi nếu là diệp cao tuần không đi liền tốt chỉ cần hắn xuất thủ nói tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chấn áp cần dùng diệp cao tuần xuất thủ sao có lẽ ta liền có thể chấn áp cùng bối rối hai người không giống nhau tô hành ánh mắt tinh quang hiển thị rõ h ư n ấ n linh động cảnh tà ma hắn cho tới bây giờ không có gặp quà chắc hẳn đánh giết bắn h ư ờ n g nhất định phi thường phong phụ a quân hảo quốc tế một gian xa hoa bao lớn trong mái hiên trẻ tuổi nam nam nữ nữ nhóm hội tụ ở này muốn ta nói còn phải là lớp trưởng thế mà mời chúng ta đến như vậy cao đại thượng địa phương ăn cái gì nơi này đổ vật cũng không tiện nghi chúng ta nhiều người như vậy một trận xuống tới không được hết mấy vạn à. cao t r u n g ba năm n h o n g một cái mọi người đều có tương lai riêng hiện tại tề tụ một đường thật đúng là có chút không h i ể u t h ư n thức lý long bị chúng tinh phùng nguyệt giống như vây quanh ở giữa đám người các loại định ngọt nói bên thai không dứt để hắn không khỏi có chút lâng lâng trước kia học trung học thời điểm ta rất đ i ệ thấp ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời khiến cho các ngươi đều còn tưởng rằng ta chỉ là một cái người bình thường hiện tại ngả bài không trang kỳ thực ta là phú nhị đại cùng các ngươi mấy cái này người bình thường đại mà không giống nhau không phải cùng một giai tầng chúng ta hiện tại chỗ nhà này tiệm cơm chính là ta ra lần này trang bước nói tự nhiên là trêu đến một đám nam đồng học tâm lý rất khó chịu nhưng cũng không thể làm gì học trung học thời điểm tất cả mọi người liều là năng lực học tập nhưng một khi đi ra lên đại học cái kia liều chính là ra thế gia đình điều kiện t r ê n lệch tại thời khắc này hiện lộ hoàn toàn nửa năm cuộc sống đại học đủ để cho người cải biến rất nhiều trước kia từng cái đơn thuần ngây thơ nữ đ ồ n g học giờ phút này cũng biến thành con b u ô n lên nhao nhao hướng phía lớp trưởng bên người góp được vinh dự ban hoa lý kiều kiều giờ phút này càng là bỏ đi mình áo khoác lộ ra phía dưới mặc quần áo bó màu đen cái kia căng phồng bộ ngực thế nhưng là t r e o đến một đám nam đồng học liên tiếp liếp mắt lớp trưởng đại nhân ta mời ngươi một chén cao trung cái kia biết công phu ta liếp mắt liền nhìn ra ngươi là nhân tài tiền đồ không thể đo lường loại kia lý kiều kiều mị nhãn như tơ tại khác nữ đồng học còn không có học được trang điểm trước đó nàng trang tạo đã đạt đến xuất thần nhập hoa trình độ đã có thiếu nữ thanh thuận đồng thời lại có nữ nhân q u y ề n đến rũ nhìn lý long cứ gọi là một cái miệng đắng lơi khô c á c nữ đồng học gặp tình hình này đều là âm thầm c ắ n r ă n g hận không thể dùng ánh mắt đem cái này t à o hóa dết đi các ngươi có hay không cảm thấy cái này bao xương có chút lạnh điều hòa không khí sẽ không phải hỏng a mang theo kính đen r i m s o n g bím tóc đuôi ngựa nữ đồng học tại kiệu mỹ lý kiều kiểu trước mặt lộ ra tựa như là cái thôn cô đồng dạng n g u ngơ nàng nắm thật chặt trên thân áo đông càng phát giác băng lanh t ấ u xương nghe vậy lý long sắc mặt bá một tiếng lập tức chầm xuống ngươi đang cùng ta nói đùa đi nhà ta tiệm cơm trang hoàng đây chính là chúng ta toàn bộ tây xa thị cấp cao nhất không giống cơm khác cửa hàng điều hòa không khí dùng đều là rác rời hàng trong nước nhà ta dùng đây chính là ngoại quốc nhập khẩu cao đơn hàng lý kiều kiều cũng thích hợp đi một phen lạnh không chỗ nào lạnh ta xem là thân thể ngươi cốt thái hư nữ đồng học muốn nói lại thôi nhưng thấy hai người như thế hùng hổ d o a người cũng chỉ có thể c o lại r u t cổ nhỏ giọng thầm thì thật có một cô âm siêu siêu cảm giác đang lúc này một trận âm phong thổi qua cởi áo khoác hung hăng tú lấy thức tha thân hình lý kiều kiều cũng là không khỏi đánh run một cái đưa tay muốn đi lên mặc áo nhưng lại rất mau đưa tay cho r ụ t trở về nàng lại có thể nào lướt qua lý long mặt m ũ i theo thời gian trôi qua dự tiệc đồng học từng cái trình diện lý long đứng dậy sách một ly đã chúng ta tất cả mọi người đều trình diện vậy trước tiên cạn một chén t ố t lớp trưởng đều mở miệng lên tiếng chúng ta liền cùng một chỗ lý kiều kiều quả quyết phụ h o a chờ một chút còn giống như có một người không có tới trước đó kính đen nữ đồng học mở miệng ngắm nhìn bốn phía một vòng xác nhận không có lầm lúc này mới lên tiếng t ô hành giống như không có tới nghe được cái tên này lý long sắc mặt bá một tiếng lập tức gâm chầm xuống t ô hành không tới sao hắn sẽ không tới bởi vì ta căn bản không có gọi hắn nguyên bản náo nhiệt không khí bởi vì đề cập lên tô hành mà trở nên có chút cổ quái lý kiều kiều hít sâu m ộ t hơi ta thật sự là nhịn không được ta nói ngươi là thật thiếu thông minh vẫn là cố ý ngươi biết rõ tô hành tùy tùng dài quan hệ không tốt còn ở nơi này x á c hắn h đây không phải tinh khiết làm người buồn n ô n sao nữ đồng học rụt cổ một cái tựa hồ là nhớ ra cái gì đó ngươi không nói ta suýt nữa quên mất tô hành tùy tùng sinh trưởng ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đánh một trận tô hành đem lớp trưởng đánh khóc để ờ lý kiều kiều van cầu ngươi mau ngậm đi không biết nói chuyện ngươi đừng nói là được không lý long nắm đốt chén rượu tay không ngừng phát run sắc mặt như cùng ă n cất đồng dạng khó coi cũng may còn có không ít có nhãn l ự c thấy nam đồng học đây còn không phải là bởi vì lớp trưởng không muốn cùng tô hành loại này người chấp nhận bằng không thì nói sớm đem tô hành phế đi chính là lý k i ề u kiều mau đem nói cho nhận lấy muốn ta nói lớp trưởng cũng là nhân vật bằng không thì nói sao dám làm ra loại kiệu kinh thiên động địa đại sự nghe vậy một đám đồng học trên mặt đều là lộ ra mê hoặc mỉm cười mà nguyên bản sắc mặt khó coi lý long cũng là lượn thẳng xuống lưng ngăn không được đắc ý bốn c ả m tạ đại lão vô cựu thích ăn một cần quả hồng canh chắc bình lễ vật cho ăn vạn phân c ả m tạ chương năm mươi một đi ra lan lộn phải có thế lực phải có bối cảnh chương năm mươi một đi ra lan lộn phải có thế lực phải có bối cảnh là chuyện gì tới đúng ta nhớ ra rồi là lý long mở miệng đùa dỡn chủ nhiệm lớp tại đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ý vào mình lập tức liền muốn tốt nghiệp đối phương rốt cuộc không quản được mình cho nên liền thả bản thân nói một chút hạ lưu nói đem chủ nhiệm lớp đều cho tức khóc cũng chính bởi vì nguyên nhân này tô hành mới có thể ra tay đánh nhau đem lý long cho đánh khóc kính đen nữ đ ư n g học rất nhanh liền hồi tưởng lại chuyện này ở trường học bên trong thế nhưng là huyên náo rất lớn cuối cùng không giải quyết được gì là bởi vì lý long trong nhà quyền thế sao ta đã nói rồi đều đem chủ nhiệm lớp cho tức khóc trường học làm sao có thể có thể cứ như vậy b u ô n g tha lý long đâu bất quá nên nói không nói tô hành lúc kia là thật dũng lúc đương thời thật nhiều nam đồng học đều tức không nhịn nổi cảm thấy lý long quá phận nói xấu xa như vậy nói nhưng chân chính dám ra tay người chỉ có tô hành cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể bị lý long như vậy ghi hận nhằm vào lý kiều kiều bưng chén rượu lên lớp trưởng đại nhân ta mời ngươi một chén ngươi là một h á tử phóng tầm mắt toàn bộ trường học dám đùa dỡn chủ nhiệm lớp cũng liền chỉ lần này một nhà đi k í n h đen nữ đồng học há to miệng nàng rất muốn nói chút gì đùa dỡn chủ nhiệm lớp đều thành đáng giá kiêu ngạo sự t ì n h sao trước kia ta làm sao không có phát hiện lý kiểu kiểu là như thế này người thua thiệt nàng cũng là nữ hai tử muốn đổi làm là nàng bị đùa dỡn còn có thể giống như bây giờ bà hoa trích cho sao lý long bưng chén rượu lên đắc ý hơn ngươi là không biết chủ nhiệm lớp khi đó bị ta tức khóc nước mắt như mưa bộ dáng là đến cỡ nào làm người thương yêu yêu bây giờ suy nghĩ một chút đều còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn chỉ là ta không nghĩ tới có được hạ lưu như vậy dáng người chủ nhiệm lớp thế mà đơn thuần như là một tấm giấy trắng ngay cả điểm này trình độ lời nói thô tục đều chịu không được lý kiều kiều vô ý thức g ư ỡ n g ngực đối với đã từng chủ nhiệm lớp nàng hiện tại cũng chỉ nhớ ký đôi kia bị đổi lấy đạn nếu là ta có như thế b ì n h n e người thân thiết dáng người cái gì nhà giàu công tử đây còn không phải là ngóc ngóc ngón tay liền muốn quỷ ta dưới gấu quần lý long trong mắt dâm tả nàng nhìn thấy cho nên mới ghen ghét nàng ánh mắt tại cái khác nam đồng học trên mặt từng cái đã qua từng cái gương mặt đều là nổi lên một vệ không khỏe mạnh màu đỏ cũng là lại có ai có thể ngăn cản được cái kia dáng người dụ hoặc cho nên làm sao không có đem chủ nhiệm lớp cho kêu đến lý kiều kiều trêu chọc nói cũng đều tại ngươi quá vô danh nếu là lúc kia nàng biết ngươi là như vậy có thực lực phú nhị đại có lẽ đã sớm chủ động đối với ngươi ôm ấp yêu thương ta cũng muốn a thế nhưng là nàng đem ta phương thức liên lạc toàn đều kéo đen lý long trên mặt hiển thị rõ tiếc m ố i hắn so bất cứ người nào đều càng muốn gặp lại thấy một lần cái kia để mình nhớ thương nữ nhân cái kia phân đầy đạn hắn chưa hề tải nữ nhân khác trên thân nhìn thấy qua hắn cũng không dám tưởng tượng đó là như thế nào một loại cực hạ thường thụ có thể hỏi để đến đến cùng là dạng gì nam nhân mới có tư cách hưởng dụng đến đâu lý long cảm thấy mình thật rất có tất yếu h ả o h ả o lợi dụng ăn tiết trong khoảng thời gian này đi tìm kiếm đối phương cố gắng có thể nối lại tiền duyên cũng có nói ta nghe nói tô hành gia hỏa kia chỉ thi một cái trường đại học lại cho mình rót đầy một ly lý long khỏe miệng nổi lên một vệ giọng nghĩa mai nụ cười đều nói trường đại học không bằng chó hắn về sau sợ là ngay cả cho ta sách i à y tư cách cũng không có đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ đ ằ m chiêu tô hành lăn lộn như thế nghèo túng bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy lý kiểu kiều che miệng yêu cười đến lúc đó còn phải lý thiếu lòng từ bi hảo hảo dịu rắt dịu rắt vị kia đã từng bạn học cũ an bài cho hắn một cái rửa chén công tác không đến mức lưu lạc đầu đường ăn xin đám người nghe vậy đều là cười ha ha trong không khí tràn đầy khoái hoặc không khí chỉ là đúng lúc này bao x ư ơ n g đại môn không có dấu hiệu nào bị đập ra chỉ thấy một đạo thân ả n h long hành hồ bộ lý kiều kiều tập trung nhìn vào trên mặt trong nháy mắt toát ra vẻ ngạc nhiên đây đây đây không phải tô hành sao gặp quỷ, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây lý long đồng dạng cũng là nhận ra tô hành đang một tiếng lập tức đứng lên đến tô hành sao ngươi lại tới đây ta giống như không có mời người a không mời mà tới ngươi không cảm thấy e lệ sao lý kiều kiều hé miệng cười trộm lớp trưởng người ta khả năng chưa có tới như vậy cao đại thượng nhà ăn ngươi liền cho người ta một cái cơ hội để hắn mở mang tầm mắt được không phục vụ viên đơn độc cho vị này là một cái bản hắn cũng không xứng t ù y tùng dài ngồi cùng một bàn lý long lập tức chính là cười ha ha lên ta cũng là không phải loại kia tự tư nhỏ hẹp chi nhân đã ngươi nghĩ như vậy muốn kiến thức một chút thượng lưu xã hội vậy ta liền thành toàn ngươi ngoan ngoan tới trước mặt ta gọi ta ba tiếng ly thiếu ta có thể đối với ngươi di vãng làm sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua lý kiều k i ề u h i ế p mắt nhìn tô hành trong lòng cười lạnh liên tục trước kia đọc sách cái kia biết công phu so là thành tích ra thế tầm quan trọng tạm thời còn không có hiện hiện ra nhưng theo chúng ta từng cái đi vào đại học mới hiểu được xã hội tàn khốc đi ra lan lộn phải có thế lực phải có bối cảnh chúng ta đọc đại học danh tiếng còn tao nộn nhiều như thế bất công càng không nói đến ngươi cái này sinh viên đại học chắc hẳn nhất định ăn thật nhiều rất nhiều đau khổ không biết tại bao nhiêu cái ban đêm đem cái gối cho bước nhẹp ý thức được ban đầu vì chủ nhiệm lớp mà đánh tàn bạo lý long là đến cỡ nào ngu xuẩn hận không thể quỳ xuống đến liếm lý long đế g i y cầu xin hắn tha thứ tô hành a tô hành sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu bất quá ta ngược lại thật ra thật thưởng thức người thế mà như vậy co được g i á n được tương lai chưa hẳn không thể thành tựu một phen công lao sự nghiệp đang suy tư lại nhìn thấy tô hành xài bước đi tới lý long trước mặt bất quá vượt quá nàng dự kiến là tô hành cũng không có quỳ xuống liếm lý long đế dày ngược lại là nâng tay lên trực tiếp cho lý long hai thai ánh sáng ba ba lý long mặt trong nháy mắt chính là s ư ơ n g đỏ lên đâu còn có cái gì phú nhị đại hăng hái có chỉ còn vô hạn c h ậ vật len k e n lý kiều kiều trong tay ly rượu đọ trượt xuống trên mặt đất hóa thành một chỗ mạnh vỡ nàng ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này nội tâm nhấc lên vạn trượng thủy triều ta sẽ không phải là nhìn hoa mắt ta hắn thế mà động thủ đánh lý long hắn điên rồi sao hắn chẳng lẽ không biết lý long là cái gì bối cảnh thực lực gì ta vốn cho rằng rời đi cao trung giáo viên hơn nửa năm ngươi sẽ có trưởng thành trở nên giống như ta thành t h ủ c cầu trọng có thể kết quả không nghĩ đến ngươi vẫn là giống như chiếc đồng dạng ngây thơ ngây thơ tựa như ban đầu lý long đùa dỡn chủ nhiệm lớp đồng dạng coi là dùng nắm đấm là có thể đem sự tình cho giải quyết sai ngươi mười phân sai đợi chút nữa khi lý long thể hiện ra cái kia ngập trời quyền thế thời điểm. ngươi cũng không nên giống một con chó đồng dạng chó vẩy bơi mừng chủ a nàng d ù n g sức s i ế t chặt nằm đấm nội tâm hiện ra vô tận oán hận mà những bạn học khác cũng đều là nhìn ngay người bọn hắn phí hết tâm tư đ ị n h nọt lý long còn đến không kịp kết quả không nghĩ đến tô hành thế mà trực tiếp động thủ mãnh liệt quất người ta c á i tát thật g i a hỏa này là nhược trí a chương năm mươi hai giết chết cả nhà ngươi chương năm mươi hai giết chết cả nhà ngươi trên mặt mãnh liệt đau đớn không ngừng kích thích lý long thần kinh để hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại hắn phát ra như dã thú gấm t é t cả người giống như là một đầu bạo ngược sư tử nếu như nói ánh mắt có thể giết người nói như vậy tô hành lúc này đã chết không biết bao nhiêu hồi ngươi lại dám đánh ta tô hành ngươi lại dám đánh ta ba ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa sao ngươi sẽ không phải cho là ta thật như trước kia đồng dạng dễ nói chuyện a lý long miệng bên trong phun ra một búng máu ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào tô hành ta quyền thế vượt qua ngươi tưởng tượng không đơn thuần là n g ư ơ i cha n g ư ơ i mẹ ngươi còn có ngươi m u ộ i m u ộ i ta chỉ cần một câu liền có thể để bọn hắn sống không bằng chết ngươi cái tặc trùng ngươi đương nhiên có thể giống như bây giờ vi phòng đi lên liền cho ta hai bàn tay thế nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không qua hậu quả lý kiều kiều hít sâu một hơi ở một bên vừa nơi đó nhắc nhở lấy lý long phụ thân thế nhưng là chúng ta tây xa thị tiếng tăm l ừ n g lây xí nghiệp ra tài sản mấy cái ước loại kia quen biết không ít quan to hiền quý có thời điểm căn bản không cần tận lực mở miệng một ánh mắt tự nhiên sẽ có người thay hắn thu thập ngươi người trong nhà có lẽ là không tưởng được giảm biên chế có lẽ là một trận xảy ra bất ngờ hai nạn xe cộ lại hoặc là nửa đường gặp phải cái gì cùng hung cực các đạo tặc nàng giang tay ra ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại nói tóm lại hắn đại giới căn bản là ngươi không thể thừa nhận được nghe vậy ở đây trong lòng mọi người khe run vừa rồi kiến thức đến xã hội âm u mặt cái này mới là quyền quý cổ tay một lời liền có thể định ngươi sinh tử để ngươi cả nhà muốn sống không được muốn chết không xong nhắc gan nữ đồng học đã là dọa đến bốc lên nước mắt cho dù là gan lớn nam đồng học lúc này cũng đều là sắc mặt trắng bệnh điên cuồng nuốt mụt nước còn có người hòa bình đứng ra muốn làm r ư ợ u không khí long ca này lại không có chút quá khoa trương tất cả mọi người là đồng học không cần thiết như vậy đi lý long cơ lấy bình rượu hung hăng đập vào hắn trên đầu len ken một thanh n i văng lên huyết thủy hỗn hợp có rượu cùng nhau nhỏ g i ọ xuống lan con mẹ nó ngươi tính cái gì cầu đồ vật nếu không phải ngươi vận khí tốt có thể cùng lao tử cùng lớp con mẹ nó ngươi ngay cả đứng ở trước mặt ta tư cách đều không có trong mọi người tâm bất an lại lần nữa bị phóng đại ta chính là dạng này một người n g a y bình thường có thể đùa giỡn với ngươi phi thường hiền hòa nhưng là nếu như ngươi chạm đến tang địch lần ta biết để ngươi biết cái gì là chân chính hạ cám lý long nết miệng cười một tiếng mặt mũi tràn đầy dữ tợn t ô hành ngươi sợ sao t ô hành khoe miệng nổi lên một v ệ c nghiền ngâm nụ cười đống nhiên nâng tay lên ba ba lại là hai hai ánh sáng rơi xuống lý long phun ra một m máu trong máu còn có hai viên nát răng lần này đừng nói là những người khác liền ngay cả lý tiểu kiểu đều là dọa đến rung chân e m chút không có trực tiếp quỳ xuống nàng hiện tại trên cơ bản có thể kết luận đây tô hành chính là một cái bệnh tâm thần dù sao cũng chỉ có bệnh tâm thần mới có khả năng được đi ra loại sự tình này tô hành đồng học tranh thủ thời gian dừng tay a ở đây một cái duy nhất dám đứng ra khuyên can chính là trước đó giúp tô hành nói chuyện qua kính đen nữ đồng học nàng gấp rơi nước mắt vội vàng cấp lý long xoay người cối đầu lớp trưởng chúng ta cùng lớp nhiều năm như vậy không dễ dàng ngươi liền tha thứ tô hành lần này đi ta để hẳn hướng ngươi nói lời xin lỗi y miệng người cái t i ệ n nhân n g ư ơ i là thật mẹ hắn phạm tiện thế mà còn dám giúp hắn nói chuyện n g ư ơ i đ ờ i này xem như có chờ lấy ta trả thù a lý long lau sạch lấy khỏe miệng vết máu hắn đã hoàn toàn đã mất đi lý trí người nào tới giết người đó loại kia lý kiều kiều lắc đầu hồ đồ n g ư ơ i sao có thể giúp tô hành nói chuyện đâu trước đó lớp trưởng còn nói sẽ xem xét một chút giúp ngươi vào lý giáo thụ nghiên cứu khoa học tiểu tổ sự tình hiện tại chẳng những không đùa thậm chí còn có khả năng cửa nát nhà tan kính đen nữ đồng học khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt chẳng bệnh lý kiều kiều ngắm nhìn bốn phía một vòng chỉ về phía nàng đây chính là giúp tô hành nói chuyện hạ tràng các ngươi đều hiểu sao từng cái liều mạng gật đầu nói đùa hiện tại ai dám đi t r e o chọc g i ế t điên rồi lý long phẫn nộ đến c ự c hẳn hắn sợ là ngay cả đi ngang qua c ậ u đều phải đạp cho hai cước loại kia lý kiều kiều vừa lòng thỏa ý nhẹ gật đầu ánh mắt một lần nữa hạ xuống đến tô hành trên thân khinh m i ệ t tiểu tiếu tô hành hiện tại liền xem như ngươi chịu nhận lỗi cũng vô ích dù sao ngươi phạm sự thật tại là quá không thể tha thứ tô hành trực tiếp đánh gãy ngươi là nhược trí sao t h sai cái nào dựa vào cái gì phải bồi thường lễ xin lỗi ngươi lý kiều kiều đỏ lên khuôn mặt với tư cách cao cao tại thượng ban hoa cái nào nam sinh không phải đối nàng đủ kiểu định mệnh g á m dạng này đối nàng không tôn trọng t ô hành tuyệt đối là đầu một cái vậy ngươi liền đợi đến cả nhà ngươi bị trả thù a nàng lời còn chưa nói hết tô hành bàn tay chính là hung hăng đánh tới muốn ta nói ngươi cũng là thiện thiếu đánh một bạt thai trực tiếp đem mặt đều c h ò quất xương loại kia lý kiều kiểu đầu hoang ong nàng không thể tin được tô hành lại dám động thủ đánh mình ta thế nhưng là lớp học ban hoa a giống như ngươi bình thường nam sinh ta ngày bình thường có thể nói với ngươi câu nói trước ngươi đều phải mang ơn loại kia kết quả ngươi thế mà công nhân quất ta cái tát đi tôi hành n g ư ơ i n g ư ỡ n g bức n g ư ơ i có thể quá ngưỡng bức ta vốn đang dự định lòng từ bi đến lúc đó từ đó giúp ngươi hòa giải dù sao lấy ta tư s ắ c bị lực lý long là vô luận như thế nào đều khó có khả năng không đem ta để vào mắt kết quả n g ư ơ i ngược lại tốt đem duy nhất có thể cứu n g ư ơ i người đất tội ngươi liền trở chết đi ngay tại không khí này ngưng trệ tới cực điểm thời điểm bao xương môn đột nhiên bị lời ra lý long phụ thân tiến đến thấy mình nhi tử như thế đầy b ố i đất lập tức chính là n h ữ n mày ngươi làm sao làm thành bộ dạng này ta vốn đang định cho ngươi dẫn tiến một vị đại nhân vật hiện tại chật vật như vậy làm sao gặp người lý long đại nhân vật ba lý phụ đúng chính là cha của người ta gặp đều phải cung cung kính kính đại nhân vật lý kiều kiều kinh hô không thôi cái kia phải là bao lớn nhân vật ta những bạn học khác cũng đều là tê cả ra đầu lý long phụ thân đây chính là giá trị bản thân quá ước đại la bản liền ngay cả hắn đều phải cung cung kính kính đại nhân vật ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ loại kia đại nhân vật đến nhưng mà hắn bộ dáng lại là để cho người ta có chút lớn ngoài dự kiến là một cái số tuổi không tính lớn người trẻ tuổi tướng mạo âm l u da không có chút huyết sắt nào đây xác định không có lầm sao thế nào lại là một người trẻ tuổi hơn nữa nhìn đi lên cũng không giống là cái gì đỉnh c ấ p quyền quý trên người hắn cho ta một loại rất băng l ã n h cảm giác giống một khối băng sơn đồng dạng với lại hắn ánh mắt lạnh quá thật đáng sợ bất quá đây lại để ta khẳng định hắn chính là ghê gớm đại nhân vật bởi vì hắn ánh mắt bên trong lộ ra một loại kinh h m i ệ t phản phất chúng ta cùng hắn không phải cùng một cái thế giới người xem chúng ta làm kiến hôi lý kiều kiều trong lòng tự lẩm bẩm đồng thời không khỏi dùng mình một cái lý long trong lòng đồng dạng cũng là suy nghĩ ngàn vạn phụ thân hẳn là sẽ không tính sai đây chính là g ê gớm đại nhân vật chỉ cần chúng ta ra có thể ôm vào hắn bắt đ u ổ i địa vị tất nhiên có thể cao hơn một cái tầng lầu đến lúc đó thật sự là có thể tại tây sa thị đi ngang muốn làm gì thì làm tô hành a tô hành ngươi thật sự là quá xui xẻo thế mà tại ta lý ra muốn cất cánh mấu chốt t r e o cho ta ta hiện tại giết chết n g ư ơ i thì càng đơn giản ha ha ha ha những bạn học khác cũng đều là k i ệ m phản ứng trong ánh mắt tràn ngập thương hại nhìn tô hành lý long gia đắc t thế là nhất khổ cực tự nhiên là tô hành chương năm mươi ba màu đỏ người giấy chương năm mươi ba màu đỏ người giấy ngay tại đây tất cả người đều trầm mặc không dám lên tiếng thời điểm t ô hành lại đột nhiên vẫy vây tay người qua đây ân tất cả người đều làm ộ t mặt một b ư ớ c không rõ ràng cho lắm đây t ô hành đang gọi ai tới một giây sau bọn hắn lại nhìn thấy lý long phụ thân trong miệng đại nhân vật run run dậy dậy đi tới t ô hành trước mặt ba ba không có dấu hiệu nào hai thai ánh sáng trực tiếp quất vào đối phương trên mặt thanh thúy có thể nghe năm một màn này trực tiếp đem tất cả người đều cho nhìn n g â y người nhất là lý long trực tiếp chính là cả kinh ngạy lên hắn đang làm gì hắn thế mà cho vị kia đại nhân vật hai h a i ánh sáng ba điên rồi đây nhất định là điên rồi đây chính là ngay cả phụ thân đều phải cung cung kính k í n h đối đãi đại nhân vật à cái kia quyền thế có thể nghĩ là đến cỡ nào ngập trời tô hành làm sao giảm à. mà mọi người tại đây bên trong phản ứng nhất kịp thời thuộc về lý kiều kiều nàng một thanh chính là xông lên phía trước dùng sức kéo lại tô hành tay lớn tiếng răng dậy nước bọt kém chút không có phun đến tô hành trên mặt con mẹ nó ngươi muốn chết à. ngươi làm sao giang đôi với đại nhân vật động thủ có tin ta hay không cho ngươi hai thai ánh sáng ba bậc này đại nhân vật là lý long phụ thân đều phải định bợ nàng nghĩ mình lần này làm trạng thái tất nhiên có thể chiếm được đối phương niềm vui nói không chừng bởi vậy có thể làm cho mình tiến vào đối phương p h á p nhãn đến lúc đó lên như diều gặp gió tuyệt đối không phải mộng nàng thật quá cơ t r í tô hành vung ra ta để ngươi nắm tay vung ra lý kiều kiều không ta lại không ta sẽ không lại cho phép ngươi tổn thương đại nhân vật nửa sợi tóc gáy lời nói này gọi là một cái chém đinh chặt s ắ t mặc cho ai nghe đều biết cảm động rơi lệ nhưng mà vung ra lý kiều kiều tay khẽ run dày trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ bởi vì nói lời này cũng không phải là tô hành mà là vị kia đại nhân vật ta để ngươi nắm tay vung ra đối phương ánh mắt thâm độc lý kiều kiều tay khẽ run dậy thân thể triệt để đã mất đi nhiệt độ ta không rõ ta đã làm sai điều gì ta đây là đang bảo vệ ngài a vì cái gì tại sao muốn trách cứ ta nước mắt thích hợp chảy xuống gọi là một cái nước mắt như mưa ta thấy mà yêu bởi vì ta lo lắng hắn không có đánh sảng lý kiều kiều trận mắt h ố m mồm cái kia mặt mũi tràn đầy lịnh n ọ t biểu lộ là nghiêm túc sao thật không phải mình nào r ấ t sao tiểu quỷ vương khóc là thật muốn khóc hắn bạn lần không ngờ thế mà lại tại dưới loại trường hợp này nhìn thấy vị gia này đây chính là bị chân chính quỷ vương để mắt tới mà bất tử ngoan nhân a mặc dù tu vi cảnh giới là tại ta phía dưới nhưng là thấy đến hắn ta khống chế không nổi rụt rè cũng chính bởi vì vậy cho nên tô hành gọi hắn tới hắn mới có thể như vậy không chút do dự hắn đem mình lời trong lòng toàn bộ nói ra đây hai thai ánh sáng tính là gì a ta liền sợ ta ra mặt quá dày đem hắn tay cho đánh đau vậy ta mới là thật tội đáng chết và lần Giắt! trừng vương không nàng Dạng thượng Kiều Kiều đôi Tiểu cái kinh đi. tại mắt. một chút trên mặt đất Lý lớn kém quỷ phen, đến này đem cầm có cao cao đây đây đây nói đùa a dựa vào cái gì a hắn tô hành địa vị cao như vậy sao vẫn là nói lý long phụ thân bị người l ừ a gạt đây căn bản cũng không phải là đại nhân vật nào có thể cái này cũng không có khả năng a lý long phụ thân tung hành cửa hàng nhiều năm như vậy không khéo tài giỏi làm sao lại bị lừa đâu vậy cũng chỉ có thể nói rõ tô hành địa vị không phải bình thường cao hắn mới thật sự là thâm tàng bất lộ chân chính ghê gớm đại nhân vật lý k i ề u k i ề u răng đều đang run dày nếu thật là dạng này nói vậy mình chẳng phải là xong đời vớt n g ngựa thế mà đập tới đùi ngựa đi lên song song hiện tại quỷ xuống đến khẩn cầu tô hành tha thứ còn có thể bổ cứu sao ngươi cũng là hướng về phía nó đến tô hành ánh mắt đảo qua tiểu quỷ vương kết thúc tại trên cửa sổ trên cửa sổ gián thiếp lấy một tấm màu đỏ giấy cắt hoa nên đón năm mới rất là vui mừng nhưng là không bị người chỗ chú ý giấy cắt hoa kiểu dáng lại rất quỷ dị đúng là một cái tóc thai bụ xù nữ nhân cẩn thận nhìn chăm chú ngươi thậm chí còn có thể cảm giác được nó đang không ngừng ngọng ngoại làm cho lòng người bên trong hoảng sợ là tiểu quỷ vương nào dám có bất kỳ che giấu lập tức chính là gật đầu thừa nhận đây cũng chính là hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân lý long phụ thân mặc dù rất nhu bê sự nghiệp làm được rất lớn nhưng là tại hắn vị này hoàng thiên giáo thành viên c a o cấp trong mắt không bằng cái dám một cái nếu không có đây tà ma lý long phụ thân ngay cả gặp hắn một lần tư cách đều không có bất quá đã ngài đã tới vậy ta trước hết rút lui không nói đến ẩn tàng tại âm u mặt hoàng thiên giáo có dám hay không như vậy trắng trận cướp đoạt đặc tuần tổ mục tiêu l i ê n chỉ nói tô hành tại quỷ vương trong tay mà bất tử biêu hãn chiến tích liền đủ để đem hắn lá gan dọa cho phá không thể trêu vào không thể trêu vào làm sao tô hành cũng không định liền bộ dạng như vậy v ư n g tha hắn người cùng ta một khối đến Ra. Tiểu quỷ v ư ơ nguyên h bản g chỉ cần phong độ không cần nhiệt độ lý kiểu kiểu lập tức thì không chịu nổi tranh thủ thời gian phủ thêm áo khoác nhưng dù cho như thế vẫn như cũng là không thể chống cự rét lạnh kia nửa phần g răng đều nhanh muốn đông lạnh dần mất tôi hành lòng bàn tay bên trong phun trào ra trí cương trí dương lực lượng một tay lấy cái kia giấy cắt hoa bóc giang giác thủy tinh trong nháy mắt chính là nổ tung tô hành thả người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống tiểu quỷ vương theo sát phía sau không dám có nửa điểm trì hoãn rất nhanh bao xương chính là khôi phục vừa rồi yên tĩnh cũng không biết đi qua bao lâu lý tiểu kiểu phản ứng đầu tiên vội vàng chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới nơi này chính là lầu tám nhưng mà lại không thấy bất kỳ vết tích hai người phản phất biến mất vô tung vô ảnh ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ có đồng học không khỏi tự lẩm bẩm vừa rồi tất cả liền xem như như vậy rõ ràng phát sinh ở trước mắt nhưng vẫn là cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác không người trong nó nhỏ cái thế g i ấ y cắt hoa đã tránh thoát tô hành trói buộc t r i ể n lộ mình với tư cách tà ma nguyên hình màu đỏ người giấy hỏng bét gia hỏa này chỉ ít cũng là linh động c ả n h trung kỳ tiêu chuẩn tô hành sau lưng tiểu quỷ vương sắc mặt đại biến mặc dù hắn tu vi đã đạt đến linh động c ả n h trung kỳ nhưng là tà ma trên thân âm tà chi khí đối với siêu phàm giả có được thiên nhiên áp chế đơn đà độc đầu nói ta tuyệt đối không phải đây màu đỏ người giấy đối thủ nhất định phải mời được trong giáo cái khác giúp đỡ hiệp trợ ta mới có thể đem cho chân sát lần này ta đến đây cũng chỉ là đơn thuần muốn thăm dò một chút nó nội tình cũng không có muốn hiện tại liền đem nó cho h à phục dưới mắt bị tô hành bức cho lấy tới chính là hành động bất đắc dĩ bất quá tô hành dám như vậy trắng trận động thủ chắc hẳn chỗ tối nhất định có đặc tuần tổ cao tầng tạ c h ấ n nghe nói cái kia diệp tường ngay tại tây s a t h ị nhất định là hắn nếu như là hắn nói vậy liền nửa điểm sự tình cũng không biết có nghĩ rõ ràng điểm này tiểu quỷ vương xem như thở dài một hơi chương năm mươi b ố mình và mình chương năm mươi b ố mình và mình cũng l i ề n tại lúc này cái kia màu đỏ người giấy bạo phát trói mắt đỏ tươi chi quang trong ngõ hẻm nở rộ cái kia cố trí âm trí tà lực lượng làm cho người muốn không thở nổi dưới chân thổ địa đều biến thành một mảnh đỏ tươi lĩnh vực tiểu quỷ vương chỉ cảm thấy mình trên thân nói không nên lời nặng nề đầu vai giống như là bị đè ép hai khối ba trăm cân tảng đá lớn hoàng bét đây màu đỏ người giấy xa so với ta tưởng tượng bên trong càng tăng mạnh hơn h ạ n h lại có thể đem chúng ta kéo vào nó chỗ lĩnh vực tại nó chỗ trong lĩnh vực chúng ta bị hung hăng áp chế đồng thời nó lực lượng càng là tăng lên gấp b ộ i một tia mồ hôi lạnh trải rộng tại tiểu quỷ vương c á i chán giờ này khắc này hắn không có nửa điểm chiến đấu tâm tư chỉ muốn chạy trốn chạy chạy nhanh lên bằng không thì nói tuyệt đối sẽ chết không đúng chúng ta còn có diệp tường tiểu quỷ vương đột nhiên nghĩ đến cái gì ta hiện tại cùng tô hành là một đám cái kia diệp tường tất nhiên cũng biết chè trở tại ta diệp tường tu vi cảnh giới cao thâm càng là đạt được đặc tuần tổ trọng điểm bồi dưỡng tay cầm các loại cường lực thủ đoạn chết ở trong tay hắn tám a không có một nghìn cũng có tám trăm có hắn tại ta lo lắng cái gì mình dọa mình hắn gửi đến sán lạ tô hành m a u để cho diệp cao tuần ra tay đi ta cái này cũng trải nghiệm đủ diệp cao tuần a tô hành nhẹ gật đầu hắn đã ngồi xe đi hiện tại khả năng trước khi đến đông hải thành phố trên đường cao tốc a Ca, nam tiểu quỷ vương lập tức chính là phát ra liên tiếp dấu hỏi không phải anh em ngươi nói đùa ta đi ngươi liền đơn thương độc mã tới khiêu chiến linh động cảnh tà ma đây mẹ hắn thật là không phải mình dọa mình là thật muốn chết người a chạy hắn ngược lại là có chút lương tâm dắt lấy tô hành chính là chuẩn bị hướng phía tương phản phương hướng chạy thế nhưng là không nghĩ đến tô hành nhanh hắn một bước dưới chân ánh sao lấp lóe lấy huyền rượu nhị bước tập kích đến cái k i a m à u đỏ người giấy trước mặt sau đó một cước đá ra lôi quang nổ tung ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn khủng bố lôi quang bạo phát chật trội ngõ hẹp trong trong nháy mắt chính là nhấc lên một c ô mánh liệt kinh phong cao đến tiểu quỷ vương mặt một trận đau nhức hắn nhìn thấy cái kia màu đỏ người giấy kém chút không có bị tô hành cho một c ư ớ c bị đá biến hình trong mắt kém chút không có trường ra ngoài ta dựa vào như vậy hồ sao màu đỏ người giấy thân hình lảo đảo muốn ngã mắt nổi đ ô n g đóm đồng dạng cũng là không ngờ rằng mình lại bị một cước đá thành dạng này cái kia cố trí cương trí dương lực lượng thật là đáng sợ hoàn toàn chế trụ nó khí tức bất quá nó cũng không có vì vậy lùi bước ngược lại là trở nên càng thêm hung á c tiêu căng ngập trời vô số màu đỏ giấy m a hướng phía tô hành quấn quanh đi qua trong nháy mắt chính là đem tô hành cho hoàn toàn bao trùm hóa thành một cái kén khoảng cách luyện hóa màu đỏ người giấy trong mắt tỏa ra h ù n g quang nhưng mà một giây sau vô tận lôi quang nhưng từ cái viên kia màu đỏ kén bên trong b ộ c phát ra trong nháy mắt chói buộc chặt tô hành giấy mang chính là hóa thành thiêu đốt lên h ỏ a tinh trên không trung không ngừng mà phất phới lấy ngược lại là có như vậy mấy phần duy mỹ chi ý tô hành lấn người tiến lên thể nội linh lực toàn bộ bạo phát hội tụ ở quyền bên trong chói mắt lôi quang từ cái kia khe hở bên trong tràn lan đi ra trong không khí có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi khét lẹt màu đỏ người giấy cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy hiểm chi ý quay đầu chính là thoát đi thật là đáng sợ nhưng là người chạy trốn được sao tô hành trong mắt sát cơ hiện hiện lôi ảnh quyền doanh ba một quyền bạo phát lập tức ngõ hẻm hai bên rốt cuộc không chịu nổi cố lực lượng này xuất hiện từng đạo vết nước ngay sau đó toàn bộ sụp đổ k h u ấ y động lên vô số khói bụi đây lấp đầy cuồng bạo lực lượng một quyền rán rán chắc chắc đánh vào cái k i a màu đỏ người giấy trên thân trong nháy mắt liền đem nó cho vỡ nát tan rã nó phát ra thê lương tiếng gào thét nhưng lại không cải biến được hình thần câu diện kết cục đứng ở phía sau tiệu quỷ vương mắt thấy đây hết thảy c hắn ỉ cảm thấy h liếm liếm phát khô bằng môi thân hình lảo đảo lắc lắc một quyền kia rõ ràng là đánh vào tà ma trên thân nhưng vì cái gì hắn tâm giống như cũng chịu như vậy một quyền đâu đây chính là có thể làm cho quỷ vương thất bại tan tắc mà quay trở về tồn tại sao quá mẹ nó tàn bạo tiểu quỷ vương s ờ lên mình mặt hắn tại rất chân thành suy nghĩ một vấn đề cái kia chính là mình vừa rồi thật để tô hành đánh thoải mái sao nếu là không có nói lại đến hai thai ánh sáng đi dù sao bất kể như thế nào hắn cảm giác hắn rất không thoải mái cần chúng vào hai thai ánh sáng thoải mái thoải mái đây cũng là thứ gì t ô hành nhìn lòng bàn tay bên trong thêm ra một cái ngọc giản nguồn gốc từ tại hệ thống b a n thưởng thế mà không phải đan dược hắn có chút ngoài ý m u ố nhẹ n nhàng xúc động ngọc giản ngọc giản hóa thành một cỗ màu ngà sữa q u a n g lưu chui vào hắn mi tâm bên trong hắn thân thể lập tức chính là vì đó run lên ngay sau đó trong đầu chính là nhiều hơn một môn công pháp tu hành tạo hóa thiên công bốn cái cứng cấp hữu lực chữ to màu vàng thật sâu lạc ấ n tại hắn trong đầu như là thiên băng địa liệt đồng dạng làm cho tâm thần người r u n động môn công pháp này nhất định rất cường đại trực giác nói cho hắn biết bất quá môn công pháp này vẹn vẹn chỉ có quyền thứ nhất còn lại tám quyển được rồi tạm thời trước không đội diệp cao tuấn nói đại hắn sau khi trở về liền hướng tổ chức thân thỉnh một môn thích hợp ta công pháp mà ta cũng đã chọn lựa tốt đó là một môn địa cấp công pháp tên là nguyễn hoa quyết môn công pháp này cũng thật không đơn giản có thể hấp thu nguyện chi tinh hoa gia tốc mình tu hành trọng yếu nhất là môn công pháp này là hoàn chỉnh có thể cùng ta một đường tu hành đến rất cao thâm cảnh giới đợi ta nắm bắt tới tay môn này nguyễn hoa quyết về sau lại so sánh một phen nhìn xem lựa chọn như thế nào tô hành ổn định lại tâm thần cũng liền ở thời điểm này hứa vi đám người vội vàng chạy đến cũng là không phải bọn hắn e sợ chiến mà là tô hành để bọn hắn không cần theo tới để tránh bị l a n đến trở thành mình vương hữu linh động cảnh tiêu chuẩn yêu tả cứ như vậy bị một mình ngươi cho xử lý không đúng đây là hoàng thiên giáo tiểu quỷ vương hắn tại sao lại ở chỗ này các ngươi hai cái một khối liên thủ hứa vi nhận ra đối phương thân phận tiểu quỷ vương biểu lộ lập tức chính là trở nên lúng túng lên khu khu. đừng hướng trên mặt ta thiếp vàng ta toàn bộ hành trình cũng chỉ là một cái đánh xì dầu cái gì cũng không có làm hắn đ i ê u phát nổ một người diệt đi đây màu đỏ người giấy hứa vi cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái phản phất đã sớm liệu đến như vậy một cái kết cục gật gật đầu ta liền nói ngươi cũng không có như vậy năng lực giải quyết tốt hậu quả tổ người tranh thủ thời gian thu thập một chút kéo cảnh dưới tuyến đừng cho dân chúng tới tham gia náo nhiệt ngươi đây náo ra động tĩnh vẫn còn lớn tiếp vào m ấ y lên điện thoại báo cảnh sát nói hư hư thực thực hố rất nổ hai bức tường sập mặt đất cũng n ư ớ ra vạn hạch lạ không có nhân viên thương vong bất quá đây cũng là rất bình thường linh động cảnh tiêu chuẩn tà ma vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể thu thập tới giao chiến thế tất sẽ náo ra rất lớn thương vong ân đem hồng y người giấy thi h ả i thu thập chọn lựa một chút nhìn xem có hay không hữu dụng vật liệu hữu dụng nói liền đưa đến căn cứ đi mấy cái này tất cả đều là điểm cống hiến không thể lãng phí minh bạch hứa vĩ lập tức hành động lên mà tô hành bên này nhưng là cảm ứng được cái gì ân nàng sao lại tới đây chương năm mươi lăm chỉ có nằm vào vách quan tài bên trong mới có thể không háo sắc chương năm mươi lăm chỉ có nằm vào vách quan tài bên trong mới có thể không háo sắc ba ngươi khẳng định là tính sai vậy liền không thể nào là đại nhân vật nào ta bạn học kia thực lực gì ta còn có thể không biết sao chỉ là một cái sinh viên đại học liền lên bàn cùng ta một khối ăn cơm tư cách đều không có lý long tâm tình p h i ề n muộn không n g u y ệ n ý lại cùng phụ thân tranh cãi thêm cái gì phụ thân tuyệt đối là hồ đồ rồi nếu thật là đại nhân vật có thể đối với tô hành giá hỏa kiếp như vậy tất c u n g tất k í n h được rồi được rồi ngươi chớ nói nữa ngươi đi ra ngoài trước đi ta cùng đồng học trò chuyện một hồi c ư n g ép đem phụ thân cho mời ra bao xương lý long đột nhiên nghe thấy được bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh doa đến khẽ run dày trên mạng nói xong giống như là hố rác nổ tung lý kiều kiều lại đem áo khoác cho thoát dù sao nàng cũng không giống như chủ nhiệm lớp đồng dạng cho dù là người mặc cổng c ề n h quần áo cũng che đậy không được nạo nhân thân hình không nói cái kia tô hành hắn chính là một cái bệnh tâm thần ta không cần thiết đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở hắn trên thân lý kiều kiều biết lý long không muốn sách đối phương dù sao miễn cưỡng ăn người ta hai h a i ánh sáng làm sao đều ám v i hắn tin cái đơ ta nếu là muốn, muốn giết chết hắn vài phút sự tình lý long quyết tâm chờ xem đi đến lúc đó có hắn khóc thật coi hắn là cái gì thiện nam t í n nữ hắn không ngại để tô hành minh bạch cái gì gọi là quyền thế ngọc trời lớp trưởng ta chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ lúc đi học liền theo lý long lăn lộn chó săn nháy mắt ra hiệu lấy lý kiều kiều trong đầu lập tức chính là sinh ra một loại chẳng lành dự cảm cái gì kinh hỉ kinh hỉ đã tới chó săn đẩy ra bao xương đại môn chỉ thấy đứng ngoài cửa một tên thân hình nhỏ nhắn xinh x ắ n nhưng lại dị thường đầy đ ặ n nữ tử dáng người linh lung, đường con nguyện truyện bộ ngực đầy đà da thịt trắng hơi tuyết đôi mắt sáng lên n h dịu dàng động lòng người tới so sánh lý k i ề u k i ề u trong nháy mắt liền lộ ra ảm đạm vô quang đã mất đi s á t thái lý long cũng không ngồi yên nữa đang một tiếng lập tức chính là đứng lên đến ban chủ nhiệm lớp sao ngươi lại tới đây tới tới tới m a u mời vào chúng ta vừa lúc ở tổ chức học lớp còn tiếp nối ngươi không có tới thật là đáng tiếc kết quả không nghĩ đến ngươi lây không liền đến sao hắn vội vàng cho chó săn một ánh mắt làm tốt làm à tiểu tử ngươi không hổ là ta trung thành nhất chó săn thế mà đem chủ nhiệm lớp cho l ừ a qua đến chó săn trong nháy mắt chính là thẳng x ố lưng nội tâm nói không nên lời kiêu n g o nhưng là lý t i ề u kiều sắc mặt lại trở nên phi thường khó coi t hận chết chó săn này chủ nhiệm lớp vẫn là trước sau như một tươi đẹp động người cùng với nàng so sánh ta tựa như là chỉ v ị con xấu xí đầu dạng nàng vừa xuất hiện liền đem tất cả người lực chú ý toàn bộ đều rời đi đi qua căn bản không có người để ý ta thật đáng hận a nhất là nàng đầy đặn mẹ làm sao cảm giác so trước kia lại hùng vĩ mấy phần nàng đến cùng là ăn cái gì lớn lên lý long đây ngụm nước đều nhanh muốn d ọ t trên mặt đất thật xấu xí nam nhân quả nhiên đều là háo sắc đồ vật không có một cái nào ngoại lệ sợ không phải chỉ có nằm vào vách quan tài bên trong mới có thể đình chỉ đối với mỹ nữ truy cầu nàng thiên m u ộ n uống một mục rượu tâm tình đắng chát chủ nhiệm lớp xuất hiện tắt mang ý nghĩa nàng đem triệt để mất đi lý long yêu h á i cái kia b ì n h e người thân thiết thân hình quả nhiên là để nàng ngay cả nửa điểm đấu tranh dũng khí đều không có lâm m i ể u m i ể u đứng ở cửa bao xương cũng không có sốt u ruột đi vào tại nhìn thấy lý long trong nháy mắt nàng càng là không bị khống chế những mũi ngọc đối với cái này đã từng đùa dỡn mình học sinh nàng chỉ có thật sâu chán ghét nhưng nói đi thì nói lại rõ ràng đều là đùa dỡn tô hành hiển nhiên là càng quá phận nhưng vì cái gì lại là hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ đâu nàng đôi mắt đẹp tại dự tiệc đồng học trên thân từng cái d ò xét qua cũng không phát hiện cái tia đạo quen thuộc thân ả n h trong mắt lóe lên vẻ thất vọng các ngươi tụi đi ta có việc liền đi trước lý kiều kiều con mắt lập tức sáng lên lên mới vừa phủ thêm áo khoác lại lần nữa cởi ra đỡ ngực màu đen lộ r a đại nhất là màu đen bó sát người cơ sở áo có thể càng tốt hơn đem thân thể đường cong là lớp toàn đều phát họa đi ra lớp trưởng đã chủ nhiệm lớp hôm nay có việc nói chúng ta liền không nhiều cái dậy ngươi cũng ngay lý long một thanh trực tiếp đưa nàng đời ra vội v ã chạy lâm m i ệ u m i ệ u đi qua chủ nhiệm lớp chớ vội đi a tất cả mọi người đều rất muốn gặp ngươi chó săn nhẹ nhàng hò khan một tiếng chủ nhiệm lớp tô hành hắn lập tức liền trở về ngươi không cần phải gấp trước hết đến nơi đây ngồi kiên n h ẫ n chờ đợi một hồi a nguyên lai、like、là lợi dụng tô hành đem chủ nhiệm lớp cho câu đi ra nguyên bản không rõ ràng cho l ă m đám người lập tức chính là bừng tỉnh đại ngộ không thể không nói chó săn một chiêu này vẫn rất thông minh ban đầu giám trượng nghĩa xuất đầu cũng chỉ có tô hành tô hành tại chủ nhiệm lớp trong đầu phân lượng khẳng định là không tầm thường người khác ước chủ nhiệm lớp đi ra thật đúng là không nhất định có thể thành công nhưng nếu như là tô hành nói liền không đồng dạng lý long lập tức chính là giơ ngón tay cái lên trước tiên đem lâm miểu miểu lưu tại nơi này đến lúc đó muốn đi coi như cũng không do nàng quyết định chỉ tiếc hắn đoán sai lâm miểu miểu người ta há lại sẽ là loại kia ngốc bạch điểm các ngươi ăn ngon uống ngon ta liền không nhiều q u á i dày dứt lời quay người chính là chuẩn bị rời đi lý long t h ấ y thế trong nháy mắt chính là gấp một thanh trực tiếp nằm n g a n g ở lâm miểu miểu trước người ta để ngươi đi rồi sao bầu không khí trong nháy mắt chính là trở nên cứng đờ một đám đồng học đều là nơm nớp lo sợ mặc dù đã từ lâm m i ể u m i ể u trong tay tốt nghiệp nhưng như thế nào đi nữa cũng là đã từng chủ n h i ệ m lớp trong đầu vẫn là mang theo vài phần e ngại kết quả không nghĩ đến lý long thế mà to gan như vậy quả nhiên tiến vào đại học chính là nửa cái xã hội người bị đẩy ra l ý kiểu kiểu mặt mũi tràn đầy hoán độc nàng không trách lý long nàng gái lâm m i ể u m i ể u giả trang cái gì thanh thuần ngươi sẽ không phải cho là mình thật là thứ tốt gì a tao hóa cũng được liền để lý long hung hăng trả đặc ngươi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến lúc kia còn có thể hay không dạng này một bộ hồn như mặt bị năn lại lâm miệu miệu đỏ lên khuôn mặt nhỏ ngươi muốn làm gì Ta thế n h ư n g là n g ư ơ i chủ h n i ệ mò lớp. Nên nói không để cho mở các bạn học đều rất chờ mong ngươi ngồi xuống một khối uống một ly đâu ta không biết uống rượu vậy thì càng tốt rồi ta có thể tay cầm tay dạy ngươi lý long cười trêu chọc nói lúc này hắn chú ý đến lâm miểu miểu tựa hồ là từ bỏ giấy ruộng cũng không cứ gọi hô hào để hắn tránh ra trong lòng hắn đang vui vẻ lại đột nhiên nhìn thấy lâm m i ể u m i ể u sau lưng chậm rã i hiện lên một bóng người ba ba quen thuộc cái t á c lấy thế xét đánh lôi đình hung hăng quất vào hắn trên mặt trực tiếp đem hắn hất t u n g ở mặt đất là tô hành hắn trở về lý long con ngươi không chế không nổi run dậy mà sau lưng một đám đồng học tại nhìn thấy tô hành đến trong nháy mắt ngược lại là thở dài một hơi trong lòng bọn họ trung quy là lưu lại tinh thần trọng nghĩa nếu thật là trơ mắt nhìn lý long b ư ớ c hiếp chủ nhiệm lớp nội tâm tất nhiên là chịu đủ dày vò thống khổ và phần hiện tại tô hành đến chủ nhiệm lớp đại khái xuất liền không có việc gì chương năm mươi sáu có chút công việc bẩn thỉu hắn không dễ làm nhưng ta không giống nhau chương năm mươi sáu có chút công việc bẩn thỉu hắn không dễ làm nhưng ta không giống nhau minh bạch lý long minh bạch vì cái gì lâm miệu miệu từ bỏ vùng đấy cũng không phải là bởi vì thỏa hiệp mà là tô hành đến tốt tốt tốt đây thật là quá tốt rồi còn muốn như dĩ vãng đồng dạng anh hùng cứu mỹ nhân sao bất quá lúc này ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi chỉ là một giây sau hắn chính là nhìn thấy tô hành trực tiếp đem đã từng chủ nhiệm lớp kéo vào trong n ự c đây mập mở cử động trong nháy mắt chính là kém chút đem hắn ánh mắt cho kinh bạo không phải các ngươi đang làm gì Tô h à là là sao. Sao là là ngay h n từ đầu lâm miệng là miệng hiếu học i còn có chút ngượng ngùng cái cổ leo lên một vệm dáng hồng nếm thử tính phản kháng lấy nhưng rất nhanh nàng chính là nhắm mắt lại thỏa thích hưởng thụ lên một m à n này càng là nhìn tất cả người kém chút không có vỡ ra cho dù là lý kiều kiều cũng là hai đầu gối mềm n ú n kém chút không có cho tô hành quỳ xuống đừng nhìn nàng vừa rồi hùng hổ do người nhưng thực chất bên trong vẫn là có đối với lâm miệu miệu e ngại dù sao cũng là mình đã từng chủ nhiệm lớp dù sao mình là nàng đã từng học sinh huyết mạch đắp chế ngươi cho rằng là nói đùa sao có thể kết quả hiện tại tô hành trực tiếp hôn ngôi chủ nhiệm lớp đơn giản nổ tung b a mẹ sáu trăm sáu mươi sáu đây cũng quá ngưu bờ ca ca ta cho ngươi quỳ ngươi đơn giản chính là thân nhân chúng ta mỗi mực các bạn học trai từng cái hoa hoa teo to ngồi không yên căn bản ngồi không yên điều phát nổ t h ậ t tượng đơn giản chính là chuyện kỳ trên đời này có cái nào học sinh dám để cho chủ nhiệm lớp làm mình bạn gái t ô hành hổ một nhóm thằng đến trong ngực nữ hải thân thể trở nên r a rời t ô hành lúc này mới bông ra lại hôn xuống dưới nói chỉ sợ là sẽ t r o n g rơi t i ể u nhi từ này không chịu được dạng ngày hôn con mắt đã trở nên n g ậ p nước đều nhanh kéo đ ề u quay đầu lạnh lùng nhìn cái k i a cái cầm kinh đến trên mặt đất đi lý long t ô hành mở miệng đùa bỡn ta bạn gái ngươi có đường đến chỗ chết lý long nắm chặt lấy nằm đấm cảm xúc hơi không khống chế được ngươi thế mà đem đã từng chủ nhiệm lớp bắt lại làm mình bạn gái tô hành làm hắn muốn làm nhưng lại không dám làm sự tình mẹ hắn đây tô hành thật đáng chết ta lâm m i ể u m i ể u như vậy tiểu nhuyễn dáng người tốt như vậy tô hành khoái hoạn hắn không dám nghĩ hâm mộ đến nội điên ghen ghét đến phát cuồng đúng ngươi mới vừa nói cái gì lý giáo thụ tô hành ánh mắt na di đến tên kia trước đó thay mình nói chuyện kính đen nữ đồng học trên thân nữ đồng học lúc này đồng dạng cũng là sợ hai thán phục tại tô hành to gan lớn mật ngay cả chủ nhiệm lớp đều không thông tha hắn thật tốt đ i n cuồng bỗng nhiên nghe được tô hành tra hỏi nàng lập tức giật mình tỉnh lại lý giáo thụ là trường học của chúng ta lợi hại nhất đại lao nếu là có thể gia nhập hắn nghiên cứu khoa học tiểu tổ tiền đồ không thể đo lường đã hiểu tô hành gật gật đầu chờ tin tức đi thuận tay sự tỉnh bao giải quyết nói xong lôi kéo lâm miệu miệu chính là rời đi đám người một mặt một bước chờ tin tức chờ cái gì tin tức bọn hắn làm sao nghe không hiểu tô hành lời nói bên trong ý tứ lý kiều kiều trong lòng hơi động hắn sẽ không phải muốn thông qua mình nhân mạch đem nữ đồng học nhét vào lý giáo thụ nghiên cứu khoa học tiểu tổ a nói đồ đâu lý giáo thụ thế nhưng là có tiếng lao c ầ bản cẩn thận tỉ mỉ cương trực công chính thống hận nhất chính là cá nhân liên quan m u ố n thật có dễ dàng như vậy liền cho ăn bài lý long về phần vì đó nổi lên sao kết quả tô hành chân trước vừa đi chân sau nữ đồng học điện thoại chính là vang lên lên lý lý giáo thụ đầu lươi đến cứng cả lại để ta vào nghiên cứu khoa học tiểu tổ còn nặng hơn điểm bồi dưỡng ta đây đây đây thật giả và anh các bạn học tất cả đều là vỡ tổ không dám tin tưởng nhìn nữ đồng học nữ đồng học dùng sức gật đầu mặt kích động đỏ lên là thật không có nói đùa lý kiều kiều từ ngực nuốt nước miếng đầy tô hành thật muốn ngưu bức như vậy lý long đồng dạng cũng là nghi ngờ không thôi g ạ t n g ư ơ i già a hắn một vạn cái không tin không tin tô hành như vậy có năng lượng tuyệt bức là tại liên thủ lừa gạt mình không thể tin tin ta liền thành ngụ xuẩn vội vàng từ dưới đất bỏ dậy đến lý long ánh mắt nói không nên lời âm độc mẹ hắn đây tô hành lại dám dạng này khi n h ụ c ta ta nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu ngươi biết ta người này nhất không nhìn nổi người khác ở trước mặt ta tú ân ái ngươi là rất lớn gan đem chủ nhiệm lớp bắt lại nhưng thật có thể thủ được là sao ta nhìn chưa hẳn a đây đầy đặn chủ nhiệm lớp ngươi tô ảnh hưởng dụng được ta cũng tương tự hưởng d ụ n g được cường xoay dưa mặc dù không ngọn nhưng có thể giải khát là đủ rồi trong đầu đang tiến hành các loại ý nghĩ điên cuồng trong lúc bất trợt bao xương cửa bị đ ẩ y ra chỉ thấy mới vừa rồi bị phụ thân tôn xưng là đại nhân vật tiểu quỷ vương lại xuất hiện lý long trong nháy mắt chính là nhữ mày ta cùng ngươi giảng ta cũng không phải cha ta loại kia lão hồ đồ ngươi gạt được hắn nhưng không lừa được ta tiểu quỷ vương ta không thèm để ý ngươi nói thế nào ta ta chỉ muốn biết ngươi mới vừa rồi là không phải bắt hắn người trong nhà xem như uy hiếp ai lý long rất nhanh chính là kịp phản ứng dù sao hắn uy hiếp qua người cũng chỉ có tô hành một người hắn cười ngươi ngược lại là nhắc nhở ta mội mội của hắn dung mạo thật là giống rất thủy linh tiểu quỷ vương nhẹ gật đầu nói qua là được lý long nhau mắt làm sao có một loại chẳng lành dự c à m đâu rất nhanh hắn phụ thân cũng tới sắc mặt trầm ngưng nhìn hắn muốn nói lại thôi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tiểu quỷ vương quét lý phụ một chút lý phụ năm nay bốn mươi chín bốn mươi chín a tiểu quỷ vương gật gật đầu còn có thể lại sinh một cái lý phụ trong lòng xích chặt lý long lúc này bỗng nhiên ý thức được cái gì vừa định mở miệng nói chuyện tiểu quỷ vương một trường đặt tại hắn phần bụng lập tức ngũ tạng lục p h ụ toàn bộ biến thành mảnh vỡ con mắt lỗ thai lỗ mũi miệng cốt cốt buốc lên máu không ngừng hóa thành một cái huyết nhân từng bước sủi lơ xuống dưới một màn này trực tiếp chính là đem tất cả người đều dọa trong gốc bọn hắn chưa hề trải qua tàn nhẫn như vậy sự tình càng chưa thấy qua máu tanh như thế một màn lý phụ đồng dạng cũng là như thế thân thể rung động nhưng là hắn lại nói ra để cho người ta càng thêm tê cả ra đầu nói vất vả từ ngực lý kiều kiều dùng sức che miệng t ậ t lực không để cho mình têu thành tiếng đây rốt cuộc cái gì a lý long đây là bị hắn rét đi sao t r ờ i ạ thật đáng sợ hắn rốt cuộc là ai vì cái gì một lời liền có thể đoạn người khác sinh tử càng khiến người ta không thể tin được là thân sinh nhi tử ngay trước mình mặt bị người giết hắn còn phải hướng hung thủ giết người nói một tiếng vất vả lý long một mực nói phụ thân hắn lao hồ đồ ta nhìn hắn phụ thân một điểm đều không hồ đồ phụ thân hắn thanh tịnh rất so bất cứ người nào đều càng rõ ràng hơn trước mặt cái nam nhân này hùng tàn trô đáng sợ đây quả thật là đại nhân của ta không quan tâm ngươi nắm giữ bao nhiêu tiền không quan tâm ngươi có bao nhiêu quyền ta dễ dàng liền có thể để ngươi một người sống biến người chết n g ư ơ i nắm giữ tiền quyền tại sinh tử trước mặt bất quá chỉ là trò cười mà thôi p h ủ i phùi láo bảo tiểu quỷ vương nhàn nhạt mở miệng có chút công việc bẩn t h i u thân là nhân viên chính phủ hắn không dễ làm nhưng ta liền không đồng dạng nói xong quay đầu chính là biến mất tại chỗ ngặt lý long phụ thân nhìn chết đi như tử thật sâu thở dài một hơi nhưng một giây sau hắn lại chửi bầm lên đối với hắn thi thể quyền đấm c ó c đá n g ư ơ i cái xuất sinh n g ư ơ i muốn chết đừng kéo ta xuống nước cái gì người cũng dám trêu trọc ta nhìn ngươi chính là chẳng sống chết tử tế người là thật chết tử tế lý kiểu kiều càng thêm hoảng sợ che miệ nàng trong đầu không thể khống chế nổi lên tô hành thân ảnh cho nên đây hết thể tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên sao n g ư ơ i rốt cuộc là ai thân phận gì ngươi làm sao trở nên khủng bố như vậy ngươi ý chí có thể dễ dàng quyết định một người sinh tử nếu như ta có thể ôm vào ngươi bắt bùi vậy ta chẳng phải là thành tiên làm tổ trên vạn người thường không hết vinh hoa phú quý nàng ánh mắt không khỏi rơi vào cái kia kính đen nữ đồng học trên thân nếu như không nên nói có một người cùng ngươi quan hệ rất gần như vậy tất nhiên là nàng những bạn học khác cũng đều là cảm giác kịp phản ứng liền ngay cả lý long phụ thân cũng đều là ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm nàng bởi vì bản này chính là hắn đối với tiểu quỷ vương một cái khảo nghiệm xem hắn lên hay không lên nói nếu như thượng đạo như vậy sẽ là bằng hữu đương nhiên nếu như không lên đạo nói vậy cũng không quan trọng cùng lắm thì hắn buổi tối lại đi một chuyến uy hiếp hắn còn chưa tính thế mà còn dám uy hiếp hắn người trong nhà đây không tinh khiết muốn chết sao thật coi hắn là cái gì thiện nam tín nữ mà tại cầm tới tô hành phương thức liên lạc trong nháy mắt tiểu quỷ vương kích động hỏng đây là ta vinh hạnh ngươi tại hoàng thiên giáo cũng coi là cái nhân vật làm sao như vậy liếm tô hành chính mình đều nhanh muốn nhìn không nổi tiểu quỷ vương trong lòng á n thẩm muốn nói ngươi chỉ là một cái bình thường chính thức đặc tuần viên còn chưa tính có thể hết lần này tới lần khác ngươi yêu nhiệt cực kỳ từ quỷ vương trong tay sống sót không nói càng là tam quyền lưỡng cất liền đem linh động cảnh tà ma cho làm phát nổ đồ đần cũng có thể nhìn ra được ngươi tiềm lực vô hạn là đầu danh phủ kỳ thực b ắ p đ u ổ i ngươi nói ta có thể không vững vàng ôm lấy sao nhắc lên trương x o á i tiểu quỷ vương không khỏi nghĩ đến trương x o á i phía sau diệp đường chủ diệp đường chủ người này có thủ tất báo tâm n h ã n rất nhỏ m ọ n chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng như vậy b u ô n g tha ngươi diệp đường chủ a tô hành tiêu tiếu ngẫm lại hắn thật đúng là chọc không ít phiến phức đương nhiên sở dĩ những này sẽ trở thành phiến phức hay là bởi vì bản thân thực lực không đủ cường đại nếu là phất tay á o liền có thể nhẹ nhõm diệt chi. về phần vì đó b ậ lộn dầu thực lực ta muốn nắm giữ có thể một quyền đánh nổ tất cả thực lực ai cũng dám chọc tới ta cũng là bởi vì ta quá yêu ớt bọn hắn không đem ta để vào mắt ta muốn đăng lâm tuyệt đỉnh cưới tại bọn hắn tất cả đầu người bên trên để bọn hắn tất cả người cũng không dám xem thường ta t ô hành nắm chặt lấy nắm đấm trong mắt thiêu đốt lên ánh sáng lâm miểu miểu mua trà sữa trở về tiểu quỷ vương thấy thế lập tức thức thời rời đi bọn hắn gạt ta nói ngươi cũng tại ta lại tới lâm miểu miểu nhỏ giọng mở miệng có phải hay không cho ngươi tạo thành c ố n nhiễu này cũng, cũng không có t ô hành đỡ lâm miểu, miểu bà vai ánh mắt xã hội ngươi bây giờ là ta nữ nhân ngươi sự t ì n h chính là ta sự t ì n h ta không hy vọng ngươi đối với ta khách khí như vậy n g ư ơ i yêu cùng giữa người yêu là không nên có tự ti ta cảm giác muốn bị ngươi cho làm khóc dựa vào đây cũng là giữ lại đến tối lời kỳ ta lâm m i ể u m i ể u khuôn mặt đ ỏ lên ám xì một ngụm xấu hổ không biết xấu hổ nói lên lý long ta ngược lại thật ra nhớ tới gia hỏa này đùa dỡn qua ngươi t ô hành thoát một ngụm lâm m i ể u miểu trà sữa dễ uống nhưng không có lâm m i ể u m i ể u dễ uống lâm miệu miệu khét cắn môi đỏ trọng yếu như vậy sự tình ngươi thế mà không nhớ rõ sao cũng là bởi vì chuyện này cho nên ta mới đúng ngươi có một tia không giống nhau cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục rất t ụ nhưng thật dùng rất tốt cũng chính bởi vì tâm lý có tô hành cho nên nàng mới có thể nhanh như vậy liền đáp ứng cùng tô hành cùng một chỗ a tô hành rất giật mình nguyên lai chủ nhiệm lớp đối với ta người học sinh này sớm có dự i ư u ngươi muốn đánh lâm miểu miểu đôi bàn tay trắng như phấn nện ở trên thân là một điểm đều không đau về đến nhà tô hành tranh thủ thời gian bắt đầu nghiên cứu tới tay tạo hóa thiên công mặc dù tạm thời còn không có xác định là không tu luyện môn công pháp này nhưng là nhiều nghiên cứu một chút trung quy là không có chỗ xấu làm sao ăn tết i chính là phiến phức còn phải đi đối mặt các loại dối trá thân thích tô hành vừa ngộ được một chút điểm nguy n cơ chính là có người đến gõ cửa đại cháu ngoại trốn ở trong phòng làm gì đâu nhị cứu mẹ đến cũng không ra chào hỏi một tiếng cũng quá không có lễ phép a tướng mạo cay nghiệt phụ nhân âm thanh bé nhọn tô hành thở dài một hơi hơi có vẻ bất đắc dĩ đây chính là hắn vì cái gì càng ngày càng không thích ăn tết i nguyên nhân nếu là những cái kia chân tâm thật ý đối với người thân thích còn chưa tính có thể hết lần này tới lần khác luôn có một chút hư giả thân thích không thể không đi đối mặt đi vào phòng khách nhị cứu mẹ chính là tiến nhập ba hoa trích trạy trạch thái trăng t r ậ n khoác lắc mình đứa con trai kia là đến cỡ nào ưu tú đại học vừa mới tốt nghiệp tìm cái bạn gái toàn ít tiền còn làm chiếc xe nhỏ còn nói cái gì hơi lại cố gắng một chút qua hai năm đến đông hải thành phố mua nhà đây n mưu bức thổi cũng quá lớn điểm tô hành thật sự là nghe không nổi nữa đông hải thế nhưng là tỉnh lỵ thành thị giá phòng hết mấy vật đâu ngươi liền nghe biểu cá thổi còn qua cố gắng một chút qua hai năm mua nhà qua mười năm tám năm cũng không mua được phòng a cũng là không phải hắn tận lực đem lời nói khó nghe như vậy mà là đây nhị cứu mẹ luôn động một chút lại sách hắn đi ra đối đầu so tú đẹp đẽ a m u ố ta nói nhà người tô hành vẫn là kém một chút ý tứ hiện tại sinh viên đều đi đ ấ y đất sinh viên đại học có cái gì tốt đọc nhà ta cường tử may là thi đậu nghiên cứu sinh bằng không thì nói thật đúng là khó tìm công tác nghe ta một lời khuyên thừa dịp trẻ tuổi mau để cho hắn tìm nhà máy đi làm nhà ai nhi tử không phải mẫu thân tâm đầu đ ủ bị dạng này nục nhã vương tú phân khí mặt đỏ dần có thể hết lần này tới lần khác lại không tốt phản bác dù sao tô hành xác thực cũng chỉ là một cái sinh viên đại học chỉ có thể lén lén lút lút rơi nước mắt muốn nói một hồi hai hồi còn chưa tính thế nhưng là đây n h ị cứu mẹ mỗi năm đều là như thế mỗi năm đều phải tới cửa đến hung hăng chế nhạo một trận cái kia tô hành có thể nhịn không được nữa nhị cứu mẹ hiển nhiên là không nghĩ tới tô hành thế mà như vậy khí phách trong nháy mắt chính là thẹn quá thành giận lại thế nào cũng so với ngươi còn mạnh hơn ngươi một cái sinh viên đại học chờ tốt nghiệp về sau sợ là ngay cả lão bà đều không chiếm được đây liền không nhọc ngài hao tâm tổ trí ta đã có nàng dâu đúng lúc lâm miệu miệu lúc này mua thức ăn trở về cái tiết như nước trong e o nũng nghịu bộ dáng thế nhưng là không có đem nhị cứu mẹ cho nhịn ốc xác định đây không phải trên tivi đại minh tinh sao ai u ta mà ơi tô hành ngươi là từ đâu gạt đến như vậy một cái thiên tiên giống như nàng dâu mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên khói xanh a nàng nguyên bản còn dự định lấy chính mình tương lai con dâu ảnh chụp đi ra khoe khoang một chút thế nhưng là tại kiến thức lâm m i ệ u m i ệ u mỹ mạo về sau lập tức chính là đem ảnh chụp cho hẩn dấu trở về liền không có tất yếu lấy ra mất mặt xấu hổ a nàng trong mắt lóe lên một tia thật sâu ghen ghét ngươi xác định là tô hành nàng dâu h á n tô hành cũng chỉ là một cái sinh viên đại học à xứng với như vậy xinh đẹp như hoa ngươi sao ngươi cần phải suy nghĩ kỹ c à n nguyên bản lâm m i ệ n m i ệ n còn khuôn mặt tươi cười vận chuyển là tô hành thân thích chính là mình th nhưng là tại nghe xong lời nói này về sau lập tức chính là quay đầu vào phòng bếp một giây đều không muốn chờ lâu loại kia nhìn lâm m i ể u m i ể u tại trong phòng bếp bận rộn đến bận rộn đi nhị cứu mẹ trong mắt ghen ghét trở nên càng dày đặc dáng dấp xinh đẹp như vậy như vậy thủy linh không nói còn như thế hiền lành như vậy cần cụ tài giỏi đây quả thực là thế giới bên trên hoàn mỹ nhất nàng dâu l i ê n mẹ hắn sướng chết ngươi tô hành tốt ngươi tô hành có tài đức gì có thể tìm như vậy một cái nàng dâu ngươi nói mua nhà đúng là có chút gian nan nhưng là xe này thế nhưng là thật nhị cứu mẹ tranh thủ thời gian rời đi chủ đề lại bắt đầu ba hoa chích c h o lên hơn hai mươi vạn xe thế nào rất đại khí a tô hành cười biểu ca mua xe mua cũng có hơn nửa năm có hay không mang ngươi ra ngoài hóng mắt qua nhị cứu mẹ sắc mặt trong nháy mắt chính là thay đổi đừng nói là hóng gió liền ngay cả ngồi đều không có ngồi qua một lần thật sự là đại hiếu t ử a ta liền không có biện pháp giống biểu ca như vậy hiếu thuận nếu như là ta nói ta khẳng định cho cha mẹ ta một người an bài bên trên một chiếc xe để bọn hắn mình vất vả một chút nếu như bọn hắn nguyện ý cùng ta cùng nhau đi tỉnh thành nói vậy ta liền cho bọn hắn an bài biệt tự lớn ai đến lúc đó quét dọn vệ sinh cái gì coi như lại được cực khổ nữa một chút bọn hắn nhị cứu mẹ tức giận đến cái mũi đều sai l ệ n h con mẹ nó ngươi có thể thiếu thổi ngưỡng bức còn một người một cỗ xe hơi nhỏ tiếp đi tỉnh thành biệt thự lớn ở đây ngươi cho rằng ngươi là ai chỉ là một cái sinh viên đại học đợi này có thể cầm cao nhất tiền lương khả năng ngay cả biểu ca ngươi số lẻ cũng không đ ư i kịp tô hành nổi giận đi mẹ hắn xem thường ai đây ngươi cái lao nương môn hắn lập tức cho diệp tường gọi điện thoại nếu như nói ta nhớ triệu hồi đông hải thuận tiện đem người nhà ta cũng nhận lấy có thể đi sao đi cái kia có thể qua được rồi làm sao không được ta cùng ngươi giảng chỉ cần ngươi nguyện ý đến như ngươi loại này trên cùng nhất như tài tổ chức lập tức an bài cho ngươi trung tâm thành phố biệt thự lớn xuất hành tiện lợi hoàn cảnh ưu nhã nguyên bộ trường học bệnh viện cái gì cần có đ ề u có tuyệt đối đem ngươi người trong nhà an bài thỏa đáng thiết t h i ế p đồng thời công tác cái gì toàn đều bao phân phối bên trên bốn đường ba năm hiểm ba kim các loại phúc lợi đãi ngộ hết thể cho người kéo căng t ô hành thảo con mẹ nó chưa sớm nên đến d i ệ p tường thảo con mẹ nó ngươi sớm nên hỏi t ô hành thảo ta ta cảm giác như cái ngu xuẩn diễm tường thảo con mẹ nó ngươi chính là cái ngu xuẩn